c h ư ơ một dư luận c h ư ơ một dư luận thiên nguyên liên bang thái bạch vương quốc t h a n g long thị đại học hàn dương một mảnh không tính rừng cây rậm rạp trên đất trống xuyên m à u lam nhạt ngắn tay lý tẫn tin đang đánh một bộ quyền pháp quyền kinh thường thường dường như vì dưỡng sinh làm chủ một lát trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười quả nhiên linh hồn d u n g hợp để cho ta đã xảy ra một ít đặc thù biến hóa ta có thể tinh chuẩn cảm giác được tự thân dù là một tế bào tăng cường một sợi khí huyết tăng lên thông qua những biến hóa này ta định ra một bộ hoàn toàn mới huấn luyện phương án lớn mạnh khí huyết hiệu suất đây lúc trước tăng lên hai điểm bốn lần nói cách khác nguyên bản muốn một năm mới có thể đạt tới đỉnh phong hắn hiện tại chỉ cần năm tháng mà n à y còn không phải cực hạ n tiếp tục nếm thử hắn còn có thể càng nhanh đinh linh linh lúc này một hồi tiếng chuông vang lên lý tẫn trong tay quyền pháp dừng lại nhưng cũng không đình chỉ chung ô điện thoại di động vang lên không ngừng hắn không có động tác một phương diện một bộ quyền chưa đánh xong mặt khác hắn không biết nên như thế nào đáp lại cho dù ai không duyên cớ có thêm một cái lạ lẫm mẫu thân cũng sẽ có điều khó chịu t i ế chuông kiên nhẫn vang lên năm mươi giây về sau âm thanh đình chỉ nửa phút không đến t i ế chuông lại lần nữa vang lên trốn tránh chưa bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề lý t ấ n móc túi ra điện thoại kết nối rất nhanh bên trong chuyển tới một lo lắng chung mang quan tâm âm thanh nhi tử ngươi không sao chứ ta rất khỏe lý t ấ n đáp lại vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mẹ chính là quan tâm ngươi một chút ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ lý t ấ n dẫn đầu cho nàng một lời khẳng định tốt tốt mẹ tin tưởng ngươi còn có tiền dùng sao nếu như không có mẹ lại gọi cho ngươi không cần ta còn có cầm đi một mình ngươi ở bên ngoài lập tức sẽ tìm việc làm thực tập sẽ rất vất vả muốn ăn tốt một chút ừng hiểu rõ lý tẫn đáp lại trong điện thoại di động phụ thanh n â m của người thao thao bất tuyệt mấy phút lúc này mới nói một câu tỷ ngươi muốn cùng ngươi trò chuyện rất nhanh bên trong truyền ra một cái mềm dẻo giọng nữ tiểu tẫn ta mua cho ngươi một phần ngưng thần hương ngươi chừng nào thì quay về quan tưởng thử một lần ngưng thần hương lý tẫn cho mày một phần mười mấy vạn ngươi lấy tiền ở đâu ngươi không cần phải để ý đến tỷ tỷ công tác nhiều năm như vậy tự nhiên có chút t í c h xúc lý tẫn im lặng l ừ a gạt trẻ con à? mười mấy vạn không phải mười mấy viên ngươi từ nhỏ đã thông minh tuyệt đối có tư chất bước vào t u hành trở nên nổi bật giọng nữ mềm giọng thì thầm quyết bảo quan tưởng tinh thần mười năm nếu như ta thật có tư chất đã sớm thành công sẽ không vì một phần ngưng thần hương mà thay đổi lý tấn nói đồ vật lui đã mua lui không được nữa coi như tỷ trước cho mượn người và tiểu t ấ n n g ư ơ i biến thành luyện tinh người về sau còn sợ không kiếm được một phần ngưng thần hương tiền người mang tư chất người vạn người không được một ta không cho rằng ta là cái đó may mắn lý tấn nói xong quả quyết nói ta nên học hội tiếp nhận chính mình bình thường ngưng thần hương bán đi ta sẽ không dùng ửng trước như vậy nói xong hắn cúp điện thoại nhìn màn ảnh dần dần đêm đen tới điện thoại lý t ấ n có chút hâm mộ tại bình quân tiền lương chỉ có một ngàn tình hồ giới giá trị mười mấy vạn ngưng thần hương t h tỷ nói lấy ra liền lấy ra tới thật tốt nhưng hắn một ngoại nhân không chịu nổi đúng vậy ngoại nhân hắn cũng không phải nguyên bản lý t ấ n mà là linh hồn đến từ lam tinh một thanh niên lam tinh bên trên cha mẹ của hắn sớm chết bệnh khắc sâu cảm thán sinh mệnh yếu ớt hắn từ nhỏ luyện võ cường thân dựa vào gấp m ộ ư ơ i lần so với thường nhân mồ hôi máu tươi tại thân thể đi xuống dốc trước hắn cuối cùng kình l ư c nhạc hóa nhưng hắn xuất thân thường thường đã không có danh sư chỉ điểm cũng không có đỉnh tiêm truyền thừa mặc dù tu có tạo thành nhưng cũng đem cơ thể luyện suy sụp trừ phi năng lực b á o khí thành đàn chậm rãi điều trị bằng không ngày giờ không nhiều tìm phương pháp phá giải ba năm không có kết quả hắn quyết ý bao đan kết quả bao đan thất bại ý thức tan giã lại lần nữa mở mắt ra lúc bị nước hồ sạt tình hắn trọng sinh tại cái này bởi vì bị hội nữ thần an luyện di áp lực dư luận nhảy hồ tự sát sinh viên năm ba lý tận trên người trên người không có bất kỳ cái gì ốm đau có một cái yêu thương mẹ của người một cái quan tâm tỉ, tỉ của người một cái xem ngươi là tấm gương muộn v bừng bừng một lát bình phục thể nội khí tức lý tẫn ngẩng đầu nhìn nhìn mảnh này quen thuộc mà xa lạ thiên không xuyên việt rồi nhưng không phải cô nhi viện phối trí đơn thân có tỷ tỷ mượn mội nửa tháng đến mẫu thân nghĩ trăm phương ngàn kế quan tâm thì tỷ lý vân yên đem hết toàn lực ủng hộ cùng với mọi mọi lý vân giao vắt hết óc tìm lý do mời hắn ra ngoài giải sầu làm bạn khỏe mạnh trẻ tuổi vẫn rất xuất khí loại người n à y sinh lại không biết chân quý hắn đứng dậy vỗ vỗ trên quần dính vô ụ cỏ từ hôm nay đúng là ta lý tẫn ta tin tưởng ta sẽ làm đây n g ư ờ i càng tốt hơn chủ nhiệm ở chỗ này một tiếng la lên theo vòng qua rừng cây trên đường nhỏ chuyển đến đúng lúc này liền thấy hai cái lúc trước trốn ở thụ phía sau thanh niên nhanh chóng hướng một cái giày tây nam tử cùng một cái phúc hậu trung niên nhân nên đón chủ nhiệm hắn chính là cái đó bị hội an luyện di học bội bại phôi ta đại học hán dương phong cách trường học lý tẫn trong đó nhất thanh nam chỉ vào lý t ấ n đối phúc hậu nam tử trung niên nói cùng loại người này ở tại một trường học ta cảm giác đại học hán dương cấp bậc đều bị kéo xuống trường học đây là muốn khai trừ hắn sợ là khai trừ không được bằng không hắn lại tự sát một lần chết ở trường học trường học cũng sẽ chịu trách nhiệm đáp lại hắn là một người thanh niên khác ta cũng vậy phục rồi lại có thể nghĩ ra nhảy hồ tự sát loại phương thức này áp chế trường học loại người này vì sao không dứt khoát bị chết đối được từ xưa đến nay đều là người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm này lý tẫn ở trường học chính là làm cho người ta áp n ạ i h u ác tính đi vào xã hội vậy tuyệt đối là nguy hại xã hội cặt bã hai người từng câu từng chữ không có nửa điểm lưu tình t ố t không có gì có thể nói dùng lại nói có thể đem người nói chết loại người này nhường hắn ở đây đại học hán dương lại lăn lộn ngoài đời không nổi là được mắt không thấy tâm không phiền lúc này dày tây nam tử mở miệng lý tận ánh mắt rơi xuống mấy người trên người dày tây nam tử gọi kinh vân sơn hội học sinh phó hội trưởng an huyền di người ái mộ trung niên phúc hậu nam tử thì là phòng giáo vụ chủ nhiệm vương cương các ngươi không có thấy tận mắt chứng chuyện đã xảy ra cứ như vậy bốn phía tung tin đồn nhảm nhất là ngươi diễn đàn bài viết chính là ngươi để người phát đi kinh vân sơn n cười k lạnh g nói lúc đ kết quả hiện ra hay là ở lại trường xem tựa hồ là trước khi chết toán niệm lý tẫn đối một đoạn này ký ức rất rõ ràng hắn cùng an ư n luyện di bị một cái phú thiếu dây dưa dự định bắt hắn làm bia đỡ đạn giả trang bạn trai sợ rước phiền thoái hắn không chút do dự cự tuyệt sau đã xảy ra chuyện gì hắn không biết có thể ngày thứ hai hắn bị hồi an luyện di thông tin liền náo loạn đến toàn trường mưa gió nguyên thân mọi người đều đánh cuối cùng không chịu nổi áp lực dư luận nhảy hồ b ỏ mình trường học cho hắn ở lại trường xem xử phạt đây là ngồi vương hắn bị hồi an luyện di tội danh đây là trường học cuối cùng kết quả điều tra lý tẫn nhìn về phía trung niên phúc hậu nam tử lý tẫn ngươi có bao giờ nghĩ tới sự việc bởi vì ngươi phát triển đến bây giờ tạo thành lớn như vậy dư luận sẽ cho trường học đem lại bao lớn ảnh hướng trái chiều vương、Cương、không từ không chấm nói dư luận là có người ở sau lưng bịa đặt gây sự châm ngòi thổi gió ngươi nên xử lý những người kia hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề do đó các ngươi giải quyết vấn đề phương pháp chính là xử lý ta dứt bỏ sự thực không nói ngươi dám bảo đảm chuyện này người thật sự không có nửa điểm sai lầm nếu ngươi lúc đó hướng an huyện di nói xin lỗi sự việc làm sao nháo đến loại tình trạng này xin lỗi lý t ấ n còn muốn nói hắn cũng không sai lầm tại sao muốn xin lỗi nhưng đối phương đều đã dứt bỏ sự thực không nói còn có cái gì dễ nói lý t ấ n ngươi được may mắn ngươi nhảy hồ bằng không thực sự không phải ở lại trường xem xử lý đơn giản như vậy Kinh cười Vân Sơn lý tẫn ó i không tiếp tục cùng hắn tranh luận mà là đưa mắt nhìn sang vương cương còn nhớ chuẩn bị kỹ càng một phần tam ngàn chữ giấy kiểm điểm đi tiếp thu thông báo phê bình vương cương một bộ bộ dáng nghiêm túc nói phía trên yêu cầu mau chóng lắng lại lý tẫn khinh nhờn an luyện di một chuyện lưỡng hại lấy cái nhẹ so với tương lai tất nhiên quang mang vạn trượng an h việt gì, xử lý bình thường không có gì đặc biệt lý t ấ n là lắng lại sóng gió lựa chọn tốt nhất giấy kiểm điểm lý t ấ n cười nạo h một tiếng người nào vào nước các người cũng quan minh chính đại ghim ta còn để cho ta ăn nói khép nép viết kiểm điểm người người đây là thái độ gì vương cương trừng mắt mất hứng người khai trừ ta à? lý t ấ n nói xong lười nhác nói nhảm quay người rời đi người vương cương sắc mặt lập tức đ ỏ lên hắn đường đường phòng giáo vụ chủ nhiệm lương một năm mười vạn xã hội tinh anh thế mà bị một cái không có bước ra cửa trường học sinh nghèo nhục nhã nhưng bây giờ khai trừ hắn lỡ như hắn còn muốn không thông nhảy hồ chết ở trường học trách nhiệm nhưng l ớ n lắm hắn đắc ý không được bao lâu đợi phong thanh đi qua tìm cơ trực tiếp khai trừ hắn năm thứ ba đại học lại đọc sách cũng không kịp ngay cả bằng tốt nghiệp đại học đều không có đ ờ i này nhất định chỉ có thể ở xã hội tầng dưới chốt pha trộn làm cái bán khổ lực lớp người quê mùa kinh vân sơn mang trên mặt miệt thị hắn thân phận gì đối phó một cái không quyền không t h ế học sinh bình thường còn không tùy ý trả s á p bóp trở về phòng ngủ trên đường thỉnh thoảng có người đối lý tận chỉ trỏ trỏ an luyện di tỷ tỷ an du nhiên là tinh điện hẹn tở k ẹ n mẹn công ty xí thủ có thể nhận ngôi sao an luyện di mặc dù hiện tại không có xuất đạo có đó không đại học h á n dương cũng có cực cao nhân khí tài nữ thiết lập nhân vật tập trí tuệ mỹ mạo vào một thân lý tấn k i n h nhuần an luyện di một chuyện nửa tháng này náo loạn đến xôn xao sùng sục và trường học xử phạt tuyên bố hắn đem lại khó trở mình ngàn người chỉ t r ò vô bệnh mà chết dư luận bạo lực tâm trí không k i ê n người thật không hẳn có thể chống đỡ được an chắc ta một người bình thường không làm nổi lên sóng gió gì được lý tẫn bước nhanh đi vào phòng ngủ trên lý luận vậy xác thực như thế người bình thường đối mặt một tòa đại học quan hệ thế lực sẽ chỉ bị dễ như t r ở bàn tay đánh vào bụi bặm lại khó phản kháng lý tẫn là một người bình thường nhưng hắn không phải t r ư ơ n g hai trường phong t r ư ơ n g hai trường phong võ giả thế giới này võ đạo đang thịnh lý tẫn còn nhớ một thiên nhằm vào học sinh trung học tương lai trước nghiệp quy hoạch điều tra đưa tin biểu hiện thái bạch tất cả học sinh trung học tối hướng tới là trở thành luyện tinh người tiến vào siêu phạm nhưng cái nghề nghiệp này đều xem tư chất cùng tuyệt đại đa số người không quan hệ không tính dứt bỏ luyện tinh người không nói người bình thường vừa ý nhất t r ư c nghiệp chính là suất đạo biến thành ngôi sao cái này không thích hợp r ứ t bỏ luyện tinh người cùng cần tư bản nâng ngôi sao xếp hạng thứ ba là công chức thái bạch công chức trên cơ bản là nửa chuyển thừa chế tự thi rất khó khăn vậy bài trừ trừ r a trở lên tam đại chức nghiệp xếp hạng tại đệ nhất chính là võ giả giáo sư y sinh luật sư và và đều phải dựa vào sau đứng có thể thấy được võ giả hay là rất được hoan n ề n võ đạo là luyện tinh người phụ trợ bổ sung mặc dù tu luyện cực hạn vẫn là nhục thể phản thai ngăn không được súng máy đ ạ tháo có thể bất luận một vị nào đứng ở định phong võ thanh có khả năng được hưởng địa vị xã hội so với bình thường luyện tinh người cũng không kém lý tẫn nửa tháng đến đã hiểu rõ thế giới này đối với hắn kiểu này truy cầu giới hạn của cơ thể con người võ giả mà nói đây là một cái tốt nhất thời đại võ đạo đan g thịnh lam tinh bên trên cơ hồ tuyệt tích bao đan tông sư tầng tầng lớp lớp đồng dạng cũng đúng thế thật một cái xấu nhất thời đại luyện tinh người tồn tại như là một tòa không thể vượt qua đại sơn nhường võ giả vẫn luôn khó mà sửng sững với thế giới tri đ ỉ n h với ta mà nói năng lực sống lại một đời chính là may mắn lớn nhất t i ế p trước đến chết cũng dừng lại tại hòa kình một thế này liền để ta xem một chút ta đến tột cùng năng lực đi đến mức nào lý tẫn tinh thần dâng t à o không có chút nào bị kinh vân sơn vương cương an luyện di đám người ảnh hưởng hắn đến đến phòng ngủ dự định thu dọn đồ đạc làm tạm nghỉ học lao lý đến rồi trong phòng ngủ bạn cùng phòng phương ngọc bạch dường như đang đợi hắn là tư nhân đại học môi trường tốt hơn đều là phòng bốn người phòng ngủ lý t ấ n ba vị bạn cùng phòng chung trong đó hai vị cùng hắn quan hệ bình thường chỉ có phương ngọc bạch làm người nhiệt â m cùng hắn quan hệ tốt hơn không hắn cùng phòng ngủ ba người quan hệ cũng rất tốt dáng dấp đẹp trai am h i ể u giao tế thêm nữa gia cảnh giàu có tại đại học hán dương cũng tính nửa cái người làm mưa làm gió lúc này hắn một tay lấy một phần tài liệu đưa tới trên tay hắn xem xét trường phong võ quán tờ rơi lý tẫn nhìn hắn một cái lão lý tính cách của ngươi ta biết ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không có bị hội an h u y ệ n gì nhưng không chịu nổi nàng hộ hoa sứ giả đông đảo còn có võ đạo hệ lỡ như có ai mất lý trí đánh ngươi ngươi luyện võ không nói muốn đánh thắng ai chỉ cần chạy nhanh một chút tính an toàn đều có bảo đảm phương ngọc bạch nói ta t ừ t h u ố c phương lang tuyệt mới mở võ quán đang nhận người ta cho ngươi muốn giá ưu đãi một tháng chỉ cần t ă n thiên tựa hồ sợ lý tẫn cảm thấy cái giá tiền này quý hắn vội và nói hắn là có phó cao cấp chức danh võ sư trong đó phó cao cấp đối diện ứng luyện được đan kình võ đạo đại sư đan kình đặt ở cổ đại không khỏi là loại đó thống quân đại tướng cấp nhân vật với lại châu cấp võ đạo hiệp hội còn có thể tìm quan hệ trước chứng nhận lại bao đan thái bạch võ đạo tổng hội có thể dung không được mảy may dở trò dối trá thế nào có đi hay không đi lý t ấ n không chút do dự đồng ý tiếp trước bao đan tông sư dường như tuyệt tích hóa kình đã là võ đạo tri đ ỉ n h hắn đã không có danh sư chỉ điểm cũng không có đồng đạo giao lưu hoàn toàn dựa vào chính mình vùi đầu khổ luyện dưới mắt vừa mới thích ứng lý t ấ n cái thân phận này có thể tiếp xúc bao đan đại sư sao mà khoai trăng kia đi phương ngọc bạch nói xong dẫn hắn thẳng đến trường học bãi đỗ xe hắn ra cảnh không sai trong lúc học đại học phụ mẫu đều vì hắn mua một cỗ lam mã ít năm phương i ngọc bạch lái xe rất mau ra trường học tụ hợp vào đường đi dòng xe cộ quá bạch tổng diện tích sáu trăm linh vạn cây số bông nhờ vào thế chiến sau dài đến sáu mươi năm hòa bình phát triển đã là thế giới ít có quốc gia phát đạt một trong dân số cao tới ba trăm linh triệu bốn trăm linh vạn nhưng bởi vì đại bộ phận khu vực thuộc về núi hoang rừng vắng nguy cơ từ phía dân số trên cơ bản tập trung ở phương nam một vùng không đủ trăm vạn cây số vương cương thổ tượng tàng long thị không tính hạch o tâm trọng điểm thành thị nhưng cũng có cao tới ba triệu nhân khẩu trong đó thành khu dân số tiếp cận hai trăm vạn trên đường cỗ xe qua lại không dứt một cái đèn đỏ liền có thể chắn ba năm phần trung đang chờ một cái đèn đỏ trong quá trình phương ngọc bạch nhịn không được liếp nhìn lý tẫn một cái cảm giác ngươi có chút không đồng dạng nói xong còn bổ sung một câu nửa tháng trước đi đều có loại cảm giác này giữa sinh tử có lớn k h n g bố hiệm tử h o à n sinh chắc chắn sẽ có một ít biến hóa lý tấn cười nói hắn một cái hoa k ì n h đỉnh phong võ giả lại khôi phục tính huấn luyện nửa tháng nôn hành cử chỉ diện mạo tinh thần tự nhiên sẽ có chút khác biệt đúng có ít người còn có thể một khi ngộ đạo đâu xem ra ta không cần khuyên nữa ngươi cái gì phương ngọc bạch cười lấy đáp lại tiếp nhận rồi thuyết pháp này hắn vui lòng nhiệt tình mang lý tấn đi tìm thứ t h u ố c quan hệ không tệ là một chút chủ yếu nhất vẫn là cảm giác nửa tháng này đến hắn biến hoa trên người kết một t h i ệ n duyên nửa giờ sau la mã t năm lái vào một chỗ văn phòng bãi đậu xe dưới đất dừng xe xong ấn thang máy trực tiếp đi tới lầu sáu lọt vào trong tầm mắt nơi chính là trường phong võ quán triều bài bên cạnh còn treo câu đối trường phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân p h ả m tế biệt cả hoành phi thiên đạo thủ cần tại lý tẫn dò xét trường phong võ quán bề ngoài lúc một vị dáng người cao g ầ y dáng người thon dài mặc bao quần nữ tử tiến lên đón n g à i tốt chào mừng đến đến dự luyện võ tập thể hình sao chúng ta có mới ra mùa phần món ăn tìm hiểu một chút sao lúc này lại có một cái phong vận dư âm phụ nhân bức nhanh đuổi theo phương thiếu đến rồi nói xong cùng nữ tử chào hỏi một tiếng đây là phương thiếu ngươi trước đi làm việc của ngươi đi tô quản lý ta thúc đâu tại tinh thất ta mang người tới được xưng là tô quản lý phụ nhân dẫn hai người vòng qua bình p h ò n g vòng qua huấn luyện phòng dụng cụ trường phong vó quán diện tích không nhỏ thiết bị mới tinh đầy đủ còn mang theo một loại trang bị mới tu không lâu mùi chẳng qua rất nhạt lúc này bên trong có mấy người đang tiến hành rèn luyện cách đó không xa một cái chừng trên trăm mét vuông cách đấu trên sân khấu còn có người đang thử thủ lý tấn tỉ mỉ hơi đánh giá hai người tựa hồ cũng luyện được tình không thể không nói thế giới này võ đạo s á t thực hương thịnh tính thất ngoại tô quản lý gõ cửa một cái đợi đến bên trong chuyển tới một tín chữ lúc mới đẩy cửa vào bên trong một cái dù l à ngồi vẫn hiện khôi ngô nam tử chính hào hoa phong nhã lật xem một phần tài liệu lý tẫn năng lực rõ ràng phân biệt ra được hắn chống lên áo sơ mi trong cơ thể ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng mà chiều cao của hắn sợ cũng không xuống một m chín như thế khổng vũ hữu lực người nhưng cũng không mang đến cho hắn bất luận cái gì chèn ép uy hiếp cái này quả nhiên là báo đan chân chính báo đan bao khí thành đan tròn vành vạnh chi cảnh tiểu bạch đến rồi phương l ă n g tuyệt ngầm đầu nhìn thúc có thể hay không, không gọi tiểu bạch như là nuôi sùng vật cầu đồng dạng phương ngọc bạch vẻ mặt bất đắc dĩ hắn lời còn chưa dứt đã thấy phương lăng tuyệt ánh mắt đã rơi xuống lý t ấ n trên người lý t ấ n chưa bao đ à n không cách nào nội liễm tự thân sở hữu tinh khí vẹn vẹn đứng tự có một cô dâng trào tâm ý người bình thường thấy vậy chỉ cảm thấy tên t i ể u tử này có tinh thần có đó không thân làm báo đ à n cao thủ phương lăng tuyệt nhìn tới tiểu bạch ngươi chừng nào thì biết nhau còn trẻ như vậy luyện kình hào thủ luyện kình phương ngọc bạch khẽ giật mình đúng lúc này đột nhiên trợn tròn con mắt nhìn về phía một bên lý tẫn âm thanh tràn đầy kinh dị ngươi luyện được kình lực lý tẫn gật đầu một cái ngàn vàng khó mua một thanh â m vang lên luyện kình chính là minh kình cương kình q u y ề người i lôi minh. a phong n g bình thường muốn luyện xuất k i n h lực đông luyện tam cựu hạ luyện tam phục đều phải mười năm tám năm qua loa trộm một chút l ờ i hơn nửa đời người còn đang ở luyện kình canh cửa bồi hồi cũng không kỳ quái luyện k i n h cần mộ tính thế giới này mặc dù võ đạo hưng thịnh nhưng này một bước nếu như không có danh sư chỉ điểm phí thời gian ba năm năm vậy rất bình thường đã nói xong tốt nghiệp về sau cùng nhau làm công làm thời đại xa xúc tiểu tử ngươi thế mà vô thanh vô tức luyện được kình lực biến thành võ giả phương ngọc bạch vô cùng một mực lý tận im lặng nhìn hắn một cái người còn làm công xa xúc trong nhà mấy cái ước tài sản không tới kế thừa Đó luyện à cha t võ bao lâu phương lăng tuyệt tiếp nhận tô quản lý vì hắn lý tẫn phương ngọc bạch bưng trả đến do hỏi thật lâu trước ngay tại luyện đại học lúc gáp lược đại đức quá ngừng một quãng thời gian gần đây vừa nhặt lên lý tẫn nói đồng thời vậy tiếp nhận tô quản lý bưng tới nước trà nói tiếng cảm ơn gần đây nửa tháng trước phương ngọc bạch rất nhanh nghĩ tới điều gì lý t ấ n gật đầu một cái phương lăng tuyệt ngược lại là trong lòng hơi đ ộ n g đức quá ngừng lâu như vậy nửa tháng đều nhặt lên phải biết võ giả vòng tròn từ xưa có một cách nói tại chưa bao đ ă m trước trên người công phu một thiên không luyện tập chân chậm hai ngày không luyện ném một nửa ba ngày không luyện người ngoài ngành lý t ấ n nửa tháng nhặt về k i n h lực thiên phú không tội a ta tìm người cùng ngươi phụ một tay phương lăng tuyệt nói được san hô phương lăng tuyệt đối ngoại kêu một tiếng rất nhanh một người mặc tố thân y y tít tóc đôi ngựa biện h ì n qua ánh nắng khỏe mạnh nữ tử đi đến sư phó ngươi gọi ta đến ngươi hỏa phương lăng tuyệt dừng lại lý tẫn lý tẫn bình tĩnh nói bất luận cái gì võ giả cũng có chính mình nạo g khí nếu như không phải hắn luyện được kinh lực nghĩ đến dù là phương ngọc bạch giới thiệu vị này bao đan đại sư cũng chưa chắc sẽ nhớ ký tên của hắn t ố t lý tẫn các người luyện tay một chút c h ư ba khí huyết c h ư ba khí huyết trường phong võ quán rất ít người trừ ra mấy công việc nhân viên ngoại huấn luyện có sáu cái luyện võ có ba cái t a m thiên mét vông diện tích tổng cộng m ư ờ i mấy người có vẻ hơi lạnh canh đương nhiên khả năng này là vừa gây dựng nguyên nhân một bên san hô dường như nhìn ra lý tẫn suy nghĩ trong lòng có hơi nhấn m ẩ y bản thân sư phó b a o khí thành đàn đến nay hắn rất nhiều trên phương diện làm ăn bằng hữu thân thích cũng muốn đem hải t ử đưa đến dưới tay hắn đến tập võ rất nhiều người thân phận không tầm t h ư ờ n g sư phó không tiện cự tuyệt dứt khoát liền mở người ra trưởng này phong võ quán nàng nói thêm trường phong võ quán tồn tại ý nghĩa một phương diện nhường những người kia có một thống nhất luyện võ ở địa phương mặt khác sư phó bằng hữu đến nghị luận bàn một hai cũng có cái sân bãi mở quán giáo đồ là bổ sùng chọn ưu tú mà ghi chép phương ngọc bạch nghe có chút lúng túng luôn cảm thấy san hô trong lời nói có hàm ý. những này là huấn luyện viên lý tấn nói đúng san hô gật đầu một cái hai ta vị sư m u n h từ hoan trương nhạc cũng có võ giả giấy chứng nhận tư cách luyện võ sau khi kiêm chức huấn luyện viên ngoài ra còn có thuê tới năm vị luyện kính võ giả trong đó dương đan thanh dương vũ sư có tam cấp tư cách hành nghệ chứng tổng hội nhận chứng trung cấp chức danh nhân tài đông đúc lý tấn t ừ đáy lòng tán thưởng một tiếng đời trước của hắn toàn thịnh thời kỳ đi vào thế giới này cũng chỉ có thể thi trung cấp chức danh hắn càng phát ra chờ mong thế giới này võ đạo phong cảnh sẽ cỡ nào bê người san hô đi vào một chỗ màu xanh sấm cao su cuốn tải sân bãi thượng đứng vững nhìn lý tẫn đưa tay ghẹo ghẹo tới một m é t bảy tam thân cao kiêu ngạo nam tử tư thế hiên ngang lý tẫn muốn kiến thức đan kình đại sư đan kình nhưng không thân chẳng quen đối phương dựa vào cái gì đùa dỡn cho ngươi xem Chứ phi bản thân ngươi có tư cách đầu tư giá trị l a m dưới dưới chân hắn kình lực cùng nhau rõ ràng vẹn vẹn bước ra một bước lại là lướp đi hai m có thửa không có bất kỳ cái gì trợ bày thân trên không động một chân phát lực năng lực lướp đi hai m ba một màn này nhường một mực không có nói chuyện p ư ơ n g lang tuyệt có hơi kinh ngạc không tệ hắn phê bình một câu thấy có người lẫn u võ cái khác nhàn rỗi v u ấ n luyện viên vậy vây quanh tới xem náo nhiệt mời lý t ấ n vây tay vạch một cái mời san hô nói một tiếng đưa tay đánh ra không có nửa điểm chủ nhà vốn có khiêm nhượng tâm ý lý t ấ n gặp chiêu p h á chiêu trải nghiệm nhìn thế giới này võ đạo cùng hắn hiểu biết võ đạo khác biệt san hô tuổi tác so với hắn nên tiểu một hai tuổi nhưng bất kể quyền pháp thân pháp ứng đối đều là thuận b u ồ n xuôi gió chính là ít đi một phần hung hãn dường như tại trong đầu hắn sinh ra ý nghĩ này lúc hai người hoàn thành một vòng giao thoa san hô đột nhiên bộc phát dưới chân kinh lực cùng nhau thân hình bén n h y giống như viên hậu bay nào mà lên k h ẽ động trong lúc đó n g ó n chân bắp chân đùi eo vai năm giờ lực lượng v ò thành nhất tuyến toàn thân lực lượng bị điều động siêu chín thành đều ngưng tụ tại bổ nhào về phía trước trong đứng ngoài quan sát phương ngọc bạch chưa thấy rõ nàng đã vượt qua giữa hai bên cách xa nhau bốn mét khoảng cách hóa chỉ là trường nhắm ngay lý t ấ n lồng ngực đánh ra mà đi cách lý t ấ n tại nàng phát lực lúc ánh mắt liền ngắm bả vai nàng một chút tại nàng đánh giết trước người lúc thân hình bên cạnh đường tay phải mở cầm tinh chuẩn chụp tại trên cổ tay của nàng ngay tại hắn dự định cánh tay phát lực đem nó q u ă n g bay đi lúc san hô cổ tay lại run run một hồi xinh xinh đem lý tẫn trong tay tránh thoát mà ra nàng theo đánh giết quán tính tại sắp cùng lý tẫn giao thoa mà quá hạn sức e o bố néo đột nhiên vung thân thon dài đùi phải một trăm tám mươi độ nghịch chuyển cao cao dơ lên giống như một thanh quét ngang vung vây c h i ế n phủ nhắm ngay đầu của hắn đánh xuống chân lực lượng so với cánh tay ngang ngược xa không chỉ một đinh mảy may nhất là vừa nay tiếp xúc c h u n g lý tẫn nhẹ bén phát hiện hắn sức mạnh của thân thể này dường như không bằng san hô không bằng một nữ nhân bởi vậy đối mặt nàng này chiến phủ bổ xuống một chân lý tẫn không lùi mà tiến tới dưới chân kinh lực bừng bừng phần chấn thân hình không thể tưởng tượng nổi tại san h o đánh rất một kích lực b ộ c phát sắp đ ạ t tới đỉnh p h o n g lúc hung hăng dựa vào vọt tới trước bả vai trước một bước đ ẻ vào bắp đùi của nàng vị trí tay phải càng là hơn theo thân hình vọt tới trước đột như đầy dù là kinh lực chưa phóng san h o hơn sáu mươi kg thân hình vẫn đang bị lý tấn đẩy bay ra ngoài ba bốn mét chẳng qua bay ra ngoài san h o lại chưa rơi đập trên mặt đất mà là thân hình thay đổi thân hình chọc trời một cái xoáy lật hóa giải lật đầy chân phải sau khi hạ xuống một chút liền lùi lại ba bước tá lực lại lần nữa ổn định thân hình đã nhường lý tấn bình tĩnh nói còn chưa kết thúc, lại đến. san hô có chút không chịu thua muốn lại lần nữa tiến lên Tốt. lúc này phương lang tuyệt lên tiếng ngăn lại san hô hành động theo cảm tính ngươi chỉ là cùng lý tẫn thử nghiệm để cho ta đối thực lực của hắn trong lòng hiểu rõ còn không phải thế sao không phải phân ra cái gì thắng bại cao thấp nói xong hắn nhìn về phía lý tẫn trong mắt mang theo xem kỹ thực chiến qua trong nước tốt nghiệp tự xưng là tu có tạo thành tài cao ga lớn và quá sâu sơn giết được cô lang lý tẫn nói phương lang tuyệt nghe cười cười cũng không biết tin hay không không có hỏi chỉ là nói xem ra ngươi thật mừng luyện rất lâu bằng không vì kinh lực của ngươi kỹ xảo thích ể p h hợp n g t lực lý giải vận dụng lại sâu cũng không bằng khí huyết thể phách mang tới nghiên ép vì sao cương kình tổng sư cũng đánh không lại chưa từng nắm giữ kình lực luyện tinh người thần kinh võ thánh cũng không dám cùng mới nhập môn luyện tinh người chính diện liều mạng cũng là bởi vì đối phương khí huyết động một tí phá trăm không có đánh khí huyết dụng cụ đo lường lý tẫn nhìn cái này đồng hồ dụng cụ thế giới này võ đạo hưng thịnh tương quan sản nghiệp sản phẩm cũng là tầng tầng lớp lớp t i ể u này dụng cụ mang trên người b ộ c phát ra có thể nhất dẫn động toàn thân khí huyết q u y ề n pháp thân pháp lúc có thể kiểm tra xuất từ thân thể phách cường độ võ giả thiết yếu căn cứ khác nhau công ty sản xuất rẻ nhất đều muốn lên trăm vạn đủ tại tàng long thị mua hai bộ phòng hắn đội lên cái này dụng cụ nhưng cũng không thi triển q u y ề n pháp mà là hít sâu một hơi tại hắn hấp khí ở giữa trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng g ư ờ n g như đồng thời rất nhỏ rung động phát ra một hồi nhân loại lỗ thai g ư ờ n g như bắt giữ không đến tần suất thấp sóng âm một màn này lập tức nhường phương lang tuyệt nhịn không được mặt lộ kinh dị h ổ báo lôi âm kinh lực từ sáng chuyển vào tối một bên không phục san hô vậy có hơi ngạc nhiên trong mắt không cam l ò n g qua loa bình phục một ít mấy chục giây sau lý tẫn dừng lại nội tạng cộng minh dụng cụ số lượng một hồi lưu động về sau cuối cùng dừng lại tại mười sáu bên trên mười sáu a tinh huy công ty khí huyết dụng cụ đo lường lưu động trị số chỉ có mười ba điểm xem ra ngươi thật sự hoang phế quá lâu bằng không vì ngươi kinh lực từ sáng chuyển vào tối cảnh giới như thế nào cũng không trở thành mới cái số này phương lang tuyệt nói lý tẫn hiểu qua thế giới này khí huyết phân chia mạnh yếu người bình thường khí huyết thể phách tại mười đến hai mươi ở giữa luyện kinh võ giả có thể đạt tới hai mươi đến ba mươi những tiêu báo khí thành đan thậm chí bật hơi thành cương đại sư tông sư cấp nhân vật thường thường đột phá ba mươi điểm về phần bốn mươi đi lên đều là chỉ những cái kia thiên phú dị b ằ người n g võ giả có khả năng đạt tới kỷ lục cao nhất là bốn mươi chín điểm do một vị thân cao hai m ba thiên sinh thần lực trung ương vương triệu đan kình đại sư chắc ra tuy là đan kình đại sư nhưng dựa vào cường đại khí huyết thể phách võ thánh đều có thể bị hắn sinh sinh đánh chết xác thực lạnh ạ t lý tấn đem dụng cụ đo lường trả quá khứ vừa này san hâu ngơi nghe được Ta khởi đầu trường khởi phong đầu vương õ quán trên ứng bằng thực tế phó h là vì u thân thích hướng ta nhét hướng chỗ này người. học này người, viên ư diện ta sẽ không đúng、tay. Phương ta tay. sẽ lăng tuyệt thẳng thắn nói ta có lòng tại tu luyện trên đường sông một cái kiến thức một phen cương kình thậm chí thần kình võ thánh phong cảnh không có nhiều thời gian như vậy giáo đệ tử mà ngươi cũng không phải cái gì người mới học vì ngươi thích hợp lực lĩnh nộ vận dụng chỉ sợ dương đan thanh cũng không dạy được ngươi cái gì chỉ chờ bù đắp khí huyết bước vào ám kình cũng không phải việc khó một bên vương ngọc bạch há hốc mồm muốn nói cái gì có thể thực sự không tốt của người p h ú ta đành phải không nói bất quá ta mặc dù không còn thời gian giáo đệ tử có thể thỉnh thoảng còn sẽ tới trường phong võ quán ngồi một chút cùng mọi người giao lưu trao đổi bởi vậy ta có một đề nghị ngươi không ngại nghe một chút m ờ i nói ta nghĩ thuê ngươi cho chúng ta trường phong võ quán huấn luyện viên tiền lương sáu n g à n bao ăn ở khi nào phụ tá của ngươi võ giả giấy chứng nhận tư cách xuống lại cho ngươi tăng tới một vạn phương lăng tuyệt nói trường phong võ quán người sẽ không quá nhiều những k ê u bị trưởng bối bức tới người học võ ta đoán chừng qua một một năm rưỡi rồi sẽ rời khỏi hơn phân nửa công tác sẽ không b ể bộn nhiều việc ngoài ra ngươi đang hòa kỉnh đ a n kình bên trên có nghi vấn gì cũng được hỏi ta ta sẽ đủ khả năng thế ngươi giải đáp làm sao 6 0 lý tấn đã đại tam, không có ý định lại tại tiền lưu ơ n g loát gật đầu một cái tiếp xuống phiền phức phương có chủ ha ha ha và ngươi chừng nào thì bổ túc khí huyết lại đem kình lực do minh nhật ám bằng tuổi của ngươi chính là chúng ta trường phong võ quán một khối công việc chưa bài phương lăng tuyệt cười lấy đưa tay chào mừng sự gia nhập của ngươi chương bốn tinh thần chương bốn tinh thần trường phong võ quán năng lực tại nội thành mướn một tầng gần tám thiên m é t v h n g văn phòng có thể thấy được tài lực không ít bọn hắn còn đang ở văn phòng đối diện vân thịnh trung cư thuê căn phòng lý tấn cùng ngày đều vào ở năm mươi sáu bình phòng một người thái bạch không có công bày diện tích dù là tính cả hai mươi bình chuyên v ị võ giả cách xuất tính thất căn này trung cư một người ở lại vậy xương thượng rộng rãi bận rộn đến trưa hoàn thành dọn nhà lý t ấ n lại mời phương ngọc bạch cùng với không đánh nhau thì không quen biết san hô ăn một bữa cho dù chính thức nhập chức trường phong v õ quán đêm lý t ấ n về đến trung cư sau khi ổn định tâm thần có hoàn toàn thuộc về mình tư nhân không gian coi như là một khởi đầu mới hắn đến đến p h u có thật d à y cao su đệm tinh thất hồi ức chính mình tu hành quyền pháp làm năm không có danh sư chỉ điểm hắn luyện quyền phổ tập bách ra chi trường hoặc nói chắc v à lung tung ngược lại cũng sáng tạo ra một môn thuộc về mình luyện pháp cùng đấu pháp đấu pháp là bắt hung chân h o ạ kính luyện pháp là huyền tẫn chi môn cao nhất có thể báo khí thành đan đương nhiên hắn báo khí thành đan thất、bại. huyền tân c h i môn có thể hay không đến một bước này còn đợi n g h i ệ p c h ứ n g minh kình ám kình hóa kình đan kình cương kình đều là chỉ thích hợp lực vận dụng ta dù chưa bao khí thành đan có thể mượn huyền tân c h i môn ôm â m sông dương quan tưởng bắt hung dẫn bạo tâm hỏa lại có thể đánh ra đan kình lý tận đối điểm này rất rõ ràng nhưng đối hắn hiện tại cũng không có ý nghĩa không có bao khí thành đan k i n h lực chưa từng hôn nguyên nhất thể toàn bộ nhờ khí huyết bộ c phát đánh ra cùng loại đan kình bắt hung chân hòa kính tương đương với vợi phụ tải vận động thời kỳ toàn thịnh hắn đánh lên một hai lần rồi sẽ khí huyết thiếu hụt thương tới gân cốt làm năm hắn cùng một vị hóa kình võ giả lập đối phương bại sau ghi hận trong lòng mời cao thủ vây giết hắn hắn đều từng liên phát ba đạo đan kình mặc dù g i ế t ra khỏi trùng vây lại tổn thương căn cơ vì về sau b á o khí thành đan thất bại trôn xuống thai hoàng ẩm đan kình như thế cương kình càng thêm h u n g hiểm cương kình bừng bừng phấn chấn cần lục phủ ngũ tạm cộng minh nếu như phế phủ chưa đủ năng ngược cương kình chưa kịp đánh ra chính mình trước hết s u ấ t huyết bên trong bản thân bị trọng thương người nghiêm trọng bị mất mạng tại chỗ thể phách là căn bản thể phách phối hợp kinh lực bộc phát lực cùng kỹ qua lại kết hợp mới có thể thật sự suy diễn võ giả cường đại lý tân tính hạ tâm điều chỉnh hô hấp vận chuyển huyền tân chi môn đi kèm với h ổ báo lôi âm thuật không ngừng rung động thân thể của mình dường như lệnh mỗi một tế bào cũng vận động quá trình này xe nhẹ đường quen đối với hắn mà nói cũng không khó khăn c h ọ n vẹn nửa giờ lý tấn hoàn thành một vòng tu hành rõ ràng chưa từng vận động dữ dội nhưng hắn toàn thân trên dưới đã bị ướt đấm mồ hôi một lát hắn điều chỉnh một chút khí thức sau đó tập trung tinh thần chậm rãi để cho mình đắm chìm đến đối tượng cảm giác chung linh hồn dung hợp dường như sản sinh nào đó thiên phú n h ư n g hắm đối tượng thân cảm giác tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng tình trạng vẹn, vẹn mấy phút hắn cho ra lần này tu hành đối thể phách c nếu như dùng võ đạo hiệp hội cho ra thể phách khí huyết cường độ là tính toán đơn vị lý tận nhất chuyển hoán một vòng này rèn luyện của ta khí huyết theo lúc trước một mươi sáu một trăm m ư ơ i ba để thăng đến một mươi sáu một trăm hai mươi bảy tăng phúc là một m ư ơ bốn nghiêm khắc nói là một nghìn bốn trăm sáu sáu chỉ cần hắn nghĩ hắn năng lực tinh chuẩn k h ô n g chế đến số l ệ sau này m ộ ư ơ i con số tăng m ộ ư ơ i con số thậm chí hàng trăm đếm điều này độ chính xác dù là hắn không phải lần đầu tiên đến thử vẫn đang nỗi lòng phập phồng khoa học căn bản không giải thích được loại hiện tượng này chẳng qua xuyên qua loại sự tình này cũng đã xảy ra còn có cái gì khoa học không khoa học bằng vào ta hiện tại dinh dưỡng thu hút tình huống một thiên có thể tiến hành sáu luân phiên huấn luyện luyện cuối cùng khí huyết tăng phúc là 008796. lấy số lẻ sau ba vị lại bốn bỏ năm lên 0.088, m ộ t tháng chính là 2.64 điểm năm tháng sau h á n khí huyết cường độ sẽ đến 29.328. đối diện ứng hóa kình đ ỉ n h phong cũng là báo khí thành đan cánh cửa bất quá đây là trên lý luận nửa tháng này ta đang không ngừng cải tiến huyền tận chi môn một ngày khí huyết tăng lên đếm đã theo lúc trước 0.035 tăng lên tới 0.088. hiện tại cải tiến hiệu xuất mặc dù chậm một chút nhưng cuối cùng đạt tới m ộ không khó nếu như lại đi kèm với một ít luyện võ dược liệu gia tăng tu luyện số lần một thiên có thể đạt tới 0.15, hai cái tháng sau có thể nếm thử b á c đan không có danh sư chỉ điểm đỉnh tiêm truyền thừa chính hắn thân thể phản hồi chính là tối lao sư tốt tiếp xuống lý t ấ n cũng không tiến hành đệ nhị luân tu luyện hắn tắm rửa một cái thay quần áo khác mở ra theo ký túc xá dọn tới máy tính leo lên thái bạch lớn nhất nhân khí võ đạo trang ép. vừa lên trang ép, lập tức bắn ra một cái cửa sổ thái bạch dự định khởi xướng nhằm vào thử võ giả xâm nhập dò xét gài hạ tinh diện tích vượt qua hai tỷ cây số vông nhưng hai phần ba đều là hung thú ma vật chiếm cứ núi hoang rừng vắng tạo thành đây hết thể đầu mườn tinh thần một loại ngàn vạn chữ viết đều không thể miêu tả hắn vĩ đại cao duy trì sự s ố n g mệnh ngài quan huy bỏ thêm vào tất cả thái dương hệ chín mươi ba năm trước bộ phận tư chất người thông qua quan tưởng nhìn xem đến tôn này vĩ đại m ê n n g ô n g tồn tại về sau sợ hãi hỗn loạn điên cuồng tuyệt vọng nhanh chóng tràn ngập trật tự tan vỡ vô số chiến tranh bởi vì ngày mà bục phát ba năm sau chiến tranh vậy bởi vì ngày mà chung kết nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tranh binh khí đột nhiên trục c h ặ t xuất càng ngày càng cao thuốc nổ mất đi hiệu lực đại bác tàn nòng chiến hạm thả neo dụng cụ mất linh vì nguyên tử tắm rửa tinh quang sinh ra ý chí thân cận tinh thần làm một ít vũ khí dụng cụ mang theo đ ị c h trí công kích dựa vào quan tượng tinh thần mà tắm rửa tinh quang luyện tinh người lúc nguyên tử kháng cự trục chặt liên tiếp phát sinh dẫn đầu hủy diệt thường thường là người sử dụng chính mình chiến tranh bị ép hạ màn kết thúc từ đó tinh thần thời đại tiến đến mà tắm rửa tinh quang cũng không chỉ nhân loại g i á thú thực vật phi cầm tẩu thú gại ạ tất cả sinh mệnh cùng hưởng ân、hệ. nhân loại sinh hoạt giới co giụt lại lại co lại thế giới dung chuyển hai mươi năm cho đến bảy mươi năm trước nhóm đầu tiên luyện tinh người đứng lên thế giới sân khấu xuất lĩnh các quốc gia quân đội chống lại hung thú ma vật vừa rồi tạo thành hôm nay bố cục thiên nguyên liên bang chính là dung chuyển ba mươi năm ở giữa các quốc gia liên hợp sản phẩm cung đại thương đế quốc tinh minh nhật diệu đông hải tam thập lục quốc tịnh xưng ơ thế giới lục cực lý tấn nhìn thoáng qua chiêu mộ võ giả mở ra điều kiện căn cứ thực lực lương ngày ít thì hơn vạn nhiều thì trăm vạn có đặc thù phát hiện căn cứ giá trị khác nhau tiền thưởng càng là hơn phong phú tối cao hơn trăm triệu nhưng hắn nhìn thoáng qua liền rời ánh mắt ma vật hòa luyện tinh giả có cùng nguồn gốc tới gần sẽ sinh ra cảm ứng đành phải nhường võ giả điều tra nhưng đây là lấy mạng đi làm công việc lý tấn quan bê bột bụt đi vào giao diện tìm kiếm số ít đan kình đại sư cương kình tông sư ra tay video thực chất sẽ không cần tìm mỗi một vị đan kình đại sư cương kình tông sư video cũng có cực cao nhân khí nhẹ nhàng thoải mái trăm vạn điểm kích các bước hắn căn cứ điểm kích lượm tìm nhìn thấy video trừ ra một ít vung đốc chất lượng trên cơ bản không kém lơi nào trong đó một ít trong video thậm chí sẽ giảng thuật một ít hắn tại trên làm tinh mong mà không được đan kình tâm đắc cương kình kinh nghiệm mặc dù vì dân lưu làm chủ không thành hệ thống có thể dù sao cũng so làm tinh bên trên hắn ngay cả một cái còn sống cương kình tông sư cũng không tìm tới tốt thực sự là võ đạo thịnh thế lý tấn tử đáy lòng tán thưởng hắn soát chỉ chốc lát rất nhanh nhìn thấy một cái b a o đan chú thích kỹ càng video tuyên bố người có liên tiếp chứng nhận giang châu võ đạo hiệp hội phó nghề nghiệp cấp cao chứng nhận vân quang thị võ đạo hiệp hội phó hội t r ư ở n g thiết kiếm võ quán quán chủ thần viên thập tam kiếm dòng chính truyền nhân thâm niên võ thuật gia la đại sư châu cấp võ đạo hiệp hội chức nghiệp chứng nhận châu cấp chức nghiệp chứng nhận từ trước đến giờ tồn tại trình độ phó cao cấp chức danh có thể đánh ra đan kình là đủ theo hắn điểm vào trong đó phát hiện đối phương thật đúng là một vị chân tài thực học đan kình đại sư có thể mới nhìn một phút đồng hồ video im bặt mà dừng trả tiền video lý tẫn dừng lại nửa giờ video giá cả cũng không cao mười u y ê n thôi hắn đăng ký một chút số tài khoản id suy nghĩ một lúc đưa vào mười vạn tinh niên một chữ sau đó tiến hành trả tiền quan sát video nội dung nhường lý tẫn có chút mừng rỡ mặc dù vị này l à tông sư giảng đều là tương đối dễ hiểu thứ gì đó lý tẫn nhìn một phen lại tiếp tục soát một ít đan kình vận dụng video những video này cuối cùng cũng chỉ hướng võ quán đệ tử tuyển nhận công bố chỉ có tay cầm tay giáo mới có thể để cho người nhanh chóng bước vào võ đạo chắc chắn và báo danh giao nộp về sau đối phương quán chủ một tháng năng lực lộ diện một lần cũng tính phúc hậu thành thật thời gian kế tiếp lý tẫn sinh hoạt rõ ràng có quy luật lên Vừa sáng đi trường phong võ quán luyện võ thỉnh thoảng san hô sẽ tìm đến hắn sò、so、chiêu một chút Vừa chiều thì bất thời gian đến dạy bảo mấy cái bất đắc dĩ con em nhà giàu luyện võ mặc dù thái bạch hoàn cảnh xã hội tương đối ổn định sáu mươi năm chưa qua lịch chiến tranh nguy cơ cơ chưa biến mất thực tế thế hệ trước trải qua dung chuyển năm tháng cảm giác an toàn thiếu thốn tại tư chất không đủ tình v u n g dưới đành phải tinh niên võ đạo chính mình không được đều đốc xúc hậu bối mấy cái con em nhà giàu mặc dù mỗi lần luyện võ cũng mặt mày ủ rũ cũng không dám không tới lý tẫn dạy bảo bọn hắn cũng coi như học cũ biết mới dậy xong đệ tử buổi tối hắ tại lam tinh toàn bộ nhờ chính mình vùi đầu khổ luyện không tiếp xúc qua mấy cái đan kình đại sư lý t ấ n vẹn vẹn s u ấ t video cũng thời khắc có chỗ linh n g ộ thông qua quan sát người khác đối đan kình vận dụng hắn kết hợp với tự thân bắt hung chân hỏa kính tiến hành cải tiến hắn đối đan kình vận chuyển đã càng muốn sao được vậy một tháng sau nào đó sáng sớm trường phong võ quán chúng huấn luyện viên chưa từng đi làm lúc b ảnh nương theo lấy một tiếng oanh minh thể p h á c h chưa hoàn toàn khôi phục lý tẫn lần đầu tiên ở cái thế giới này đánh ra phù hợp đan kình buộc phát một kích sách mới tuyên bố a cầu cất giữ cầu đề cử chương năm thanh chương năm thanh danh đang cụ thể cảm ứng lời nói tổn thương tập trung ở ngắn khuất cơ ngắn dương cơ đối trưởng cơ trong lúc đó thần kinh mạch máu thì lại lấy dây thần kinh giữa dây thần kinh giữa phản chi dây thần kinh đùn nạ sâu chi động mạch cổ tay động mạch phía trong cẳng tay bên trên chẳng qua những thứ này tổn thương cũng tại bình thường trong phạm vi một tháng qua hắn khí huyết nhảy lên tới hai mươi một nghìn một mươi bốn cùng san hô tương đối t i ể u này thể phách khí huyết muốn đánh xuất đan kình tự nhiên không thể nào không hề đại giới phải cung dưỡng sinh pháp cùng nhau luyện kiếp trước lý tẫn t ạ i ý thức đến chính mình thương tới căn cơ sau có ý tìm kiếm công pháp điều trị trong đó ngũ cầm hí hắn tốn hao tinh thần và thể lực nhiều nhất chẳng qua một thế này đã c o i nhìn rõ thiên phú vậy thì phải hoán một loại thích hợp nhất đạo gia tiên thiên thổ nạp dưỡng kỹ thuật kiếp trước đây coi như là hắn duy nhất một lần kỳ ngộ công lực của hắn nhập hóa vì cầu bao đan lúc vào lăng vân sơn tìm kiếm hỏi thăm cao nhân gặp được một vị đạo gia trân đối phương mặc dù không phải cái gì võ đạo cao thủ có thể qua tuổi chín mươi sáu lại vẫn không có bệnh không đau cơ thể kiệt khang hắn nhìn ra hắn ngày giờ không nhiều thu hắn tiên tiên thổ nạp dưỡng khí thuật đây là một môn năng lực lịch phản tiên tiên đào móc nhân thể sinh mệnh nguyên khí dưỡng khí chi pháp tại điều trị ám thương tẩm bổ nhục thân bên trên có rõ rệt hiệu quả đáng tiếc làm lúc hắn ngày giờ không nhiều p h ậ t p h o n g không yên không cách nào t ĩ n h tâm lĩnh hội đến chết đều chưa từng tu hành được môn dưới mắt lại một lần hoàn toàn có thể thử một lần làm dưới hắn dựa theo tiên thiên dưỡng khí thuật pháp môn tiến hành thổ nạp trường phong võ quán buổi sáng người ít hơn chín điểm mới lục tục n h a ngoe có người tới trước nhưng đều không phải là lý tấn mang học viên hắn luyện qua thiên thiên dưỡng k h í thuật tiếp tục luyện lên huyền tân c h i môn gần giữa chưa lúc lý tấn điện thoại di động kêu lên kết nối sau rất nhanh chuyển đến d i ọ n g phương ngọc bạch lao lý lầu dưới vương đại chủ cùng nhau ăn một bữa cơm được lý tấn cũng không từ chối hắn cùng phương ngọc bạch lúc trước vốn là nói chuyện đến lại có giới thiệu phương lăng tuyệt này một mối liên hệ tại trong một tháng này hai người quan hệ đã khá nhiều lúc này hắn đi xuống lầu thẳng hướng lầu dưới cửa hàng vương đại chủ p h ò ngăn mà đi chờ hắn đến lúc đó mới phát hiện phương ngọc bạch đã cùng hai vị khuôn mặt mỹ lệ cách ăn mặc tinh xảo thiếu nữ ở chỗ nào chờ lão lý phương ngọc bạch lên tiếng chào hỏi đồng thời giới thiệu bạn gái của ta mạnh l n g b ă n g nàng bằng hữu trương vân hy xin chào lý tẫn chủ động lên tiếng chào hỏi hắn là lý tẫn mạnh lăng băng dường như nhận ra lý tẫn hơi kinh ngạc nói một tiếng là phương ngọc bạch nói xong đối nàng khuyên bảo một tiếng ngươi cũng đừng tin vào trường học những kia biện đặt đồn nhảm nhà mạnh lăng băng gật đầu một cái nhưng nét mặt hơi có chút mất tự nhiên mà bên cạnh nàng nữ tử trương vân hy lại là những mày đ nhạc nhạc đi đi, nhạc nhạc đi đi. kết quả này nhường phương ngọc bạch có chút lúng túng nhưng hắn rất nhanh đã thần sắc như thường nói vân hy có việc trước hết nhường nàng đi chúng ta ăn trước ây mạnh t vật. lăng nói. băng n liếc nhìn phương ngọc bạch một cái trở về thanh là một bên phương ngọc bạch có chút lúng túng nói trương vân hy ta cũng đã gặp mấy lần cảm thấy coi như có tu dưỡng nhìn cũng không tệ theo lăng băng lời giải thích ở trường học cũng coi như giữ mình trong sạch ta vốn định đưa nàng giới thiệu cho ngươi Đỡ phải ngươi s lý tẫn buồn s i phương ra ngọc bạch các ngươi cũng ở nơi đây lúc này liền thấy tết tóc đôi ngựa biện một thân màu đỏ trắng quần áo thể thao nhìn qua thanh xuân tịnh lệ như bạn học sinh hóa trang san hô đi tới bên cạnh nàng còn có một vị mặc màu vàng váy liền áo chải lấy đủ tóc mái tóc dài xóa vai mà xuống nữ tử nữ tử không chỉ ngũ quan tinh xảo trên người càng là hơn tràn đầy một loại dịu dàng khí chất nàng vừa đến dường như tất cả chính sành cũng tươi đẹp mấy phần trong tiệm không ít khách nhân liên tiếp ghé mắt ngọc mời không ăn cơm lý t ấ n nói một tiếng ghép bàn cùng nhau san hô thoải mái nói lý t ấ n nhìn về phía phương ngọc bạch phương ngọc bạch ánh mắt thì là không tự chủ hướng hoảng váy nữ tử nhìn nhiều mấy lần đương nhiên có thể bằng hữu của ngươi nàng không sao san hô nhìn nữ tử một chút doanh doanh nhiều người náo nhiệt chúng ta có thể nhiều một chút vài món thức ăn nhiều nhấm nháp mấy loại khẩu vị mà không cần lo lắng lãng phí thế nào được nữ tử đối với phương ngọc bạch lý tẫn mấy người hơi cười một chút quay giày không quay giày hay không mời ngồi phương ngọc bạch vội và nói g n san hô một chút không sợ người lạ kéo ra cái ghế một tòa giới thiệu một chút ta khuê mật liêu doanh doanh phương ngọc bạch cũng đem mấy người giới thiệu một chút ngồi xuống san hô trực tiếp tìm lý tẫn hàn huyên lý tẫn ta nhìn người quyển kình đây lúc trước cương bánh hữu lực nhiều khí huyết phá hai mươi đi đến lý tẫn nói người tăng lên quá nhanh chẳng qua ngươi luyện được cố gắng như vậy cũng nên có kiểu này thành t ể u không có cách ta xử lý phần công tác này tự nhiên nhiều lắm dụng tâm một chút ngươi vô cùng thích hợp con đường này san hô rất tán thành gật đầu một cái một tháng này huấn luyện nàng nhìn ở trong mắt dù là lý tẫn là đem lúc trước vứt xuống võ công nhật lên có thể tốc độ phát triển cũng quá nhanh chỉ có một giải thích bản thân hắn đều vô cùng có thiên phú cuối tuần liền đến nửa năm một lần võ đạo giấy chứng nhận tư cách khảo h à n h này nhất cấp giấy chứng nhận năng lực thi xuống đây đi hay là trực tiếp thi nhị cấp trực tiếp thi nhị cấp lý tẫn nói nếu như không phải nhiều nhất chỉ có thể nhảy nhất cấp khảo hạch hắn còn muốn trực tiếp thi tám cấp giấy chứng nhận cũng là trung cấp t r ư ớ c danh chẳng qua cũng không sao vì hắn hiện tại tiến bộ đợi thêm nửa năm trực tiếp thi phó cao cấp t r ư ớ c danh có thể hắn lại làm cho san hô là người đúng lúc này nhịn không được nói ta đùa giỡn ngươi đến thật sự thật trực tiếp thi nhị cấp trợ lý võ giả t r ư ớ c danh đúng lý t ẫ n nói ngươi san hô nguyên bản tâm tình tốt lập tức không có nhị cấp phương ngọc bạch đột nhiên mở to hai mắt chằm chằm vào lý tẫn cái này thi cấp hai trợ lý võ giả chức danh ừ n n à y không phải là vì sớm chút thực hiện phương chủ bất động sản ký tên hợp đồng nghĩa vụ sao lý tẫn cười nói ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi sẽ sẽ không tính toán nửa năm sau liền đi thi đậu cấp chức danh san hô chằm chằm vào lý tẫn nửa năm sau chuyện ai biết được lý tẫn k h o á t k h o á t tay tốt chúng ta nói chuyện để người khác chưa chắc có hứng thú hay là hoán một cái đi có hứng thú nha liệu doanh doanh t r ừ n g mắt nhìn võ giả nhị cấp chức danh hàm kim lượng rất cao ngươi còn trẻ như vậy có thể qua nhị cấp thật sự rất lợi hại mạnh lăng băng vậy xứng sờ nhìn lý tẫn dường như muốn nói cái gì có thể nghĩ đến vừa nay lung túng lại có chút nói không nên lời lý tấn lắc đầu hắn không hề cảm thấy những câu chuyện này có cái gì tiếp tục nữa ý nghĩa hắn luyện võ dự tính ban đầu từ trước đến giờ không phải là vì truy cầu công thành danh thoại mà là vì mình vì sinh mệnh đại dục đánh vỡ giới hạn của cơ thể con người triệt để chiến thắng ốm đau bất ngờ thiên thai nhân hoạ n tương lai hắn còn muốn xem xét nhân loại loại sinh vật này đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào sinh mệnh trận này tu hành cuối cùng đến tột cùng ở vào nơi nào cái khác như tiền tài thân phận cũng chỉ là cái mục tiêu này bổ sung có tốt nhất không có hắn cũng sẽ không quá mức cỡ cầu lúc này san hô đột như nói sư phó gần đây phát hiện võ quán ngành nghề thật sự vô cùng kiếm tiền hẳn là sẽ mở rộng chiêu sinh phạm vi ngươi đến trợ lý thế nào ta không phải dương sư phụ phụ trách trợ lý sao mở rộng chiêu sinh về sau võ quán sẽ thuộc b u ồ n phận quán cùng ngoại quán trong quán vì đ ệ tử ngoại quán xưng ơ học viên dương sư phụ ngồi trong quán ngươi ngồi ngoại quán san hô nhìn lý tẫn thứ trên xuống dưới một hồi giỏ xét một m bảy tám thân cao kém một chút chẳng qua đối với võ giả mà nói vừa vặn mấu chốt hắn nội tình rất tốt nếu như mời cái tạo hình sư thật tốt cách ăn mặc một chút tinh thần xuất khí ánh nắng ngoại quán học viên trên cơ bản vì người mới học làm chủ thậm chí còn là tuổi tác nhỏ bé nam nam nữ nữ ai có thể từ chối được như vậy một cái xuất khí có hình tinh thần bề ngoài đều tốt còn có nhị cấp võ giả giấy chứng nhận tư cách chủ bất động sàn đâu chương sáu thi đấu chuyện chương sáu thi đấu chuyện phương q u á n chủ phong cách hành sự cho ta làm một cái làm gương mẫu hắn muốn tại võ đạo trên đường tiếp tục đi một chút nhìn một chút chỗ càng cao hơn phong cảnh ta vậy có ý nghĩ này lý tẫn cười lấy đáp lại con đường võ đạo san hô nhìn lý tẫn có chút hoảng hốt là người mới hai mươi hai võ giả trưởng thành kỷ có thể duy trì đến tám mươi đến ba mươi lăm ngươi còn có thời gian mười mấy năm hai mươi hai nhà nếu thập bắt tốt bao nhiêu lúc này phương ngọc bạch mang theo thương tiếc giọng nói nhị cấp a nếu như ngươi mới mười bát hoàn toàn có thể đi tham gia thiếu niên tổ giang châu võ đạo giải thi đấu thu hoạch thứ tự nếu như thứ tự cao thậm chí có hy vọng tham gia cả nước giải thi đấu thậm chí do trời nguyên tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cho dù một vòng du bằng vào phần này lý lịch đều đủ để nhường ngươi cầm phát n ô n cầm tọa đàm nắm bắt tới tay mềm、Xác、thực hiện tại nhất tuyến ngôi sao thẩm mạn quân chính là thập tứ giới hải châu võ đạo giải thi đấu thiếu niên tổ xuất thân nàng tại thiếu niên tổ thu hoạch trước bởi vì thập tứ giới mười hạng đầu chỉ có nàng một nữ tử bị sau lưng nàng vận doanh công ty đóng gói là một lần kia thiếu niên tổ đệ nhất nữ võ giả cùng ngay hấp p h ấ n sáu trăm vạn sau đó một tháng cầm x u ố n g mười bốn phát ngôn vẹn vẹn một năm vớt kim hơn trăm triệu san hô gật đầu một cái cuối cùng nàng còn bổ sung một câu là kim nguyên hơn trăm triệu kim thái bạch tiền tệ chế độ từng bị tinh minh b á n tỉa một lần tăng vỡ cư dân tùy tiện hạ cái tiệm ăn muốn hết mấy vạn hiện tại b ố n quốc tiền tệ mặc dù còn tại sử dụng có thể phần lớn người đã dùng tới thiên nguyên vương triệu thống nhất phát hành thiên nguyên tệ thiên nguyên tệ cùng thái bạch tệ tỷ suất hối đoái cao tới 1,570, giá trị tiền c ự c cao lại được xưng là kim nguyên cái này cũng chưa tính cái gì chúng ta giang châu xuất thân tâu ngạo kiếm cũng là tại mười năm giới giang châu võ đạo giải thi đấu bộc lộ tài năng trực tiếp bị hút vào trong nước nhật rượu cấp c ả n khôn võ quán hiện tại đã tại chuẩn bị chiến đấu cả nước đại hội hắn ký kết kim năm năm cao tới tám ngàn vạn phương ngọc bạch hâm mộ nói nhà hắn có tiền nhưng hai thế hệ dốc sức làm tiếp theo cũng liền tích lũy mấy cái ước tài sản những thứ này tài sản trên cơ bản sản nghiệp làm chủ đổi thành tiền mặt mấy ngàn vạn cũng không bỏ ra nổi tới hắn mỗi tháng tiền sinh hoạt cũng liền một vạn kim nguyên trên dưới không có cách ta đã hai mươi hai lý tận núi bay lý tận hắn có thể đi tham gia thanh niên tổ a ta nhớ được thanh niên tổ giới hạn tuổi t ắ c là ba mươi sáu liêu doanh doanh nói doanh doanh ngươi không hiểu san hô lắc đầu võ giả trưởng thành kỳ chính là tam mười đến ba mươi lăm nói cách khác võ giả trên cơ bản sẽ ở ba mươi năm đến bốn mươi ở giữa đạt tới đ ỉ n h phong kéo dài mười mấy năm sau bắt đầu trượt thanh niên tổ đó là chân chính chúng thần đại chiến không có luyện được đăng kình căn bản đừng nghĩ tại giang châu giải thi đấu trổ hết tài năng nói xong nàng qua loa giảm thấp xuống một í tâm thanh trong khoảng thời gian này sư phụ ta sở dĩ không thế nào đến võ q u á n cũng là bởi vì tại chuẩn bị chiến đấu thứ mười sáu giới giang châu võ đạo giải thi đấu mười sáu giới giang châu võ đạo giải thi đấu lý t ấ n trong lòng cũng có chút ý nghĩ tiểu này giải thi đấu ba năm một giới tổng cộng chia làm châu cấp giải thi đấu cả nước giải thi đấu cùng với bao quát tất cả thiên nguyên liên bang thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu mỗi cấp thi đấu chuyện kéo dài một tháng giải thi đấu một sáng bắt đầu cử hành chính là cả nước thậm chí tất cả liên bang tất cả mọi người h o a lạc thực tế tại trận chung kết lúc trường học các đơn vị sẽ chuyên môn nghỉ khiến mọi người quan sát thi đấu chuyện Văn vô đệ chẳng ấ t võ vô đ qua cái này cùng thái bạch vương quốc không quan trọng gần tám giới thế kỷ c h i vương và nguyệt n g quế đều không có rơi xuống tiên nguyên liên bang trên đầu phương quán chủ nếu có thể ở giang châu giải thi đấu bộc lộ tài năng trường phong võ quán danh khí coi như triệt để đánh ra. lý tẫn nói đúng đến lúc đó xin một chút tinh huy cấp võ quán bình cấp nếu như thông qua biến thành trong thành phố nâng đỡ sĩ nghiệp quy mô tuyệt đối sẽ nhanh chóng bành trướng đến lúc đó học viên m ấ y ngàn hơn vạn đều không phải là việc khó san hô nhìn thoáng qua lý tẫn thế nào muốn hay không suy nghĩ thêm một chút trợ lý võ giả ở trong xã hội sở di có như thế cao thượng địa vị võ đạo năng lực phụ trợ tinh l u y ệ n người tu hành là một cái nhân tố một nhân tố khác rất nhiều hiểm địa điều tra cũng cần dùng đến sẽ không bị ma vật cảm ứng được võ giả nhưng mà một cái võ giả muốn trưởng thành quan trọng nhất chính là thực chiến lý tấn bình tĩnh nói trong nước không để lại dư lực tổ chức các loại giải thi đấu chính là vì cho võ giả gia tăng kinh nghiệm thực chiến do đó lần này giải thi đấu ta vậy nghĩ đi gặp một phen n g ư ơ i muốn tham gia lần này giang châu giải thi đấu san hâu ngạc nhiên ngươi mặc dù ngươi nhị cấp võ giả thực lực đạt đến thanh niên tổ báo danh tiêu chuẩn có thể nhị cấp võ giả đi lên đây không phải là bia đỡ đạn sao một châu nơi nhân tài hội tụ năng lực xâm nhập trước mười cái nào không phải đàn kình có thành cựu thành tích không phải trọng điểm chỉ cần có thể tích lũy một ít kinh nghiệm thực chiến cùng hàng loạt hóa kình cao thủ thậm chí đan kình đại sư g i a thủ ta đều đủ hài lòng lý tân t r â n thành nói tại trên lang tinh loại cơ hội này quá ít mà thế giới này ba năm một giới mỗi ba năm có thể cùng từng vị đan kinh đại sư cương kình t ô n g sư giao thủ thể nộ đan kình cương kình chi diệu nghĩ đều bị người kích động thật không biết làm đan kình đánh vào thể n ộ i chấn động xương c ố t phát ra hoanh minh lúc sẽ là như thế nào một loại mỹ diệu âm thanh trong lúc nhất thời trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra vẻ mong đợi nụ cười lao lý ổn định đừng lặng a một bên vương ngọc bạch vội và nói mỗi một giới võ đạo danh túc tinh khí vì sách và toàn có thể vẫn đang tồn tại t ử v o n g trị tiêu ta nhớ được khóa trước giang châu giải thi đấu gây ba cái tàn phế chín cái này không tổng cộng mới mười hai sao lý t ấ n cười nói hàng năm chết tại tai nạn giao thông ở dưới người đều có mấy trăm vạn lẽ nào đều không lái xe lại nói võ g i ả chuyện nào có không bị thương cái này phương ngọc bạch không biết nói thế nào vẹn vẹn gia tăng kinh nghiệm thực chiến ngược lại không đến n ỗ i quá nguy hiểm với lại vì lý t ấ n thiên phú và tốc độ phát triển ba mươi sáu tuổi trước chưa hẳn không thể tại giang châu giải thi đấu trổ hết tài năng trước giờ dự thi cũng coi là về sau tích lũy kinh nghiệm san hô ngược lại là mười phần đồng ý ta đến lúc đó thế ngươi cố lên l i ê u doanh doanh xong lý t ấ n cười nói lý t ấ n gật đầu một cái lúc này lên thái mọi người vậy kết thúc cái đề tài này đợi đến cơm nước xong xuôi lý t ấ n cùng san hô muốn lên lầu đi v ó q u á n l i ê u doanh doanh đi theo phương ngọc bạch thì tiếp tục cùng bạn gái dạo phố xem phim hai người đi rồi hồi lâu mạnh lăng băng mới đột nhiên hỏi một tiếng vừa nãy vị kia san hô tiểu thư nói lý t ấ n ba mươi sáu tuổi trước chưa hẳn không thể tại giang châu giải thi đấu trổ hết tài năng là thực sự dù là có khích lệ thành phần nghĩ đến vậy không kém là bao nhiêu đi phương ngọc bạch nói xong hơi xúc động nói nói thật chứ một tháng trước thúc thúc ta nói hắn luyện được tỉnh ta giật mình người ta luyện được k i n h lực thì đến võ giả giấy chứng nhận về sau xử lý tương quan ngành nghề thu nhập t u y ệ t sẽ không đầy đại học hắn dương giới trước tốt nghiệp kem a hôm nay hắn đều muốn trực tiếp thi nhị cấp chức danh thái bạch vương quốc hoàn hảo một ít vị trí chỗ thiên nguyên liên bang trung ương cảnh nội trừ ra tử vong sân cốc âm ảnh xâm lâm ngoại không có gì hiểm địa mọi người sinh hoạt tại hòa bình cùng an nhàn chung mặc dù biết luyện tinh người thân phận tốt quý nhưng làm luyện tinh người bổ sùng phụ trợ võ giả thân phận ưu thế cũng không nổi bật ra đây mà những kia cảnh nội, xung quanh có càng kinh khủng h i ể m địa quốc gia mỗi một vị võ giả nhất là vui lòng thế luyện tinh người đi h i ể m địa điều tra võ giả dường như đều có thể được hưởng anh hùng đãi ngộ một ít luyện tinh người đối bọn họ cũng mười phần tôn kính v o n g học thuật giới giải trí thậm chí giới kinh doanh cùng võ đạo giới căn bản không so được trợ lý võ giả chức danh đây phó giáo sư chức danh đều tốt dùng t h i đến trung cấp võ giả chức danh có thể được hưởng giảm thuế miễn thuế chính sách thậm chí nhận lấy quốc gia trợ cấp người người bạn kia thực sự là tầm nhìn hạn hẹp vẹn vẹn tin vào một ít bịa đặt đồ nhảm đều không công bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội thật tốt phương ngọc、Bạch、cười lạnh nói Chờ nhìn đi, về sau có nàng hối hận ta về sau không cùng nàng lui tới mạnh lăng băng lập tức nói đừng ta còn muốn biết và lao lý thật sự thành danh sau nàng đến lúc đó như thế nào cái trận mắt há hốc mùng đấy phương ngọc bạch cười ha ha nói không có cách bạn trai ngươi đúng là ta như thế một cái tục khí người chương bảy phát ngôn chương bảy phát ngôn tàng long thị võ đạo hiệp hội nửa năm một lần võ giả khảo hạch thời khắc có thể nói người đông nghìn nghịt mặc dù người tham gia khảo hạch không nhiều nhưng mỗi một vị khảo hạch nhân viên trên cơ bản cũng có người nhà thân thuộc đi cùng lại thêm nửa năm mới thi một lần tất cả tàng long thị vậy chỉ có một địa điểm thi lúc này võ đạo hiệp hội ngoại đã vây chật như nêm cối lao lý ta đều đem ngươi đến cái này rời võ đạo hiệp hội còn có mấy trăm mét trên đường phương ngọc bạch không thể không dừng lại xe yêu của mình hoàn toàn phá hỏng thực sự đi không được rồi cảm ơn lý t ấ n cười nói hắn không nói gì chính mình cưới xe đến là được phương ngọc bạch lái xe đưa tiễn bản thân liền là nhân tế kết giao bên trong một loại thiện ý cố lên nhất định phải thành A, và giấy chứng nhận xuống cho ta chụp tấm hình ta phát vòng bằng hữu phương ngọc bạch nói xong dùng sức vung tay lên đại học hán dương võ đạo xạ xã trưởng nhị cấp giấy chứng nhận đều không có thi tiếp theo đâu có một nhị cấp võ giả huynh đệ về sau đại học hán dương ta còn không đi ngang lý tẫn k h o á t khoác tay sau đó theo dòng người không đội không t r ầ m hướng võ đạo hiệp hội mà đi tàng long thị võ đạo hiệp hội hội trưởng giang thanh nguyện chính là một vị c ư ờ n g kình tông sư chẳng qua tuổi quá một giáp cơ thể sớm không bằng lúc trước sợ là vẫn còn so sánh không được một ít đan kình đại thành cao thủ thật sự dùng để giữ thể diện chính là vài vị bao đan phó hội trưởng hiện tại lý tẫn không giờ khắc nào không tại theo trên mạng hấp thu đan kình kinh nghiệm lại những n người này đại bộ phận đều đã luyện được kinh lực một ít thi nhị cấp giấy chứng nhận người đã đến kinh lực do minh nhập ám trình độ rộn rộn ràng ràng sợ là có mấy trăm người loại người này người tập võ cảnh tượng nhiệt náo tại trên lam tinh căn bản không dám tưởng tượng theo dòng người lý tấn đi vào võ đạo hiệp hội trường thi võ giả giấy chứng nhận tư cách khảo hạch điểm thi viết cùng nhiệt thi lý tấn cùng đồng hành một nhóm hơn m ộ ư ơ i người bước vào một cái có từng đài máy vi tính c h ứ n g thi đưa vào thân phận chứng minh thời gian vừa đến kiểm tra bắt đầu hắn căn cứ phía trên r a đ ề mục tiến hành giải đáp võ giả có chủ yếu nghĩa vụ bảo vệ ích lợi quốc gia cùng giữ gìn địa khu hòa bình nghĩa vụ bảo hộ yếu thế quần thể hiệp trợ chống lại phạm pháp xâm hại nghĩa vụ chủ yếu quyền lợi được hưởng quốc gia các hạng chính sách ưu đ l i càng quyền cao hơn hạn khẩn cấp tránh hiệp càng quyền cao hơn hạn tự vệ quyền võ giả tỉ thí liên quan đến tàn tật ứng miễn ở pháp luật bình thường xử phạt điều lệ hoặc theo nhẹ xử phạt nhưng liên quan đến liều mạng tranh đấu cần hướng võ đạo hiệ lý t ấ n một vừa giải đáp phán đ o á n đề võ giả võ giả cơ cấu ở giữa tuân theo ngang nhau trả thù nhưng võ giả t r ư ơ n g tam hướng võ đạo hiệp hội xin báo thù được phép sau lập tức tìm thấy võ giả lý tứ đem nó giết chết báo được thù lớn có thể pháp luật lại phán xử hắn tội cố ý giết người tù giam mười năm n à y phán xử có chính xác không chính xác lý t ấ n điền đáp án xin báo thù dù là đạt được võ đạo hiệp hội cho phép cũng phải ba cái ngày làm việc mới có thể báo thù đối phương trong ba ngày có thể để chuẩn bị đồng thời có quyền mới bất luận cái gì bằng hữu hiệp trợ ứng đối báo thù chi chiến phán xử tù giam mười năm ở vào võ giả tỉ thí cần theo nhẹ xử phạt trong phạm vi phán đoán đề tại một lần trong xung đột bình dân giáp cầm đao kiếm trong tay uy hiếp võ giả ất cũng không đ ộ n g thủ bị võ giả ất ỉ và o vũ lực giết chết phán xử võ giả ất tội cố ý giết người l ỗ i võ giả cũng là huyết nhục chi khu không có ngăn cản đao kiếm tử đạn năng lực bình dân cầm đao kiếm trong tay đã năng lực đối với võ giả sinh mệnh an toàn tạo thành uy hiếp lấy võ giả càng cao cấp tự vệ quyền cái này để đỉnh tiêm luật sư ra mặt cũng nhiều nhất phán vị võ giả kia một cái phòng vệ quá lý tấn đắc đề mặc dù hắn tại thi viết trước học tập nửa tháng Đã hiểu thế giới n、so、vì võ giả u cùng bình dân khác nhau mặc dù sự xuất có nguyên nhân có thể chứ không phải có hợp pháp thủ tục bằng không võ giả đối bất luận cái gì xâm nhập trong nhà mình người bao gồm bình dân có vô hạn phán kích quyền đây là làm năm một vị đại nhân vật đệ tử bởi vì luận võ giết người bạo đan lúc bị người xâm nhập trong nhà dẫn đến tàu hỏa nhập mà sau nói ra nhất đạo luật pháp đạt được tất cả võ giả tán thành võ giả tại một ít tu hành quan ải lúc x á c thực chịu không nổi bất kỳ quái nhiễu nào sau năm mươi phút lý tấn hoàn thành đ ắ p đề khó khăn lắm tại tuyến hợp lệ lên song thành thông qua đúng lúc này xếp hàng chờ đợi đệ nhị luân nhiệt thi võ đạo hiệp hội các loại dụng cụ m ộ ư ơ i phần đầy đủ khí huyết máy kiểm tra lực kế phản ứng kiểm tra thiết bị các loại lý tẫn toàn bộ một vòng qua cuối cùng biểu diễn một phen ám kinh bừng bừng phân chấn hoàn thành thuận lợi khảo h k h ả o hách kết thúc hắn ở đây phát chứng chỗ đợi không đến một giờ thuận lợi lấy được nhị cấp võ giả giấy chứng nhận ngược lại là rất nhanh lý tẫn nói một tiếng chẳng qua cũng đúng võ giả tới một mức độ nào đó đã thoát ly bình dân giai tầng võ đạo hiệp hội đối bọn họ đương nhiên sẽ không tượng thái bạch ban ngành chính phủ đối đãi bình dân một dạng một chút chuyện nhỏ đều bị bọn hắn c h ờ cái ba năm ngày đem giấy chứng nhận để vào túi lý tẫn lại đi một bên cao ốc vì tảng long thị võ giả thân phận báo danh ghi danh một chút giang châu võ đạo giải thi đấu quá trình này đồng dạng mười phần thuận lợi không có lọt vào bất luận cái gì làm khó dễ cùng loại với giang châu võ đạo giải thi đấu kiểu này chính phủ đại lực phổ biến chính thức giải thi đấu địa phương trên đều cần hết sức ủng hộ báo danh nhân số càng nhiều phía trên vượt năng lực nhìn thấy phía dưới ủng hộ cường độ mà nhân viên công tác cũng sẽ không vì lý t ấ n là nhị cấp võ giả mà khuyên hắn suy nghĩ kỹ càng bọn hắn phía trên lãnh đạo nói không chừng cũng có chỉ tiêu sẽ chủ động khuyên bảo những kia phù hợp tư cách võ giả dự thi thoải mái báo danh về sau lý t ấ n hướng vẫn đang dòng người không thôi hiệp hội đi ra ngoài t i ể u huynh đệ xin chờ một chút lúc này một thanh âm từ phía sau chuyển tới đúng lúc này liền thấy một người trung niên phúc hậu nam tử bước nhanh về phía trước nụ cười chân thành đưa lên danh thiếp tiểu huynh đệ ta là hồng nhật trang phục viên thái lai mạng hội quái dày vừa nãy tiểu huynh đệ nhận lấy võ giả giấy chứng nhận lúc ta ngay tại lưu ý tiểu huynh đệ t r ư ớ c chúc mừng tiểu huynh đệ hoàn thành nhị cấp võ giả khảo hạch có chuyện gì sao lý tấn hỏi Một vội Thái Tấn tính tình, thẳng tiểu câu, chủ hiểu huynh viên vàng vào Lai dường như đã hiểu Lý đã đề, đ Ừ. trong khoảng thời gian này ta nhìn thấy người dự thi không ít có thể tượng tiểu huynh đệ như vậy trẻ tuổi xuất khí tốn lãng ánh nắng người hay là mười phần hiếm thấy chúng ta hồng nhật trang phục chính là tàng long thị quê hương nhãn hiệu trong khoảng thời gian này một mực tìm kiếm đi ra tàng long thị mặt hướng tất cả giang c h â u chính cần một cái nhãn hiệu đại nôn tiểu huynh đệ nhân vật hình tượng đều vô cùng phù hợp chúng ta phát nôn tiêu chuẩn viên thái lai cười nói do đó chỉ muốn tiểu huynh đệ vui lòng biến thành chúng ta đại nôn chụp một chi quảng cáo cùng một ít tuyên truyền chiếu lại tại giang trâu võ đạo giải thi đấu thượng ăn mặc có hồng nhật trang phục ký hiệu trang phục gia sân chúng ta vui lòng ra giá chương tám thử một chút chương tám thử một chút viên thái lai lý t ấ n có chút ngoài ý muốn có thể liên kết nghĩ đến cái này thế giới tập tục nhưng lại cảm thấy là hợp tình lý rất nhiều thành danh võ giả đều sẽ cầm phát ngôn chụp quảng cáo lý tấn nhị cấp võ giả thực lực không tính siêu quần bạc tụy h nhưng không chịu nổi hắn tuổi trẻ lại thêm nhờ vào phụ mẫu ưu tú ghen tàng long thị nhị cấp võ giả chung vẫn đúng là không có mấy cái năng lực ở phương diện này so với hắn Mời bạn, bố c� rốt cuộc lý t ấ n còn trẻ như vậy lại mới nhị cấp võ giả đi lên không phải liền là bia đỡ đ ạ n sao chẳng qua lời này tự nhiên không thể nói ra được dĩ nhiên không phải chủ yếu là chúng ta hồng nhật trang phục tại phát n ô n tuyên truyền phương diện dự lưu tài chính có hạn gặp lại chính là hữu duyên lý t ấ n với cái thế giới này võ giả phát n ô n có loại cảm giác mới lạ làm tinh bên trên võ giả thuộc về không có tiếng tăm gì quan h ể dù là công phu nhập hóa n h â n khí thu nhập vậy so ra kém một cái nhị lưu ngôi sao dưới mắt hắn thi cái nhị cấp võ giả giấy chứng nhận đều có người tìm tới cửa ta để cái đề nghị ngươi không ngại nghe một chút nhìn xem lý tấn khét cười nói quảng cáo video ta đều không chủ giang châu giải thi đấu trong lúc đó ta trao quyền các ngươi sử dụng của ta chân dung quyền dùng làm hồng nhật trang phục tuyên truyền chi phí năm vạn là được chẳng qua nếu như ta bước vào đệ nhị luân giá cả tăng tới mười vạn nếu có thể đánh vào thập cường một triệu không quá mức ca thập cường viên thái lai、like、hơi xứng sở nếu như ta không nhìn lầm làm lúc bảng số khí hiện ra mã số giấy chứng minh nhân dân bên trên người năm nay hai mươi hai chỉ có thể tham gia thanh niên tổ a người một cái nhị cấp v õ giả đánh vào thập cường thật coi người ta những k ê hóa kình tao thủ đ a n kình đại sư là ăn cơm khô đúng có vấn đề lý t ấ n nói viên thái lai lập tức im lặng thấy thế lý t ấ n cười cười quay người rời đi hắn vậy chẳng qua là cảm thấy phát ngôn nói chuyện có chút mới lạ viên thái lai tìm tới cũng coi như hữu duyên mới cùng hắn nói thêm một câu hiện tại xem ra hai bên không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở hợp tác ép buộc vậy lãng phí thời gian có thể lúc này viên thái lai lại là phản ứng lại hắn vốn chính là dự định mười vạn mời lý t ấ n phát ngôn mặc dù hắn không muốn c h u ộ quảng cáo chỉ cho phép hắn sử dụng giang châu giải thi đấu trong lúc đó chân dung quyền tuyên truyền nhưng đệ nhị luân cùng một vòng du tính chất hoàn toàn khác biệt cái trước chỉ có thể nói là giang châu võ đạo giải thi đấu tuyển thủ dự thi hán hắn tăng thêm giang châu võ đạo giải thi đấu chiến thắng tuyển thủ danh hiệu không quá mức ca huống chi chân nhất l ô m bơi không phải cũng đều năm vạn sao năm vạn hán thua thì lên chờ một chút thiểu huynh đệ theo lời ngươi nói t ạ ký viên thái lai、like、rất nhanh đ ư ợ t theo như thường cho ngươi mười vạn nếu như ngươi có thể đánh đến đệ nhị luân chúng ta cho hai mươi vạn nếu có thể đánh vào thập cường ba trăm vạn bất quá ta hy vọng ký một năm các ngươi không phải liền làm u ố n giang châu giải thi đấu trong lúc đó n h i ệ độ sao lý tẫn có chút kỳ quái ha, ha. dù là không có giang châu võ đạo giải thi đấu ta cũng cảm thấy có thể cùng tiểu hình đệ hợp tác lâu dài viên thái lai cười nói ngươi nhìn xem nếu như không có vấn đề chúng ta cái này thì một chỗ đem hợp đồng ký có vấn đề lý tấn nói t i ể u theo ta vừa mới nói đến nhưng ta không ký một năm ừ m viên thái lai khẽ giật mình vì sao lý tấn cười cười lỡ như ta còn muốn đi đánh cả nước giải thi đấu đấy ây viên thái lai trực tiếp bị hắn lời nói này làm không biết như thế nào đáp lại nếu như nói giang châu võ đạo giải thi đấu thập cường còn có nhỏ bé sát xuất nhường một ít kinh nghiệm thực chiến phong phú hóa k ì n h cao thủ chỗ hết tài năng tiêu cả nước giải thi đấu ngươi không có luyện được đăng k ì n h sợ là ngay cả đạt được thư mời tư cách đều không có cả nước võ đạo giải thi đấu thiếu niên tổ thanh niên tổ đều là mời chế người dự thi theo những kia cắt c h â u năm vị trí đầu thậm chí trước ba người bên trong tuyển ra chỉ có trưởng thành tổ mới thực hành báo danh chế có thể thấp nhất báo danh tiêu chuẩn chính là có phó cao cấp chức danh cũng là luyện được đ ă n kính viên thái lai nói đến đây dường như ý thức hắn biết đến những tài liệu này này vị trẻ tuổi vậy tất nhiên hiểu rõ lập tức âm thanh ngừng lại hồi lâu hắn mới có chỗ quyết định, t a ký tựu theo mười vạn hai mươi vạn đến không chỉ như vậy nếu như ngươi có thể đánh vào giang châu giải thi đấu trước mười ta ra hai trăm vạn chỉ hy vọng tại chúng ta giang châu kỳ hạm cửa hàng gầy dựng lúc ngươi có thể tham dự các băng lý tấn một chút suy nghĩ k h e gật đầu có thể hắn xác thực cảm thấy rất mới lạ dự định đem những quá trình này trải nghiệm một chút về sau trừ phi có tình huống đặc biệt bằng không hẳn là sẽ không đón thêm cái gì phát n u ô n làm dưới lý tấn cầm điện thoại gọi cho san h o chờ hắn cùng viên thái lai cùng với bị viên thái lai sau đó gọi tới pháp vụ nhân viên tại một gian quán cà phê nghĩ tốt hợp đồng lúc san hô mang theo một người trung niên nam tử vội vàng mà đến đây là chúng ta trường phong võ quán hợp tác pháp vụ san hô nói xong nhìn không được tại trên người lý t ấ n một hồi g i xét có thể à liền lấy phát ngôn xem ra thi qua ừ m vẹn vẹn là chân dung trao quyền thôi lý tấn nói xong chuyển hướng nam tử trung niên làm phiền thật thông qua được san hô nói thầm nhìn trong truyền thuyết võ đạo thiên tài cứ như vậy bị ta đục phải nam tử trung niên cùng viên thái lai mang tới pháp vụ nhân viên trao đổi một phen tại một ít chi tiết tiến hành sửa chữa về sau đối với san hô lý tẫn gật đầu một cái lý tẫn t h ấ y thế lần nữa tới đến trước bàn san hô thừa cơ nhìn lướt qua lập tức kêu một tiếng hảo g i a hỏa giang châu võ đạo giải thi đấu trước mười thâm như thế giã còn có nửa năm thử một lần lý tẫn cười nói thử một lần san hô nhìn lý tẫn ánh mắt có chút phức tạp nàng cảm thấy nàng ngày càng xem không hiểu người này lúc mới bắt đầu đối với phương ngọc bạch đi cửa sau muốn đem lý tẫn nhét vào sư phó m u ô n hạ nàng còn có tâm tư gõ và thua ở lý tẫn thủ hạ về sau mới tính nhìn thẳng vào hắn sau đó trong một tháng lý tẫn trưởng thành d õ như ban ngày mặc dù theo lối nói của hắn hắn là đem lúc trước vứt bỏ võ công từng chút từng chút n h ặ t lên tiến bộ tương đối nhanh có thể nàng thấy vậy vẫn đang có chút cảm giác khó chịu hiện tại cầm tới nhị cấp võ giả giấy chứng nhận tư cách cũng dám cùng người ký giang châu võ đạo giải thi đấu trước m ộ ư ơ i hợp đồng phải biết sư phó của nàng đối biết đánh nhau hay không vào giang châu võ đạo giải thi đấu trước m ộ ư ơ i đều không có trăm phần trăm năm chắc lý t ấ n dù là chỉ nói thử một lần nói chuyện hành động chung vẫn đang thể hiện ra không có gì sánh kịp dũng khí cùng tự tin chí nếu đổi lại là nàng dù là cầm tới nhị cấp võ giả giấy chứng nhận vậy tuyệt đối không có dũng khí đi báo danh tham gia giang châu võ đạo giải thi đấu chớ nói chi là triển vọng trước m ư ờ i n g ư ơ i lúc trước đến t ộ t cùng luyện đến trình độ nào san hô nhịn không được hỏi một câu sẽ không lúc kia liền đã do mình nhập á m đi lý tấn cười cười cũng không trả lời hắn không muốn nói láo nhưng có lúc nói thật nói ra đây nói láo càng đâm tâm san hô là cô n ư ơ n g tốt nhường chính n à n g từ từ suy nghĩ thông đi hắn lại kiểm tra một lần hợp đồng ở phía trên ký tên của mình hợp tác vui vẻ viên thái lai đứng dậy cùng lý tân nắm tay chấm nhất ngày mai đệ nhất bút ký kết kim năm vạn sẽ đánh đến ngươi tạp bên trên cảm ơn lý tẫn gật đầu một cái năm vạn ký kết kim là pháp vụ thế hắn tranh thủ tiên loại vật này hay là rơi túi v i an với lại có tiền mua chút khí huyết dược vật bổ dưỡng hắn khôi phục lại hóa kình đ ỉ n h phong thể phách cần thiết tốn hao thời gian cũng có thể lại lần nữa rút ngắn hủy đi thành ba chương như vậy có thể hay không có vẻ đổi mới tương đối nhiều chương chín thái độ chương chín thái độ trường phong v õ quán lý tẫn nhanh chóng đánh ra một bộ quyền pháp toàn thân trên d ư ớ i khí huyết như hỏa lò nóng bỏng nóng hổi nếu như lúc này có người cầm chắc cấm thương cho hắn đến một chút sẽ phát hiện hắn thời khắc này nhiệt độ cơ thể tuyệt đối tại bốn mươi lăm độ trở lên hồi lâu quyền pháp đánh xong trước ngực hắn phập phồng thở ra một hơi t h ở dài hàng loạt mồ hôi bắt đầu từ hắn trên người tiêu tán rất nhanh đã đem trang phục cướp nhẹp chẳng qua lý tẫn cũng không để ý tới mà là l ặ n g lặng cảm ứng tự thân khí huyết biến hóa một lát hắn đã chuyển đổi ra dữ liệu hai hấp thụ hàng loạt đăng kình cương kình video lại sử dụng nhìn rõ thiên phú không ngừng điều khiển tinh vi sửa chữa huyền tẫn chi m ô n một vòng luyện tập đã có thể tăng lên hai khí huy huyết cường độ một thiên sáu luân tiếp theo chính là 0.12. lúc này đã là hắn cầm tới nhị cấp võ giả giấy chứng nhận tư cách ba ngày sau hắn khí huyết thể phách cũng đã tăng lên tới 23. m ộ t tháng tăng lên mấy điểm bất quá khí huyết thể phách tăng lên đều là tiền kỳ lớn hơn hậu kỳ càng về sau càng khó luyện k i n h võ giả khí huyết 2 0 i mươi m à đan kình đại sư cương kình tông sư thậm chí bao gồm một ít luyện thần võ thánh khí huyết cũng tại 3 0 m ư n m ư trong phạm vi trừ phi thiên sinh thần lực lại hoặc là phục dụng thiên tài địa bạo bằng không dù là võ thánh cũng rất khó đem chính mình khí huyết thể p h á c tăng lên tới b ố trở lên tiên tiên h dưỡng khí thuật thiên thứ nhất là dưỡng khí tăng cường tự thân sinh mệnh nguyên khí có sức sống chản t r ề rèn luyện sức khỏe hiệu quả thiên thứ hai là trúc cơ một thiên này theo căn cơ thượng tạo hình cường hóa tu luyện giả cơ sở ta đi kèm với nhìn rõ thiên phú có thể có thể xâm nhập đào móc n ụ c thân tiềm lực đạt tới cùng loại thiên sinh thần lực người hiệu quả về sau còn có thiên thứ ba kim đan thiên cũng không phải tu t hành giả quanh thân hôn g u y ê n sức sống không t i ế t như là một viên nhân thể đại đan bách bệnh công sinh kéo dài tuổi thọ ở kiếp trước hắn trực tiếp kẹp ở sinh mệnh nguyên khí cửa này bên trên tìm không thấy tự thân sinh mệnh nguyên khí chỗ mà lúc này dựa vào thiên phú dị bẩm hắn tu hành tiên tiên h luyện khí thuật ngày thứ nhất liền tìm được rồi sinh mệnh nguyên khí sau đó phải làm chính là tiến hành theo chất lượng đối nó tiến hành tăng cường ôn dưỡng cũng đúng thế thật dưỡng khí thiên hạch tâm chỗ lý tẫn ngươi chuyển phát nhanh đến ta giúp ngươi lấy ra lúc này giọng san hô từ bên ngoài chuyển tới trong khoảng thời gian này mua đồ vật không í ta t cảm ơn lý tẫn tiếp nhận san hô đưa tới hộp mua dược liệu người tăng lên nhanh như vậy cái kia không phải là ăn những linh đan này rượu dược ca san hô nhìn phía trên giao hàng địa chỉ nói thử một lần nhìn xem dược liệu gì lợi cho tu hành lý tấn nói đời trước của hắn đối dược liệu hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ nhưng này chút ít thời kỳ hiểu rõ đến từ sách vở hiện tại trong thẻ nhiều năm và viên hắn dự định vì thần nông tinh thần trọng đến bách thảo mượn thiên phú tuyển gia thích hợp nhất chính mình nhu cầu dược liệu mua sắm bổ dưỡng hiện tại nhân công nuôi dưỡng nghiệp phát đạt trên mạng mua dược tài chưa chắc là chính phẩm vậy mua không được chân phẩm ngươi thật nghĩ mua được dược liệu tốt tìm doanh n h nhà nhà nàng chính là bán chúng tiệp thuốc trăm năm truyền thừa phẩm chất có bảo hộ sư phụ ta phải dùng thuốc gì đều là đi nhà nàng tiệp thuốc san hô nói xong có chút tiết bối nếu không phải ra già của nàng la không chịu mở rộng kinh doanh đi mắt xích nhãn hiệu trong nhà hiện tại làm gì cũng có mấy trăm hơn ngàn vạn vận khí tốt làm thành nhãn hiệu nàng chắc chắn tiểu phú bà một viên lý t ấ n cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý nhưng tin tức này đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng cái gì cửa hàng ta đến lúc đó đi xem một cái chọn ngày không bằng đụng này xung đột không bằng hôm nay ta cái này kêu là doanh doanh đến mang người đi tiện nghi người khác không bằng tiện nghi doanh doanh. san hô nói xong trực tiếp treo lên điện thoại điện thoại của nàng cuối cùng chưa kịp đánh đi ra phương lăng t u ệ t đến rồi hắn hiển nhiên là bởi vì lý tẫn mà đến nghe từ ho nói n g ư ơ i thi đến nhị cấp giấy chứng nhận thi đến lý tấn cười cười chú bất động sản định cho ta hoán hợp đồng đúng phương lăng tuyệt gật đầu một cái chẳng qua không phải lúc trước một cái kia đi theo ta đang khi nói chuyện hắn mang theo lý tấn đi văn phòng đồng thời đối san hô phân phó nhường tiểu tô đem lữ sơn vân vụ của ta lấy ra được san hô gật đầu một cái trà văn hóa tự đại thương lưu truyền mà đến có trầm ngâm tính khí hiệu quả bất kể võ giả hay là luyện tinh người cũng rất là yêu thích thượng đẳng lá trà giá cả so với một ít sơn chân hải vị chỉ có hơn chứ không kém người bạo danh giang châu võ đạo giải thi đấu trong văn phòng phương lăng tuyệt nói thẳng hỏi đúng tích lũy một ít giao thủ kinh nghiệm lý tẫn nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy phương lăng tuyệt nhìn lý tẫn chân thành nói ngươi nói thực cho ngươi b i ế t t a ngươi lúc trước đến tột cùng luyện tới trình độ nào do minh nhập ám hay là kinh lực nhập hóa tình huống của ta có chút đặc thù lý tẫn nói linh hồn trọng sinh loại sự tình này tại có siêu p h à m thế giới sợ đều không tốt giải thích phương lăng tuyệt nhìn lý tẫn nhưng thấy thần sắc hắn thẳng thắn lại không nói đành phải thở dài một cái ta hiểu được ta ngày mai sẽ chuyển ra trung cư lý tẫn nói Tiểu tử ngươi. phương lăng tuyệt cười khiển trách một tiếng ta trong mắt ngươi chính là như vậy không có lượng d u n g người người dù là ngươi chân kình lực nhập hóa thì thế nào ta một cái đan kình võ sư còn sợ ngươi giọng khách g á t giọng chủ hay sao lại nói ta võ quán trong có cao thủ trấn thủ ta cao hứng còn không kịp còn có thể đuổi ra ngoài trừ phi là chính ngươi cảm thấy tại đây lợi đến không thư thái không nghĩ ở lại ta thật thích trường phong võ quán không khí lý tấn nói hắn mặc dù mang theo mấy cái học viên lại đều là con em nhà giàu nhưng cũng không hoàn cố ngược lại rất có giáo dưỡng đối với hắn cũng là nho nhã lễ độ công tác thoải mái san hô ho, thư hoan trưng ơ nhạc mấy người đối với hắn vậy rất hòa thuận với lại tại hắn có chút khốn cùng lúc phương lăng tuyệt cho hắn cung cấp thứ công việc lý t ấ n vậy không nghĩ bởi vì việc này đem quan hệ của hai người chơi cứng mặc kệ ngươi lúc trước đến tột cùng kinh lực nhập hóa hay là do minh nhập ám cũng đó có thể thấy được ngươi thiên phú kinh người lại thêm ngươi lựa chọn tham gia giang châu võ đạo giải thi đấu xem bộ dáng là thật dự định tại con đường võ đạo thượng đi tiếp lại để cho ngươi mang học viên có chút lãng phí thời gian của ngươi phương lăng tuyệt nói san hô cùng ngươi đã nói ta nghĩ mở rộng kinh doanh chuyện a lý tẫn gật đầu một cái nửa năm sau cũng là sang năm ngày mùng ngày một tháng năm cả nước c á c châu thứ mười sáu giới võ đạo giải thi đấu cùng thời kỳ mở ra ta luyện đều đan kình cuối cùng có năm năm lần trước ta tại hải châu dự thi nếu không phải vận khí kém đụng phải tuyển thủ hạt giống đều đánh vào trước mười trải qua ba năm ma luyện lần này tại giang châu dự thi trước mười không dám nói mười phần chắc chín năm chắc hay là rất lớn phương lăng tuyệt nói xong lòng mang hào hùng nếu không phải tuổi tác cao tương lai ta còn muốn đi chinh chiến cả nước giải thi đấu đấy phương quan chủ có thể theo trưởng thành tổ dự thi trường thanh tổ lần tiếp theo rồi nói sau phương lăng tuyệt hào hùng kéo dài mấy giây hóa thành cảng phương g i a làm ăn làm cũng không nhỏ ta cùng tiểu bạch cha hắn mấy h i n h đệ cộng lại toàn ra năm sáu ước tài sản hay là có cho nên ta nghĩ ta là không thiếu tiền chủ người khác tiến hậu bồi đến môn hạ của ta luyện võ ta nội tâm là cự tuyệt nhưng đám này cháu trai thật thái bỏ được tốn tiền hắn nhìn lý tẫn ngươi biết không ta vì không cho bọn hắn bức ta tự mình dạy bọn họ dòng roi lãng phí của ta luyện võ thời gian mở ra một tiết khóa một vạn giờ dạy học phí mấy người trực tiếp cho mua một trăm môn học ngươi t i m không nay không đến hai tháng ta cũng bán đi nhanh hai ngàn khóa lý tẫn có chút kinh dị đan kình đại sư như thế kiếm tiền sao 2 a i ngàn môn học 2 a i ngàn vạn 2 a i ngàn môn học lại không hẳn được một đối một dạy bảo với lại nếu như mở rộng quy mô trường phong võ quán một nhà thu nhập đều bù đắp được tất cả phương g i a mười mấy nhà công ty lợi nhuận phương lăng việt nói trước kia ta đối những kia đ à n kình đại sư tại trên mạng phát biểu chương trình học chiêu thu đệ t ử hành vi k h ị t mũi coi thường quả thực vứt đi chúng ta đ à n kình đại sư mặt mũi hiện tại lý t ẫ n lý giải gật đầu một cái võ giả năng lực có kiểu này thu nhập tại lam tin quả thực không dám tưởng tượng ý của ngươi là để cho ta trợ lý song ngươi tham gia giang châu võ đạo giải thi đấu đồng thời còn dám ký tên giang châu trước mười kiểu này đánh cược quyết đoán ta dám khẳng định nửa năm sau ngươi tám chín mươi muốn nhập hóa kỉnh do đó ta chỗ này có hai loại phương án phương lăng tuyệt nặng n à y nói loại thứ nhất ta nghĩ mời ngươi nhập cổ phần biến thành trường phong võ quán một thành viên trường phong võ quán khuyết trương chiêu về sau tổng đầu tư sẽ không thấp hơn sáu vạn ta không muốn ngươi bất luận cái gì đầu nhập vẹn vẹn ngươi người này ta cho ngươi năm cổ phần tương lai ngươi tu thành đạt kỉnh cổ phần còn có thể tăng thêm một bước hắn nói chuyện ở giữa tại lưu ý lý tẫn biểu tình biến hóa nhưng thấy hắn tâm trạng cũng không có cái gì phập phồng lúc trong lòng có chút kỳ lạ nhưng vẫn là nói loại thứ hai chính là san hô nói trợ lý hắn dừng một chút chờ giang châu võ đạo giải thi đấu kết thúc căn cứ ta cuối cùng thành tích chúng ta sẽ lại mở ba đến năm cửa tiệm ngươi có thể lựa chọn một nhà không còn muốn giáo đệ tử phụ trách đảm nhiệm phân quán bề ngoài là được lương một năm định tại một triệu ngươi thấy thế nào t r ư ơ n g mười chương mười chương mười chương mười chương mười phương q u á n chủ đối ta thật sự vô cùng coi trọng lý tẫn nói lên từ đáy lỏng phương lăng tuyệt mở ra hai cái điều kiện cũng rất có thành ý nếu như hắn không có thiên phú này đã là tốt nhất kết cục phóng tầm mắt thái bạch năm vào trăm vạn sử dụng hết toàn năng dùng vạn dằm chọn một để hình dung đây là bao gồm các loại cổ phần chia hoa hồng cá thể thương mại người tình huống ta nhớ được lần đầu tiên thấy quán chủ lúc ngươi đã từng nói có lòng đi mở mang kiến thức một chút t ô n g sư thậm chí võ thánh phong thái lý t ấ n nhìn phương lang tuyệt ta cùng q u á n chủ mục tiêu mặc dù không hoàn toàn tương tự nhưng cũng kém không nhiều ta hiểu được phương lang tuyệt có chút tiếp cận nếu quả thật năng lực vì năm phần trăm mười phần trăm cổ phần kéo lý tất nhập cổ phần đưa hắn lưu tại trường phong võ quán mười mấy năm sau 8 á m lại là một cái đan kình đến lúc đó một nhà võ quán hai đại võ sư đây là sao mà làm cho người mạnh lưới nếu như hắn năng lực tại đan kình trên đường tiến thêm một bước tương lai nhường trưởng p h o n g võ q u á n biến thành tảng long thị đệ nhất võ quán cũng không phải hy vọng xa vời vậy thì mời ngươi trợ lý ngươi chỉ cần ra mặt ứng đối một ít tầm thường huấn luyện viên không cách nào ứng đối người khiêu chiến là được rồi sẽ không chậm trễ ngươi tu hành phương lăng t u y ệ t nói tốt bất quá trước ký một năm đi lý tân nói d i m i s á giới giang châu võ đạo giải thi đấu mở ra còn có nửa năm giải thi đấu ngày tổng cộng kéo dài ba tháng theo thứ tự là châu cấp giải thi đấu cả nước giải thi đấu cùng với do trời nguyên liên bang tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu một năm sau hắn trên cơ bản vậy tìm tỏi hiểu rõ thiên phú cực hạ định tốt tương lai mình đường đến lúc đó lưu tại tàng long thị sát xuất không lớn có thể phương lăng tuyệt gật đầu một cái ngươi nửa năm này nên còn muốn trên võ đạo bắn vọt một cái đi một triệu ký kết phí ta trước phát cho ngươi trước giờ phát tiền lương lý tấn liếc nhìn phương lăng tuyệt một cái phương lăng tuyệt cũng là cười đáp lại lý tấn đã hiểu thiện ý của hắn cũng không có hỏi ngươi sẽ không sợ ta lấy tiền chạy loại lời này đồng dạng cười lấy đồng ý cái này trăm vạn đối ta xác thực rất trọng yếu cảm ơn có ngươi những lời này như vậy đủ rồi phương lăng t u y ệ t nói hiện tại là tinh thần lịch năm chín ba ngày hai mươi lăm tháng m ộ ư ơ i hai lập tức đến tinh lâm khúc võ quán nghỉ một tuần ngươi là trở về hay là ở tại tàng long thị ta một hồi nhường tô quản lý cho ngươi một cái võ quán chìa khóa tại võ quán tu luyện sân bãi thiết bị đầy đủ vậy thuận tiện một ít nên được trở về lý t ấ n nói hỗn loạn thời đại sau khi kết thúc mọi người đem cái thứ nhất nhìn xem đến tinh thần thời gian trọng yếu định là tinh thần lịch năm đầu bởi vì ngày đó tình cờ là ngày mùng ngày một tháng một thế là liền đem hàng năm lúc này định là tinh lâm tiết là toàn cầu tất cả quốc gia cũng coi trọng nhất ngày tết tất cả công ty đơn vị đều sẽ trong lúc này nghỉ tám đến bảy ngày không giống nhau chúc mừng kỷ nguyên mới mở ra lý tẫn không nghĩ trở về nhưng hai tháng trước vừa đã xảy ra loại chuyện đó lý mẫu cùng lý v â n yên không đến tàng long thị quấy rời hắn đều đã là cực kỳ xem trọng tâm tình của hắn nếu là hắn không quay lại đi đinh linh linh một hồi tiếng chung văng lên hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động điện báo biểu hiện lý vân giao ha ha đi đón điện thoại đi ta chờ ngươi đến lúc đó tại giang châu võ đạo giải thi đấu thượng nhất mình kinh nhân phương lăng việt cười nói lý tấn gật đầu một cái ra văn phòng kết nối điện thoại ca ta mang bằng hữu đến tàng long thị chơi nữa bên này ngươi thế nhưng chủ nhà ngươi cũng không thể mặc kệ ta ở đâu vừa xuống xe lửa ngươi ở đâu ta đón xe tới ta đi tiếp ngươi đi lý tấn nói đừng ta tự đánh mình xe là được ngươi tới đón ta một đến một về nhiều lãng phí thời gian lý vân giao vội và nói vậy được lý tấn cảm thấy hắn tất nhiên tiếp nhận rồi cái thân phận này là huy nguội thật cũng không thiết yếu như vậy hư giả k h á c h khí chúng ta hẹn tại tinh quang trung tâm cửa đ ô n g gặp mặt đi và ca dự định xuất huyết nhiều chiêu đ á i chúng ta sao yên tâm không đến người n ó i nhóm lý t ấ n cười lấy nói một tiếng tiếp trước hắn sáu tuổi lúc phụ mẫu liền đã ốm chết cũng không có minh đệ t ỷ mội nói chuyện dưới mắt theo thân phận thay vào loại cảm giác này ngược lại cũng không kém cúp điện thoại lý t ấ n liền muốn rời khỏi lý t ấ n tiếp lấy lúc này một thanh âm chuyển đến đúng lúc này liền vương lăng tuyệt đem một cái chìa khóa xe ném qua phương lăng tuyệt cười nói tàng long thị địa phương không n h ỏ mang bằng hữu cùng nhau chơi l ù a không có xe cũng không thuận tiện xe đều dừng ở bãi đậu xe dưới đất lối đi ra cảm ơn lý tẫn nói một tiếng đi thôi đi thôi phương lăng tuyệt phất phất tay đợi đến lý tẫn rời khỏi hắn nghĩ tới điều gì rất mau gọi đến tô quản lý đem một phần phê tốt thủ tục cho nàng lý tẫn số tài khoản ngươi đi chuyến ngân hàng tiền mau chóng xoay qua chỗ khác đi khẩn cấp thông đạo tranh thủ trước khi trời tối đến tô quản lý hơi kinh ngạc một triệu đúng lúc này nàng trần trờ nói dương sư phụ sẽ có hay không có ý kiến lý tẫn cùng lao dương không giống nhau phương lăng tuyệt nói ta sẽ cùng lao dương nói tôi quản lý gật đầu một cái rất nhanh làm theo đi bên kia lý t ấ n cũng không lai xe trực tiếp đi tinh quang trung tâm đến sau đợi không đến nửa giờ liền thấy giữ lại hơi cuộn tóc dài xóa vai mặc một bộ màu tím áo len mũ t r ỗ còn mang hai cái lỗ hai thọ lý vân giao bước nhanh tới màu trắng quần tây thường đưa nàng kia thon dài chân dài hoàn mỹ bày ra tràn đầy thanh xuân ánh nắng ký tức lại thêm bọn hắn một nhà được trời y ê u hại ghen nàng cả người dường như là từ trong tranh đi ra tới hoạt bát thiếu nữ k lý vân giao lên tiếng chào hỏi đúng lúc này ngạc nhiên vây quanh hắn quay vòng lên trên dưới một hồi gió x t mai con mai con thế nào thế nào ta đã nói anh ta biến càng đẹp trai hơn đi lý vân giao bên cạnh cùng nàng chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn lâm tiểu lộc có chút không dám nhìn xem lý tẫn chỉ là ừ một tiếng đi thôi khó được đến tàng l n g thị các ngươi thích thứ gì đó trước mang bọn ngươi đi tinh quang trung tâm mái nhà đánh cái tạp chụp mấy tờ chiếu lại mang bọn ngươi đi vân hà cổ nhai ăn quả vặt đương nhiên các ngươi muốn ăn cơm cũng được quả vặt quả vặt lý vân giao lập tức đột đáp ta muốn đem vân hà cổ nhai tất cả mỹ thực cũng ăn một lần dù là dài da tam cân vậy sẽ không tiếc kia đi lý tẫn nói lý vân giao dùng sức nhẹ gật đầu đồng thời còn nhịn không được tại trên người lý tấn một hồi dò xét c k người biến hóa thật tốt đại trong video nhìn xem vẫn không cảm giác được được dưới mắt nhìn thấy n g ư ơ i chân nhân cảm giác n g ư ơ i tinh khí thần dường như biến thành người khác lý tấn đối với cái này cũng là xuất r a ứ n g đối phương ngọc bạch lý do trải nghiệm sinh tử dù sao cũng phải nghĩ rõ ràng thứ gì ngoài ra ta gần đây lại bắt đầu lại từ đầu l u y ệ n võ tinh khí thần tự nhiên sẽ xảy ra thay đổi lý vân giao nhìn thấy lý tấn năng lực một cách tự nhiên cùng nàng đàm luận cái đề tài này trong lòng qua loa thở pháo nhẹ nhõm nàng hiểu rõ hắn thật sự theo dư luận bạo lực chung chạy ra nhìn so với lúc trước hướng nội buồn bực không ra tiếng bây giờ trở nên ánh nắng tinh thần tự tin lý tẫn trên mặt nàng cười ra hai cái đáng yêu lúng đồng tiền trong lòng yên lặng nói một câu thật tốt chương mười một võ giả chương mười một võ giả cái gì lại lần nữa nhặt lên nha ngươi căn bản từ trước đến giờ không có luyện được rồi tâm trạng sung sướng lý vân giao cố ý cùng hắn trộn lẫn lên miệng tới à ngươi không hiểu ngươi đã quên tại ta bắt đầu luyện võ một quãng thời gian thường xuyên đã khuya quay về lý tẫn nói ừ m lý vân giao dừng lại có chút ngạc như nói ngươi lúc kia thật đang luyện võ ta là cái gì cũng không biết lúc kia ngơi ư một cái hoàng m a u n h a đầu cùng ngươi nói có ý gì lý tấn bình tĩnh nói ta như là loại đó sẽ đem ta luyện qua võ công tuyệt thế chuyện tuyên truyền đến mọi người đều biết người sao lý vân giao lập tức trợn tròn hai mắt ca hắn thật sự lúc kia liền bắt đầu luyện võ dĩ nhiên không phải lúc kia hắn say mê lên núi bắt bỏ giày lý tấn vẹn vẹn là vì chính mình tiếp xuống nhanh chóng tăng lên làm nền luyện võ mấy năm đến h ó a kình cùng luyện võ mấy tháng đến h ó a kình tính chất rõ ràng khác nhau n h ì n xem lý tấn lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho nàng phát trương nhị cấp võ giả giấy chứng nhận chụp ảnh h ắ n không có chụp ảnh khoe khoang thó đây là theo phương ngọc bạch vòng bằng hưu trong đồ nam hoa lý vân giao kèm chút lộ ra nguyên hình nhưng đúng lúc này hay là nhanh chóng chuyển hóa thành thiếu nữ đặc biệt đáng yêu thét lên tư thế chuyển hướng lâm t i ể u lộc n a i con n a i con ngươi nhìn xem nhị cấp võ giả giấy chứng nhận ừ vừ ngươi nhìn xem phía trên này đây là cái nào đại xuất ca đẹp trai như vậy một gương mặt nên đi chụp đều không phải là p h à m nhân có khả năng có a là anh ta kia không có việc gì ừ v ừ n lâm t i ệ u lộc lập tức hóa thành một cái vô tình gật đầu máy móc nàng vụng trộm liếp nhìn lý tất một cái hơi có chút v à mặt ba người rất nhanh hơn tinh quang trung tâm tầng cao nhất chẳng qua khi bọn hắn muốn đi mái nhà nhân tạo tinh không điểm danh lúc lại phát hiện nơi này bị vây lại mười cái bảo vệ nhân viên đang duy trì trật tự còn có không ít mười mấy tuổi nam nữ trẻ tuổi kích động hô to an du nhiên là an du nhiên nha an du nhiên thế nhưng chúng ta tàng long thị đi ra đại minh tinh thần tượng của ta nghe nói mới nhất cổ trang đại kịch vương nữ nhân bộ hai chính là nàng biểu diễn nhân vật nữ chính thật là quá chờ mong ta nhất định truy bạo ta thấy được ta nhìn thấy thản nhiên hoa、wow, cực kỳ tuyệt vời trong tiếng đào thét cũng là có bảo vệ nhân viên tiến lên đối với lý tấn ba người cùng với cùng một đám cùng lý t ấ n mấy người đi thang máy đi lên du lãm nhân viên v ấ t tay khoảng thời gian này mái nhà tạm không mở ra cho người ngoài mời mọi người rời đi trước ca chúng ta đi nơi này phong cảnh cũng liền bình thường lý vân giao nói vì an luyện di chuyện nàng giận cá chém thớt đối an du n h i ê n vậy không có cảm tình gì đẹp mắt cái gì còn không đều dựa vào trang điểm mỹ nhan thêm ảnh trụ bưng ra tới còn chưa ta còn chưa nhà ta mai con đẹp mắt không có không có lâm tiểu lộc vội vàng xua tay lý t ấ n liếc nhìn lâm tiểu lộc một cái dung mạo của nàng mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ có thể nói là tiểu mỹ nữ nhiều nhất là loại đó khổ sở đáng thương khí chất có thể tăng thêm một ít điểm số đơn thuần nhan sắc đừng nói so với an du nhiên bị ẩn luyện di đến đều muốn kém một bậc không sao chúng ta tại tinh quang trung tâm đi dạo một vòng và chờ một lúc đi lên nữa lý t ấ n nói không cần chuyện hôm nay bản n ữ hiệp nhớ kỹ một ngày nào đó ta sẽ làm cho cả tinh quang trung tâm ánh đèn soi sáng ra tên của ta đến lúc đó mai con ngươi muốn làm sao nhìn xem đều thấy thế nào lý vân giao hừ hừ nói ta ta không phải là bị ngươi lôi kéo tới sao lâm tiểu lộc nho nhỏ kháng nghị một chút u xem xét ta phát hiện người nào lúc này một cái không đúng lúc âm thanh đột nhiên từ một bên chuyển tới đúng lúc này liền thấy mười mấy nam nam nữ nữ đang từ một bên trong thang máy ra đây đang nói chuyện rõ ràng là đại học hán dương vị học sinh kia sẽ phó hội trưởng kinh vân sơn mà ở kia mười cái nam nam nữ nữ chung trừ ra hắn hai cái tiểu đ ệ ngoại lý t ấ n còn chứng kiến hai tháng trước dư luận sóng gió kẻ cầm đầu an luyện di tại lý t ấ n nhìn về phía an luyện di lúc vị này tài nữ cũng là đem ánh mắt hướng hắn nhìn tới khi thấy hắn dường như hoàn toàn không giống hai tháng trước tinh khí thần càng biến đổi là ánh nắng tinh thần lúc tựa hồ có chút kinh ngạc đúng lúc này kinh ngạc chuyển thành cười lạc trong tươi cười thậm chí có chút đắc ý nhìn thấy những người này đồng dạng nhận ra an huyện di lý vân giao nhanh chóng liên kết nghĩ tới điều gì trên mặt lập tức hết rồi đủ cười vội và nói ca chúng ta đi đi như vậy vội vã đi làm cái gì kinh vân sơn tận lực đem âm thanh thăng cao hơn một chút hấp dẫn lấy xung quanh ánh mắt của mọi người vẫn là bởi vì sợ sệt nhường người khác biết mình c ắ n bã bại hoại hành vi h i u h ắ n lời nói vẫn chưa nói xong lý tấn động dường như không có chạy lấy đà trợ nhảy quá trình cả người hắn giống như một đầu bén nhảy báo săn trong nháy mắt vồ rét về phía trước một cái lên xuống vượt qua giữa hai bên năm sáu mét khoảng cách tại kinh vân sơn còn chưa kịp phản ứng trước tay phải như điện ngang nhiên bóp chặt cổ của hắn khiến cho hắn lời kế tiếp im mặt mà dừng đúng lúc này trong cánh tay phải k i n h lực bừng bừng phân chấn theo quán tính đem cả người hắn t r ọ c trời nhắc tới nhắm ngay mặt đất hung hăng nhấn một cái kinh vân sơn người vẫn làm nậu sau một khắc đau đớn kịch liệt nương theo lấy trời đất quay cùng choáng váng trong chốc lát theo hắn nửa bên phải mặt chuyển khắp đại não lại lan tràn hướng toàn thân trên dưới mỗi một cái góc mà ở trong mắt những người khác lại chỉ thấy ly tận thân hình bạo khởi một cái nhắc lên kinh vân sơn nặng hơn bảy mươi k m u ộ n trầm chấn động nương theo lấy một hồi bất luận kẻ nào nghe được cũng cảm thấy mặt đau nhức giang đau âm thanh khuyết tán mở ra đã thấy đầu váng mắt hoa kinh vân sơn nửa bên mặt máu thịt bé bét máu tươi hôn hợp có toái nhà đống c h ố c phun ra nhuộm đỏ mặt đất lý tẫn buông tay ra chậm rãi đứng dậy ta nhớ được ta nói qua cho ngươi ngươi ăn nói bừa bãi rất dễ dàng bị đánh mặt lúc này hắn hậu chi hậu giác đau đớn thần kinh cuối cùng nhường hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân hình càng là hơn nằm trên mặt đất một hồi và mẹo dãy ruộ từng cái khó có thể tin nhìn lý tẫn kinh hại không thôi một người trong đó không biết là tức giận vẫn là bị sợ tới mức run dậy chỉ vào hắn lý tẫn n g ư ơ i n g ư ơ i dám động thủ đánh người n g ư ơ i có biết hay không hắn ai cho ngươi dũng khí tự dưng vũ n ụ c một vị chính thức v õ giả lý tẫn trầm dai nói hai vị nghe được tiếng kêu thảm thiết đến bảo vệ nhân viên nghe được hắn lời nói bước chân không tự chủ được trầm điểm ánh mắt tại trên người lý tẫn một hồi dò xét v õ giả nhìn xem tên tiểu t ử này diện mạo tinh thần vẫn đúng là tượng lý tẫn nhìn thoáng qua đại học hán dương trong đám người mặt mày tái nhợt tan việc gì suy xét đến lý vân giao lâm tiểu lộc ở chỗ này là ca ca hắn không nên cho các nàng làm ra cái gì không tốt làm gương mẫu hắn lúc này quay người x o n g hai người nói một câu chúng ta đi thôi hắn vừa thi qua võ giả chứng còn nhớ rất rõ ràng căn cứ pháp luật bình dân chủ động khiêu khích võ giả dù chỉ là ngôn ngữ vũ n h ụ võ giả vẫn có quyền ra tay chế phục chế phục quá trình tạo thành mục tiêu bị thương vết thương nhẹ khoảng phải phạt khoảng năm trăm đi nhìn thấy lý tấn muốn đi hai vị bảo vệ nhân viên không thể không tiến lên vị tiểu huynh đệ này ngại quá làm bần mặt đất thanh lý phí bao nhiêu t a ra lý tấn bình tĩnh nói Về phần trường a sao vì a tay, ta t bọn hắn nục mạ r ớ c cha một cái theo dõi liền biết, còn có cái gì nghi vấn, cũng được, trực đây, đi hai theo nghi dõi liền biết, tiếp vị vấn, một t gì ư r phong võ quán tìm ta. ư năng g phong quán, n võ lực tại tinh quang trung tâm kiểu này cỡ lớn cửa hàng đảm nhiệm bảo vệ nhân viên trên cơ bản đều thuộc về võ đạo giới nhân viên hai người tự nhiên nghe nói qua trường phong võ quán tên trường phong võ quán quán chủ phương lăng tuyệt thế nhưng lần này giang châu võ đạo giải thi đấu tàng long thị một vị duy nhất có thể g i ế t vào trước m ộ ư ơ i nhân vật phải biết giang châu võ đạo giải thi đấu đối mặt là tất cả giang châu chín tòa thành thị ba o gồm cường giả như mây thủ phủ giang châu thị ở bên trong trường phong võ quán c h ủ bất động sản phương lang tuyệt nếu có thể đánh vào trước người đây là vì tàng long thị làm vẻ vang tiếp xuống trong vài năm tuyệt đối sẽ là tàng long thị võ đạo giới chạm tay có thể bỏng nhân vật tinh quang trung tâm ngay tại tàng long thị về sau tránh không được cùng hắn liên hệ ý thức được điểm này về sau lòng của hai người thái lập tức phát sinh biến hóa người là võ giả a hắn dẫn đầu khiêu khích nục mạ ngươi ngươi mới tiến hành phản kích một người trong đó hỏi thăm một tiếng lý tẫn xuất ra chính mình võ giả chứng chụp ảnh nhị cấp võ giả vị t i ê bảo vệ nhân viên đồng tử có dù lại phía trên thẻ căn cước số c i hai mươi hai tuổi nhị cấp v õ giả này muốn tại người này tiếp tục đi tới đích tương lai chí ít cũng là hóa k ì n h cao thủ lỡ như về sau báo khí thành đan không có việc gì chúng ta sẽ đi phòng quan sát r ộ n g lấy theo dõi tiến hành xử lý chẳng qua phiền phức ngươi để điện thoại vị này bảo vệ nhân viên trong lòng rất nhanh có quyết đoán làm phiền lý t ấ n nói một tiếng lưu lại điện thoại sau đó mang theo lý vân giao lâm tiểu lộc rời đi kinh vân sơn kêu thảm vẫn còn tiếp tục nửa bên mặt sưng phủ thật ứng lý tấn c ô n nói kia bịa đặt gây sự bị hung hăng đánh mặt hắn và kinh vân sơn đồng hành mà đến học sinh nhìn thấy hai vị bảo vệ nhân viên cản cũng không ngăn cản lý tẫn cứ như vậy n h ư ờ n g hắn đi rồi lập tức phẫn nộ một vị tại đại học hắn d ư ờ n g dường như cũng có chút thân phận học sinh thông suốt đứng ra các ngươi tinh quang trung tâm chính là như thế bảo hộ khách hàng an toàn hắn đánh người cũng đánh ra máu răng cũng sập mấy khỏa các ngươi cứ như vậy n h ư ờ n g hắn nên ngang trực tiếp đi về sau ai còn dám đến các ngươi tinh quang trung tâm mua sắm vừa mới chuyện gì xảy ra chúng ta nhiều người như vậy rõ như ban ngày vị tiên sinh kia mang theo bằng hữu đến chúng ta tinh quang trung tâm tham quan thật tốt hắn lại trực tiếp nói năng lỗ mãng khiêu khích một vị võ giả đối với hắn ông nôn huế ngự a tiến hành công kích cá nhân cùng lý t ậ n đối thoại bảo vệ nhân viên cất cao giọng nói chẳng lẽ lại các ngươi cũng chỉ vào cái mùi mắng người khác người khác còn muốn thụ lấy chịu đựng lại hoặc là giống như các ngươi mắng nhau hán khiến cho không ít người đồng ý thái bạch mặc dù vì võ giả náo động lên không ít an ninh trật tự sự kiện động lòng người người đều có mộ cường tâm lý lại thêm võ giả là luyện tinh người phụ trợ cường đại võ giả càng là hơn đứng ở chống cự hung thú ma vật tuyến đầu bảo vệ thái bạch nội bộ hòa bình ổn định mọi người đối với võ giả thiên sinh đều có cao hơn bao dung tính các ngươi vị k i a tử cho là mình anh dũng chính nghĩa học sinh sắc mặt một hồi đỏ bừng giống như chính gặp nhìn cái gì không công bằng đối đại đồng dạng những người khác đang nghe được lý t ấ n lại là một vị võ giả lại liên tưởng đến hắn vừa n ã y biểu hiện ra h u n g hãn lập tức trở nên giữ im lặng bọn hắn đều là hội học sinh thành viên so với những học sinh khác càng có công hơn lợi t â m một ít đã hiểu được cái gì gọi là su cắt tị hung nhìn xem bộ dáng của các ngươi hay là học sinh a công chúng trường hợp miệng đầy t h u tục hiện tại học sinh đều kiểu này tố chất các ngươi trường học nào ta tìm các ngươi hiệu trưởng đi vị t i ê bảo vệ nhân viên lên tiếng lời này vừa nói ra bên vực lẽ phải học sinh vậy an t ĩ n h lại ngược lại là có một cái nữ học sinh đưa mắt nhìn sang an luyện di huyện di vân sơn thế nhưng vì thế ngươi ra mặt ngươi nhìn xem có thể hay không mời n g ư ơ i tỉ tỉ ra mặt hướng tinh quang trung tâm tạo áp lực đừng an luyện di vội và nói chuyện này tỉ tỉ của ta không t i ệ n ra mặt đang khi nói chuyện nàng nhìn thoáng qua lý tẫn rời đi phương hướng đồng tử chỗ sâu cũng là cất giấu một tia kinh sợ an du nhiên đang tranh cử vương nữ nhân bộ này đại kịch nhân vật nữ chính nghe nói có một đới tư tiến tổ bình hoa cũng tại cùng nàng cạnh tranh nguyên nhân chính là như thế nàng mới biết hồi một chuyến tàng lõng thị dự định sử dụng tàng long thị đ ị a lợi ưu thế hướng tinh điện hẹn tợ k ẹ n mẹn hiện ra sự nổi tiếng của nàng nếu như lúc này náo ra s o n g do tới lý tất là v õ giả lỡ như ép hắn phát cuồng lung tung đánh người chúng ta người nào cản trở được hắn hay là vội vàng đánh bệnh viện điện thoại giúp kinh vân sơn xử lý một chút thương thế đỡ phải lưu lại cái gì di chứng an luyện di thấp giọng nhanh trong nói đồng thời chúng ta gọi điện thoại báo thủ bị sành nhường thủ bị sành an ninh trật tự bộ tới thu thập hắn vị này nữ học sinh nhìn còn tại đau khổ kêu thảm miệm đầy máu tươi kinh vân sơn vội vàng gật đầu một cái ca chúng ta như thế đi rồi thật sự không có chuyện gì sao thinh quang trung tâm ngoại người đến người đi trên đường phố đây đã là lý vân giao lần thứ ba lặp lại hỏi cái vấn đề này không sao lý t ấ n kiên nhẫn đáp lại ta hiểu pháp có thể người kia tựa như là các người đại học hán dương phó hội t r ư ở n g hội học sinh mà ngươi hay là đại học hán dương học sinh đâu thật sự không sao lý vân giao trong mắt vẫn đang mang theo lo lắng hội học sinh phó hội trưởng a tin tưởng ta lý t ấ n nói xong sờ lên lý vân giao mềm mại mái tóc ừng trước kia hắn liền nghĩ nếu như chính mình có một muộn muộn nhất định phải tới mấy bộ dạng này ấm áp chuyển động cùng nhau hiện tại cuối cùng phá mãn Về một nhà tư nhân giao đại học phóng tầm mắt giang châu cũng nhỏ nhặt không đáng kể chớ nói chi là nhìn trung thái bạch vương quốc dù là hắn vẫn là bình thường bình dân cũng không cần rời khỏi giang châu chỉ cần đem học vừa lui đi ra tàng lắm thị đại học hán dương mang tới áp lực liền đem tan thành mây khói người sống một đời chỉ cần đối với mình phụ trách không cần để ý quá nhiều người khác ánh mắt một cái ngột ngạt tâm linh môi trường có năng lực trực tiếp đánh vỡ không có năng lực trước tạm rời khỏi thiên địa lớn nơi nào không thể dung thân tại lý tẫn xoa tóc của lý vân giao lúc lại phát hiện nàng nháy mắt nhìn hắn đôi mắt lóe lên lóe lên người xem ta làm gì lý tẫn nói ca người thật sự thay đổi rất nhiều lý vân giao nói lý tẫn ý thức được chính mình có chút vượt qua dọa lên nàng hắn nụ cười không đổi thì thầm thu tay lại vậy là ngươi thích ta trước kia hay là như bây giờ đương nhiên là như bây giờ nha lý vân giao một tay lấy hắn muốn thu hồi đi tay năm lấy sán tại khuổi tay ta cho ngươi biết ngươi đừng mất hứng thực chất ta một mực hy vọng anh ta vừa năng lực ánh nắng xuất khí thoải mái hài hước ta muốn ăn cái gì đều mua cho ta cái gì tại ta gặp được nguy hiểm lúc còn có thể rất có cảm giác an toàn đứng ra đem tất cả người xấu hết t h ể đánh chạy hiện tại ngươi trên cơ bản cũng phù hợp muốn cho ta mua cho ngươi đồ ăn vặt ngươi cứ việc nói thẳng không cần móc lấy con đến a n ta lý tẫn cười nói nào có ta thật sự tại khen người đấy lý vân giao làm n ú n g nói đi thôi vân hà cổ nhai lý t ấ n nói kinh vân sơn chuyện toàn vẹn không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn nửa phần sách mới thường ngày cốt chuyện đây dĩ vãng thư sẽ thêm ra một ít chương mười ba đi dạo cảm tạ khiêm tốn kiếm mới bắt đầu minh chủ chương mười ba đi dạo cảm tạ khiêm tốn kiếm mới bắt đầu minh chủ vân hà cổ nhai là tàng long thị một cái rất có thương nghiệp hóa giả cổ đường đi xa xa nhìn lại màu xám đậm ngói mái hiên nhà vũ điện hết đợt này đến đợt khác nối thành một mảnh đi tại đường phố hai bên cửa son kêu cửa sổ mái con vểnh lên rác giống như xuyên qua thời không đặt mình vào cổ đại bởi vì thời tiết tốt hơn hai mươi hai độ trên dưới nhiệt độ nhường đường phố người đến người đi các thiếu nam thiếu nữ tay nắm tay vai cầy vai trò chuyện thưởng thức nhìn cảnh ăn lấy qua vạt dường như giờ này khắc này cầm lẫn nhau có thể cầm mùa đông này còn có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc có văn hóa đặc sắc trang phục tại một ít rất có đặc sắc cổ kiến trúc bên cạnh chụp ảnh lưu niệm cái này ăn thật ngon ta còn muốn ăn tới tới tới ca giúp ta ở chỗ này chụp một tấm mai con mai con đừng phát n ư c a chúng ta nếm thử cái này đi đã là sinh viên lý vân giao ngày thường học tập nhiệm vụ nặng nghề phần lớn thời gian tại bọn họ lưu xuyên huyện huyền thành rất ít đến tàng long thị lúc này lại là du lịch lại là d ạ n phố rất nhanh phóng xuất ra t h i ê n tính lý tấn đi theo hai người có chút cưng c h ề u nhìn rất ít cùng thân nhân trung đụng hắn cũng không thấy e g i ả g thú mai con ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem mấy cái kia tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp lúc này đã thấy lý vân giao lôi kéo lâm tiểu lộc nhìn lục vị thân mang cổ trang cách ăn mặc tinh xảo lụa mỏng tung bay nữ tử mặt m ũ i tràn đầy hâm mộ lý tấn nhìn thoáng qua thái bạch vương quốc thái bình sáu mươi năm các ngành các nghề phát triển nhanh chóng kinh tế giải trí mười phần phục ninh luyện tinh người cao siêu quá ít người hiểu là thường nhân thế giới quá xa ngược lại là võ giả hệ thống từ xưa cũng có võ đạo đang thịnh v ậ y mang theo đến giả c ổ ngành nghề hứng khởi đủ loại cổ trang cổ phục tầng tầng lớp lớp lại trải qua công nghệ hiện đại tầng tầng cải tiến đẹp đẽ trình độ làm người ta nhìn má than thở cùng loại với trước mắt như vậy thân mang cổ trang nữ tử cũng không hiếm thấy chỉ là này lục vị nữ tử nhìn cũng không tệ lại thêm quần áo dùng tài liệu xa hoa thiết kế đẹp đẽ lúc này đứng ở một tòa cổ cạnh cầu tay vị dương liễu bày trụ tất nhiên là dẫn nhân t r ú m ụ lý tẫn nhìn một chút lại là một bên một nhà quy mô không nhỏ cổ trang cửa hàng mới khai trương. nhường lục vị nữ tử thân mang hoa phục tại xung quanh chụp ảnh dũng loạn hiển nhiên là thương ra một loại dẫn lưu cách thức không phải sao tượng lý vân giao ca n a i con chúng ta vào xem một chút đi chẳng phải bị hấp dẫn sao lý tẫn đi theo hai người bước vào trong tiệm cổ trang giá cả căn cứ dùng tài liệu tinh tế trình độ giá cả lưu động cực lớn trước mắt tiệm này nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt có thể bên trong tu lại rất có đặc sắc tượng lý vân giao kiểu này bị thu hút mà đến khách nhân ngược lại cũng không í t chỉ là rất nhanh bọn hắn lại vội vàng rời đi về phần nguyên nhân lý vân giao trước một giây còn chứng kiến một kiện hiện đại nguyên tố cùng khẩu nguyên làm kết hợp hồng nhạt váy ngắn đôi mắt tràn đầy hoan hỉ có thể một giây sau nhìn thấy phía trên bốn chữ số giá bán về sau sợ tới mức thì thầm lôi kéo lâm tiểu lộc liền hướng ngoại đi thích đều mua xuống lý tấn nói đừng quá mắc 2688, ông trời của ta nàng lý vân giao cả đời đều không có mua qua mắt như vậy trang phục lý phụ công tác sở nghiên cứu mười năm trước cảnh ngộ ma vật tập kích lý phụ bao gồm chỗ trong mấy chục người toàn bộ bị giết hại sau sở nghiên cứu lao bàn chạy lý ra cũng không lấy được bồi thường tiền trong mười năm lý ra qua cũng không tính tốt đương nhiên nhờ vào đại bá tam t h ú c giúp đỡ đảo cũng không trở thành nhà khó chỉ là bao gồm lý t ấ n năm đó cao t r u n g học phí cũng đến từ thân thích giúp đỡ bọn hắn tự nhiên không thể mua cái gì quá đắt đổ dùng hàng ngày mãi đến khi đại tỷ lý vân yên đi làm lấy chồng về sau tình huống mới có cải thiện không sao cả muốn mua đều mua ngươi cảm thấy nhị cấp võ giả thu nhập sẽ mua không nổi hai kiện trang phục lý t ấ n nói vừa nãy bên ngoài sau cái nữ tử hắn nhìn thấy cái cửa hàng này dùng tài liệu thiết kế công nghệ quả thật làm cho người cảnh đẹp ý vui đáng giá cái giá này cũng không phải là bởi vì mở tại phồn hoa khu vực mà cố ý loạn tiêu giá trên trời vậy cũng không được quá mắc lý vân giao lắc đầu lúc này một vị giữ lại hai cái bím tóc đuôi ngựa trải lấy không khí tóc mái nhìn qua thông minh đáng yêu thiếu nữ đi tới tiểu tỷ tỷ thật có ánh mắt đây là tiệm chúng ta bán tốt nhất mấy bộ cổ trang một trong đâu là quảng tụ lưu tiên quần bản cải tiến chúng ta nơi này mời được chuyên môn chuyên gia trang điểm nhà tạo mẫu tóc có thể giúp mỗi một vị khách hàng miễn phí trang điểm tạo hình với lại hiện tại là gầy dựng bán hạ giá thời kỳ đồng thời mua hai bộ lời nói có thể được hưởng chiết khấu bảy mươi phần trăm ư u lãi nói đến đây thiếu nữ dừng lại có chút sợ hai than nhìn lý vân、Hưng、giao tiểu tỷ tỷ nhìn đẹp mắt như vậy rắn người còn như thế tốt quả thực là một ngày nhưng mắc áo nếu như các ngươi vui lòng để cho chúng ta chụp tấm hình lưu tại trong tiệm lời nói ta có thể hướng cửa hàng trường xin nửa giá nửa giá còn có thể miễn phí trang điểm tạo hình lý vân giao đi ra ngoài thân hình d ừ n g một chút nàng nhìn thoáng qua bộ kia trang phục thật sự nhìn rất đẹp nha nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái lý t ấ n lại là hướng cái kia thiếu nữ cười cười đi thôi hắn chỉ chỉ lý vân giao tuyển bộ kia cùng với lâm tiểu lộc vậy thích một bộ khác nhường chuyên gia trang điểm chuẩn bị được rồi hai vị tiểu thư tỷ mời tới bên này c k ta cũng không cần lâm tiểu lộc vội và nói g n hai bộ mới có nửa giá như vậy mua không còn nghi ngờ gì nữa càng lợi ích thực tế một ít lý tấn nói có thể cái này đinh đúng vào lúc này lý tấn điện thoại truyền đến một hồi tin nhắn thanh hắn nhìn lướt qua người có thể không hiểu rõ một cái tuổi trẻ nhị cấp võ g i ả đích lương hàng năm tình huống hắn đưa điện thoại di động cho lý vân giao nhìn một chút vẹn vẹn một chút lý vân giao đã mở to hai mắt n g a i số đôi tám nghìn tám trăm bảy mươi chín tạp tại ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i hai năm một nghìn năm ba mươi một đi vào một triệu nguyên giao dịch sau số dư còn lại là một trăm linh bốn một t r ă n h bảy ba năm m ư ơ i tám nguyên quá bạch ngất được hoa lý vân giao trong mắt lóe ra con mang ca. nàng từ nhỏ vì lý t ấ n làm gương không phải là bởi vì tính cách chủ yếu là lý t ấ n từ nhỏ thông minh thành tích tốt trong nhà thân thích cũng khoe hắn cái này tấm gương có một nửa nhân tố là người trong nhà thực hiện ở trên người nàng có thể giờ này khắc này nàng thật sự cảm giác được có một người ca ca chỗ tốt cảm giác được cái gì gọi hạnh phúc đi thôi lý tẫn lấy lại điện thoại di động vỗ vô, vô đầu của nàng cảm ơn ca vậy ta đi nha lý vân giao hoan hỉ nói lôi kéo lâm tiểu lộc rất mau cùng nhìn thiếu nữ đi lầu hai phòng hóa trang nhìn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân lý vân giao lý tẫn thần s ắ c bình tĩnh tại lý tẫn trong trí nhớ lý vân giao nhưng cho tới bây giờ không cùng hắn như thế thân cận qua hán làm đây hắn tốt thiên sinh mời tới bên này có một vị khác đồng dạng mặc bọn hắn cửa hàng đặc thù trang phục thiếu nữ tiến lên mang theo lý tẫn đi một bên tính tiền trên đường đi ôn nhu thì thầm hai n đơn tại bình quân thu nhập chỉ có một nghìn da mặt tàng long thị tiếp cận người bình thường ba tháng tiền lương lý t ấ n tùy tiện như vậy đưa ra thiếu nữ thái độ tự nhiên ônu hung chi lý t ấ n trên người còn có một cỗ những người khác căn bản không có khí chất tinh khí dâng trào ánh nắng tuấn lãng cái này khiến nụ cười của nàng càng thêm ngọt ngào tại lý t ấ n tính tiền lúc hắn dường như cảm ứng được cái gì có người ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một quãng thời gian hắn quay đầu nhìn thoáng qua đã thấy một nữ tử đang có chút ít hâm mộ nhìn lý vân giao lâm t i ệ u lộc riêng phần mình tuyển một bộ đẹp đẽ cổ trang lên lầu tại phát giác được lý tẫn ánh mắt lúc nàng dường như giật ì n h vội vàng tránh né nhìn về phía một bên lôi kéo một cái cùng nàng cùng nhau dạo phố nữ tử rất mau ra tiệm này lý tẫn suy nghĩ một lúc ngược lại là nhớ lại nữ tử này tên tựa hồ là gọi trương vân hy trước đây không lâu phương mây trắng nghĩ giới thiệu nàng cho hắn biết nhau kết quả c ơ m còn chưa ăn nàng liền đi năng lực nhận ra trương vân hy đến đều phải nhờ vào sự việc phát sinh ở trước đây không lâu bằng không cách thượng một hai tháng một cái gặp mặt một lần người hắn sớm quên mất không còn một m ả n h không phải hắn ký ức kém mà là hắn hiểu được đại não của con người dung lượng có hạn không cần thiết đem quý giá ký ức lãng phí ở không có ý nghĩa trên thân người c ả mặc tạ khiêm tốn bắt khiêm kiếm mới bắt đầu dù chỉ là đơn giản hóa một t h ự c trang có thể bởi vì lý vân giao hình tượng rất tốt chuyên gia trang điểm cùng tạo hình sự tại hai người bọn họ trên người tốn hao thời gian bất chi bất giác đều dài một chút đợi các nàng rực rỡ hẳn lên lại lần nữa ra đây lý tẫn ở bên ngoài phòng nghỉ đã chờ gần một giờ khi thấy từ phòng hóa trang đi ra lý vân giao lúc dù là một lòng chỉ tìm kiếm sinh mệnh đại dục lý tẫn cũng giật mình lúc này lý vân giao đã đổi một cái cổ điện tiểu tóc tóc mái có hơi tả hữu nghiêng hai bên mang tô điểm đầy hoa anh đào màu tím băng tóc nguyên bản tùy ý tròn tại trên vai mái tóc phân đến hai bên hình thành thẳng đuôi ngựa dọc theo x ư ơ n g quai xanh bông xuống cùng tích bạch ngưng xương màu ra hình thành so sánh màu quýt váy ngắn lại phủ thêm hồng nhà táo ngoài đem ôn nu cùng đáng yêu hỏa làm một thể thực tế tại nàng đi ra thời khắc nhìn thấy lý tẫn thì có chút ít th phát ra từ nội tâm vui sướng trong nháy mắt đem toàn bộ phòng nghỉ phụ lên được cảnh xuân tươi đẹp dường như đổi lại cổ trang lý vân giao tính chất cũng bất phóng túng đi một chút mang theo một tia c h i thư đặt lễ tiểu thư khuê các khí dẫm lên tiểu thoái bộ doanh doanh tiến lên một bộ mau mau khen khen ta bộ dáng ngựa đầu ca thế nào tiên nhiên ngưng xấu hổ cười một tiếng k h a i eo thon như tùy ấm cùng chịu lý tẫn cười lấy đánh giá một câu lý vân giao nghe mừng d ỡ sách váy xoay một vòng ca ngươi thích là được lúc này lâm tiểu lộc vậy từ bên trong đi ra nàng đơn thuần tướng mạo đúng là kém lý vân giao nhưng trên người mang theo một loại nhỏ nhắn xinh sắn nhu nhược khí tức đổi lại thượng cổ chứa lại chuyên gia trang điểm còn có ý đưa nàng loại khí chất này nổi bật ra đây chật nhìn lại cũng là để người có loại ta thấy mà yêu cảm giác đẹp mắt lý tấn cũng làm mỉm cười tán dương một tiếng lúc này một vị nhìn qua giường như không đến tam mười nữ tử vậy đi theo ra ngoài nàng là hai người tạo hình sư thiên sinh nàng là ngài muộn bội không thể không nói nàng cơ sở điều kiện thật tốt quá nữ tử nói lên từ đáy l ò n g nhưng rất nhanh nàng dường như phát hiện gì rồi ánh mắt tại trên người lý tấn một hồi dò xét đúng lúc này vì một loại tràn đầy tiết hận giọng nói tiên sinh ngài tiểu tóc quần áo, cùng ngài hiện tại bên ngoài, khi chết, tinh thần hoàn toàn không xứng áo, cho chết, cơ có tại khi đôi. Mời hội, đối thể tuyệt ta một cơ hội, ta lý à ngài m điểm điểm cho cần. hình Không tượng tăng lên 10 điểm trở lên. trở l t ấ n nói bọn hắn một nhà vóc người cũng không kém lúc trước lý t ấ n tính cách hướng nội chưa đủ ánh nắng vậy không thế nào thích cách ă n mặc cho nên ở những người khác nhìn tới nhiều nhất chỉ là dáng dấp không tệ t ầ n g cấp so với người bình thường mạnh một chút có thể theo lý t ấ n bắt đầu l u y ệ n võ diện mạo tinh thần xảy ra thay đổi cả người trở nên ánh nắng tự tin dâng trào dù là không thế nào tỉ mỉ hóa trang tốt đẹp nội tình vẫn đang đ ộ hiện ra đây vất quá hắn lại không không muốn ra đạo thành làm thần tượng cách ăn mặc như vậy tinh xảo làm gì t i ể u này nhìn qua thoải mái diện mạo tinh thần là được rồi tiên h sinh chụp ảnh đi chụp hết chúng ta cần phải đi lý tấn nói nữ tử thay thế đành phải tỏ vẻ tiếp cận rất nhanh hai người liền theo cửa hàng nhân viên đi vào mười mấy mét ngoại cầu vào một bên chụp mấy bức bức ảnh lại tại cửa tiệm trong tiệm chụp mấy bức kia đủ để nghiền ép lúc trước lục vị nữ tử nhan sắc hình tượng tất nhiên là hấp dẫn càng nhiều người t r ú mục à n g là hơn có một cái bốn năm tuổi tiểu nữ hải tại mụ cổ vũ hạ chủ động tiến lên cùng lý vân giao chụp anh trung ông tiểu h nữ hài này lý vân giao cao hứng ghê gớm xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nụ cười lý tân thì hóa thân thành một cái vô tình chụp ảnh máy móc đem những thứ này mỹ hảo hình tượng toàn bộ ghi chép lại tiếp nối duy nhất là không thể chuẩn bị chuyên dụng camera chụp ảnh chụp gần một giờ lý vân giao lòng tràn đầy sung túc lại qua loa đi dạo một lát lý tẫn dẫn các nàng ăn cơm đi thể nghiệm một hồi vào giờ ma h u y ễ n hành trình thời gian bất chi bất giác đến m ư ơ i giờ hơn suy xét đến hắn trung cư đủ lớn hắn đem hai người tới trong căn hộ chính mình ở trên ghế xa lon đối phó rồi một đêm ngày thứ hai lý tấn mang theo lý vân giao đi dạo chung quanh một cái khu p h o n g cảnh buổi chiều lúc mua chút ít đặc sản tại bốn giờ hơn mới ngồi lên trở về quê quán xe tuyến lưu xuyên huyện rời tàng long thị hơn tám mươi cây số bốn điểm m ộ ư ơ i xe thuận lợi có thể tới sáu giờ trước có thể tới nhà h ắ n nguyên bản ở dưới lưu xuyên huyện hạ tam thuận trấn chẳng qua gần đây lưu xuyên huyện đem tam thuận trấn đặt vào huyện thành p h m vi khai thông thành phố nông thôn xe buýt tầm một mươi cây số ngồi xe nửa giờ đều đủ quanh đi còn lại tại sáu giờ lẻ năm lý tấn cùng lý vân giao lâm tiểu lộc cưỡi cuối cùng bàn một xe công cộng lái ra khỏi tòa này huyện thành nhỏ lập tức sẽ phải về nhà à, mặc dù liền rời đi một tiên nhưng cảm giác đã qua rất lâu đồng dạng trên xe buýt lý v â n giao có vẻ vô cùng hưng phấn lý tấn thì là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ những thứ này cảnh s á t hắn có chút ký ức nhưng lại còn lâu mới có được lý v â n giao cùng lâm tiểu lộc một đối mảnh đất này tình cảm giao giao định thi cái nào trường đại học Ê! Lý lập là lạnh. lát, Vân đâu hưng phấn kình lập tức như là bị rót nước lạnh. Một lát, nàng mới này này nói, nhìn đến nào Giao mới thi cái đi. chỗ chỗ tức rót Một bị xem đều trong đó đại hán ba tuổi lý vân yên cảng vì gia cảnh nhân tố cũng không học tập đại học đều đi ra ngoài làm việc hiện tại một năm trước đã đến thủ phủ giang châu thị lý t ấ n không nói gì thêm vạn vật đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao thoại chỉ là nói câu vậy trước tiên đọc lấy Ừm. lý vân giao dùng sức nhẹ gật đầu đúng lúc này vụ trộm liếc nhìn lý t ấ n một cái k n g ư ơ i nói ta có thể không thể luyện võ à? n g ư ơ i lý t ấ n nhìn nàng một cái lý vân giao tính cách vô cùng hoạt bát h ế u động nhưng muốn nói cái này mang ý nghĩa có thể luyện võ khó tránh khỏi có chút quá coi thường luyện võ muốn n n khổ bất quá nữ hai tử học một chút đồ vật phòng thân cũng không phải chuyện xấu trở về có rảnh rỗi ta thế ngươi xem xét lý tấn nói hắn có một cái ý nghĩ một cái về hắn thiên phú một loại khác vận dụng ý nghĩ cụ thể có thể hay không áp dụng còn phải thử qua về sau mới biết được lúc này cỗ xe đột nhiên chậm lại kèm theo còn có phía trước trận trận ồn ào tại sao dừng lại lý vân giao nói một tiếng cháy mau miêu yêu làm miêu yêu a thật lớn một con mèo yêu đầy báo cũng đại giết mấy người mau tránh lên nửa tháng trước không phải nói bị đánh chết sao tại sao lại đến rồi một đầu hoảng sợ thanh tạ i phía trước quanh quần nương theo lấy từng cái dân chúng chạy trốn từ phía miêu yêu lý tân thần s ắ c biến đổi tinh thần giáng lâm không chỉ mang đến nhân loại luyện tinh người hệ thống nhân loại bên ngoài cái khác động vật thực vật thậm chí dị loại đồng dạng tắm rửa tinh quang mở ra một vòng mới tiến hóa những thứ này giống nhân loại luyện tinh người giống nhau có thể tắm rửa tinh quang sinh vật dị loại gọi chung hung thú yêu ma mặc dù hung thú yêu ma không giống loài người đồng dạng sẽ chủ động tính nghiên cứu công pháp tiến hành tu luyện đến mức phổ biến yếu tại nhân loại nhưng hắn hung hàn tính vẫn đang xa không phải võ giả tầm thường có khả năng sánh ngang trong đó chương mười lăm đại dục chương mười lăm đại dù a nhìn thấy con này miêu yêu cùng với nó lời chào trên đầu nhiễm máu tới lúc trên xe mấy người ngăn chặn không ở sợ hai của mình bị dọa đến phát ra tiếng rít chói thai tiếng thét gào trong nháy mắt hấp dẫn đầu k i u miêu yêu chú ý nguyên bản cũng không phải thẳng đến cỗ xe mà đến miêu yêu nhanh chóng phương hướng nhất chuyển một cái nào tùng trọn vẹn vượt qua mười mấy mét thẳng đến có mười mấy người xe công cộng mà đến đóng cửa sổ đóng cửa sổ nhanh đóng cửa sổ bắt t à i giống to thông hướng hương chấn xe công cộng hành xử lúc tất cả mọi người thích mở cửa sổ ra thứ nhất học gió thứ hai thông khí về công giao xe cửa sổ lại cực lớn trưởng thành chỉ cần nghĩ đều có thể theo trên cửa sổ nhẹ đi xuống thúng chi thân dài chỉ có một m sáu so với nhân loại càng mảnh khảnh miêu yêu này muốn để đầu kia miêu yêu nào vào tới k lâm tiểu lộc càng là hơn ngẩn ở tại chỗ mở to hai mắt lâm vào cứng ngắc không n ú p nhích không kịp lý tấn đại não lấy cực nhanh tốc độ tính toán một chút vì miêu yêu tốc độ đóng cửa sổ không kịp tuyệt không thể nhường đầu này miêu yêu xông vào trong xe bằng không loạn chiến phía dưới dù là lý tấn cũng không dám hứa c h ắ c năng lực bảo đảm lý vân giao lâm tiểu lộc c an uy hắn cũng không thể chủ động xông ra xe công cộng tại giã ngoại cùng miêu yêu vật lộn t ố i thu giữ bình thường đều chỉ có cương kình tông sư trên lý luận chỉ có luyện tinh người ra tay mới có thể bẻ gãy nghiền nát vô hại chân sát vì đầu này miêu yêu linh mẫn dù là hắn tại trên làm tinh không chỉ một lần tiến hành qua liệu mạng tranh đấu vẫn đang cảm giác trong cơ thể mình ạ rện lìn bắt đầu điên cuồng bài tiết một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác trào ra liền toàn thân Căng trong đầu hắn sơn quan tưởng ra một tôn kinh khủng thái cổ hông thú ngựa mặt dích ảo bộ phát da dọa người tâm hồn hung sát chi khí trái tim càng là hơn như là có lửa cháy bừng bừng bốc cháy kịch liệt lên đọ xước khí huyết chi lực quần quận sôi trào sen lẫn kinh lực điên cuồng bị chuyển vận đến thân thể mỗi một cái góc tại đây đầu miêu yêu xông lên xe nửa người bước vào xe công cộng bên trong nhưng lại còn không tới kịp lúc rơi xuống đất lý tận dưới chân thép tinh đúc thành toa xe hung hăng chấn động tại đây chấn động thời khắc cả người hắn giống như hóa thành một tôn đây miêu yêu kinh khủng hơn hung thú ngang nhiên đón nhận nhảy vào trong xe miêu yêu trên người l ự c đạo tại đây đánh g i ế t lúc thông qua đ u ổ i xuyên thấu qua bên hông tầng tầng truyền lại ngưng tụ tại cánh tay c u ố i cùng hóa thành đánh nát không khí quyển t ỉ n h lờ mờ chung mọi người giống như nhìn thấy hắn toàn thân dục hỏa kịch liệt t i ê u đốt như muốn đốt hết tất cả bắt hung chân hỏa kính nó xa như vậy không bằng nhân loại to con thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển động nhúc ních đúng là tại thời khắc mấu chốt sinh sinh đổi qua thân thể của mình sắc bén lợi trào càng là hơn như là từng trôi xé rách thép tinh dao găm hung hăng hướng đầu của hắn đánh ra mà đến nhưng lý t â n thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào võ giả gia quyền thẳng tiến không lùi làm một quyền này đánh đi ra ngưng tụ không chỉ là tự thân kinh lực khí huyết còn bao gồm tất cả tinh thần ý chí giờ khác này hắn trừ ra tín nhiệm thân thể của mình tín nhiệm chính mình quyền kinh sẽ không còn có bất luận cái gì tạp n i ệ m cũng sẽ không vì bất luận ngoại lực gì ngoại vật dung chuyển thâm linh trong suốt chỉ còn lại nhất nghiệm có ta vô địch b à ảnh gian g rắc nương theo lấy một hồi như sấm r ề n nổ vang cùng xương cốt vỡ vụ n âm thanh x ô n g lên trong xe còn không tới kịp c h ạ m đất miêu yêu giống như bị một đầu cự truy đập t r ú n g lông tóc từng vòng từng vòng nộn n ặ n lên toàn bộ thân hình mất tự nhiên nỗi lượn lại theo quán tính chuyển lại hung hăng bay rớt ra ngoài nó kia xé rách mà xuống giống như thép tinh dao găm móng vớt nương theo lấy cơ thể bị quyển tình bay dường như dán chặt lấy lý tẫn gò má lướt qua vượt kéo càng xa đầu ngón tay chỗ mang theo núi nhọn thậm chí tại trên mặt hắn lưu lại ba đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu q u y ề n của hắn kình phải có nửa phần do dự miêu yêu một c h ả o này đem trực tiếp đưa hắn nửa cái đầu xe rách không có nghĩ mà sợ không có may mắn đánh bay miêu yêu lý tận trực giác cảm giác nội tâm trở nên trước nay chưa có kỳ hảo kỳ hảo chung hắn dường như có thể cảm giác được trên người mỗi một cái góc gieo họ mỗi một tế bào cũng tại hướng hắn truyền thâu một loại sung sướng cảm giác nói cho hắn biết này mới là, tu hành chân lý. Này, mới là sinh mệnh đại dục tại loại này đại dục thúc giục dưới tại loại này cơ thể vì đó gieo họ trạng thái hắn tinh khí thần tận tình phong thích trên người càng như là có liệt hỏa t i ê u đốt dưới chân giường như không có bất kỳ cái gì dừng lại kinh đạo lại lần nữa bộc phát cả người giống như lò so hung h ă n g đổi u kịp bị đánh bay ra cửa sổ nhưng tuyệt đối không có chết dễ dàng như vậy miêu yêu thân hình hắn quét ngang cấp tốc chạy như bay mà ra trong quá trình này thân hình của hắn mềm dẻo đến giống như hóa thành một đầu đốn lượng tự mãn g có thể thỏa thích mở rộng với lại khi hắn thân hình bay ngang thoát ra cửa sổ xe càng giống là một đầu thuận gió mà lên đại xả như muốn đ ằ n g vân gia vũ thẳng vào chân trời bắt hung chân h o ặ kính đàng ả lý tấn toàn vẹn không để ý đã có hơi p h i m hồng cánh tay tại miêu yêu bị đánh bay ra ngoài nháy mắt giống như cự xà bay lên không thỏa thích đem chính mình c h ỗ có thể phát huy ra tới kinh lực trạng thái điều chỉnh đến thực hạn lại lấy chọc trời chi thân mang theo rơi xuống phía dưới trọng lực chi thế ương kích mà xuống bay r ớ t ra ngoài miêu yêu phát ra tiếng rít chói thai thân hình dường như muốn dây rồi lấy thoát ly nơi đây có thể lý t ấ n tinh khí thần vẫn luôn chăm chú khóa lại thân hình của nó ánh mắt càng là hơn giống như xuyên thủng thân thể nó kết cấu cuối cùng con này miêu yêu trơ mắt nhìn đánh rết mà tới lý tận đem toàn thân kinh lực ngưng tụ tại quyền lại lần nữa quanh chúng nó lúc trước chịu qua một cái kinh lực buộc phát bên hông、Bành. xuyên qua tính k ì n h đạo đem bên trong nội tạng xương cốt hết thể đánh nát vốn là bị đánh bay ra ngoài miêu yêu giống như lại lần nữa bị thực hiện tăng tốc độ độ vì đây vừa nãy nhanh lên mấy lần tốc độ đập t ầm ầm hướng mặt đất kiên cố xi、si、măng trên đường cái b ù i đất tung bay không chờ đầu này miêu yêu có bất kỳ thở dốc khả năng phản ứng thậm chí nó ngay cả đau khổ dãy r u ộ n một chút cơ hội đều không có lý tận thân hình không có nửa phần đ ỉ n h trệ đi theo rơi xuống còn tại giữa không t r ú n g đã cao, cao nâng lên chân phải hướng ngay miêu yêu đầu lâu nặng n ề trà đ ạ mà xuống giang dắt suy xương cốt vỡ vụn máu tươi bắn ra Miu yêu như là sốt cao mấy ngày kéo ra cơ thể tất cả khí lực ngay cả xương sống tựa hồ cũng đã không đối kháng được tinh cầu trọng lực chỉ nghĩ vì tư thế thoải mái nhất nằm ở trên giường không núp ních nhưng lý t ấ n cưỡng ép đem tiểu này xương cốt đau nhức suy yếu ép xuống hắn nâng lên tay trái lau máu trên mặt một cái dấu vết vết thương nhỏ không đến mức hủy dung sau đó c h ầ m dãi khí giơ chân lên dày muốn đổi dẫm đạp quá dùng sức rách ra b ấ t quá may mắn kịp thời bổ sung một cước này hắn vì bắt hung chân hỏa kính đánh ra một kích không kém hơn đan kình võ sư toàn lực bộ phát phong ốc vách tường đều có thể đánh băng có thể tuần tự hai cái kình lực đều không thể đem đầu này miêu yêu tại chỗ đánh chết chân chính một cách trí mạng chính là từ trên trời giáng xuống trọng thế trà đạp đầu hung thú này bất kể cơ thể tính bền dẹo s ư ơ n g cốt mật độ toàn bộ xa ở trên hắn đoán chừng cho dù bình thường súng lục t ử đạn đều chưa hẳn có thể đem thân thể của nó bắn thủng trung thượng mười thương bắt thương chỉ cần không phải vừa t r u n g yếu hại vẫn có thể hùng hãn giết người với lại h u n g thú đồng dạng là tắm rửa tinh quang tiến hóa giống loài thuộc về thú loại bên trong luyện tinh người điểm này theo một đầu miêu yêu lại tượng nhân loại giống nhau đứng thẳng hành tẩu có thể nhìn ra một h a i nó bắt t r ư ớ c không phải nhân loại mà là tôn này vĩ đại tinh thần nghĩ súng giết loại sinh vật này sát xuất rất lớn vừa nổ súng rồi sẽ tạt nòng ừng dịch chuyển khỏi chất lúc lý tẫn dường như đã nhận ra cái gì rất nhanh tại một vũng máu trong thịt tìm ra một viên lớn t r ừ n g bằng móng tay tinh thạch đây là tinh tinh hung thú ma vật tử vong có sát xuất sẽ còn x u ấ t lại tinh tinh đây là rèn đúc tinh khí tài liệu chính càng cường đại hung thú ma vật còn x u ấ t lại tinh tinh sát xuất càng lớn phẩm chất càng cao cùng loại với miêu yêu kiểu này bình thường hung thú có tinh tinh khả năng tính đến gần vô hạn bằng không trừ phi con này miêu yêu tiến hóa về sau còn dùng ngăn bên kia tương đối cường đại hung thú tinh tinh khó mà tiêu hóa còn sót lại trong người suy xét đến tinh tinh quý giá tính không khỏi bởi vì tài nguyên để lộ ra dẫn tới phiền t o á i không cần thiết lý tấn lặng yên tướng tinh tinh thu lại chết rồi chết rồi miêu yêu chết rồi nhưng vào lúc này trên xe đột nhiên chuyển đến một t r à n g thốt lên kêu lên trung tràn đầy một loại trở về từ c õ i chết vui sướng lý tấn cùng miêu yêu giao thủ thực chất trong nháy mắt liền đã quyết định sinh tử tất cả quá trình không vượt qua ba giây trên xe nguyên bản sợ hãi đến cực hạn đám người đến lúc này mới như ở trong mộng mới t ỉ n h phản ứng không có việc gì không có việc gì miêu yêu chết rồi chúng ta không có việc gì hu hu hu thật tốt quá thật tốt quá Từng cảm ơn võ sư tiên sinh cảm ơn ngài cảm ơn ngài đã cứu chúng ta bác tài người đầu tiên đứng lên đến mặt mũi tràn đầy cảm kích trên xe những người khác cũng là như thế không cần khắc khí lý tẫn nói báo một chút địa phương thủ bị sành đi nói xong hắn bổ sung một câu ta vì bí thuật kích phát khí huyết tiêu hao rất lớn cần nghỉ ngơi ngươi thật muốn cám ơn ta mau chóng đến tam thuận t r ạ m là đủ vân vân vân nhất định đúng giờ nhất định đúng giờ b á t t à i liên tục gật đầu trước tiên võ sư tiên sinh tốt nhường tiên sinh mau chóng nghỉ ngơi hắn là ân nhân của chúng ta à. những người khác cũng là sôi nổi phụ họa đối với cái này lý tẫn thật không có cưỡng cầu nữa về sớm một chút đúng là chuyện tốt c k lý vân giao nhìn lý tẫn trên mặt tràn đầy kích động lo lắng khó có thể tin ngươi đánh chết miêu yêu đúng miêu yêu đã chết cho nên nói luyện võ vẫn có chút t ắ c dụng lý tân nói thế nhưng thế nhưng trên sách không phải nói mỗi một con hung thú đều vô cùng đáng sợ chúng nó dường như những kia cường đại luyện tinh người đồng dạng không giống nhau lý tân nói hung thú ma vật vốn không như luyện tinh người t i ể u này bình t h ư ờ n g nhất miêu yêu cương kỉnh tổng sư có thể tiêu diệt mà chết ở đàn kỉnh võ sư trên tay bình thường hung vật cũng không phải số ít ta đánh đầu kia miêu yêu một cái đưa ra không sẵn sàng lúc này mới đưa nó đánh chết t u t xe muốn mở hồi vị trí của mình đi như vậy phải không lý vân giao mặc dù biết sự việc tuyệt không có lý tận nói đơn giản như vậy nhưng Từ chuyện này nàng đã khắc sâu cảm nhận được ca ca của mình lợi hại nghe cái khác hành khách từ đ ấ y lòng cảm kích âm thanh nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập tiếng não thực chất muốn lấy võ giả đối kháng hung thú xa so với lý tẫn nói nguy hiểm hơn nhiều chết tại đan kình võ sư trên tay bình thường hung thú xác thực không ít nhưng chết tại hung thú trong tay đan kình võ sư càng nhiều dù làm yêu yêu tại bình thường hung thú chung lại yếu cũng tuyệt không phải bất kỳ một cái nào nhị cấp võ giả thậm chí tam cấp võ giả không chuẩn bị tình huống dưới có thể đối kháng chỉ là tình huống vừa rồi không phải do lý tẫn suy xét do dự trừ ra ngưng tụ ra toàn thân tinh khí bắn ra bén nhọn nhất mũi nhọn thẳng tiến không lùi ra quyền hắn không có lựa chọn nào khác cũng may mượn nhờ địa lợi trong nháy mắt buộc phát hai cái đa k ỉ n h hắn đánh thắng lý tấn tại trước các nàng mặt chỗ ngồi xuống nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau lâm tiểu lộc t h ủ dọa chẳng qua không có việc gì miêu yêu đã chết lâm tiểu lộc dùng sức lắc đầu đúng lúc này lại dùng sức nhẹ gật đầu tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nhìn chưa tình hồn lý tấn vậy không có quá nhiều an ủi hắn nhắm mắt dưỡng thần vận chuyển lên tiên thiên dưỡng kỹ thuật thế giới này trong thành thị dù là dường như ma vật cách hơn mười dặm có thể cảm ứng được luyện tinh người m ở dạng nhân loại luyện tinh người cảm giác mặc dù kém một bậc nhưng nếu là có cường đại ma vật tới gần thành thị vài d ạ m ngoại luyện tinh người cũng sẽ lòng có cảm giác từ đó nên chiến hoặc cầu viện do đó thành thị tính an toàn trên cơ bản có bảo hộ nhưng hương chấn khác nhau hương chấn thượng không có luyện tinh người đóng g i ữ chỉ có thủ bị sứ hành động đội một sáng có h u n g thú ma vật hiện thân hướng huyện thành cầu viện nó i ít chậm trễ nửa giờ nửa giờ sẽ phát sinh cái gì không ai hiểu rõ có thể làm cho tất cả mọi người tập trung ở thành thị vậy không thực tế không ai trồng lương thực rau quả căn bản cung ứng không được thành thị khổng lồ tiêu hao dưới loại tình huống này rất nhiều người bình thường muốn vào thành định cư lại bị thành thị cao g i á phòng kinh người tiêu phi ép khó mà đặt chân không thể không trở về huệ y n thành hương chấn lại thêm các quốc gia một phương diện phát triển huệ y n thành một phương diện đem từng cái hương chấn nhập vào huệ y n thành phổ biến hương chấn huyện thành nhất thể hóa tạo thành một loại người bình thường tắm rễ ở huyện thành mà không phải hương chấn g i ả tưởng để bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm lý an ủi bác tài nhuồn một người gọi điện thoại cho lưu xuyên huyện thủ bị sứ báo cáo tình huống bên này về sau rất nhanh khởi động c ố xe hắn kính sợ nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần lý tẫn tập trung tinh thần tại duy trì tốc độ xe tình hồ dưới bình ổn hành xử cũng may miêu yêu xuất hiện địa điểm rời tam thuận chấn đã không xa chỉ còn mấy cây số đ ư ờ n g mười phút đồng hồ không đến cỗ xe đi thẳng đến lý tẫn trong nhà sân nhỏ ngoại đợi đến lý tẫn xuống xe trên xe tất cả mọi người cùng đi theo đối với hắn đầy cõi lòng cảm kích hành lễ nói t ạ n bọn họ cũng đều biết lần này nếu như không phải vì trên xe t ỉ n h cờ có lý t ẫ n tại bọn hắn toàn xe mười mấy người ít nhất phải hao tổn hơn phân nửa lý tẫn p ấ t p h t a y ra hiệu bọn hắn rời đi nhìn thấy mọi người lòng vẫn còn sợ hãi lên xe rời、khỏi. Hắn hoặc tại u h o lý tân có c thuận lợi đến trong nhà lúc hắn cùng miêu yêu chém giết địa điểm một cô ô tô vội vàng mà đến mà ở nơi này xe đã ngừng mấy chiếc vừa có thủ bị sứ bảng hiệu lại có võ đạo hiệp hội cỗ xe cỗ xe dừng lại một vị treo lấy thủ bị sứ huy chương nam tử liền nên đón tiếp lấy trưởng phòng người canh giữ tiên sinh biết được miêu yêu đã bị xử lý nửa đường trở về xuống xe mà đến chính là lưu xuyên huyện thủ bị sứ phó phòng trương hữu bình hắn hiểu rõ vị đội trưởng này muốn hỏi cái gì giải thích một câu ngay sau đó nói lưu đội trưởng tình huống thế nào chu g i a thôn tử vong sáu người thương ba người vương g i a thôn cũng có bốn người tử vong còn có hai cái thương binh vừa mới đưa đi bệnh viện không biết có thể hay không cứu giúp quay về lưu đội trưởng nói mười cái trương hữu bình trong lòng cảm giác nặng nề miêu yêu cậu yêu thử yêu loại hình bình thường hung thú dường như rất khó phòng bị có thể đột nhiên có một ngày đều cảm ứng được tinh thần tắm rửa tinh quang tại cực trong thời gian ngắn tiến hóa thành h u n g thú với lại dù là chúng nó tiên thiên nhỏ yếu không so được lang hùng hổ báo tiến hóa h u n g thú có thể thuế biến s o đối với người bình thường vẫn đang rất có uy hiếp dưới mắt ta trên đường nghe các ngươi nói miêu yêu bị đánh chết miêu yêu so với cậu yêu thử yêu tại linh mẫn thượng càng chiếm ưu thế đan kình võ sư sinh tử tương bắc đều chưa hẳn có thể đem tiêu d i ệ t tam thuận chấn bên này có loại cao thủ này trưng hữu bình nói có đội trưởng tìm thấy bác tài đang hỏi rất nhanh liền có thể biết kết quả lưu đội trưởng nói trưng hữu bình gật đầu một cái rất mau tới đến miêu yêu bên cạnh thi thể nơi này đã có thủ bị sứ chấp hành đội đội viên kéo tốt cảnh giới tuyến canh chừng bên ngoài còn có mười mấy cái xung quanh thôn dân đối với cái phương hướng này nghị luận ở mỹ lòng còn sợ hãi lúc này có một vị nam tử trung niên chính ngồi s ổ m ở miêu yêu bên cạnh thi thể kiểm tra cái gì mông hội trưởng trương hữu bình trao hỏi trương trưởng phòng được xưng là mông hội trưởng nam tử trung niên gật đầu một cái đứng dậy hơi xúc động nói tốt cương manh đan kình chẳng trách có thể đánh chết được con này miêu yêu thực sự là một vị đan kình võ sư ra tay ta trên đường nghe người ta báo cáo người xuất thủ là người bản địa lưu xuyên huyện trừ r a mông hội trưởng cùng vài vị quan chủ ngoại còn có đan kình c a o thủ trương hữu bình nói lúc này một vị đội viên nhanh chóng tiến đến lưu đội trưởng bên cạnh nói cái gì lưu đội trưởng bước nhanh về phía trước nói đã điều tra xong người xuất thủ là tam thuận chấn người tên là lý tẫn chúng ta tra xét tư liệu của hắn có chút kỳ quái hắn chỉ là nhị cấp v õ giả nhị cấp v õ giả mông hội trưởng không chút do dự nói không thể nào theo đầu kia miêu yêu thương thế đến xem tuyệt đối là đan kình bộ phát đánh vị kia lý tẫn mới hai mươi hai tuổi lưu đội trưởng bổ sung một câu hai mươi hai tuổi mông hội trường nao nao đúng lúc này mới nói ta gọi điện thoại hai mươi hai tuổi nhị cấp v õ giả cũng là tuổi trẻ tài cao trương hữu bình nói bởi vì võ đạo giới bình cấp cùng giới học thuật cùng loại mọi người thường xuyên thích cầm võ đạo giới cùng giới học thuật so sánh nhưng bởi vì võ đạo giới phân lượng đây giới học thuật càng nặng nguyên nhân nhị cấp v õ giả so ra mà vượt trọng điểm đại học bên trong giảng sư đ ặ t ở hương chấn tuyệt đối được cho một hào nhân vật nhị cấp v õ giả giết thế nào được miêu yêu lưu đội trưởng khó hiểu nói cho dù theo bác tài cùng hành khách lời giải thích là thừa dịp miêu yêu chưa sống tới nửa đường mã kích có thể khác biệt cũng quá lớn các ngươi xem thường lý t ấ n cái này nhị cấp võ giả lúc này mông hội trưởng nói chuyện điện thoại xong quay về có chút phấn chấn nói ta tra được hắn cũng không tiến hành nhất cấp võ giả khảo hạch mà là trực tiếp thi nhị cấp võ giả với lại hắn còn tham gia sang năm cử hành mười sáu giới giang châu võ đạo đại hội trương hữu bình khẽ giật mình liên tưởng đến mỗi một giới võ đạo đại hội c h u n g chắc chắn sẽ có một ít hát mã lực lượng mới xuất hiện rất nhanh đã hiểu mông hội trưởng ý nghĩa n g ư ờ i là nói không sai ta đoán chừng ngày bình thường hắn cũng tại chuyên cần khổ luyện không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tỉnh dưới mắt mượn giang châu võ đạo đại hội cử hành thời khắc dự định nhất mình kinh nhân mông hội trưởng nói, nhị cấp võ giả là bởi vì võ giả lần đầu tiên khảo hạch lúc nhiều nhất chỉ có thể thi nhị cấp thực lực chân chính của hắn đã đạt hoa kỉnh dựa vào bí thuật càng có thể đánh ra đàn kỉnh loại thực lực này nếu như là danh môn tri hậu châu cấp võ đạo hiệp hội cho chút thể diện thông qua phó cao cấp chức danh khảo hạch cũng không phải là việc khó phó cao cấp chức danh trưng hữu bình lưu đội trưởng lập tức hít một hơi lanh khí nhị cấp võ giả phân lượng thượng đã năng lực đối tiêu trọng điểm đại học giảng sứ nhất cấp tồn tại phó cao cấp chức danh võ giả đổi sát giáo sư nếu như khẳng gia nhập lưu xuyên huyện võ đạo hiệp hội nhiều nhất lắng động cái một hai năm có thể được bổ nhiệm làm phó hội t r ư ở n g mà võ đạo hiệp hội chỉ so với địa phương chính phủ thấp nửa cấp đối phương đã đủ để cùng trương hữu bình vị này thủ bị sứ phó phòng bình khởi bình toạn mẫu c h ỗ là tia lý tẫn mới hai mươi hai tuổi trương hữu bình nói ngông hội trưởng gật đầu cười chúc mừng ngông hội trưởng a khu quản hạt t r u n g xuất hiện như thế một gốc hạt giống tốt chờ hắn khi nào thật sự cầm xuống phó cao cấp chức danh đây tuyệt đối có thể trở thành ngươi lý lịch bên trên huy hoàng một bút trương hữu bình lập tức nợ nụ cười nói tình huống cụ thể còn phải nhìn thấy hắn chân nhân lại nói vậy còn chờ gì chúng ta nhất đạo tiến về tam thuận chấn t r u n g ẩn giấu đi như vậy một cái tiềm lòng ta không kịp chờ đợi nghĩ mở mang kiến thức một chút hắn hiện tại tiêu hao rất lớn sợ đã nghỉ tạm chúng ta xế chiều ngày mai lại đi thăm hỏi m ô n g hội trưởng nói trưng hữu bình nghe trong lòng hơi đậu một hai mươi hai tuổi hóa kỉnh tương lai tám chín mươi phần trăm năng lực báo khí thành đan thậm chí có hy vọng có thể luyện đều cương kình có loại thực lực này cây bên người tương lai tiền đổ bất khả h ạ n lượng a dưới mắt hắn tiêu hao rất lớn tất nhiên là cần bổ dưỡng liên tưởng đến gần đây cháu mình đưa tới sơn xâm trăm năm bên kia lý tấn cùng lý mẫu lên tiếng c h à o thay quần áo k h á c liền nghỉ ngơi đi và qua loa điều dưỡng tốt tự thân tinh thần đã là sáng hôm sau hắn cũng không trước tiên đứng dậy mà là tập trung tinh thần tại trên tay phải theo cảm ứ n g nhỏ bé hắn rõ ràng phát giác được chỗ cánh tay s ư ơ n g cốt cơ thể thần kinh bên trên hư hao loại thương thế này dù là lấy võ giả thể chất cũng đi kèm với chuyên môn chữa thương dược vật sợ cũng được hơn một tháng mới có thể khôi phục đau đớn như dao cắt chém kích thích tinh thần của hắn cũng may loại thương thế này đợi trước của hắn hoặc nhiều hoặc ít đã thành thói quen không đến mức liền giống như người bình thường một phó thủ cũng không dám lại cử động bộ dáng Luyện võ. nào có k thiên thiên quả? Quả thiên thiên đồng thời ư n g h đem tinh thần tập trung đến cực hạn lưu ý mỗi một thi sinh mệnh nguyên khí lưu chuyển mỗi khi sinh mệnh nguyên lực sắp trải qua cánh tay vị trí lúc liền thả chấm tốc độ nhường chu thiên vận chuyển sinh mệnh nguyên lực năng lực dừng lại lâu hơn một chút như vậy mặc dù bởi vì chu thiên vận chuyển bỏ dở sinh mệnh nguyên khí sẽ không lớn mạnh lại gián tiếp tính sản sinh vận khí chữa thương hiệu quả quả n h i mặc dù chỉ nửa giờ nhưng cánh tay thương thế cũng đã hỏa hoạn rất nhiều trên cơ bản tương đương với nuôi một hai ngày nếu như có thể bảo chứng dược liệu cung cấp lại thêm dạ dày của ta tiêu hóa năng lực một thiên có thể vận khí ba bốn lần thuận lợi một mươi ngày tám ngày có thể khôi phục So、n à lý, lý, lý, lý tấn nhìn xuống thời gian nhanh mười một giờ hỏi một tiếng còn có bữa sáng ăn sao có có có ta nhuẩn mẹ cho ngươi nấu táo đỏ canh gà ác còn có cây long nhãn trẻ hạt sen lý vân giao nói ra sau một xuống mươi phút lý tấn đi xuống lầu lý mẫu một mặt lo nghĩ nhi tử người không sao chứ nếu không phải đi bệnh viện xem xét năng lực có chuyện gì hôm qua chính là quá mệt mỏi lý t ấ n nói một tiếng ta đ ó i đồ vật giúp ngươi nhật tốt mau tới ăn chút lý mẫu vội vàng nói ừ m lý t ấ n đáp một tiếng hắn đi ngang qua phòng khách lúc lại phát hiện nơi cửa thế mà chất đầy tất cả lớn nhỏ cái túi sữa bỏ h ộ p quả có khách nhân đến hôm qua trên xe những người kia người ta sáng sớm liền đến à muốn cảm tạ ngươi hiểu rõ ngươi còn đang ở nghỉ ngơi về sau phóng đồ vật liền đi cơm cũng không chịu lưu lại ăn một miếng lý vân giao vội vàng cướp lời nói xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ có hai nhà c lý, lý tấn g ư i lâm trực tiếp đem nấu cháo nổi bừng tới nhìn uống từng ngụm lớn cháo nhi tử lý m â u do dự một lát nói nhi tử bọn hắn nói người đánh chết yêu yêu là thật sao、ừ. lý tấn nói ta từ nhỏ đến võ chẳng qua không có nói cho các ngươi biết thôi nói xong hắn nhìn thoáng qua lý vân giao giao giao hiểu rõ một đầu m i ê u yêu đ a n g kình đại sư đều chưa hẳn làm gì được t hưng thú kết quả bị đánh chết ở trên tay hắn có thể đ o á n được tiếp xuống lưu xuyên huyện đều sẽ phạm vi nhỏ hành động chẳng mấy chốc sẽ có người tới cửa thăm hỏi cho nên trước đó thống nhất một chút lý do thoái thác rất trọng yếu đúng đúng đúng ta biết c a hắn ơ i sáu bảy năm trước liền bắt đầu luyện a chẳng qua mẹ ngươi lúc đó vội vàng công tác không có lưu ý lý vân giao vô cùng hưng phấn đảm nhiệm máy bay yểm trợ nói xong nàng lập tức chuyển hướng lý tẫn ca ngươi xem chúng ta luyện vo trường nào thì bắt đầu a đừng tiền ca của ngươi dù sao cũng phải chờ hắn nghỉ ngơi tốt mới được lý mẫu nhẹ g i ọ n g khiển trách một câu không sao cả trước tiên có thể theo cơ sở luyện buổi chiều bắt đầu đi lý tấn nói rất nhanh một nồi cháo một bát canh lớn bị hắn tiêu diệt sạch sẽ tiêu kinh người sức ăn thấy vậy lý mẫu có chút kinh hãi ăn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề a ta tâm lý nắm chắc lý tấn nói xong đem mấy nhà người đưa tới dược liệu chớp chớp chỉ vào trong đó mấy thứ nói mẹ ngươi đem những dược liệu này xử lý một chút làm thành dược t i ệ n ta một lúc cho ngươi mấy cái cách điều chế ngươi chiếu vào đến là được được lý mẫu gật đầu một cái rất nhanh chuẩn bị đi lý tấn đem phương thuốc viết ra giao cho lý mẫu liền đi đến nhà mình trong sân luyện lên tiên thiên dưỡng khí thuật hắn một hơi đánh ra hai cái đăng kỉnh khí huyết thiếu hụt đổi được kiếp chức đã tổn thương c ă n cơ cũng may dựa vào thiên phú hắn đã cải tiến bắt hung chân hòa kính môn này đấu pháp đối tượng thân phụ tại t h ấ p xuống một ít mặc dù vẫn đang tránh không được khí huyết suy kiệt nhưng ít ra sẽ không lưu lại thai hoàng l ầ m dưới loại tình huống này hắn cũng không dám luyện huyền tẫn chi môn đành phải trước luyện mấy ngày dưỡng khí thuật đem cơ thể khôi phục một ít lại nói luyện nửa giờ đại bá cùng bá mẫu chạy tới nhìn lý tẫn trực tiếp cho ra một cái ngón khó lường à? tiểu tẫn ngươi không sao chứ không sao lý tẫn nói lý phụ một nhà ba người đều là nam đình đại bá lý minh trí gia nhập liên minh một cái nông sản phẩm trạm thu mua tại tam thuận c h ấ n thiết lập một cái trạm điểm tam t h ú c lý minh mới thì tại thủ phủ giang châu thị mở một công ty quảng cáo làm năm lý vân yên ra ngoài công tác thực chất chính là tìm nơi nương tựa tam t h ú c đánh hổ thân huynh đệ lý minh trí cùng lý minh mới hai người đối bọn hắn một nhà từ trước đến giờ cũng mười phần chăm sóc cũng không có trong phim ảnh loại đó trở mặt thành thủ tình huống hai người đến thăm hỏi một chút lý tẫn tình hình nhìn thấy hắn xác thực không như có sau đó liền rời đi hai giờ chiều bốn chiếc ô tô vội vàng hành xử đến lý tận trước cửa nhà của trên đất trống theo cửa xe mở ra một nhóm mười mấy người rào rào xuống xe tam thuận chấn t r ư ở n g chấn đang trong đó nhưng hắn không còn nghi ngờ gì nữa không phải lớn nhất thân phận người một cái nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi nam tử trung niên mang theo một người trung niên võ giả trước một bước hướng lý tận mà đến vị này chính là chúng ta chém giết miêu yêu anh hùng lý tận lý vũ sư a thực sự là tuấn tú lịch sự nhân trung chi long a chúng ta lưu xuyên huyện năng lực có lý vũ sư nhân vật như vậy là toàn huyện nhân dân tri phúc a nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói Chấn chấn t Trương Trương hội hội thật thật cũng đúng thế thật thái bạch khắp nơi võ đạo hiệp hội tiêu chuẩn phổ trí huyện cấp võ đạo hiệp hội hội trưởng ít nhất phải là phó cao cấp chức danh đan kình võ sư thị cấp võ đạo hiệp hội, hội hội trưởng càng phải chính cao cấp tương kình tôn sư lý tấn cùng hai người lên tiếng chào hỏi vây tay một dẫn mời vào bên trong hai người khách khí một phen vào sân nhỏ lý mô biết được đến rồi thủ bị sứ võ đạo hiệp hội đại nhân vật về sau vội vàng ra đây v ậ n tiểu tít trương hữu bình nhìn xem lý tận thần sắc không tốt hiểu rõ hắn hiện tại quan trọng nhất là nghỉ ngơi hàn huyên một phen thẳng vào chủ đề chuyện đã xảy ra chúng ta đã biết được cảm tạ lý vũ sư t r ư ở n g nghĩa ra tay bảo đảm tam thuận chấn dân chúng an toàn kinh trong huyện trong đêm họ quyết định trao tặng lý vũ sư ưu tú thanh niên xưng h à o đồng thời chúng ta còn có thể thế ngươi trình báo tảng long thị kiệt xuất thanh niên nói xong hắn g ọ n nói dừng lại ngoài ra lý vũ sư không tiếc vì thân mạo hiểm chém giết miêu yêu tiêu hao rất nhiều trong huyện không thể để cho anh hùng của chúng ta đổ máu lại xuất tiền k i n huyện trong h q u y ế thành đ ị n chợ cấp Lý Vũ Sư d bên, giác giác bên trong giá phòng mặc dù đây trong thành phố thấp có thể so với lưu xuyên huyện không đủ một bình quân tiền lương một bộ nhà nói ít cũng phải ba mươi vạn cư xá dương quang lý vân giao hiểu rõ kia càng là hơn lưu xuyên huyện xa hoa cư xá dù là nhỏ nhất chín mươi chín bình phương căn hộ k h ô nếu g đừng nghĩ xuống. Đà tạ. Lý Tấn cũng không gì có có cái gì khách vạn tạ, Tấn Hắn Đà khí. lấy Lý i b t trong rõ, h y ệ như đưa tiền tiễn p ò n nguyên nhân. Tinh, này nhân g gọi Đặt đ tài ở Lam Tinh, cái này gọi cao cái cấp a bảo. Húng chi, hắn mệnh những thứ đúng dùng đăng này cấp cũng giết cấp miêu liều, trợ yêu, là không tính nhiều. Nếu như không phải hôm qua lý vũ sư nhất minh kinh nhân ta cũng không biết chúng ta lưu xuyên huyện trong lại có ngư ờ i dạng này cao thủ trẻ tuổi lý vũ sư có suy nghĩ qua hay không đến võ đạo hiệp hội đến phát triển mông sơn cười lấy tiếc lời ta thời gian kế tiếp dự định chuẩn bị chiến đấu giang châu võ đạo giải thi đấu hết thể chờ giang châu võ đạo giải thi đấu sau khi kết thúc lại nói lý tấn nói đúng đúng đúng võ đạo giải thi đấu quan trọng mông sơn đang khi nói chuyện do xét lý tấn tấm này khuôn mặt trẻ tuổi mặc dù hắn không cho rằng lần này lý tấn năng lực tại võ đạo giải thi đấu thượng đánh ra cái gì tốt thành tích đến nhưng tương lai có thể chính là thập bắt giới thậm chí mười bảy giới võ đạo giải thi đấu chung trước mười tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn đây là long h ổ hoàn đối bổ dưỡng khí huyết rất có hiệu quả lý vũ sư vì chưa bao đan tri thân đánh ra đa kình hy vọng này hộp đan dược đối lý vũ sư năng lực có chỗ giút đỡ mông sơn nói xong xuất ra một cái tinh xảo hộp tới một bên trương hữu bình nhìn cái hộp này một chút có chút kinh hãi long hồ hoàn đây chính là võ đạo hiệp hội nội bộ đ ặ c cung vật chỉ ở võ đạo hiệp hội nội bộ lưu thông có tiền cũng rất khó mua được hắn có lòng giao hảo lý tẫn lại không nợ xâm có tuổi mà này hộp long hồ hoàn giá trị không hề so cái k i a chi sâm núi kém bao nhiêu mông sơn thế mà cứ như vậy lấy ra lý tẫn nhìn thoáng qua rất nhanh suy nghĩ minh bạch cái gì đa t ạ hắn cũng không cự tuyệt đem long hồ hoàn thu tiếp theo đồng thời nói giang châu võ đạo đại hội tài liệu điện tập vo điệu một cột ta sẽ lập lưu xuyên huyện mông sơn lập tức mặt lộ đủ cười tốt tốt tốt đến lúc đó lý vũ sư tại giang châu võ đạo đại hội thượng trổ hết tài năng ta cũng có thể đi theo dính được nhờ lý tân thế nhưng tại tàng long thị thi võ giả c h ứ n g nếu như không cố ý điển rồi sẽ thừa nhận làm tàng long thị võ giả nếu là hắn thật tại giang châu võ đạo đại hội biểu hiện xuất sắc phần này công lao liền đến tàng long thị võ đạo hiệp hội trên đầu đương nhiên một cái nhị cấp võ giả tàng long thị võ đạo hiệp hội chưa hẳn để ở trong lòng nhưng nếu như là một cái có thể đánh ra đan kinh võ giả lại mới chỉ có hai mươi hai tuổi tàng long thị võ đạo hiệp hội bên ấy hiểu rõ về sau tuyệt đối không sẽ thờ ơ hắn mông sơn dùng một hộp long hổ hoàn ôm tới đây phần công lao coi như là nhặt được một tiện nghi một phen hàn huyên kéo dài hơn một giờ mông sơn trương hữu bình bọn người mới sôi nổi rời đi lý tẫn cũng không có lưu bọn hắn ăn cơm tối bọn hắn mười mấy người hắn không nghĩ lý mẫu vất vả đợi đến mông sơn trương hữu bình rời khỏi lý mẫu nhìn lý tẫn trên dưới một hồi lâu dò xét cuối cùng đầy cõi lòng vui mừng con ta tiền đồ còn không phải thế sao anh ta lợi hại nhất lý vân giao trước tiên nhảy ra ngoài đoán chừng ngày mai còn phải dày vò một chút có chuyện gì ta tới xử lý lý tẫn nói xong cửa trước ngoại nhìn thoáng qua. b ê nghĩ n o à i có k ô n dân chấn đi dạo, nghe nóng tình huống. n g g ít dạo, h đi đ ế ngợi k h ô n bao bái tam trong lâu, Lý nhân Miu Yêu, nhường trong huyện truyền Tận giết vật tự mình bái phòng thông tin rồi sẽ khắp tất cả thuật nhường mình phòng chấn. Nghĩ n chém cả khắp g đại rồi sẽ h ắ nội đ lý mẫu nói một tiếng ta nhớ được cư xá dương quang ngay tại giao giao trường học không xa giao giao sang năm muốn tiến hành cuối cùng một năm bắn gọn ngươi đi bên ấy theo nàng nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới nhường lý mẫu thay cái ở lại môi trường một phương diện sợ lý mẫu không quen mặt khác hắn dự định lấy tiền ưu tiên tu luyện trọng điểm là l a n tinh tư duy nhường hắn cho rằng chấn trên vô cùng an toàn ngày hôm qua cảnh ngộ cho thấy sự việc không phải như vậy huyện thành trong thành phố g i a phong quý v ậ ăn, ăn thực g chất luận đến tính an toàn huyện thành không sánh bằng trong thành phố trong thành phố cũng không so bằng châu phủ tam thúc lý minh mới tại châu phủ phát triển đại tỷ lý vân yên đồng dạng gà tại châu phủ lý tẫn lựa chọn tốt nhất hẳn là tại châu phủ mua nhà nhưng châu phủ giá phòng sang quý một bộ tiếp theo hai ba trăm linh vạn Tại lý tẫn đ á lý tẫn. lý tẫn kinh vân sơn con mắt đỏ bừng bên trong phản g phất có hỏa diễn tại đốt tịch ổ muốn vừa xử ổ muốn vừa xử vừa vừa cái gì kinh cổ phong là người hồi lâu mới phản ứng được hắn nói là ta muốn hắn chết lời này chỉ là giang rơi mất mấy k h ỏ a lợi xương đỏ dẫn đến hắn nói chuyện chịu ảnh hưởng hắn nhất thời nghe lầm cha người xem vân sơn đều bị đánh thành như vậy kia lý tẫn không thu thập không được bằng không cái khác người biết còn cho là chúng ta kinh ra dễ khi dễ kinh vân sơn ba ba kinh chính khí ở bên nói người định làm gì kinh cổ phong nói ít nhất phải trước khai trừ hắn sau đó tìm một cơ hội mời cái lợi hại hơn v õ giả nhường hắn nỗ lực gấp đôi thậm chí gấp mười đại giới kinh chính khí hung hắn nói ngu kinh cổ phong trực tiếp mắng chửi ngươi là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta tại trả đũa sao ngươi là ngại đối thủ của ta bắt không được của ta tay cầm tiến hành công kích sao có thể vân sơn là tôn tử của ngài à bị tiêu lý t ậ n đánh thành như vậy chúng ta nếu như thờ ơ muốn trả thù vận dụng quyền lợi khai trừ hắn là ngu xuẩn nhất cách ngươi cho rằng vì hắn hiện tại nhị cấp võ giả thân phận còn có thể quan tâm chỉ là một cái bằng tốt nghiệp đại học với lại ngươi có thể tìm tới võ giả đối phó hắn sau lưng hắn lẽ nào không có võ giả trường phong võ quán p ư ơ n g lăng tuyệt không phải ăn chay kinh cổ phong nói kia vậy làm sao bây giờ kinh gia tại tàng long thị cũng là có danh tiếng gia đình giàu có tôn tử của ngài cái này đ ố n g nhiên đánh cũng không thể bạch ai a võ giả cùng chúng ta khác nhau bọn hắn được hưởng đặc quyền đồng thời vậy dễ dẫn tới giám thị kinh cổ phong nhìn thoáng qua kinh vân sơn ta muốn n g ư ơ i đi hướng lý t ấ n xin lỗi tìm kiếm hòa giải cũng chủ động tiến hành bồi thường kinh vân sơn nghe xong lập tức huyết áp sông đỉnh sắc mặt bỏ b ừ n g không tới ồ cho dù sự vậy chúng ta là tuân thủ luật pháp tốt công dân tự nhiên muốn theo pháp luật làm việc ta không chỉ muốn người tiến hành bồi thường còn muốn người tiến hành kết xủ bồi thường số lượng mặc h ắ n h a i ba mươi vạn năm mươi vạn đều được n h ấ lời này vừa nói ra kinh chính khí kinh vân sơn hai người đồng thời ý thức được cái gì hai mắt tỏa sáng võ giả nắm giữ cường đại vũ lực lòng mang lợi khí sắp tâm tử lên mỗi một vị võ giả cũng tính trên xã hội không ổn định nhân tố dư luận đối no giám thị nghiêm ngặt kinh cổ phong không nhanh không chầm nói so với lý tẫn dạng này nhị cấp võ giả người bình thường người hoàn toàn thuộc về yếu thế quần thể kinh vân sơn liền vội vàng gật đầu đúng đúng đúng ổ là yếu thế quần thể a thoại nói chuyện gấp hắn dường như xúc động vết thương nhẫn không ngừng kêu thẳm lên thân làm yếu thế quần thể tự nhiên là cái kia học hội cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ mình ngươi bị hắn một cái nhị cấp võ giả đánh cho một trận tiến đến cầu hòa hắn lại công phu sư tử ngoạm đưa ra giá trên trời bồi thường ngươi sợ hắn vũ lực không thể không đáp ứng sau đó đem chuyện này tuyên dương ra ngoài kinh cổ phong t h ẳ n như nói đừng nói một cái phương nam tuyệt dù là hắn đứng sau lưng võ đạo hiệp hội hội trưởng cũng không dám bảo đảm hắn Cao, cha. thật là cao pháp luật không phải là vì chúng ta những thứ này yếu thế quần thể mà thiết lập sao kinh chính khí cũng là ở bên nói mười vạn trở lên là thuộc về mức đặc biệt to lớn chí ít mười năm trở lên nhất định phải ngồi tù chờ hắn vào lao ngục sự việc sóng gió đi qua chúng ta lại tìm điểm quan hệ đưa hắn biến thành người tàn tật đây không phải là dễ như trở bàn tay một bên kinh vân sơn vậy vẻ mặt hương phấn dùng sức gật đầu hắn dường như đã tiên đoán được lý tẫn bởi vì tống tiền tội bị giam đến trong lao ngục loại đó tối tăm không ánh mặt trời thê thảm bộ dáng tam thuận chân lý g a đại viện a đau nhức đau quá lâu trên c h u y ề n đến lý vân giao thở hồng hộ cùng với không đẻ nén được tiêu đau lý tấn nhìn nàng một cái không còn gì để nói không phải liền là luyện võ trước s ờ cốt sao dùng nhìn gọi khoa trương như vậy sơ cốt quá trình tự nhiên sẽ có chút đau đau n h ấ t điểm ấy đau n h ấ t cũng n h ị n không nổi còn luyện cái gì võ bất quá lý tấn thừa nhận hắn kéo dài thời gian dài điểm hắn ở đây là một cái nếm thử hắn năng lực tinh chuẩn cảm giác trạng thái bản thân như vậy có thể hay không cảm giác người khác khí huyết vận chuyển sự thật chứng minh lúc có thực tế tiếp xúc lúc xác thực có thể thực hiện chỉ là cảm giác thượng yếu đi vô số lần lý tân bóp hết bắp chân của nàng cốt thu tay lại nói một tiếng c à n cốt ta có phải hay không vạn người không được một luyện võ kỳ tài không trở thành luyện tinh người đều là vì cũng không đủ ngưng thần hương dùng cho quan tưởng mà làm trễ l ạ i lý vân giao trong mắt tràn đầy mong đợi nói lý tân vốn muốn nói trung đẳng chẳng qua hắn vừa nay đã xác định hắn thấy do thiên phú đối người khác đồng dạng hữu hiệu dù là yếu đi vô số lần vẫn đang đủ để cho hắn tinh chuẩn khống chế đến đối phương bất luận cái gì một tia khí huyết biến hóa bằng vào loại năng lực này lý vân giao tiến độ tu luyện tuyệt đối sẽ không quá chậm lúc này cười lấy gật đầu nói vô cùng ưu tú mặc dù cách vạn người không được một kém một chút nhưng cũng thuộc về ngàn giảm c h ọ n một thiên tài chỉ cần ngươi nỗ lực tự hạn chế tương lai nhất định có thể biến thành võ đạo cao thủ thật tốt quá ta liền biết ta là thiên tài lý vân giao hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đến ta trước dạy ngươi luyện pháp lớn mạnh khí huyết lý tận nói xong liền đem huyền tận chi môn luyện pháp dạy cho lý vân giao đây là hắn thuần thục nhất luyện pháp vậy thuận tiện hắn chính xác hơn năm chắc lý vân giao khí huyết biến hóa luyện nửa giờ bên ngoài chuyển đến một hồi âm thanh đúng lúc này đã thấy lâm tiểu lộc cùng lâm phụ lâm trấn sơn đi tới nay con đến tới, tới tới tới theo giúp ta cùng nhau、luyện. xem ai trước biến thành võ giả lý vân giao vội vàng trao hỏi lý t ấ n liếc nhìn lâm tiểu lộc một cái buổi sáng lúc lý vân giao hy vọng nhường lâm tiểu lộc theo nàng cùng nhau l u y ệ n võ ôm giáo một cái là giáo giáo hai cái cũng là giáo tâm tư hắn cũng không có từ chối húng chi một ít nếm thử tại trên người lý vân giao có chút bó tay bó chân nhưng lâm tiểu lộc đều không có cái này lo lắng lúc này lâm trấn sơn có chút cẩn thận tiến lên lý t ấ n lý tiểu ca Ta biết, vì thân phận của ngươi thu rất ta thực tiền. của giao ra bỏ ngươi phải nhiều nổi nhiều vì phận khẳng định phải giao rất nhiều học phí, nhà chúng ta thực sự không bỏ ra nổi quá nhiều tiền. Đây quá đồ sự lâm à năm trước đ y ta lên núi thu lên lúc núi hàng nhận được ộ thúc cái lao dược, ngươi lao n ì n ngày tính ngày. giáo, có thể t h dạy mấy ngày, tính mấy、ngày. Lâm thúc khách khí tất cả mọi người là hàng xóm mai c ò n lại là ta từ nhỏ nhìn lớn lên cũng coi như ta nửa cái muội muội không cần đa lễ lý tấn nói lâm chấn sơn lại là không chịu lý tấn thấy thế thật không có lại từ chối đem căn này lão dược thu tiếp theo đi theo lý ca luyện thật giỏi lý ca để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó biết không lâm chấn sơn rời đi thì thận trọng dạt dò lâm tiểu lộc nặng nề gật đầu một cái tinh quang trung tâm trở về trên xe buýt nàng nhìn thấy lý tấn động thủ lúc dáng người thật sâu bị mê chặt nàng một mực không thích tính cách của mình cảm thấy mình thái nhu nhược có thể hết lần này tới lần khác không biết từ đâu sửa đổi lý tấn xuất hiện như là chiếu sáng nàng tâm linh một trùng sáng rõ ràng vì nàng chỉ rõ phương hướng cho nên nàng mới biết tại biết rõ mạo m ộ i tình huống dưới vẫn đang lựa chọn nhất đạo tới trước trước sở cốt đi lý tấn nói lần đầu tiên có chút đau nhức kiên nhẫn một chút lâm tiểu lộc gật đầu một cái rất nhanh lý tẫn liền vào tay chỉ là không ngờ rằng lâm tiểu lộc nhìn qua n u n u nhu nhược, nhược. có đó không hắn sờ cốt trong lúc đó lại là cố nén đau đớn không rên một tiếng với lại hắn có chút kinh dị phát hiện lâm tiểu lộc căn cốt đây lý vân giao tốt hơn nhiều mặc dù không đạt được lý vân giao trong miệng vạn người không được một luyện võ kỳ t à i tình trạng nhưng cũng xương thượng ưu tú Rõ trong lòng về sau lý tẫn giáo lên hai người dạy một cái đến giờ lý tẫn để cho hai người chính mình luyện hắn thì vào chính sảnh thiên phú của ta còn có rất nhiều tiềm lực công dụng có thể đ à o g bóc nhìn thoáng qua thôn dân lâm chấn sơn đưa tới dược liệu thuốc bổ hắn n g m nghĩ một lát trước đem ích khí bổ hết lòng hồn đưa ra ăn vào một viên hắn vận chuyển tiên tiên dưỡng khí thuật tỉ mỉ cảm giác mặc dù không cách nào tinh chuẩn cảm giác long h ổ hoàn bên trong vật liệu thành phần nhưng lại năng lực miễn cưỡng phân biệt nó đối với sinh mạng nguyên khí lớn mạnh vì tu hành một chu t i ê n tiên tiên dưỡng khí thuật gia tăng sinh mệnh nguyên khí là tiêu chuẩn đo lường long h ổ hoàn sinh mệnh nguyên khí tăng phúc bốn trăm linh một phần trăm có thể duy trì liên tục hẹn tám trăm sáu cái chu t i ê n cũng là hai ngày kéo dài hai ngày bốn lần kinh nghiệm không hổ là v õ đạo hiệp hội nội bộ đặc cung hắn tiếp xuống xuất ra một ít thuốc bổ một liều thuốc dùng nếm thử nguyên khí nhất hảo hiệu quả không có hiệu quả lý tấn triều sâu cảm ứng cuối cùng phát hiện sinh mệnh nguyên khí tăng phúc xuất thấp xuống m ộ ư ơ i bốn hắn lại thử một chút mấy loại khác thuốc bổ hiệu quả trên cơ bản cũng tại giảm xuống tăng phúc m ộ mươi ba mươi ở giữa lưu động cũng là ăn bữa có dinh dưỡng đồ ăn trình độ kết quả này nhường hắn im lặng cái này gọi thuốc bổ mấy ngày kế tiếp lý tấn kiên nhận đem đủ loại bổ sung nguyên khí dược liệu dựa theo cách điều chế một một dùng ăn tinh chuẩn cảm giác sứ bất luận một loại nào dược liệu vừa tiến vào thể nội tiêu hóa tạo thành ảnh hưởng hiệu quả nhanh chóng thịt dê đương quy thang sinh mệnh nguyên khí tăng phúc một trăm linh bốn gà áp phục linh sinh mệnh nguyên khí tăng phúc chín nhân sâm ba ba sinh mệnh nguyên khí tăng phúc một trăm bốn mươi tám lý tẫn một thưởng thức thử thông qua trên tay số lượng không nhiều nguyên vật liệu cuối cùng hắn cho ra hai cái tốt nhất d ư ợ c thiện cách điều chế cái thứ nhất vì nhân sâm m ạ n h môn hoàng kỳ h ạ t sen gà ác làm chủ năng lực tăng lên tiên tiên dưỡng khí thuật lớn mạnh sinh mệnh nguyên khí hiệu quả hai trăm sáu mươi đến hai trăm tám mươi cụ thể trị số bị nấu nướng ảnh hưởng một tự nhiên bản hẹn một kim nguyên loại thứ hai lý tẫn dùng là lâm tiểu lộc trong nhà đưa tới sâm co tử trung sinh mệnh nguyên khí tăng phúc một lần đạt đến năm trăm m ư ơ i bốn vì thế hắn cô ý lật một chút thư lại thông qua chính mình tình chuẩn cảm giác phán đoán chi này sâm núi có bốn năm mươi mỗi năm phần như vậy một chi sâm có tuổi đủ để bán đi ba bốn vạn giá cao một lần phóng một chút tăng thêm cái khác tài liệu phụ trợ vẫn đang có thể khiến cho ngày này tiêu phí đạt tới hơn văn nguyên nghèo văn giàu võ lý tẫn nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng số dư còn lại không chút do dự mua một tháng dùng lượng cũng là vô cùng vô cùng lâu khuôn mặt cũ c ả m tạ cựu cựu thượng huyền mặc hiên minh chủ khen thưởng chương hai mươi mốt trở về chương hai mươi mốt trở về tiên thiên dưỡng ký thuật thiên thứ nhất là dưỡng khí thiên thứ hai là trúc cơ nhưng cũng không phải nói trúc cơ sau đều không cần dưỡng khí dưỡng khí cũng tốt trúc cơ kim đan cũng được đều cần kéo dài tính tu hành tốt nhất đồng thời tu hành chẳng qua muốn tại dưỡng khí tới trình độ nhất định sau mới có thể trúc cơ đồng dạng trúc cơ hoàn thành tới trình độ nhất định sau mới có thể kết đan lý t ấ n cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này tích lũy được sinh mệnh nguyên khí hàng loạt dược vật bổ dưỡng vẫn dưỡng ra tới sinh mệnh nguyên khí vì mắt trần có thể thấy lớn mạnh đương nhiên cũng chỉ có hắn dám dùng mắt trần có thể thấy hình dung đổi t h a n h bất kỳ một cái nào tu luyện tiên thiên dưỡng khí thuật người g ầ n ấy nguyên khí tăng trưởng đừng nói vận chuyển lại dùng cho chữ a thương rốt cuộc luyện không có luyện được sinh mệnh nguyên khí đến bọn hắn đều không thể xác định bọn hắn nhiều nhất đã cảm thấy mấy ngày nay tinh thần và thể lực tốt một chút vì hiện tại sinh mệnh nguyên khí tăng trưởng tốc độ rời trúc cơ tiêu chuẩn lý tẫn rất nhanh tính ra tinh chuẩn số lượng một nghìn ba trăm mười sáu cái tu hành chu kỳ không đến một năm loại hiệu suất này rất nhanh với lại theo hắn đối dự thiện không ngừng cải tiến lại đối tiên thiên dưỡng khí thuật không ngừng ưu hóa lúc này sẽ chỉ ngắn hơn mà sẽ không càng dài hắn dùng tay phải đem một chi mới đến hàng nhân sâm cầm tỉ mỉ t ư ở n g tận xem xét dựa vào sinh mệnh nguyên khí tẩm b ổ trên tay thương thế đã hoàn toàn khôi phục xuyên thấu qua ngón tay cảm giác truyền lại hắn mơ hồ năng lực phát giác được nhân sâm bên trong dược lực trình độ chủng loại chỉ là một mặt hắn hiểu rõ c h i thức quá ít không cách nào cho ra cụ thể kết luận mặt khác cảm giác được ngoại giới sẽ suy yếu vô số lần hắn chỉ có thể vì chính mình làm tiêu chuẩn cân nhắc một kiện vật phẩm có thể tạo thành ảnh hưởng sinh ra tác dụng nếu như hơn trường nắm một chút tri thức về sau có thể đi làm giám định sư bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm đến trên tay của ta đủ loại rượu dụng đều có thể bị một một đám b ó c lý t ấ n nói nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được giám định sư người này hắn không làm được hắn là vì chính mình làm tiêu chuẩn tiến hành cân nhắc hắn năng lực một tay nhắc lên một kiện nặng hai ba trăm cân thứ gì đó người bình thường có thể làm hắn có thể chịu được đau đớn người bình thường có thể chịu đ ư ợ c nhân hòa thể chất của con người cũng không giống nhau bằng vào ta làm tiêu chuẩn đo đạt ra tới trị số cũng không áp dụng tất cả mọi người dường như hắn định ra ra tới dư thiện lý vân giao lâm tiểu lộc hai người liền có chút nhịn không nổi thời gian trôi qua rất nhanh tới tinh lâm tiết cái này cái tinh lâm tiết lý ra rõ ràng náo nhiệt không ít đáng tiếc bởi vì lý vân yên mang thai mấy tháng không cách nào hồi tam t h u ậ n c h ấ n cái này khiến lý mẫu có chút khổ sở nhưng có lý tẫn lý vân giao hầu ở bên cạnh ngược lại cũng không cô đơn đợi đến tinh lâm tiết quá khứ lý vân giao đứng trước khai giảng lý tẫn người một nhà đem đến lưu xuyên huyện lưu xuyên huyện không phải cái gì huyện lớn thành khu dân số không đủ hai mươi vạn nhưng này sau một cái huyện thành nhỏ bình quân giá phòng vẫn đang vượt qua ba một trăm linh m hai càng đến gần huyện chính phủ nhà càng quý là trấn thủ sứ luyện tinh người liền trường cư trong đó cư xá dương quang rời huyện chính phủ chỉ có không đủ ba trăm l i n phân phối cho phòng ốc của bọn hắn là tiêu chuẩn chín mươi chín m hai ba phòng ngủ một phòng khách tự mang trang trí dọa sách và o ở bởi vì lâm tiểu lộc cùng lý vân giao hai người là đồng học mà lại muốn đi theo lý tẫn luyện võ vậy dừng đi vào hai người một cái phòng mà lý tẫn thân mình phải đi tàng long thị rốt cuộc còn cùng trường phong võ quán ký một năm hẹn các người tiếp xuống dựa theo ta cho các người quy hoạch phương án huấn luyện mỗi tuần tới một lần tàng long thị ta sẽ căn cứ các ngươi tình huống cụ thể tiến hành điều chỉnh cư xá dương quang lầu dưới vác lấy một cái ba lô lý tẫn đối lý vân giao lâm tiểu lộc dặn dò cách cuộc thi còn có nửa năm dựa theo của ta giáo pháp trong vòng nửa năm các ngươi hai cái cũng có hy vọng luyện được kình lực đến lúc đó thi võ giả giấy chứng nhận ta nghĩ cách giúp các ngươi đi thủ phủ đại học giang châu đặc chiêu danh lệch chúng ta có thể đi đại học giang châu đọc sách lý vân giao trước mắt lập tức sáng lên luyện được kình lực đều có hy vọng lý t ấ n nói hắn không đúng lý vân giao thành tích đáp lại hy vọng chỉ có thể ở phương diện này bắt đầu luyện được kình lực Ca, của ta tiến độ bao nhiêu lý vân giao đầy cõi lòng chờ m hỏi lý tẫn lấy điện thoại di động ra cho các nàng nhìn xem phía trên có hai hàng số lượng lý vân giao bảy mươi lăm một nghìn lâm tiểu lộc chín mươi mốt một nghìn hắn cái này cái gọi là tiến độ giá trị là căn cứ từ mình thích hợp lực lý giải cùng với đối hai người tiến độ tu luyện tinh chuẩn k h ô n g chế đoán ra được tám m chín phần m ư ơ i cho dù có chút ít khác biệt t ỷ như nói nhanh mát chị số lúc còn không có một chút đột phá cảm giác hắn cùng lắm thì nói có bình cảnh chính là nếu như trước giờ đột phá cũng có thể đẩy lên đốn ngộ bên trên dù sao chị số là do hắn định kỳ đổi mới kém có thể kịp thời điều chỉnh xong mỗi một tuần đều có thể nhìn thấy dữ liệu phản hồi cũng có thể để cho hai người càng có động lực ta cùng nai con tranh lệch lại kéo dài làm sao có khả năng lý vân giao mở t ò con mắt không còn nghi ngờ gì nữa ngươi chưa đủ nỗ lực xem xét người ta nai con chưa bao giờ kêu khổ kêu mệnh mà ngươi luyện trong chốc lát đều hô đau lưng ta lý vân giao có chút k h ô n g phục ngươi được lấy lại tự tin a lý tấn tuổi nói hắn đáp ứng giáo lâm tiểu lộc bản ý là vì thuận tiện nếm thử chính mình thấy rõ thiên phú dưới mắt năng lực khía cạnh đưa đến đốc xúc lý vân giao mục đích ngược lại là nàng không có nghĩ tới cũng đúng tuổi tác này người chính là không chịu thua lúc trơ mắt nhìn lâm tiểu lộc từng chút từng chút vượt qua chính mình lý vân giao dù là có đôi khi thực sự mệt rồi ạ vậy kéo không xuống khuôn mặt này đi lời biếng mẹ ta lưu lại dự tiện còn nhớ mỗi ngày thế các nàng làm tốt không cần lo lắng tiền vấn đề lý tẫn dặn dò lý mẫu gật đầu một cái giao pho xong hắn k h o á t khoác tay tại mấy người lưu l u y ế n không rời dưới ánh mắt hướng nhà ga phương hướng mà đi mua vé xe cỗ xe rất nhanh chuyến xuất phát không đến hai giờ thuận lợi đến tàng long thị lão lý nơi này vừa ra nhà ga đã chuyển đến phương ngọc bạch tiếng tê ự hắn hiểu rõ hắn hôm nay đến cố ý đến trạm xe đón hắn ngươi lần này đi nhưng chính là hơn một tháng a ta một người ở chỗ này nhàm chán chết rồi phương ngọc bạch nói chẳng qua lời nói này lý tẫn đương nhiên sẽ không tin đi theo hắn lên hắn l a m mã ít năm rất nhanh tụ hợp vào dòng xe cộ đúng rồi kinh vân sơn cái đó thích đến chỗ tung tin đồn nhảm ra hỏa ngươi còn nhớ chứ hắn tìm thấy ta muốn cùng ngươi hòa giải còn nói có thể thế ngươi hướng lên phía trên tranh thủ hủy bỏ ở lại trường xem xử phạt chứng minh trong sạch của ngươi phương ngọc bạch nói xong bổ sung một câu không cần phải để ý đến ta đúng là ta cái chuyển lời ừng lý tẫn đáp một tiếng ta thực chất xem sớm tiểu tử kia không vừa mắt lần này chồng tại trên tay ngươi phương ngọc bạch có chút thổ khí dương mi nói ngươi định làm gì n h ư n g hắn ở trước mặt tất cả mọi người hướng ngươi chịu n h ậ n lôi khôi phục danh dự của ngươi ta đều đã rời đi đại học hàn dương chuyện bên kia rồi nói sau lý t ấ n bình tĩnh nói ngoại nhân cho rằng hắn chỉ là nhảy hồ tổn thất danh dự dưới mắt ở lại trường xem xử phạt hủy bỏ còn có thể giúp đỡ hắn đem danh dự khôi phục sự việc cũng coi như là ngược có thể theo lý t ấ n chuyện này không có đơn giản như vậy kết thúc vì lý tẫn chết rồi chương h a đình phong chương h a đình phong trường phong võ quán san h o vì hôm qua luyện được quá mệt mỏi hôm nay r ờ i ờ giờ, giờ, giờ muộn đi vào võ quán thời gian qua loa trễ một ít kết quả vừa vào võ quán phát hiện tất cả mọi người thế mà cũng tập trung ở huấn luyện khu dương đ ă n g thanh t ừ hoan trương nhạc bao gồm chưa xin nghỉ phép hai vị huấn luyện viên cùng mấy cái tới sớm học viên bọn hắn không phải huấn luyện mà là nhìn một người làm nóng người dường như muốn tiến hành nào đó kiểm tra người kia lý t ấ n quay về san h o vui mừng b à ảnh sau một khắc một hồi muộn t r ầ m a n h minh tự kiểm tra lực trên máy chuyển đến tất cả dụng cụ dường như hung hăng chấn động loại đó tiếng vang nhường san hô g i ậ mình đúng lúc này nàng dường như nghĩ tới điều gì s ả i bước rất mau tới đến lực kế trước làm nàng nhìn thấy phía trên biểu hiện ba trăm chín mươi mốt lúc mỹ m ắ t hung hăng giật mình tâm thần nhận mánh liệt sung kích làm sao có khả năng trên mặt của nàng viết đầy khó có thể tin loại lực lượng này đan kình đan kình đây quả thật là đan kình a không tầm thường không tầm thường a dương đan thanh t h ứ hoan trưng ơ nhạc mấy người cũng không tốt gì trong đó dương đan thanh trong thần s ắ c tràn đầy hậu sinh khả hủy cảm khái cùng thô thức có chuyện gì vậy đan kình vừa nãy lý tấn đánh đi ra thực sự là đan kình san h o có loại thân rơi mộng ảo cảm giác trong một tháng này nàng tinh lâm tiết đều không có qua nắm chặt thời gian chuyên cần k h ổ luyện vừa có thời gian liền thỉnh giáo sư phó kình lược vận chuyển công phu không phụ lòng người nàng cảm thấy mình tiến bộ cực lớn do minh nhập ám đang ở trước mắt vốn nghĩ và lý tẫn theo quê quán sau khi trở về lại tìm hắn tỉ thí một chút kết quả cái này đáng kỉnh ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì san h o mờ mịt buổi sáng lúc ta gặp gỡ lý tẫn khen hắn một câu một tháng không thấy khẳng định thực lực đại tiến đi từ hoan sắc mặt hết sức phức tạp ta xin thể ta làm thì thật khách khí một chút kết quả hắn g ậ t đầu nói lĩnh n g ộ được đàn k ì n h tròn trịa chi diệu nói xong nét mặt của hắn một hồi mất tự nhiên hắn làm lúc trong lòng chỉ có một ý nghĩ ngươi tờ mờ có phải hay không đàn a đùa ta. n Nhị chuyến quán luyện g giả, đều được đ cấp võ giả, về chuyến quê k ì n h b ậ t học cũng không dám lái như vậy a là l ô i của ta ta không phải lôi kéo hắn đến kiểm tra một chút kết quả các ngươi cũng nhìn thấy chương nhạc ở bên cười khổ nói hắn nhìn thoáng qua điều chỉnh khí huyết lý tẫn há hốc mồm muốn nói cái gì cuối cùng tổng kết thành ba chữ quái vợ ta ngươi lai、like, thế giới này thật có thiên tài dương đan thanh nói tinh lâm tiếp trước phương q u á n chủ nói mới mở một nhà võ q u á n trung sẽ để cho lý t ấ n trợ lý cũng cho hắn trăm vạn lương một năm ta còn có một chút k h n g p h ụ lý t ấ n tiên phú cao không dạ, cần phải đến năng lực trợ lý hoa kình lại nhanh cũng phải đợi thêm mấy năm a làm lúc ta chỉ có thể tự an đ u ổ i mình người ta nhìn tốt thanh niên đều thích hắn bộ rắn này ta một cái lao già hậm hẹm không có loại đáy nộ này vậy nói được quá khứ hiện tại nhìn tới hắn có chút tiêu điều lắc đầu người và người không thể cơ đua cả năm a đang ì n h đang ì n h san hô mới bước đi vào lý tẫn bên cạnh thân hình cũng tại có hơi phát run hồi lâu mới nói ngươi Thật sự lý u y ệ n đăng kỉnh. được Ừm. l tấn gật đầu một cái ta tại gia tộc gặp được một đầu miêu yêu miêu yêu lời này vừa nói ra san hô dương đan thanh tứ hoan trưng ơ nhạc mấy người đồng thời đồng tử co dù lại miêu yêu san hô càng là hơn tính lặp lại hô to một tiếng không còn nghi ngờ gì nữa nàng rất rõ ràng một đầu miêu yêu ý vị như thế nào đúng dưới tình huống đó hoặc là ta chết hoặc là miêu yêu chết lý tấn vì một loại bình tĩnh giọng điệu tự sự phản phất đang nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ thời khắc sinh tử ta vạn niệm đều không đánh ra một quyền một quyền kia đánh đi ra lúc ta cảm giác ta tinh thần ý chí khí huyết đồng thời s ô i trào hóa thành nhất thể cuối cùng mượn địa lý ưu thế l i ề u đến khí huyết thiếu hụt đem miêu yêu tiêu diệt sau ta tỉ mỉ phỏng đoán phát hiện loại đó kình chính là đàn kình hắn đánh chết miêu yêu thông tin võ giả bình thường có thể tiếp xúc không đến nhưng vương l ă n g tuyệt sớm muộn sẽ có nghe nói lại thêm đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài hắn tất nhiên là tự nhiên hào phóng nói ra nhưng chính là loại an tính này kể rõ lại giống nhường mấy người đoán được ngay lúc đó tình cảnh sao mà hưng hiểm dường như lý tận nói hoặc là miêu yêu chết hoặc là hắn chết g i a sinh tử có lớn k h n g bố xác thực có rất nhiều võ giả tại sinh tử trong nộ gia cảnh giới cao hơn kình lực vật chuyển bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực nguyên bản mấy người cho rằng loại sự tình này sẽ chỉ phát sinh ở chuyện xưa phim chiếu rạp trong tiểu thuyết không ngờ rằng lại thật sự ra hiện tại bọn hắn trước mặt người ta dùng mệnh l i ề u tới đan kình bọn hắn hâm mộ không tới thiên tài dương đan thanh ngưỡng mộ chân thành một tiếng đan kình một thành tương lai báo khí thành đàn sẽ chỉ là vấn đề thời gian lý vũ sư tiền đồ vô lượng a nghĩ không ra ta thế mà có thể may mắn tận mắt nhìn thấy một vị thiên tài nổi dậy từ hoa nói lý vũ sư đồng thời cũng làm cho bọn hắn ý thức được bọn hắn cùng những kia thiên tài chân chính ở giữa trinh lệch đến cỡ nào to lớn thực chất sớm tại ta chưa học đại học trước liền đã luyện thành hồ báo nội âm kinh lực do minh làm ám đại học mấy năm mặc dù không có ngoài cơ thể có thể thỉnh thoảng ta vẫn đang sẽ phỏng đoán hóa kính chi diệu trong mấy tháng này tố chất thân thể đi lên tự nhiên cũng liền nước chạy thành sông bước vào hoa kình phương quán chủ đ o á n chừng là nhìn ra điều này cho nên mới yên tâm để cho ta c h ấ n thủ một chỗ lý tấn cười lấy giải thích nói hai mươi hai tuổi hoa kình hay là hiểu được đan kình hoa kình cái này cũng vô cùng kinh ngợi chỉ sợ chỉ có loại đó võ thánh bồi dưỡng cẩn thận ra đ â y kế thừa y b á t đệ tử mới có thể tại ở độ tuổi này đạt tới loại tình trạng này dương đan thanh lúc này vậy hơi điều chỉnh tâm tính rốt cuộc h ắ n tuổi t ă c cao chỉ nghĩ tại người này hôn đến về hưu không có gì phân đấu hướng lên tâm tư bởi vậy điều chỉnh song sau còn có tâm tình nói đùa lý vũ sư sẽ không phải là một vị nào đó võ thanh bí ẩn đệ tự đi lý tấn cười cười cũng không trả lời chỉ là nói đan kình không có nghĩa là bao đan với lại ta đã đem ta trước kia tích lũy tiêu hao hầu như không còn con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính ta từng bước một đi tiếp nữa dương đan thanh san hô đám người chỉ cho là lý tấn trong miệng trước kia tích lũy là cao trùng đại học luyện võ kia mấy năm nhưng lại không biết lý t ấ n nói rất đúng kiếp trước vài chục năm năm tháng đời trước của hắn chính là đạt tới hóa kình đình phong cũng năng lực liệu mạng khí huyết thiếu hụt đại giới đánh ra mấy đạo đan kình mà hắn hiện tại đ hắn. Hắn trong lúc bất chi phục đỉnh phong được n bất giác thân phận của hắn đã mơ hồ vượt qua dương đan thanh đã trở thành trường phong võ q u á n trung gần với quán chủ phương lăng tuyệt nhân vật số hai đánh xong một bộ quyền lý tấn thở ra một hơi thật dài không cần c h ầ m ngâm cảm giác hắn đều có thể tưởng tượng ra tự thân khí huyết thể phách biến hóa khí huyết không không ba tổng giá trị hai mươi chín trăm tám m ộ t bước kế tiếp chính là báo khí thanh đan lần trước ta mặc dù vội vàng báo đan có thể chuẩn bị nhưng cũng không ít kết quả cuối cùng đều là thất bại có thể thấy được báo đan không dễ lần này phải đi ổn thỏa một ít lý tấn định dùng mài đan kình phương thức nước chạy thành sông mài đến báo khí thành đan c h i cảnh đây là một loại cùng loại với lấy lực chứng đạo phát m ô n dườm già nhưng thắng ở an toàn mà mài đan kình đối với những khắc hóa kình cao thủ mà nói dườm già nhưng đối thiên phú dị bẩm lý tất mà nói vẹn vẹn là lần lượt cải tiến ưu hóa từ đó đạt tới đem hôn nguyên như một kình l ự c luyện thành bản năng lúc này lý t ấ n dường như đã nhận ra cái gì nhìn về phía một bên đã thấy phương lăng tuyệt không biết khi nào quay về chính nhìn hắn đánh quyền phát giác được hắn lấy lại tinh thần hắn hỏi một tiếng kết thúc kết thúc đi phòng làm việc của ta ngồi một chút được lý tấn đáp lại đi theo phương lăng tuyệt vào văn phòng vào văn phòng phương lăng tuyệt tự mình đi giúp lý t ấ n tiếp bong bong trà chẳng qua nửa đường lý tẫn hay là đem trà ấm tiếp tới ta tới phương lăng tuyệt cũng không có cùng hắn tranh chỉ là nhìn hắn một hồi lâu dò xét chừng nửa phút hắn mới nói một tiếng cái này đan k i n h a ừ m thời khắc sinh tử tư duy điện quang thạch hỏa đúng là đốn ngộ đột phá tốt nhất thời kỳ lý tấn nói nói là như vậy nhưng đây là lấy hạt rẻ trong lò lửa a phương lăng tuyệt nói võ đạo giới có loại người này được xưng là cầu đạo người nhưng nhìn chung từng vị là võ đạo chút xuống tất cả cầu đạo người lại không có người nào có thể đi lâu dài lý tấn hiểu rõ phương lăng tuyệt đang khuyên hắn về sau hay là hành sự cẩn thận hắn phụ họa gật đầu một cái ta hiểu rồi nhân sinh bỏ chết không đại sự ta đây tất cả mọi người chân quy chính mình sinh mệnh vì hắn muốn biết nhân loại huyết n ụ c chi khu đến t u ậ t cùng có thể tiến hóa tới trình độ nào thời thế hiện nay những k i ê u đạt tới nhân loại đ n h phòng không có bất kỳ cái gì nhược điểm danh xưng ơ thế kỷ tri vương tồn tại cũng g á n h không được súng máy đạn tháo nhiều nhất chỉ có thể dựa vào cường tình chấn động đem súng lục từ đạn văng ra từ sau lúc đó sẽ là cái gì lĩnh vực lại có dạng gì phong cảnh không ai hiểu rõ h á n nghĩ đi xem một cái do đó hắn sẽ không dễ dàng chết đi ngươi năng lực nghĩ như vậy là được phương lăng tuyệt nói ta sợ ngươi hai lần đột phá cũng ỉ lại tại liệu mạng tranh đấu kích phát sinh mệnh tiềm năng từ đó say mê kiểu này nhanh chóng đột phá cảm giác chơi với lửa có ngày chết cháy ngươi năng lực giữ vững tỉnh táo xem ra là ta suy nghĩ nhiều lý tấn cười cười tinh lâm t i ế t trước n g ư ơ i báo danh tham gia giang châu võ đạo đại hội tất cả chúng ta cũng cho là ngươi muốn đi tích lũy kinh nghiệm hiện tại xem ra sớm tại làm lúc ngươi đều có ý tưởng đi phương lăng tuyệt nhìn hắn hậu sinh khả h ý a ta chẳng qua là cảm thấy đợi đến giang châu võ đạo đại hội lúc bắt đầu tu vi của ta hẳn là có thể tiến thêm một bước nói thật có thể hay không tại giang châu võ đạo giải thi đấu thượng bộc lộ tài năng thậm chí rết vào trước mười ta cũng không nắm chắc lý tấn nói bao đan là hắn kiếp trước chưa bao giờ liên quan đến qua lĩnh vực tự hạn chế tự tin phương lăng tuyệt gật đầu một cái ngươi có thể đánh ra á đăng k ỉ n h muốn hay không đi giang châu đem phó cao cấp chức danh thi tiếp theo không n ổ i một cái giấy chứng nhận thôi lý tấn nói cũng thế phương lăng tuyệt nói với lại hiện tại cũng có chút không phải lúc、ừ. tử vong sơn cốc võ giả lệnh triệu tập ngươi thấy được ca nhìn thấy tử vong sơn cốc lấy tử vong làm tên có thể thấy được trong đó h u n g hiểm thái bạch thái bình đã lâu rất nhiều võ giả đã mất đi hỗn loạn thời đại chém giết hung thú cùng ma lý tẫn nghe gật đầu một cái lộ ra đ ă n t kình tiếp xuống nên bao đan ngươi nhưng có bao đan chi pháp cuối cùng ta kết tự thân suốt đời sở học phỏng đoán ra bao đan con đường cụ thể hiệu quả chưa thực tiễn lý tẫn nói phương lăng tuyệt khẽ giật mình khó có thể tin chằm chằm vào lý tẫn ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết ngươi không có chuyển lựa hắn ngay sau đó nói sư phó ngươi đâu lý tẫn chậm rãi lắc đầu điều đó không có khả năng phương lăng tuyệt thân hình đột nhiên nghiêng về phía trước vậy ngươi là thế nào luyện được đăng kình ta trước kia chính mình phỏng đoán tự hỏi ngoài ra ta soát hơn một tháng video lý tẫn nói phương lăng tuyệt trận mắt nhìn lý tẫn hô hấp dần dần trở nên nặng nề hồi lâu hắn thất t h ấ phun ra một cái tử cợt m ở n ở lý tẫn khỏe miệng giật một cái ngươi là quái vật không phương lăng tuyệt lẩm bẩm nói loại này t u ổ i tắc đánh ra đăng kình trên cơ bản chỉ có loại đó vo thánh đệ tử hoặc là cực kỳ ưu tú tông sư thân truyền mới có thể làm đến ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi không có truyền thừa ngay cả môn g i a giáng luyện pháp đều không có sự thực xác thực như thế lý tân tán đồng gật đầu một cái hô phương lăng tuyệt hồi lâu mới thở ra một hơi hắn đột nhiên theo trong ngăn kéo đem một cái usb đưa ra cầm lấy đi bên trong ghi lại bạch hạc lưu bạch hạc quyền ta cái này dẫn t i ế n ngươi tiến bạch hạc lưu nếu như ngươi thật sự không có bất kỳ cái gì truyền thừa dựa vào tự mình tu luyện đến loại tình trạng này đừng nói bãi sư tông sư bãi sư võ thánh cũng rất có hy vọng vậy cũng không cần lý t ấ n không hề động cái này úp ép b vì sao phương lăng tuyệt nhữ mày không tại sao lý t ấ n khép cười một tiếng ta chỉ là không quen cung kính hành lễ làm người khác sư phó phương lăng tuyệt khẽ giật mình đúng lúc này đồng tử co r ụ t lại hắn nhìn cái này cười người vật vô hại người trẻ tuổi hắn tự nhận là hơn hai tháng ở chung hắn đối với hắn đã có hiểu rõ nhất định do đó hắn mới thống khoái lấy ra bạch hạ quyền quân phổ có thể giờ này k h ắ c này nghe được hắn nhẹ cười nói ra lời nói này hắn lần đầu tiên phát hiện hắn chưa từng có thấy rõ quả hắn vướng mình hoặc nói ngạo một loại không cách nào ngôn ngữ ngạo cắm rễ ở thân thể của hắn cân cốt chứng cứ tại tinh thần của hắn ý chí tỏa ra một loại bất diệt ngang dương sắp bén rõ ràng chính là một câu nói đơn giản như vậy lại giống như một thanh thẳng vào vật tiêu chiếu rọi thế gian kiếm quang dường như đời n à y của hắn nhất định ở cái thế giới này lưu lại oanh oanh liệt liệt dấu vết thật lâu phương lăng tuyệt nhịn không được hỏi một câu nữa cung k í n h rất khó sao trên xã hội người nào không xoay người người nào không túi đầu xương sư đạo tra có khó như vậy hắn không thể nào hiểu được không khó lý tấn nói nhưng ta không quen có thể ngươi cứ như vậy con đường của ngươi sẽ rất nặng phương lăng t u y ệ t nói phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề quá trình này trước đây rất có ý nghĩa lý tấn nói phương lăng t u y ệ t không nói gì hắn đã nhìn ra nghe con mới để không sợ có a có lẽ là là vì mải tinh thần tín nhiệm không cho phép chính mình suy nghĩ có mảy may không k h o i cung k í n h xem trọng k h á c h khí xem trọng k h á c h khí hắn cũng vui lòng lại vẹn vẹn vì không quen đối người xoay người cung k í n h nhưng này dạng sẽ xảy ra sinh bỏ cuộc to lớn đường tắt người trẻ tuổi lòng cao hơn trời a phương lăng tuyển nói chỉ hy vọng sẽ không mệnh đây giấy mỏng lý tấn cười lấy đáp lại hắn hiểu rõ phương lăng tuyệt trong lòng khẳng định nghĩ như vậy nhưng hắn không quan tâm kiếp trước không có thiên phú không có truyền thừa hắn vẫn đang có thể dùng vài chục năm luyện đến hóa k ì n h đ ỉ n h phong rời bao đan chỉ kém lửa bước một thế này có thiên phú kể bên người nếu như hắn còn không thể cầu cái suy nghĩ trôi chạy theo tâm ý của mình sống oanh oanh liệt liệt vì thẳng tiến không lùi tín nhiệm hoàn thành trận này sinh mệnh lớn nhất dục vọng tu hành không khỏi uổng p í sống lại một đời chương hai mươi b ố kinh nghiệm chương hai mươi b ố kinh nghiệm bạch hạc quyền phổ không phải bạch hạc lưu đệ tử không thể tu hành phương l ă n g tuyệt đem usb cầm quay về mặc dù vụ n trộm cũng không ít người học trộm nhưng hắn là bạch hạc lưu đệ tử lại không thể bởi vì nhìn tốt lý tẫn mà quang minh chính đại truyền cho hắn theo trong ngăn kéo mở ra rất nhanh lại lần nữa xuất ra một cái sách nhỏ đây là ta mấy năm nay tổng kết bao đan kinh nghiệm hy vọng đối ngươi bao đan có giúp đỡ cảm ơn lý tẫn này cũng không có từ chối ân tình lui tới hắn năng lực tiếp nhận hắn tiếp chịu không nổi là loại đó một ngày vi sư trung thân là cha quan hệ có thể rất nhiều người có thể không đem loại quan hệ này coi là chuyện đáng kể vì cầu võ đạo giết sư giết cha cũng như bình thường nhưng hắn nội tâm làm không được người a phương lăng tuyệt lắc đầu làm người nếu như năng lực khéo đưa đẩy một chút tương lai lộ sẽ thoải mái rất nhiều ta biết lý tẫn nói thế giới này không ngừng đang dạy người khéo đưa đ ẩ y hầu hết tất cả mọi người tại tạo hình mà chính mình vì thích hứng thế giới vận chuyển nhưng dần dần quên thế giới bản chất chưa từng có phức tạp như vậy hắn thần sắc bình tĩnh hào phóng không góc đại khí miến thành đại âm hy thanh đại tựa vô hình phương lăng tuyệt không có cùng lý tẫn tranh chấp hắn chỉ có thể nói trẻ tuổi thật tốt tuy nói ngươi thiên phú hơn người có thể bao đan một bước cũng không phải là chuyện dễ Quá t r ì n hồi c à lâu à hơn chút có hắn mới lại dặn dò bao đan không phải nói đùa người thiên phú cho dù tốt vậy tuyệt đối đừng làm loạn dù là không có sư phó tay nắm tay dạy chí ít cũng phải có hoàn chỉnh báo đan truyền thừa cổ nhân năng lực đi ra đan đạo con đường vậy cũng đúng tại vô số người tìm tòi hy sinh kinh nghiệm hạ tích lũy ra tới lý tẫn gật đầu một cái hắn tán thành thuyết pháp này do đó hắn dự định tiếp xuống năm tháng đều dùng đến mài báo đ ă n cảnh lúc này phương lăng tuyệt lại là châm t r ư ớ c một phen ngôn ngữ t à n g long thị võ đạo giới nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ một ít đỉnh tiêm quyền phổ luyện pháp cũng có bản quyền bảo hộ có chút chân quý vật tư như hổ báo hoàn huyết sâm vậy không cho phép ở trên thị trường giao dịch nói xong hắn bổ sung một câu chợ ó quan ệ biện hệ người có thân phận tự nhiên có biện pháp con đường, nhưng rất nhiều có tiền vặn phần quan hệ lại với không tới người cũng nghĩ ư lại với tới có nhu cầu, liền sẽ có có tự rất pháp đạt vừa c có cầu, có các thị ở giữa, trên cơ bản cũng thúc nhu liền trường, dần trên bản thị thị già, tại sẽ giữa, ở đen ẩ y bày sinh loại ngoài dưới trưởng bên trường. thị Chợ một ra ở ở đ ha ha đừng nói khó nghe như vậy phải gọi tư nhân tiến dưới thị trường giao dịch phương lăng tuyệt cười cười ngươi không nghĩ bãi sư lại nghĩ đến đến hoàn chỉnh báo đan công pháp cũng chỉ phải đi tư nhân thị trường đi đãi đãi nhìn báo đan công pháp loại vật này thật không có chân quý như vậy hắn xuất ra bút viết cái địa chỉ mỗi tuần thứ sáu muộn phương chính nay la ra đại viện lý t ấ n đối cái chỗ kia có ấn tượng la ra đại viện bên cạnh có một cỡ lớn hoa cỏ thị trường làm năm phòng ngủ có học sinh mua nhiều thịt nuôi chính là qua bên kia tiến hàng tiểu này tư nhân thị trường giao dịch nhân viên có chút loạn mua bán vật phẩm vậy đủ loại hàng giả đông đảo một người muốn đánh một người muốn bị đánh nhưng ưu như thế là phía trên c ó lớn nhân vật b ả o bọc địa phương bộ môn sẽ không tới kiểm tra có đôi khi chúng ta muốn đi mua một ít trên thị trường không lưu thông thứ gì đó hoặc là bán một ít không tiện xuất thủ vật tư ngược lại là cái lựa chọn tốt phương lăng việt cười nói đại nhân vật đại nhân vật gì lý tẫn nói tại tàng long thị năng lực s ư n g là đại nhân vật ngươi cứ nói đi phương lăng tuyệt nói lý tẫn đã hiểu luyện tinh người do đó chỉ cần ngươi không nhiều cao điệu cơ bản an toàn hay là có bảo hộ phương lăng tuyệt nói lý tẫn gật đầu một cái phương lăng tuyệt lại lần nữa dặn dò một phen lý tẫn một ít chú ý hạng mục cuối cùng mới nói ngay cả bái sư cũng không chịu nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có ý định đi võ đạo hiệp hội tham chính t h ỏ g quân con đường này ta còn dự định ngươi hóa kinh sau giới thiệu ngươi vào tàng long thị võ đạo hiệp hội ban trị sự đấy cũng được bất quá tàng long thị ta chưa chắc sẽ đợi thật lâu lý tẫn nói phương lăng tuyệt trứng mắt hảo gia hỏa ngươi có thể một liên tưởng đến hắn dựa vào chính mình phỏng đoán luyện được đan kình thành cựu loại thiên tài này chỉ cần bất tử bão đan tuyệt sẽ không là điểm cuối của hắn cương kình thậm chí luyện thần võ thánh mới là hắn cuối cùng truy cầu mà đừng nói luyện thần võ thánh tất cả tàng long thị bên ngoài cương kình tôn g sư hai cánh tay tính ra không quá được tương lai của hắn xác thực sẽ không giới hạn tại một tòa nho nhỏ tàng long thị trung nghĩ rõ ràng điểm này về sau phương lăng tuyệt cười khổ một tiếng ta nghĩ ta nên đem chi nhánh lái đến giang châu thị có người tấm này công việc c h i ê bài tại không sợ tại giang châu thị đứng không vững chân lý tẫn cười, cười lấy gật đầu phương lăng tuyệt lập tức tinh thần tỉnh táo trung tư tinh thất lý t ấ n đem phương lăng tuyệt báo đan kinh nghiệm khép lại bao khí thành đan cảnh giới này quan trọng nhất là khống chế thể nội khí huyết nhường thể nội khí huyết hồn viên như nhất không dễ dàng tiết ra ngoài làm hoàn thành một bước này về sau chỉ cần không phải kịch liệt vận động hoặc cùng người đọc thủ khí huyết thời thời khắc khắc vận chuyển cọ rửa tu luyện g i ả thân thể tăng cường thể phách lớn mạnh khí huyết từ đó nhường cường độ thân thể nhanh chóng đột phá ba mươi nhân loại là có cực hạn dường như lam tinh những kia chạy bộ vận động viên theo trăm m m t mươi hai giây đạt tới trăm m m t mươi một giây dễ nhưng từ trăm m m t mươi một giây đạt tới trăm m m t mươi giây độ khó hình học tính tăng lên mà theo trăm m m t mươi giây tăng lên tới trăm m chín giây cho đến nay đều không có người thành công lớn mạnh khí huyết cũng là như thế người luyện v õ dựa vào kinh lực rèn luyện tự thân thể phách khí huyết rất dễ dàng đột phá hai mươi đồng thời sẽ nhanh chóng nhảy lên tới 25, 26, 27 m h i ấ y giá trị tiếp xuống 28, 29 c ũ n g chỉ có thể dựa vào thời gian nhịp mà muốn tại luyện kình giai đoạn đạt tới khí huyết 30, 31, độ khó cùng chạy ra trăm m chín giây không kém cạnh chỉ khi nào báo khí thanh đan cơ thể hoàn thành một vòng tiến hóa khí huyết vận chuyển hình thức xảy ra sửa đổi tiếp xuống khí huyết tăng lên rồi sẽ tượng người bình thường luyện được kình lực mở dạng bước vào một cái phi tốc tăng lên kỳ tầm năm ba tháng là có thể nhường khí huyết tăng lên tới 32 mươi chẳng qua đến ba m ư về sau sẽ lại lần nữa trầm dần tại lam tinh đan kình tông h sư hiếm thấy có thể t h í ít ngẫu nhiên thoáng hiện có thể cương kình tông sư đã biến thành truyền thuyết triệt đề tuyệt tích hãn luyện võ vài chục năm không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào sống sờ sờ cương kình cũng đúng thế thật hắn không chỉ một lần cảm thán thế giới này là võ đạo thịnh thế nguyên nhân lập hết phương quán chủ báo đan kinh nghiệm ta đối báo khí thành đan lý giải đã càng thêm rõ ràng Ta chỉ cần tiếp tục chỉ cần phỏng kình. đoán đàn lý ầ lần, cần. n khiến cho tròn vành vạnh, thuận lợi hóa thành đàn kình đánh ra, nhiều lần, tự nhiên là năng lực nước chạy thành sông thành đàn. Khoảng lượt lại lợi là lực l trào huyết, tự sôi ra, cho báo khí khí hóa chạy t ấ n qua loa tính toán một chút rất nhanh hắn đã cho ra tinh chuẩn trị số ra đi của ta thuộc tính giá trị bảng giao diện thuộc tính tự nhiên là lý tẫn một câu trò đùa cái gọi là báo đan năm trăm mười bốn trên lý luận là cần đánh ra năm trăm mười bốn nhớ đăng kính hắn dựa vào sinh mệnh nguyên khí bổ dưỡng cùng với nặng nề g h ưu hóa qua b á t hung chân hòa kính có thể tại khí huyết thiếu hụt tình hống u dưới mỗi ngày đánh ra hai cái đan kình nhưng đây cũng không có nghĩa là không phải luyện tập năm trăm m ư ơ i bốn lần mới có thể báo khí thành đan đến một lần giá trị thời thời khắc khắc cũng đang biến hóa hắn đạt được mới bao đan chi pháp đối báo khí thành đàn có hiểu mới số lượng có thể biết theo năm trăm m ư ơ i bốn xuống đến năm trăm bốn trăm năm mươi n g i đánh ra một cái đan kình sau hơi có sở ngộ tăng trưởng trị số cũng sẽ theo một trở thành hai thậm chí ba với lại đan kình cùng đan kình vậy không giống nhau bộ phát khí huyết có thể đánh ra đan kình vạn niệm đều không bước kế h tiếp cương kình lý tấn hồi tưởng chính mình nhìn thấy cương kình video t i ể u này kinh lực chủ yếu bắt nguồn từ nhỏ bé tính cộng hưởng chấn động tự thân vì tự thân là máy khuếch đại đem cô này kinh lực đánh đi ra Cường g thể phách c a nội tạng chưa đủ bền bỉ không chờ cương kình đánh đi ra chính mình trước hết bị phản vệ bị thương thổ huyết trên mạng đan kình võ sư video không ít có thể cương kình tông sư video lại diện rộng hạ thấp lý t ấ n suy nghĩ đây là bởi vì cương kình tông sư tính chân chính thượng tầng nhân vật bọn hắn mặc dù là chính cao cấp chức danh nhưng bởi vì võ đạo giới phân lượng đây cái khác ngành nghề càng nặng nguyên nhân thân phận vượt qua cái khác ngành nghề chính cao cấp chức danh người cao hơn một bậc thưởng thụ quốc gia phụ cấp ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể đạt được tôn kính không cần thiết tượng đan kình võ sư giống nhau phát video dẫn lưu chiêu thu đệ tử bọn hắn bản thân liền là lưu lượng tự tàng long thị loại người này khẩu mấy trăm vạn thành thị bên ngoài cương kình tông sư hai cánh tay tính ra không quá được. đan kình võ sư bên cạnh bay chung quanh hay là một ít phu thương thân hiếu coi như là trở nên nổi bật còn có thể kéo theo người bên cạnh trải qua không tồi cương kình tông sư xung quanh đ a n g t i ê u có hồng nho lui tới không b ạ c h đinh chân chân chính chính bước vào một cái khác giai tầng bằng vào ta hiện tại tri thức nội tình cường độ thân thể cùng đối cương kình lý giải muốn ngoại luyện cơ ư khí nội tráng phế phủ khoảng cẩn lý tận rất nhanh lại lần nữa đạt được một cái trị số luyện cương một m ư sáu nghìn bốn trăm tám mươi mốt xa xa khó vời bất quá không sao cả lộ muốn từng bước từng bước đi câm muốn từng ngụm ăn trước định vị mục tiêu nhỏ đánh ra cương kình sau đó từ ngoài vào trong tiến hành theo chất lượng lý tấn bình tĩnh tiếp nhận chính mình cùng luyện cương ở giữa tranh l ệ n h với lại tiên thiên dưỡng khí thuật luyện ra được sinh mệnh nguyên khí đối t ẩ m bộ phế phủ có không hề tầm thường tác dụng phản chấn bị thương t ẩ m bổ k h ô i phủ nay bản thân liền là một loại rèn luyện nay lại vì hắn sớm ngày đánh ra cương kình đặt vững tốt đẹp cơ sở tốt nhất vẫn là phải có một ít hoàn c h ỉ n h luyện thành cương kình điện tịch truyền thừa hy vọng thứ sáu tư nhân thị trường giao dịch sẽ không khiến ta thất vọng thứ sáu rất nhanh liền đến tám giờ tối lý tấn đón xe đi vào phương chính nhai la gia đại viện cỡ lớn hoa cỏ thị trường bởi vì chiếm diện tích d u y ê n c ớ không thể nào ở vào trung tâm thành phố theo la gia đại viện lân cận hoa cỏ thị trường có thể biết được nơi này cũng không phun hoa bởi vì bên cạnh chính là tàng long thị chưa hoàn toàn khai phát thành cành khu hoành ngọc sơn nơi này ban đêm còn có vẻ hơi hoang vu chẳng qua khi lý t ấ n đến la gia đại viện nơi này lại có vẻ có chút náo nhiệt trong đó viện bên cạnh mấy đầu hẻm cũ t ử người tới lui lưu cũng không ít những người này đại bộ phận cũng giống như lý t ấ n xuyên sâu ý ý chụp mũ khẩu trang một số người còn bao lấy toàn thân biến đổi thân hình ngoài ra đa số người nhìn qua g á người cường tráng tinh khí dồi dào khí huyết dâng trào có thể thấy được luyện võ có thành tựu i tại mỗi cái đầu ngõ cũng có người trông coi bên cạnh hắn có một cái cảnh táo bài ánh đèn chiếu xuống phía trên chữ viết thấy rất rõ ràng không được lớn tiếng ồn ào không được mua bán ép buộc không được hỏi hàng hóa nơi phát ra tiền hàng thanh toán xong không chịu trách nhiệm lẹ loi vẫn vẫn mười mấy cái lý tẫn nhìn lướt qua tiến vào bên trong một cái ngõ nhỏ trong ngõ nhỏ mặt đất có mấy chục người trên mặt đất b à y quầy bán hàng lui tới người không coi là nhiều hẹn hơn trăm người tính cả cái khác mấy đầu ngõ nhỏ có thể phỏng đoán cái này chợ đen mỗi mở một lần vẫn người lưu lượng đoán chừng cũng liền ngàn người t ầ n g thứ lý tấn một xem xét một cái sắp hàng thượng bán đồ vật đủ loại không rõ lai lịch công pháp niên đại xa xưa cổ tịch không biết công hiệu kỳ vật tự mô tự dạng dược liệu buôn lậu ra tới viên đ ă n g lượng còn có mang theo chuyện xưa lệ bài đao kiếm cổ vật nhưng những vật này chín thành cũng không có quá nhiều giá trị cũng may chỗ này chợ đen không giống với đồ cổ đồ cổ loại chín thành chín đều là hàng giả chợ đen bên trong vẫn có một ít người bán chính phẩm tựao đạo hiệp hội nội bộ chạy ra long hồ h o à n ngay tại trong đó lý tấn tìm kiếm lát rất mau tìm đến một môn có thể tu tới bao đan công pháp long hình quyền long quyền quán công pháp cái này võ quán là giang châu nổi danh võ quán mời cương kình tông sư trên danh nghĩa bán thế nào m ộ ư ơ i sáu vạn m ộ ư ơ i sáu vạn cái giá tiền này so với hắn trong d ự liệu thấp rất nhiều chẳng qua cũng đúng long quyền quán tại giang châu lực ảnh hưởng rất lớn một sáng bị phát hiện trộm luyện l o n g quyền quán quyền pháp có quan hệ bồi thường tiền không có quan hệ bị trực tiếp đánh chết vậy không kỳ quái v à lại trên chợ đen bán bí tịch bán một nhà còn có thể bán nhà thứ hai mấu chốt nhất một chút nếu như đối với một quyền bí tịch có thể bao khí thành đan trên thế giới đan kình đã sớm nước tràn thành lụt dường như có rất ít học sinh có thể dựa vào sách vợ tự học thành tài cũng nhận lời mời là đình tiêm giáo sư đại học đồng dạng lý tấn cũng không vội vã ra tay mà là tiếp tục xem xét bán b á o đan võ học sạp hàng không ít một vòng tiếp theo hắn tìm được rồi lục môn báo đan võ học trong đó giá bán cao nhất là một nhà xuống dốc võ quán truyền nhân nhà mình bán không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm nhưng giá cả vậy tối cao năm mươi vạn còn lại mấy môn giá cả cũng tại mười vạn đến năm mươi vạn trong lúc đó bán mười vạn quần kia là tàng long thị đệ nhất võ đạo thế lực ngũ hành môn bên trong hạch tâm truyền t h ư ờ ngũ hành luyện thể thuật ngũ hành môn thành lập đến nay hơn bốn mươi năm p h â nếu quán lai đ n x như g q u a n tốt tòa mấy hắn h thật mua này sách luyện thể thuật ra la ra đại viện về sau có thể hay không an toàn về đến trong nhà đều là ẩn số vị này chủ quán đem ngũ hành luyện thể thuật lấy ra bán hoặc chính là tâm lớn kẻ vô tri không biết sợ hoặc là căn bản chính là hướng về phía ngũ hành môn mà đến chương hai mươi sáu mua sắm chương hai mươi sáu mua sắm lý tẫn tránh đi bán ngũ hành luyện thể thuật ngõ nhỏ đi sát lách chuyển vài vòng về sau tại một cái bán dược liệu sạp hàng trước ngừng lại hắn một một cảm ứng đến những dược liệu này đối thể nội sinh mệnh nguyên khí kích thích làm đụng chạm lấy nhiên huyết phấn lúc động tác có chút dừng lại bán thế nào ba một trăm l h k á c nhưng có nhiên huyết thảo lý tẫn nói chủ quán liếc nhìn lý tẫn một cái nhiên huyết phấn chính là nhiên huyết thảo c h ắ t lọc mà thành có thể trên diện rộng kích hoạt khí huyết lệnh khí huyết t i ê u đốt sôi trào từ đó nhường võ giả b ộ c phát ra càng mạnh chiến lực cùng loại với thuốc kích thích chỉ là sử dụng sau sẽ lâm vào vài ngày suy yếu lý tẫn muốn mua nhiên huyết thảo hắn cho rằng lý tẫn là nghĩ tự mình động thủ chất lọc tiết kiệm phí tổn ngẫm nghĩ một lát hắn đáp lại nói có ba vạn một cân thấp hơn một cân ta lười nháp bán trước cho ta một cân có thể ta để người đưa tới chủ quán lấy điện thoại di động ra phát cái thông tin nửa giờ sau ngươi tới bắt lý tẫn gật đầu một cái hắn vừa mới cảm ứng được nhiên huyết thảo tựa hồ đối với sinh mệnh nguyên khí kích thích hiệu quả rất tốt cụ thể làm sao vẫn là phải đợi sau khi trở về thử mới có thể có ra kết quả nếu như cùng hắn tưởng tượng chung đồng、dạng. hắn đột phá đến c h ú t cơ kỳ thời gian cũng có thể rút ngắn có hay không có lao dược nhìn xem ngươi muốn cái gì lao thuốc sơn s â m trăm năm có bất quá phải thêm tiền căn cứ cụ thể năm tam thiên đến năm nghìn một trăm k h ắ c chủ còn nói lý t ấ n một suy nghĩ mua không nổi một chi sơn s â m trăm năm trọng lượng trên cơ bản cũng tại ba trăm k h ắ c trở lên giá tiền này chính là hơn trăm vạn với lại tỷ lệ giá không cao làm dưới lý t ấ n đứng dậy tiếp tục đi cái khác x ạ p hàng xem xét nhìn xem có thể hay không dựa vào cảm giác của mình thiên phú nhặt được một ít hàng tốt lúc này hắn lại phát hiện một đám người quay chung quanh một cái sạp hàng bên trên mơ hồ chuyển đến đ ẻ n nén tiếng hô đúng là tinh khí mặc dù là thấp kém tinh tinh đ ú c thành nhưng cũng là tinh khí lý tẫn nghe tiếng sẽ tới vị này chủ quán sạp hàng thượng không có bất kỳ cái gì cái khác hàng hóa chỉ có một n h ì n qua phổ phổ thông thông vòng đeo tay tiết giá hai trăm tám mươi vạn tinh khí lý tẫn lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đến hòa luyện tinh giả có liên quan vật phẩm võ giả dường như kích phát không được tinh khí thần dị mà thấp kém tinh khí trên cơ bản cũng không có cái gì thần dị đ ú nhưng g k giả mà nếu như n g thứ vị võ sư kia trên người năng lực đeo tinh khí hạn tỷ lệ còn sống rồi sẽ tăng lên trên diện rộng trên người đeo tinh khí càng nhiều chất lượng càng tốt khoa ký vũ khí đối phó bọn hắn lúc gia trục chặt sát xuất đều càng cao nếu như toàn thân tinh khí vào tình huống nào đó bọn hắn năng lực t ư ợ n g luyện tinh người một dạng miễn dịch khoa kỹ vũ khí công kích là cái này dù là thấp kém tinh khí đều có thể bán đi giá cao nguyên nhân hai trăm tám mươi vạn lý tẫn nghĩ đến trên người mình viên kia tinh tinh dù là không phải tinh khí cũng có thể bán đi một hai trăm vạn đây cũng không phải là một cái con số nhỏ tính cả đến lúc đó hồng nhật trang phục bên kia hơn trăm vạn đều có thể tại giang châu thủ phủ mua một bộ phòng vừa vẫn lúc kia lý vân giao thi đại học kết thúc mang theo nàng cùng lý m ẫ nhất đạo chuyển đến thủ phủ thủ phủ có cao cấp luyện tinh người trân thủ tính an toàn xa không phải huyện thành có thể so sánh ta giết miêu yêu một chuyện mọi người đều biết ngược lại là có thể theo chính quy con đường tiêu thụ lý tấn dạo qua một vòng lần nữa tới đến bán long hình quyền sạp hàng long hình quyền có thể dung nhập hắn bắt hung chân hòa kính ly l o n g trung hắn hoa m ộ ư ơ i sáu vạn đem này sách thẳng tới bao đan quyền pháp ra mua mua xuống điện tịch hắn lại trở lại sạp thuốc mua xuống một cân nhiên huyết thảo ngay tại hắn dự định đi dạo nữa đi dạo lúc lại phát hiện người lưu lượng ít một chút một ít chủ quán thậm chí trước giờ thu quán vội vàng rời khỏi dường như chuyện gì xảy ra lý tấn quan sát một lát rất nhanh theo dòng người ra ngõ nhỏ đã thấy mấy cái ngõ nhỏ không xa một nhóm hơn m ư ơ i người yên lặ nét mặt lạnh lẽo một bộ người sống chớ gần bộ dáng nhưng lại cũng không có bất kỳ người nào bước vào ngõ nhỏ lý t ấ n nhìn một lát rất nhanh nhận ra trong đó hai người ngũ hành môn phó trưởng môn tào tác thu thế đồng viễn hai người này đều cũng có phó cao cấp chức danh nhân vật trong đó tào tác thu càng tại năm năm trước bao đan thành công ngũ hành môn môn chủ t à o thiên du là luyện cương t ô n g sư ba mươi năm trước sáng lập ngũ hành môn sau vì sức một mình đem ngũ hành môn đẩy lên tàng long thị vị trí thứ nhất hán đỉnh phong nhất thời kỳ t ư n g tại thứ chín giới cả nước võ đạo giải thi đấu thu hoạch trước mười uy danh hiền hách chẳng qua hiện nay tuổi tác đã cao khí huyết dần dần suy sở dĩ không có trực tiếp giết vào chợ đen đều là tại khắc chế chính mình cho chợ đen chủ nhân một bộ mặt một cái đăng kỉnh một cái bao đan tuân h theo dòng người lý tấn thân hình ngừng lại lúc này trong chợ đen t r u y ề n đến một hồi không đè nén được xuân sao đúng lúc này liền thấy lúc trước bán ngũ hành luyện thể thuật nam tử không nhanh không chậm từ bên trong đi ra kia lạnh nhạt tự nhiên t h ầ n sắc không có chút nào đem ngũ hành môn hơn mười người để vào mắt tư thế này bán ngũ hành luyện thể thuật hắn rõ ràng là cố ý hành động tiếng do không đúng trong chợ đen tất cả mọi người sôi nổi rời khỏi không dám tham gia náo nhiệt nhưng vẫn có vài chục người ngừng lại không muốn rời đi đan kình đại chiến xem ra hay là sinh tử đại chiến loại trang diện này tại tàng long thị thế nhưng cực kỳ hiếm thấy vương đạo nghĩa tào tác thu chằm chằm vào nam tử đ ế người rồi. Được ư x n là v ơ n nghĩa nam、tử、nhàn nhạt nói định như nào. g đạo chết thế một năm tử câu, dự trước trộm ta ngũ hành môn hạch tâm truyền thừa cuốn đi tất cả chân quý vật tư hôm nay thế mà còn dám quang minh chính đại xuất hiện tại ta ngũ hành môn địa bàn thật cho là chúng ta không giết được ngươi tào tác thu lạnh lùng nói xông lên tuyến đầu l à ta quyết đấu sinh tử l à ta cóng nổi bị phạt l à ta nước đã đến chân lại ngay cả hạch tâm truyền thừa cũng không chịu cho ta vương đạo nghĩa cười nhạo một tiếng đội lên một đôi đặc chế găng tay đưa tay đem tay h áo từng tầng từng tầng kéo lên đến để cho ta xem xét các ngươi những thứ này bị lao già kia ký thác kỳ vọng rắc rưởi đ ể n tột cùng có thể đem ngũ hành luyện thể thuật luyện tới trình độ nào nói vừa xong thân hình hắn động một người đối mặt ngũ hành môn m ộ ư ơ i hai người đúng là hoàn toàn không có nửa phần ý sợ hãi ngược lại chủ động xuất kích k h ẽ động ở giữa thế như lôi đỉnh như mánh h ổ hạ sơn do a người khí tức hung sát đập vào mặt lý t ấ n trước tiên xác định vương đạo nghĩa rết qua người còn không chỉ một cái chương hai mươi bảy vây xem chương hai mươi bảy vây xem đối phó loại này phản bội sư môn bất trung đồ bất hiếu không cần nói cái gì võ lâm đạo nghĩa cùng tiến lên tào tác thu một tiếng gầm nhẹ cùng tề đông viễn hàng chục luyện kỉnh có thành tựu hào thủ đồng thời n g h ê m kích luyện nhiều năm như vậy ngươi bao gồm lao già kiệt nhưng căn bản không biết cái gì gọi là chân chính ngũ hành luyện thể thuật vương đạo nghĩa hét dài một tiếng toàn thân trên giới khí thế tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm đối mặt m ộ ư ơ i hai vị cường giả v â y công hắn không cần đồng thời cùng m ộ ư ơ i hai người đối kháng chỉ cần tại khác m ư ơ i một người công kích giáng lâm trước o a n sắt ngăn tại trước mặt đối thủ lại dựa vào bao đan cường giả bộ phát kéo dài khoảng cách một đấu mười nhị cùng một đ ố i một không hề khác nhau dường như hiện tại vương đạo nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm trong mười hai người người mạnh nhất tào tác thu trong mắt hắn trừ ra hắn bên ngoài lại không có bất kỳ người nào tồn tại hai bên sắp tiếp xúc nháy mắt tào tác thu dẫn đầu đàn kình bộc phát ra chỉ tốc độ thân hình như là bắn ra mũi tên tại nhanh đến cực hạn tình huống d ư ớ i đánh rết tốc độ lại lần nữa thắng v ọ n một tại vương đạo nghĩa khí thế nhảy lên tới cực hạn lúc vì chính mình mạnh nhất một chút oanh kích đối phương yếu nhất một chút nhưng vương đạo nghĩa đối ngũ hành luyện thể thuật đối tào tác thu hiểu rất rõ lại thêm so với trấn thủ ngũ hành môn dạy bảo học viên t hắn trải qua quá nhiều l i ề u mạng tranh đấu tư duy trong khoảng điện quan hỏa thạch trước một bước xem thấu tạo tác thu ý đồ tại hắn buộc phát thời khắc trong cơ thể hắn khí huyết theo sát lấy sôi trào lục phủ ngũ tạng một hồi h oanh minh ngũ hành luyện thể tâm thuộc hỏa phổi thuộc tính kim can thuộc mục thận thuộc thủy tỳ thuộc thổ ngũ hành ngũ khí tại thời khắc này đồng thời điều động tuần hoàn cộng hưởng cuối cùng ngũ hành hợp nhất quyền kinh phía trước dường như có một tầng vô hình sóng bạc nổ tan giờ khắc này vương đạo nghĩa quyền dường như phá vỡ một tầng bích trướng siêu việt nào đó cực hạn phát sau mà đến trước tại tàu tác thu bộ phát đan kỉnh rơi xuống trên người hắn lúc hung hăng đập trúng bộ ngực của hắn ầm ầm trong hư không giống như vang lên một hồi sấm rền bị quyền kính oanh kích tàu tác thu lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ giống như xuất hiện nhất đạo quyền ấn bắn nổ lực lượng vỡ nát trước ngực hắn v t áo xuyên qua thân thể của hắn có thể phần lưng trống lên xương cốt đứt gãy hình thành quyền ấn tàu tác thu trợn trừng to mắt trong mắt tràn ngập kinh hãi có thể báo khí thành đan thân mình muốn trải qua sinh tử khủng bố tại thời khắc này tàu tác thu giống như trở lại làm năm báo khí thành đan lúc cảnh tượng cho dù bị vương đạo nghĩa một quyền a n h trúng lồng ngực, lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. vẫn đang phấn khởi d i kình hung hăng đánh tới hướng vương đạo nghĩa đầu lâu khiến cho hắn không thể không thân hình nhanh quay ngược trở lại như thế một chậm trễ thế đông viễn mang theo k h ỏ a đàn kình một kích đã ẩm vàng gián g lâm kình như lôi đỉnh điện quang thạch hòa cho dù vương đạo nghĩa thân kinh bắc chiến cũng đành phải vội vàng ngang tay đón đỡ b à n h gian g rắc kinh lực nổ tan cùng xương cốt vỡ vụn âm thanh đồng thời vang lên vương đạo nghĩa cánh tay trái xương trụ cẳng tay đứt gãy tất cả thủ vì bất quy tắc hình dạng hỗi lượt cái đó là cương kình lý tấn hồi tưởng vừa nãy hai người giao thủ thân xác có chút kinh dị không chỉ h ắ n trong đám người vây xem cũng có nhân tài suy đoán vương đạo nghĩa luyện được cương kình phát kình ba tấc mới là cương kình tiêu chuẩn hắn kình không thể lý thể hẳn là một loại bí thuật chợ đen vương diện vài vị phụ trách chấn giữ cao thủ nghị luận sư minh trường môn đau khổ phẫn nộ tiếng hô từ ngũ hành môn trong đám người vang lên xương sơn đứt gãy lục phủ ngũ t ạ n g đều bị kình lực nổ tung kiểu này thương tiên thần nan y tỉa bất quá dựa vào tào tác thu như vậy một chậm trễ vương đạo nghĩa bỏ lỡ một kích xé nát cẳn ở trước mặt hắn mục tiêu cơ hội bị tê đông viễn vài vị luyện kình đại thành cao thủ một hồi vây công trên người trong nháy mắt bị mấy lần nhưng hắn thân kinh bách chiến mặc dù hung hiểm đến cực điểm có thể thân kinh bách chiến tích lũy được phong phú kinh nghiệm lại làm cho hắn trong nháy mắt bắt lấy phá vòng vây cơ hội nương theo lấy đan kình bộc phát cả người hắn giống như một cỗ phi nhanh xe tải hung hăng đâm vào ngũ hành môn một vị luyện kình đại thành cao thủ trên người vị tiêu cao thủ bị đụng bay năm sáu m đập xuống đất sau vẫn đang l ư ớ t đi ra hai ba m thừa dịp cái này đứng không hắn hổ phát mà ra tốc độ cao nhất phi nước đại trong nháy mắt kéo ra cùng những người khác khoảng cách mà chỉ cần bảo đảm chính mình không lâm vào vây quanh h ắ n có nhiều cách đem ngũ hành môn mười người một một giết chết ngăn lại hắ thế đông viên gầm nhẹ bước nhanh truy kích cái khác chín vị ngũ hành môn cao thủ theo sát phía sau nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ bất luận cái gì bí thuật thi triển tất nhiên cực kỳ hao tổn thể lực húng chi hắn còn thực sự bị một cái đa kình nếu như không thể thừa dịp cơ hội lần này giết hắn chờ hắn khôi phục lại tất nhiên là ngũ hành môn tận thế bọn hắn không như đại đa số học viên nghĩ rời khỏi đều rời khỏi thuộc về ngũ hành môn đích truyền bọn hắn đã cùng ngũ hành môn buộc chặt cùng nhau cùng minh cùng đ ụ lúc này tuyệt không thể có nửa phần l ư i bước chiến trường rời đi lý tân theo thật sát vây xem mấy chục người chung Phần nhìn lớn người theo à tác t u vị này b đàn dẫn người đi theo, cũng không thời gian trạng, dừng nhưng vẫn g i trôi h o k n qua còn sẽ có ngũ hành môn đệ tử bao gồm ngũ hành môn bằng hữu được mời tới trước gia nhập đối vương đạo nghĩa vòng đây thời gian đứng ở bọn hắn bên này vương đạo nghĩa dường như đã hiểu điểm này tại một đoạn thời khắc đột nhiên chui vào một cái c h ỗ n g ặ t và tề đông viễn truy gần lúc đột nhiên quanh người khí huyết như lửa trong nháy mắt liên phát ba đạo đan kình tề đông viễn mặc dù có thể đánh ra đan kình lại chưa báo khí thành đan đòn thứ nhất đan kình hắn cản lại đòn thứ hai đan kình hắn đã khí huyết hỗn loạn đợi đến vương đạo nghĩa đòn thứ ba đan kình tiếp theo hắn lại khó đến bị a n h chúng lồng ngực bay ra mấy mét không bị trực tiếp giết chết đều là bởi vì hắn sinh tính thận trọng bên trong thêm mặc vào hồ giáp không có đan kình cao thủ ngăn cản vương đạo nghĩ xông vào chín vị luyện kình trong cao thủ một hồi g i ế t lung tung ha ha ha chỉ còn lại một cái lao giả cùng một cái triệu u y ê n các ngươi ngũ hành môn còn lấy cái gì ngăn cản của ta trả thù ta tháng này g i ế t mười cái tháng sau lại g i ế t mười cái ta ngược lại muốn xem xem các ngươi ngũ hành môn có bao nhiêu người đủ ta giết nương theo lấy hắn tùy ý c ư ờ i to hắn toàn thân trên giới khí diễm nhảy lên tới cực hạn đang đánh chết cái thứ tư luyện kình cao thủ về sau còn lại năm người đã có tinh thần không chịu nổi sợ hãi tại chỗ tan tác chi thế mắt thấy tiếp tục như vậy ngũ hành môn một đoàn người đem toàn quân bị diện tề đông viễn cô nén sợ hãi đau xót nhìn về phía tư phương hét lớn vương đạo nghĩa chính là phủ lên tàng long thị võ đạo hiệp hội bản g treo thưởng tà ma ngoại đạo tiền thưởng một vạn ta ngũ hành môn nguyện lại thêm hai vạn khẩn cầu chư vị đồng đạo t r ư ở n g nghĩa ra tay diễn s á t tà ma giúp đỡ tàng long thị võ đạo giới trật tự Trưng Trưng Linh Cổ, chương 28, Linh Cầu, Cầu, ba vạn thế đông viễn n h ư ờ n g vây xem trong lòng mọi người khé động đây chính là ba vạn trừ phi mình mở quán dạy học bằng không rất nhiều đan kình võ sư tuổi tác thu nhập trên cơ bản cũng tại một vạn trên giới lưu động mở v ó quán không chỉ muốn tài chính khởi động còn muốn có quan hệ có bối cảnh có thực lực bằng không liền đợi đến cái khác đồng hành đánh tới cửa tự h ư ơ n g lăng việt có thể mở võ quán phương g i a tại tàng long thị có quan hệ xuất thân bạch hạc lưu có bối cảnh báo đan tu vi có thực lực trường phong võ quán lúc này mới có thể thuận bồn xôi u gió ba ngàn vạn tương đương với rất nhiều đan k ỉ n h võ sư hơn năm thu nhập vương đạo nghĩa rất mạnh sợ là bao đan trung mạnh nhất một nhóm người bằng vào tay kia ngũ hành hợp nhất ngưng cương tôn g sư không tất yếu cũng sẽ không trêu chọc nhưng vấn đề là hắn hiện tại bị thương lại là bí thuật lại là liên phát kể ra đan kình thực lực của hắn còn thừa lại bao nhiêu trong lúc nhất thời không ít người nhìn về phía vương đạo nghĩa ánh mắt hơi phát sinh biến hóa đang định đem ngũ hành môn còn lại năm vị luyện kình cao thủ toàn bộ đánh chết vương đạo nghĩa nhạy bén đã nhận ra điều này không được hắn giờ phút này tuyệt không thể có nửa phần yếu thế và n g không tại ngũ hành môn ba ngàn vạn hấp dẫn dưới đều sẽ có bị săn giết mạo hiểm ánh mắt của hắn n g o ă n lệ sát khí sôi trào đột nhiên đảo qua xung quanh vây xem tứ phương nhân mã trên người đệ nhất phương hắc thị trấn thủ giả thân phận có thể tra cứu một cái bao đan hai cái hóa kình đệ nhị phương đoán chừng là nào đó thế lực mặc dù không có bao đan cao thủ đã có tám người nhiều trong đó ba cái long tinh hổ mãnh cường tráng bất p h ẳ n tám chín mươi công lực nhập hóa khác hai phe một phương ba người tại phát giác được vương đạo nghĩa t à n nhận ánh mắt lúc do dự một lát bị hắn giết khí chấn n hiếp lui rời hiện trường đan kình giao phong bọn hắn nhìn thấy còn lại truy sát mấy cái luyện kình dường như vậy không có gì để mắt làm không cẩn thận còn có thể nhóm l ử a thân trên mà cuối cùng một phương lý tẫn lẹ loi một mình trên người còn không có báo đan cao thủ đặc biệt hồn viên như nhất và vị với lại hắn đối với người này còn có ấn tượng hắn hỏi qua chính mình ngũ hành luyện thể thuật giá nghe thanh âm hết sức trẻ tuổi trẻ tuổi đại biểu cho thực lực sẽ không quá mạnh chính thích hợp với hiện ra chính mình chiến l ự c vẫn còn tồn tại giết gà do a khỉ uy hiếp hai phe còn lại không ai nói qua cho ngươi lòng hiếu kỳ hại chết miêu sao vương đạo nghĩa c h ầ m c h ầ m vào lý tẫn tập trung tinh lực quan sát phản ứng của hắn lý tẫn giật mình có chút n g o à i ý m u ố n chiến hỏa lan đến gần hắn cái này a n dưa quần chúng trên thân hắn rất nhanh đã hiểu vương đạo nghĩa ý đồ khi mà hắn nhìn thoáng qua quan chiến tam phương sau lại cảm thấy loại tình huống này thuộc về hợp tình lý vậy xem có phóng hiểm xem kịch cần cẩn thận hắn thích kiểu này mạo hiểm chẳng qua theo lễ phép lo lắng nữa đến bao đan đại chiến đã xem hết hắn vậy đủ hài lòng lúc này thân hình hắn vừa lui nói vậy ta đi ta để ngươi đi rồi sao vương đạo nghĩa chậm rãi nói xong đúng lúc này hai mắt chừng một cái bắn ra hoảng sợ h ư n g quang quỳ xuống ta không nên đi lý tấn phản ứng không cách nào lành không cách nào lành đều không cách nào lành đi hàng thật giá thật bao đan võ s ư a lý tấn thân hình dừng lại nhìn xem một mặt h u n g á c lánh khóc vương đạo nghĩa ngươi đem chính mình tưởng tượng thành một đầu bị thương thảo nguyên hùng sư bốn phía bị linh cầu vây quanh phàm là lộ ra mảy may suy yếu tư thế liền sẽ bị linh cầu cùng nhau tiến lên điểm mã thiết đ ạ i cho nên ngươi không thể không ngụy giả trang ra một bộ chính mình h a y còn cường đại giả tưởng lớn tiếng hống muốn đem linh cầu dọa lùi ngữ khí của hắn có chút dừng lại có hay không có một loại khả năng ngươi mới là chỉ dám gâu gâu sửa loạn linh cầu mà hùng sư là ta làm càn vương đạo nghĩa một tiếng quát trói thai dưới chân kinh lực bộc phát lại lần n ữ a t r i ể n lộ ra gần như đánh g i ế t t à o tác thu một kích linh mẫn cùng hung hãn đánh rết thời khắc giống như mở cống mánh hổ xuống núi hồng núi rừng bách thú k u ấ t phục có thể dường như tại hắn động thủ đồng thời lý tẫn đi theo xuất thủ thân hình của hắn nhanh chân về phía trước thế giới tinh thần trung bắt hung thao một hư ảnh từ hắn thế giới tinh thần trung hiện hiện ra trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động thể nội khí huyết trong nháy mắt bị tâm hỏa nhóm lửa một cỗ không chút nào kém cỏi hơn hắn tôn này trên tay lây dính không xuống tam mười đầu nhân mạng võ sư sát khí quần c u ộ n mà đến giữa hai bên khí thế chạm vào nhau bất luận là dũng manh hay là sát khí hắn toàn vẹn không kém hơn vương đạo nghĩa nửa phần một màn này làm cho vương đạo nghĩa tâm thần kịch chấn rất khó tưởng tượng một cái nghe thanh â n g à n h g à n h như thế trẻ tuổi võ giả quyền thế bên trong thế mà lại kiểu này hung thần nhất là hắn bạo phát ra kinh lực. đã chung thiết bản có thể việc đã đến nước này không phải do nửa phần lối bước ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng không có hồn viên như nhất ngươi cuối cùng chưa từng báo khí thành đan vương đạo nghĩa một tiếng gầm nhẹ dùng cái này kích phát lòng dạ của mình tín nhiệm giờ khác này hắn làm chính là tin tưởng mình tin tưởng mình quyền đem lực lượng của mình tốc độ buộc phát đến cực hạn thỏa thích hiện ra một vị báo đan võ sư cường đại thân dường như lệ cung một kéo căng một bắn như thích lịch dây cung kinh bành bành bành hai người tốc độ nhanh đến cực hạn trong chốc lát ba cái lấp lóe giao thoa tại giao thoa trong n h y mắt hai người dường như cũng làm chuyện giống vậy gia quyền gia quyền gia quyền, gia quyền. điện quang thạch hòa quyền kinh doanh dao mỗi một kích cũng giống như đất bằng kinh lôi sóng khí nổ tan bắn ra kình đạo tại chỗ đem hai người ống tay náo c h ố và t á o vỡ nát bố mảnh bay tán loạn quyền thứ nhất hai người kình đạo hành kích cân sức ngang tài quyền thứ hai lý tấn từ nghiêng người phát kình một tay xương trụ cẳng tay đứt gãy vương đạo nghĩa ngoài tầm tay b ớ i rơi vào hạ phòng quyền thứ ba lý tấn nắm lấy cơ hội tất cả trà đạp thân mà lên trầm trọng đến giống như cự truy đan kình hung hăng đập ra vương đạo nghĩa thủ thế thân ạ i t hình hắn liền lùi lại lúc xài bước trong nháy m ắ t hóa quyền là chảo sen lẫn m ộ ư ơ i ba chủng biến hóa ngang nhiên chụp hướng vị này cường đại bao đan cái cổ năm ngón tay như sát quấn một sáng cài lên đốt ngón tay lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối sẽ đưa hắn cái cổ ế t hầu khí quản hết thẻ bót nát không tốt thời khắc sinh tử vương đạo nghĩa nhanh lùi lại nhịp chân gấp rút gió n m ô i chân cả người giống như bình di một tấc đầu lâu gấp xoay nghìn cân treo sợi tóc tránh đi lý tẫn một chảo này cũng không chờ hắn tới kịp lại có động tác khác lý tẫn nơi sống yên ổn p i ế n đá chấn động mạnh v ụ bay tán loạn đan kình bộc phát tốc độ của hắn nhảy lên tới cực n quản, quản đúng lúc này vị này cường han đến vị ngũ hành hợp nhất pháp chính mặt đánh chết một tôn báo khí thành đàn cao thủ cường đại võ sư bị khựu quản, tay thượng ẩn chứa quần bạo lực lượng oanh kích bay ngược mấy mét nặng nề rơi xuống đất hắn hoảng sợ mở to con mắt tựa hồ là xương cổ nơi nào đó thần kinh bị đánh gãy thân hình điên cuồng có cắp run run sợ hai trước đó chưa từng có tràn ngập toàn thân hắn, hắn há ắ n h miệng dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng nương theo lấy có cắp yếu dần chết âm thanh chương hai mươi chín thể ngộ chương hai mươi chín thể ngộ đan kình lại một cái đan kình tại lý tấn cùng vương đạo nghĩa giao thủ lên lúc hát thị trấn thủ giả thể đông viễn đám người đã chấn động trong lòng người trẻ tuổi kia thế mà luyện được đan kình vương đạo nghĩa vận khí thế mà kém như vậy giết ga dọa khỉ tuyển chọn một cái luyện được đan kình cao thủ chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng hợp tình hợp lý đối phương dám một thân một mình đuổi theo tới q u a n chiến hoặc là là mới ra đời lăng đầu thanh hoặc là đều đối thực lực bản thân có đầy đủ lòng tin mà không chờ bọn hắn tới kịp cười vương đạo nghĩa vận khí không tốt đụng phải hắn lúc trẻ tuổi đàn kình cùng hắn đối chọi gây gắt va chạm lại lần nữa làm cho tất cả mọi người mừng rỡ trong chốc lát ba cái đàn kình va chạm càng là hơn điện quan g thanh hỏa đem võ giả l i ề u mạng tranh đấu hung h i ể m suy diễn phát huy vô cùng tình t ế động tác mau lẹ một sai lầm cái đó trẻ tuổi đàn kình đã nắm lấy cơ hội một cách trí mạng kết thúc chiến đấu tất cả quá trình giao thủ hai bên không có nửa phần dừng lại trần trờ mỗi một chiêu mỗi một thức cũng bộc phát ra hiện nay có khả năng bộc phát ra trạng thái mạnh nhất đánh ra lực lượng mạnh nhất cực hạn diễn lại đàn k ì n h bao đan cường đại đây không chỉ là thể phách khí huyết đối kháng càng là hơn tinh thần ý chí giao phong đổi thành những người khác phàm là trong lòng có nửa phần trần t r ờ e ngại lùi bước chết tuyệt đối nhanh hơn vương đạo nghĩa đáng tiếc vương đạo nghĩa mạnh cái đó trẻ tuổi đàn kinh càng mạnh tại vương đạo nghĩa thân thể nặng n ề đập xuống đất một khác này tiếng va chạm dường như một chiếc bờ lớn hung hăng đập giữa sân hơn m ư ơ i tâm linh của người ta để bọn hắn cũng coi như g lòng c thân ậ t m kinh bách chiến bao đan võ sư có thể đội thành hắn đối đầu giờ phút này bị thương lại vẫn có chiến lược vương đạo nghĩa cũng không có năm chắc có thể làm đến đây cái này người trẻ tuổi đan kình càng tốt hơn thằng long thị khi nào xuất hiện bực này cương nhân với lại nghe thanh âm của hắn còn rất trẻ ngoài ra trong lòng của hắn còn có một chút khó hiểu thể phách của hắn hơi thua vương đạo nghĩa vì chính diện giao phong kịch liệt v à chạm kích thích vương đạo nghĩa thể nội thương thế đúng là chính xác đấu pháp chỉ là hắn rõ ràng không có bao đan vì sao năng lực một hơi đánh ra ba đạo đàn kỉnh thân thể hắn trẻo chống được k i ể u này bộc phát nhìn qua cái đó đứng tại chỗ nam tử trong lòng của hắn cũng là khó hiểu bao đan lý tận đứng tại chỗ lặng lặng cảm thụ lấy mới vừa rồi cùng vương đạo nghĩa lúc giao thủ đan kỉnh cùng đàn kỉnh va chạm cùng với đan kình anh g a o kịch liệt chấn động chúng đan kình thẩm t ấ u làn da chèn ép xương cốt lúc chuyển đến kích thích cảm、giác. cảm giác đau đớn cái loại cảm giác này dường như cả người cũng sống lại đồng dạng nhiều khi mọi người giác quan chỉ giới hạn tại trên thân thể món hàng lớn bên trên thân thể t ứ chi đầu lâu các loại có đó không đang kình thấu thể về sau hắn không chỉ cảm giác được cơ thể kinh lạc xương cốt tồn tại thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng kích thích tính đau đớn theo xương cốt nội bộ truyền ra đó là m à n g xương cốt c h ế t xương thủy nhận tổn thương mang tới phản hồi t i ể u này phản hồi cảm giác n h ư n g hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng những thứ này bộ vị tồn tại cũng vì vô cùng nhiệt tình tư thế cùng hắn chào hỏi có thể hắn nhịn không được phát ra một tiếng suất từ nội tâm cảm khái tiến hành đáp lại đau nhức chính bởi vì loại này đau nhức cho hắn biết hắn cũng không phải một cái cơ thể cái này cơ giới người điều khiển hắn cùng thân thể chính mình thuộc về một cái không phân khác biệt chính thể thật tốt lý tẫn tự lẩm bẩm dường như xoa bóp mặc dù quá trình có chút đau nhức có thể theo như hết về sau thật sự vô cùng dễ chịu hồi lâu lý tẫn qua loa giật giật x ư ơ n g đỏ lên cánh tay cảm giác được một hồi nóng bỏng cảm giác nóng rực về sau lúc này mới hài lòng từ loại này đàn kỉnh cùng tự thân chấn động va chạm xé rách g á c quan trung lấy lại tinh thần hắn cũng không có bận tâm cao thủ gì phong phạm cứ như vậy tại thi thể của vương đạo nghĩa thượng tìm tòi không bao lâu tìm ra lưỡng quyển sách nhỏ một cái số liệu bàn còn có mấy tờ đại ngạch kinh nguyên hắn cũng không có k h á c h khí trực tiếp đem đồ vật thu lại lúc này mới xoay chuyển ánh mắt rơi xuống ngũ hành m ô n hát thị trấn thủ giả cùng với tám vị võ giả trên người theo ánh mắt của hắn bà qua tám vị võ giả bao gồm trong đó ba vị dáng người to con nam tử trong mắt đồng thời run lên không dám lưu lại nhanh chóng cùng đồng hành bảy người rời khỏi chợ đen p h diện vị kêu báo đan võ sư hơi cười một chút những thi thể này cần phải chúng ta xử lý không nhọc dịch tiên sinh đều là chúng ta ngũ hành mua người chúng ta cần đem bọn hắn mang về thế đông viễn cố nén thương thế nói được xưng là dịch tiên sinh báo đan võ sư gật đầu một cái hướng về phía lý tấn chắc tay ra hiệu chính mình cũng không á ắ c ý sau đó cùng hai người khác rời khỏi ba ngàn vạn lý tấn nói một tiếng đương nhiên thế đông viễn trong lòng run lên mắt thấy lý tấn hung h á n bọn hắn không dám quyền nợ vội và nói mời tiên sinh cho cái phương thức liên lạc hoặc số tài khoản lý tấn báo một cái số tài khoản thế đông viễn sau khi nghe xong thận trọng nói mời tiên sinh yên tâm chúng ta rất nhanh đưa đến ta tin tưởng ngũ hành môn danh dự lý tẫn nói một tiếng quay người rời đi đợi đến lý tẫn rời khỏi lúc trước chạy tứ phía vài vị luyện kình võ giả mới chạy tới nhìn qua trên mặt đất từng cô thi thể bọn hắn từng cái khắp khuôn mặt là cực kỳ bi ai chi sắc trước mang về trong môn đi thế đông viễn thở dài nói lúc tờ mờ sáng ngũ hành m ô n bao phủ tại một mảnh tình cảnh b i thảm bầu không khí bên trong lúc này không chỉ ngũ hành m ô n cái khác cao thủ đến ngay cả ở xa thủ p h ủ t à o thiên、Lên、du triệu uyên cũng là đổi tới tàng lòng thị trung x u ấ sinh thực sự là x u ấ sinh lúc này triệu viên trong thần sắc tràn đầy l ử a giận đối với thi thể của vương đạo nghĩa cho hạ giận mà tào thiên du vị này tuổi tác đã cao luyện cương tôn g sư ngồi ở thi thể của tào tác thu một bên trong mắt có ngăn chặn không ngừng cực kỳ bi a i nguyên bản đã sáu mươi sáu tuổi hắn lúc này nhìn qua có vẻ càng thêm g i à n mua tào tác thu chính là tào thiên du c h i tử mặc dù không phải con trai độc nhất nhưng là một cái duy nhất kế thừa hắn y bát tu luyện tới bao đan cảnh n h ĩ tử hắn cái này chết không thể nghi ngờ là ngắt lời tào thiên du vị tôn sư này x u n g lưng môn chủ qua loa điều trị một phen tề đông viễn nhìn tinh khí thần sụp đổ một đoạn tào thiên du khuê nhủ người chết không thể phục sinh. n g à i nén bi thương nghĩ không ra ta tào thiên du một ngày kia cũng sẽ người đầu bạc tiễn người đầu xanh tào thiên du cô đơn nói cuối cùng đem ánh mắt từ trên thân tào tác thu thu hồi vào con đi làm dưới rất nhanh có đệ tử sắp đặt lên cũng có cái khác dòng r o i l ỡ lấy tào thiên du đến trong một phòng khác cha ra được sao trong ngân hàng có chúng ta người cha được hắn cho là chân thật thực danh số tài khoản thế đông viễn đem một phần tài liệu để tới tào thiên du nhìn thoáng qua cương điệu tại hắn xuất thân trường phong vo quán cùng hai mươi hai tuổi thượng dừng lại một lát thực sự là hậu sinh khả huy a hồi lâu mới nói mau chóng đem tiền đánh tới đi nói xong hắn thở ra một hơi thật dài ngũ hành môn chịu không được dung c h u y ệ n chương ba mươi chữ a thương chương ba mươi chữ a thương lý tẫn bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức đinh ngay số đôi u tám nghìn tám trăm bảy mươi chín tạp tại ngày mùng ngày ba tháng hai m chín m ư ơ i ba đi vào ba mươi triệu chấm không, không nguyên giao dịch sau số dư còn lại là ba trăm linh một bốn một nghìn bảy trăm mươi tám nguyên quá bạch ngân được nhìn thẻ ngân hàng số dư còn lại cả người hắn cũng tinh thần một chút tự nhiên là không còn so đo bị tin nhắn đánh thức chuyện nhỏ này sở dĩ hôm nay ngủ đà trễ như vậy chủ yếu là đêm qua bó thuốc vận công chữa thương hao tốn không ít thời gian ngoại nhân cho là hắn một hơi đánh ra ba đạo đan kình nhưng trên thực tế hắn ở đây một khắc cuối cùng tốc độ bực phát đồng dạng coi như là một cái đan kình phong thích chẳng qua dùng tại tốc độ g i a trì lên bốn lần đan kình vượt qua làm năm hắn toàn thịnh thời kỳ đánh ra đan kình cực hạn nếu không phải là bởi vì tiên thiên dưỡng khí thuật tu có tạo thành hắn đã phải đối mặt khí huyết suy bại tiền đồ hủy hết hậu quả ngũ hành môn ngược lại là vô cùng thực sự lý tẫn nói một tiếng đối môn phái này ấn tượng có chỗ đổi mới hắn thay quần áo khác qua loa một vận động lập tức cảm giác với bản thân su cùng v l i tấn r u lấy i điện thoại di động ra dự định hướng phương lang tuyệt xin phép nghỉ dường như tại hắn dự định gọi cho phương lang tuyệt lúc điện thoại trước văng lên hắn chủ động đánh tới theo hắn đem điện thoại kết nối bên trong rất nhanh chuyển đến giọng phương lang tuyệt đêm qua tại la ra đại viện đánh chết ngũ hành môn phản đồ vương đạo nghĩa người võ sư kia là người là ta lý tấn nói hắn cũng không bất ngờ phương g i a tại tàng long thị không tính đại gia tộc nào nhưng cũng thuộc về địa đầu xà một trong là đang kỉnh võ sư phương lăng tuyệt năng lực tại ngày thứ hai đạt được tin tức này không tính kỳ lạ người bây giờ tại trung cư đúng ta đến ngay phương lăng tuyệt nói xong cúp điện thoại lý t ấ n làm hạ đứng dậy đánh răng xúc miệng khi hắn chuẩn bị không sai biệt lắm lúc t r u n g cửa văng lên đợi ngày khác mở cửa ra ngoài cửa phương lăng tuyệt san hô cùng với một cái nhìn qua chừng năm mươi tuổi nam tử đã chở ở bên ngoài nhìn thấy lý tẫn trước tiên phương lăng tuyệt ánh mắt liền rơi xuống trên tay hắn nhưng thấy tay hắn tuy có s ư n g đỏ có thể dường như còn có thể hoạt động có hơi thở phào nhẹ nhõm đây là liễu thị y quán liễu bình sinh y sinh ta cố ý dẫn hắn tới giúp ngươi xem xét ngươi tình trạng cơ thể phương lăng tuyệt nói xong vẻ mặt nghiêm túc nói chưa báo khí thành đan lại một hơi đánh ra ba cái đan k ì n h ngươi biết cái này đối ngươi thân thể gánh vác lớn đến bao nhiêu sao võ đạo giới cùng loại với ngươi loại này chưa từng bao đan trước l ĩ n h nộ đan k ì n h hóa k ì n h cao thủ không phải số ít có thể liên phát hai đạo đan k ì n h đã là có khả năng gánh chịu cực h ạ n ba đạo đan kỉnh hắn hít sâu một hơi dường như hàng năm đều sẽ có một ít đan kỉnh chưa báo đan lại loạn phát đan kỉnh cuối cùng vô dụng tại đây một bước. c h í n h ta tình hình ta tâm lý nắm chắc lý t ấ n nói trước kiểm tra một chút lại nói phương lăng t u y ệ t nói lý t ấ n t h ấ y thế cũng không từ chối hắn chuyển hướng l i ê u bình sinh ta tu có một môn dưỡng sinh công có sinh cơ tới nhuần cũng không sợ bình thường khí huyết tổn thất chính là cảm giác dinh dưỡng bổ dưỡng bên trên có chút ít theo không kịp liêu đại phu vừa vặn giúp ta xem xét có phải có cái gì tốt phương thuốc năng lực tại bổ dưỡng thượng hiệu quả rõ rệt dưỡng sinh công liễu bình sinh có chút ngoài ý muốn dưỡng sinh công cũng không giống như người trẻ tuổi luyện công pháp hắn tiến lên một một là lý tẫn kiểm tra một phen một lát n h ữ mày khí h u thực thực lý, lý tấn nói đương tưởng h rằng chính mình trẻ tuổi đều dáng chống đỡ phương lăng thuyệt khuyên một câu lý tấn gật đầu một cái liễu bình sinh thấy thế không tốt lại nói cái gì lại lần nữa cho lý tấn kiểm tra một vòng về sau nói đã ngươi muốn dựa vào bổ dưỡng cùng ôn dưỡng điều trị tự thân vậy liền theo lời ngươi nói được đến đi hắn cầm lấy giấy bước viết phương quan chủ cho ngươi mở trăm vạn lương một năm dùng thuốc phương diện ta vậy không cho người k h á c h khí dựa theo toa thuốc này đến ba ngày một lần một tháng dược vật phí tổn một vạn tam có thể tiếp nhận sao có thể lý tân nói tiền không là vấn đề nếu có cái gì càng tốt hơn thấy hiệu quả càng nhanh đơn thuốc vậy mời liêu đại phu không cần thầy ta tiết kiệm ngũ hành môn ba ngàn vạn quay lại phương lăng tuyển nói đúng lý tân gật đầu một cái ta phải là giang châu võ đạo giải thi đấu làm chuẩn bị sớm một ngày đem cơ thể chữa trị khỏi cũng có thể sớm một ngày khôi phục huấn luyện có này ba ngàn vạn ngươi tiếp xuống xác thực cũng không thiếu tiền dùng phương lăng tuyển hướng liễu bình sinh theo tốt nhất đến đây đi liễu bình sinh gật đầu một cái lý tẫn ngươi sẽ sắp thuốc sao ta nghĩ ngươi có thể để cho liễu t h ú c giúp ngươi đem dược nấu xong lại đi liễu t h ú c cửa hàng lấy ra phục d ụ n g lúc này san h o đề nghị biện pháp này không tệ phương lăng tuyệt lập tức đồng ý phục d ụ n g dược vật sau nếu có cái gì khó chịu cũng có thể nhường liễu y sinh tùy thời điều chỉnh được lý tẫn gật đầu một cái chẳng qua mấy ngày nay ta phải trong nhà nghỉ ngơi đang muốn hướng ngươi xin phép nghỉ đấy ngươi liền ở nhà thật tốt điều dưỡng nấu dược ta sẽ để ngươi san hô cho ngươi đưa tới phương lăng tuyệt nói xong có chút im lặng vương đạo nghĩa a ngũ hành môn nổi danh nhất phản đồ tiếng tăm lửng lấy bao đan võ sư tiểu này vòng xoáy ngươi cũng dám trôi quả t h ự c không muốn sống nữa tình huống lúc đó có thể không đoán ta được lý tận đ ú i b a i chẳng trách ngươi vương đạo nghĩa để mắt tới ngươi ngươi sẽ không chạy hắn còn có thể b u ô n g tha tề đông viễn đuổi theo ngươi hay sao ngươi chính là ỷ vào chính mình có thể đánh giết m i ê u yêu luyện được đăng k ỉ n h xính một lời huyết dũng phương lăng t u y ệ t có chút đoán trách hắn vì thân mạo hiểm lý tẫn nghe lại là bất lực phản bác nếu như vương đạo nghĩa không có để mắt tới hắn hắn không đến mức chủ động lẫn vào hắn cùng ngũ hành môn sự tỉnh có thể vương đạo nghĩa đem chủ ý đánh tới trên người hắn một vị còn sống bao đan võ sứ a nhiều mới mẹ a cùng loại nhân vật này giao thủ cơ hội sao mà khó được do đó hắn thừa nhận hắn lúc đó quả thật vậy tồn tại thuận thế mà làm cùng vương đạo nghĩa chém giết một hồi tâm tư lý tẫn cuối cùng không phải đệ tử của hắn hắn vương lăng tuyệt cũng không phải lý tẫn người nào nói vài câu hắn vậy rõ ràng chính mình không có chỉ trích lập trường của hắn đều là người trưởng thành rồi lý tẫn tự có ý nghĩ của mình cũng nên là hành vi của mình phụ trách mắt thấy liêu bình sinh giúp lý tẫn thấy vậy không sai bị lắm hắm nói một tiếng tiếp xuống ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta nói xong hắn cười nói ngay cả vương đạo nghĩa đều có thể đánh chết mặc dù là tại hắn cùng ngũ hành môn liều mạng cái lưỡng bại câu thương tình hôn dưới nhưng đ i ể u này năng lực đối tiêu phó cao cấp chức danh người đã danh xứng với thực bởi vì ngươi sáng sớm hôm nay ta cũng tiếp mấy cái điện thoại trường phong võ quán tại võ giả giới cũng nổi danh hắn n h ị n không được cảm khái ngươi thực sự là mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể cho ta một niềm vui bất ngờ lý tẫn đối với những người này có thể tra được đêm qua vị võ giả kia liền là chính mình cũng không kỳ lạ rốt cuộc hắn báo ra tới thẻ ngân hàng số tài khoản chính là hắn bản thân người có quyền từ hướng này ra tay tìm hiểu nguồn gốc cha ra thân phận của hắn không khó chương ba mươi mốt công pháp chương ba mươi mốt công pháp phương lăng tuyệt cùng liễu bình sinh san hô sau khi rời đi không đến hai giờ san hô lại lần nữa mang theo một ít sắc tốt dược liệu đổi tới trung cư cùng nàng đồng hành còn có liêu doanh doanh thấy được nàng lý tẫn rất nhanh nghĩ tới điều gì liêu đại phu là cha ta l i ê u doanh doanh nói xong đem một chùm màu nhạt hoa bách hợp bỏ vào lý tận phía trước cửa sổ chúc ngươi sớm ngày khôi phục cảm ơn lý tẫn nói một tiếng ta tới cùng ngươi nói một chút những dược liệu này cụ thể phục dụng cách thức đi n hồi ữ lâu ố c này thế nhưng đắt. liệu doanh doanh trần thuật hoàn tất san hô lúc này mới đi tới tâm tình của nàng mặc dù phức tạp nhưng lại đã không có cái gì ganh đua so sánh tri tâm người với người không giống nhau nàng đã tiếp nhận rồi chính mình không phải võ đạo thiên tài sự thực ta đang chờ s ắ c thuốc lúc thật tốt tra xét một chút cái này vương đạo nghĩa đây chính là hàng thật giá thật bão đ a n cao thủ với lại hắn đã từng gia nhập qua thợ săn tiểu đội đi săn qua miêu yêu dị lang thậm chí người t u y ế t san hô nhìn lý tẫn ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì sao lại cùng hồng nhật trang phục ký tên giang châu giải thi đấu trước mười đánh cược hiệp nghị nói không chừng ngươi thật có thể làm được nhờ lời chúc của ngươi lý tẫn cười cười ta đến lúc đó kêu lên bằng hữu của ta đi cho ngươi cố lên chờ mong ngươi đang giang châu võ đạo giải thi đấu hiện lộ tài năng một thiên san hô nói lý t ấ n gật đầu nhẹ trên người ngươi có tổn thương cần chúng ta lưu ảnh cá nhân chú ý sao san hô nói không cần chúng ta đều là người luyện võ loại thương thế này không tính là gì lý t ấ n nói san hô âm thầm liếc nhìn liêu doanh doanh một cái cũng không có cơ cầu thôi được ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngươi dược ba ngày sau chúng ta lại cho tới làm phiền lý t ấ n đứng dậy đưa tiễn đợi đến hai người rời khỏi hắn liền vận chuyển lên tiên thiên dưỡng khí thuật luyện hóa kếp phần dược liệu dược lực rất nhanh trong mắt của hắn đã lộ ra một tia kinh dị sinh mệnh nguyên khí tăng phúc suất sáu trăm m ư ơ i tám quả nhiên luận đến bổ dưỡng phương thuốc những thứ này lâu dài cùng võ đạo giới tiếp xúc đại phu mới là chuyên nghiệp cũng không phải nói lý t ấ n có được phương thuốc không được mà là tại trên lam tinh võ giả số lượng quá ít rất nhiều phương thuốc đều là căn cứ người bình thường đến v h ố trí so với hắn lúc trước sử dụng phương thuốc cái này phương thuốc tinh tế tính còn kém một bậc nhưng người ta lại cam lòng dùng dược sức mạnh tạo kỳ tích hiệu quả tự nhiên vậy nước lên tuyệt lên có thể ta có thể đem thế giới này bổ dưỡng phương thuốc cùng lam tinh bên trên bổ dưỡng phương thuốc trung hòa một chút lấy thừa đủ thiếu sau đó sử dụng thiên phú của ta lại lần nữa hợp thành ra một cái hiệu quả tốt hơn phương thuốc lý tẫn trong lòng cân nhắc y thể võ không phân biệt cả hai đều là với thân thể người cái này bảo khố xâm nhập nghiên cứu hắn cũng không ngại phân ra một ít tinh thần và thể lực đầu nhập ở phương diện này lại hoặc là tìm người giúp đỡ mang theo loại ý nghĩ này lý tẫn hoàn thành tu luyện sau đó trở về trước bản sách đem được từ vương đạo nghĩa lưỡng quyển sách nhỏ lấy ra một quyển đúng là hắn tại chợ đen mua bán ngũ hành luyện thể thuật một quyển khác là rèn luyện lục phủ ngũ tạng bí pháp tên là tam hội luyện tâm pháp hẳn là nào đó một môn luyện cương trong truyền thừa một bộ phận lý tẫn đầu tiên l ậ xem tự nhiên là ngũ hành luyện thể thuật nhìn không lâu hắn rất nhanh đầu nhập vào trong nguyên bản hắn cho rằng ngũ hành luyện thể thuật chỉ là một môn bao đan chi pháp khi hắn thật sự xem tiếp đi lúc mới phát hiện môn công pháp này nghiêm chỉnh nhắm thẳng vào ngưng cương lại ngưng cương bộ phận còn có chút tinh diệu dường như chưa hết thòng thèm ta ngược lại thật ra quên tào thiên du không phải liền là một vị luyện cương cao thủ hắn từng tại cả nước giải thi đấu chung đánh vào trước mười nguyên nhân chính là như thế khi hắn mang theo cả nước thập đ ạ i cao t h ủ một trong danh hiệu trở lại tàng long thị lúc ngũ hành môn mới có thể vì tốc độ cực nhanh phát triển thành tàng long thị đại phái đệ nhất lý tẫn thầm nghĩ luyện cương truyền thừa a nếu như nói bao đan tại trên lam tinh còn có thể nghe được một ít nghe đồn t i ê u lệ cương đã triệt để tuyệt tích hắn chỉ ở một ít võ đạo trong điện tịch đã nghe qua cảnh giới này miêu tả đối với làm sao đạt tới này cấp độ hoàn toàn không biết gì cả dưới mắt môn này ngũ hành luyện thể thuật lại cho hắn chỉ ra một cái rõ ràng phương hướng thực sự là niềm vui ngoài ý m u ố n lý tấn đầy cõi lòng vui mừng mấy ngày kế tiếp trong hắn chân không bước ra khỏi nhà mất ăn mất ngủ nghiên cứu lên môn này ngũ hành luyện thể thuật thỉnh thoảng còn có thể xuất ra môn kiêm ư ờ i sáu vạn mua được long hình quyền phỏng đoán lĩnh hội ẩn chứa trong đó bao đan chi pháp lại thêm hắn cùng v lý vũ sư nhìn xem lý vũ sư tinh thần sáng láng bộ dáng sợ là đã hoàn toàn khôi phục lý vũ sư ngươi t c ư ừ n g nào thì đi thi phó nghề nghiệp cấp cao giấy chứng nhận a từng cái huấn luyện viên tràn đầy nụ cười ngay cả dương đan thanh cũng là để chén cha xuống đứng dậy cười nói lý vũ sử để đến, đến rồi lý tấn một một lần đáp lời lần trước hắn tiêu diệt miêu yêu đều mơ hồ có trở thành trường phong võ q u á n nhân vật số hai xu thế theo hắn hiệp trợ ngũ hành môn tiêu diệt vương đạo nghĩa vị này hàng thật giá thật bao đan võ sư thông tin tại trong vòng luận quần lưu truyền thân phận địa vị của hắn lại khó bị bất luận kẻ nào dung chuyển dù là có tam cấp võ giả giấy chứng nhận lao tư cách hóa kình dương đan thanh cũng không ngoại lệ lý vũ sư ta cho ngài pha trả tô quản lý cũng là cười lấy trao hỏi không cần ta mang theo thủy người đi mau đi lý tấn cử đi nâng chính mình cốc giữ nhiệt bên trong nhìn hàng loạt bổ dưỡng dược liệu trong đó một ít dược liệu chân q u ý tính có thể này chén nước giá trị lấy ngàn m à tính hắn trực tiếp đi tới tương đối dựa vào sau kiểm tra khu qua loa hoạt động một chút gân cốt làm phát giác được không ít huấn luyện viên ánh mắt cũng tại chiều cái phương hướng này quan sát lúc hắn cười lấy nói một câu muốn nhìn đều nhìn xem lý vũ sư là muốn luyện tập bừng bừng p h â n chấn đăng kình thứ hoan nhanh chóng xuống tới lý tẫn gật đầu một cái làm dưới chức n h ạ bao gồm dương đan thanh đều không tốt chống đỡ mặt mũi quan sát người khác đánh ra đ ă n kình loại cơ hội này thế nhưng mười phần hiếm thấy nhất là kiểu này tiếp xúc gần gũi đối bọn họ phỏng đoán đan kình chi diệu cũng có ích lợi rất lớn rất nhanh từng vị huấn luyện viên cũng xông tới lý tẫn vậy không che giấu khi huyết thể phách không có đến hai mươi năm trở lên dù là đã hiểu đan kình phát lực cách thức tốt nhất đều không cần nếm thử đối thân thể chính mình có hại vô lợi hãn giảng thuật đan kình phát lực chi pháp d u n g c h ứ n g m ộ ư ơ i phút đồng hồ về sau đi vào máy móc kiểm tra trước theo tâm thần biến hóa thân hình thông suốt đánh ra trước b ảnh một tiếng rung mạnh từ máy móc kiểm tra tiền chuyển ra đúng lúc này một cái con số kinh người tại trên dụng cụ hiện ra dẫn tới sợ hai thán phục liên tục đánh ra cái này nhớ đan kình lý t ấ n cảm thấy cả người cũng dễ dàng không ít thông qua tâm thần cảm ứng cũng là đạt được một cái chính xác dữ liệu b á o đan một trăm linh một một trăm mười chín chương ba mươi hai lôi kéo chương ba mươi hai lôi kéo dữ liệu với ta mà nói vẫn đúng là chỉ có tham khảo ý nghĩa lý t ấ n nhìn đan kình độ thuần thục thầm nghĩ một tiếng hán dưỡng thương gần nửa tháng trong mặc dù cũng không tu luyện thế nào huyền tận chi môn đúng không đan kình lý giải đã thấu triệt tiếp xuống thích đứng một quãng thời gian đem nước chạy thành sông báo khí thành đan trong khoảng thời gian này tiến bộ tương đối lớn ngược lại là tiên tiên dưỡng kỹ thuật hắn đã xem chính mình chưa tu hành tiên tiên dưỡng khí thuật lúc có sinh mệnh nguyên khí dùng số lượng mười để cân nhắc trong khoảng thời gian này gần dưỡng đến một lần giá trị đã đạt mười bảy tăng lên gần gấp đôi sau khi bị thương tình trạng cơ thể chuyển biến xấu có thể coi là khí huyết giảm xuống vào tình huống nào đó sinh mệnh nguyên khí chữa thương hiệu quả tương đương với đem nguyên khí giá trị chuyển hóa làm khí huyết để khôi phục tự thân dường như sau khi bị thương dùng thuốc vật bổ dưỡng khôi phục khí huyết độc dạng chỉ chẳng qua hắn đem dược liệu dược lực chuyển hóa làm nguyên khí lưu tại thể nội khôi phục trở lại đây đơn thuần dược liệu bổ dưỡng càng n h a n thôi lúc này một đúng lúc này liền vương lăng tuyệt chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm đi rồi bước vào huấn luyện khu nhìn tu dưỡng một quãng thời gian lý tẫn hắn trên dưới một hồi giò xét không tệ đồng thời có chút n g o à i ý mớn dưỡng sinh công đối khí huyết tổn thất khôi phục như thế rõ rệt có thể là ta luyện tương đối tốt lý tẫn nói được các ngươi kiểu này võ đạo thiên tài thật đúng là không g i ả n g đạo lý phương lăng tuyệt nói lý tẫn không có kéo dài cái đề tài này mà chỉ nói quan chủ đến vừa vặn ta có chuyện phải hướng quán chủ thỉnh giáo đi phòng làm việc của ta phương lăng tuyệt gật đầu một cái lý tẫn đuổi theo khi tiến vào văn phòng lúc còn đóng cửa lại cái tiểu động tác này nhường phương lăng tuyệt nao nao đúng lúc này thu liêm t h y tiện thần thái chuyện gì chúng ta t à n g long thị nhưng có người có thể chế tạo tinh khí lý t ấ n nói chế tạo tinh khí phương lăng tuyệt lập tức kinh ngạc người có tinh tinh ta đánh giết miêu yêu theo miêu yêu thể nội đạt được một viên thấp kém tinh tinh lý t ấ n nói nguyên bản hắn dự định tướng tinh tinh bán đổi tiền để tại thủ phủ mua nhà hiện tại được ngũ hành m ô n ba ngàn vạn tiền tạm thời đủ cũng là không cần lại bán đi này mai tinh tinh thấp kém tinh, tinh chế tạo tinh khí mặc dù nhường võ giả đứng trước hoa kỹ vũ khí lúc công kích gia trục trặc sát xuất tương đối thấp nhưng cũng coi như một tầng bảo hiểm giết miêu yêu đều có thể đạt được tinh tinh phương lăng tuyệt một người đúng lúc này im lặng nói ngươi là lao thiên già con riêng sao võ đạo thiên phú tốt thì cũng thôi đi thế mà còn có vận may như thế này lý t ẫ n nghe phương lăng tuyệt t i ể u nói này vậy có chút ngoài ý m u ố n dường như đi vào thế giới này sau hắn xác thực trở nên may mắn một ít đương nhiên t i ể u này vận may là đúng hắn mà nói đổi thành những người khác không chờ hắn tới kịp theo miêu yêu thể nội đạt được tinh tinh tại bị miêu yêu để mắt tới lúc đã biến thành một cỗ thi thể chế tạo tinh khí chỉ có mời luyện tinh người ra tay phương lăng tuyệt nói nếu như ngươi tin được ta lý tẫn trực tiếp tướng tinh tinh đưa ra vứt cho phương lăng tuyệt phương lăng tuyệt đánh giá một chút thực sự là tinh tinh chất lượng lần hai phẩm tinh tinh chung cũng tạm được thiền ta trước chuyển cho ngươi chưa đủ ngươi trước đẹp lên lý tẫn nói ngươi vừa kiếm lời ba ngàn vạn ta cũng không cùng ngươi cái này thổ hào khắc khí phương lăng tuyệt nói ba ngàn vạn đối ngươi vừa quán chủ có thể không tính là gì lý tẫn nói lúc này g không dễ n n g mở ra cái võ, võ à q bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa kèm theo còn có tô quản lý âm thanh quán chủ ngũ hành môn đủ võ sư cùng triệu vũ sư muốn tới trước thăm hỏi xin chỉ thị ngài có phải không có thời gian ngũ hành môn phương lăng tuyệt liếc nhìn lý tất một cái hẳn là sông người tới lý tấn gật đầu một cái trong khoảng thời gian này hắn qua loa hiểu rõ một phen ngũ hành môn t á t phong có thể trở thành tàng long thị đệ nhất võ đạo thế lực cất bước mới bắt đầu tự nhiên không tính là cái gì quang minh chính đại đồng dạng năng lực là tàng long thị võ đạo giới một tấm danh thiếp tự nhiên không thể nào đi đến tà ma ngoại đạo thượng vương đạo nghĩa sự t ì n h thật đúng làm lưu đồ của hắn bất chính cho rằng cho ngũ hành môn lập được công tào thiên du nhất định phải đưa hắn trở thành truyền nhân y bắt đối lãi tổng thể mà nói ngũ hành môn tại tàng long thị hay là có hơi tốt danh dự vậy liền nhìn một chút lý tấn nói làm phía giới lang tuyệt cửa trước ngoại tô quản lý trả lời một câu chào mừng bọn hắn tới trước thăm hỏi đợi đến t u quản lý sau khi rời đi hắn mới cười nói ta đoán không sai hắn sợ là nghĩ đến đảo người đi qua không hứng thú lý tấn nói vậy cũng chưa chắc ngũ hành môn thế nhưng tàng long thị đệ nhất võ đạo thế lực đưa tàng long thị phân quán đều có lục ra ngoài ra bọn hắn còn liên quan đến bất động sản vận nghiệp vận chuyển phương diện t à o thiên du bản thân cùng người canh giữ cũng duy trì lấy không tệ quan hệ nghe nói trong đó một vị người canh giữ làm năm còn hướng hắn hỏi qua làm sao tu hành đàn kình phương lăng tuyệt nói luận đến tài nguyên mối quan hệ thế lực ngũ hành môn đừng nói so với chúng ta trường phong võ quán đây tất cả phương g i a cũng mạnh hơn một bậc nói xong hắn liếc nhìn lý tấn một cái người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng tương lai của ngươi nhất định sẽ không giới hạn tại một cái nho nhỏ t r ư ờ n g phong võ quán nếu như ngũ hành môn thật cam lòng bỏ ra giá tiền rất lớn đến đào ngươi ta không ngại ngươi đi ăn máng khác quá khứ mục tiêu của ta là giang châu võ đạo giải thi đấu từ sau lúc đó không hẳn sẽ tại tảng long thị bên trong lưu lại do đó ngũ hành môn tại tảng long thị cho ta đủ loại hứa hẹn với ta mà nói không có ý nghĩa quá lớn còn không bằng ngươi thiết lập ở giang châu thị phân quán lý tấn nói hào huynh đệ giảng nghĩa khí phương lăng tuyệt cười lấy vũ bàn một cái hoặc là người dứt khoát ném một ngàn vạn đi vào giang châu thị phân q u á n chúng ta một người một nửa thế nào ba ngàn vạn cũng không như thế nào kinh hoa ta còn là giữ lại mua dược tài bổ dưỡng khí huyết đi lý tấn nói phương lăng tuyệt thấy thế đành phải tỏ vẻ tiếc m ố i nửa giờ sau ngũ hành môn tề động v i ễ n triệu uyên cùng vài vị đệ tử đến thăm được đưa tới phòng khách chung triệu uyên đầu tiên cho phương lăng tuyệt dâng lên một món lễ lớn hắn nghe được phương lăng tuyệt dự định phóng đại trường phong võ quán ý đồ vui lòng đem trung tâm thành phố một chỗ phân quán sân bãi chuyển nhượng cho trường phong võ quán đang tính là dùng cái này biểu đạ t náy về sau hắn mới chuyển hướng lý tẫn nói rõ mục đích của bọn hắn giống nhau phương lăng tuyệt suy đoán nghĩ mời lý t ẫ n vào ngũ hành môn vì lý vũ sư thiên phú tương lai tuyệt đối sẽ đi ra tàng long nhất phi trùng thiên tại đây nhất phi trùng thiên trên đường đi ta ngũ hành môn nguyện vì lý vũ sư cánh tay trái bờ vai phải trợ lý vũ sư một chút sức lực triệu u y ê n vị này tạo thiên du đại đệ tử đại biểu cho ngũ hành môn mà đến bao đ à n cao thủ khách khí đem một cái hộp đưa ra đây là ta ngũ hành môn trọng yếu nhất truyền thự dùng cho luyện tặng ngũ khí triều nguyên pháp cùng với sư phụ ta tổng kết ra bao đan ngưng cương kinh nghiệm tâm đắc mời lý vũ sư nhận lấy chương ba mươi ba chương ba mươi ba ký kết ngũ khí triều nguyên pháp nhìn triệu viên lấy ra cái hộp nhỏ này tử phương lăng tuyệt đều có chút nắm mắt luyện tạng bị pháp ngũ hành môn thật đúng là bỏ được luyện cương chia làm hai bộ phận ngoại luyện nội luyện lại xưng ngoại cương nội cương trong đó ngoại cương t u t luyện chỉ cần thể phách đủ mạnh tốc độ rất nhanh lực lượng cưng ơ mánh có thể quyền phá âm chứng dẫn phát thanh bạo hình thành màu trắng song khí cưng ơ khí ly thể t ư ợ n g vương đạo nghĩa tiêu diệt tào tác thu lúc thi triển ngũ hành hợp nhất trình độ nào đó đã tiếp cận ngoại cương chỉ cần thể phách của hắn lại mạnh hơn một chút tốc độ nhanh một chút nữa có thể thật sự đánh ra cương kình tìm một chút quan hệ có thể bình đến chính cao cấp chức danh biến thành một thành thị đứng đầu nhất một nhóm võ đạo t ô n g sư mà nội cương liên quan đến luyện tạng h o a n huyết cần lục phủ ngũ tạng đồng thời phát lực kéo theo chu thiên tuần hoàn hình thành đặc biệt tần suất từ trong ra ngoài lại từ ngoài vào trong bởi vì lục phủ ngũ tạng toàn bộ cường hóa thậm chí hoàn thành tẩy tủy h o a n huyết nhân thể giờ khắp này đạt tới cực hạn đánh đi ra kình lực chi cương mãnh cho dù ở trên người đối thủ mặc n ũ sát t i ế t giáp vậy không có chút ý nghĩa nào trực tiếp cho ngươi chụp bẹp bởi vậy nội rất nhiều người lại thế nào chiến tích hiền hách võ công tăng minh nhưng thủy trung bình không lên võ thánh trừ phi hắn năng lực vì thực lực tuyệt đối tại cả nước giải thi đấu trưởng thành tổ t r u n g trổ hết tài năng hái được quá quân trong lúc nhất thời phương lăng tuyệt ánh mắt rơi xuống lý tẫn trên người ra ngoài hắn tiền đồ suy xét hắn đã không ngại lý tẫn cải đầu ngũ hành môn h ạ lý tẫn không có tiếp cái hộp này mà là nhìn triệu huyên ta cần muốn làm gì chúng ta hy vọng lý vũ sư có thể gia nhập chúng ta ngũ hành môn tương lai tàng lòng thị đại tiểu vũ quán tất cả vì lý vũ sư như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ngũ hành môn chắc chắn lý vũ sư coi như k h i ê n kỷ nhân đến bồi dưỡng triệu u y ê n thận trọng nói lý tẫn có chút ngoài ý muốn có thể tỉ mỉ tưởng tượng cũng là hợp tình lý Tào Tiên tuổi tắc cao. Du Đã hắn, sớm ố n g t h tại bốn năm trước hắn đã mang lên triệu viên một đám tinh anh đi giang châu thị phát triển giang châu thị đã đánh xuống nhất định cơ sở dưới mắt phụ trách c h ấ n thủ tàng long thị đ a n k ì n h võ sư tào tác thu bọn mình chỉ còn tề đông viễn một người căng cứng không d ậ y nổi lớn như vậy s ạ hàng dưới loại tình huống này hấp thụ máu mới gia nhập phụ trách giúp bọn hắn ngũ hành môn xem trọng tàng long thị cơ nghiệp đều rất cần thiết Vì ngoài ũ n h ra hắn vì đạt được chiến lợi phẩm phương thức từ trên thân vương đạo nghĩa được ngũ hành luyện thể thuật không khỏi môn công pháp này lưu truyền ra đi bọn hắn vậy hy vọng đưa hắn đặt vào ngũ hành môn hệ thống như vậy một tổng hợp hắn đúng là ngũ hành môn trấn thủ tàng long thị nhân tuyển tốt nhất đáng tiếc tào trường môn tất nhiên nhường triệu vũ sư đem ngũ khí triều nguyên pháp đưa tới liền hẳn là xem trọng ta tương lai có thể luyện tức thành cường mà ta đối thiên phú của mình cũng coi lòng tin tương lai của ta sẽ không giới hạn tại tảng long thị lý t ấ n nhìn triệu uyên do đó tào trưởng môn hảo ý ta chỉ có thể tâm lĩnh triệu uyên thề đông viễn l i ế h nhau lý t ấ n kiểu này trả lời tại trong dự liệu của bọn họ chúng ta tự nhiên tin tưởng lý vũ sư thiên phú sẽ không giới hạn tại tảng long một chỗ đồng thời chúng ta vậy tin tưởng vững chắc có thể ba năm nhiều nhất sáu năm lý vũ sư tất nhiên năng lực nhất phi t r ù n g thiên triệu uyên cười nói khi nào lý vũ sư cảm thấy ngũ hành môn ngôi miếu này nhỏ đều có thể chạy về phía càng bao la hơn thiên địa chúng ta lòng tràn đầy mong ước lý vũ sư năng lực tiền đồ như gấm chỉ là tại lý vũ sư chưa dự định rời khỏi tàng long thị danh trấn giang châu trước chúng ta hứa hẹn một mực hữu hiệu lý tấn nhìn hắn một cái ngươi sẽ không sợ ta hiện tại đáp lại đến được ngũ khí triều nguyên pháp về sau lập tức liền rời khỏi tàng long thị chúng ta tin tưởng lý vũ sư là người triệu huyên không chút do dự nói bọn hắn cũng không phải tin tưởng lý tấn là người mà là tin tưởng mình hiện tại lý t ấ n ngũ hành môn đẻ ép được mà chỉ cần lý t ấ n có thể vào ngũ hành môn bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp từng bước một ngừng hắn tán thành ngũ hành môn mãi đến khi cuối cùng hoàn toàn biến thành ngũ hành môn một phần、tử. đương nhiên có thể lý t ấ n tiên h phú hơn người một ngày kia tất cả ngũ hành môn đều không thể cho hắn cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ lúc hắn vẫn đang sẽ chọn rời đi ngũ hành môn ra ngoài sông sáo có thể lúc kia ngũ hành môn nên chịu đựng qua đoạn này g i a nam n kỳ lý t ấ n c h í ít vậy đã có luyện cương tu vi đến lúc đó bọn hắn đại khí rộng rãi tiên hắn một đoạn có những năm này giao tình tại về sau ngũ hành môn thật gặp phải chuyện nghĩ đến lý t ấ n vậy sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngũ hành môn tương đương với nhiều hơn một tôn luyện cương tông sư là k h á sơn không lỗ tính toán của hắn lý tẫn có hơi một suy nghĩ ngũ hành môn không cần thiết ý của các người ta hiểu được ta báo danh tham gia giang châu võ đạo giải thi đấu nếu như ta năng lực tại giang châu võ đạo giải thi đấu bộc lộ tài năng mang theo phần này danh khí tương lai không sai biệt lắm rồi sẽ tại giang châu thị phát triển do đó các ngươi dự định mượn lực của ta chấn thủ tàng long thị dự định sợ là không làm được lý tấn nói xong giọng nói dừng lại h u n g h ổ giang châu võ đạo giải thi đấu cũng chỉ là một cái v á n cầu và thời cơ chín mồi cả nước võ đạo giải thi đấu ta cũng sẽ đi x ô n g vào một lần triệu uyên tề đông viễn lẫn nhau đồng thời cười nói lý vũ sư nếu quả như thật có thể tại cả nước giải thi đấu đạt được thứ tự chúng ta ngũ hành môn trên giới tất cử tông là lý vũ sư đạo hạ được rồi lý tấn k h o á t k h o tay ta cùng phương chủ bất động sản thế nhưng đã ký tên hiệp nghị triệu huyên trước gáy náy l i ế c nhìn phương lăng tuyệt một cái ngay sau đó nói theo ta được biết lý vũ sư cùng trưởng phong võ quán hiệp nghị chỉ là một năm hắn hơi cười một chút tất nhiên lý vũ sư có lòng tin năng lực tại cả nước giải thi đấu bày ra mũi nhọn như vậy chúng ta không ngại thương định nếu như lý vũ sư có thể đánh ra thứ tự chúng ta ngũ hành môn trên giới thiết yếu một phần hậu lễ chúc lý vũ sư tiền đổ như gấm mà lý vũ sư chưa tại cả nước giải thi đấu có chỗ thành tích trước c h ờ cùng trường phong võ quán hiệp nghị kết thúc liền tới chúng ta ngũ hành môn làm sao người xác định lý tẫn nhìn hắn nếu ta giang châu giải thi đấu đánh xong lập tức đánh tiếp cả nước giải thi đấu cũng thu hoạch thứ t ự đâu ha ha ha nếu thật là như thế chúng ta ngũ hành môn đã nói xong hậu lễ tuyệt không hai lời lập tức dâng lên triệu u y ê n cười nói bất quá hắn không còn nghi ngờ gì nữa căn bản không tin tưởng lý tẫn sẽ có năng lực như thế như vậy đi lý tẫn đối ngũ khí triều nguyên pháp ngược lại là cảm thấy hứng thú nhưng cũng không muốn đem ngũ hành môn hồ thái thảm liền nói ngay cả nước giải thi đấu lúc ta có thể vì t r ư ờ n g p h o n g võ quán đều i tạm đến ngũ hành môn thân phận xuất chiến kia không còn gì tốt hơn triệu huyên lập tức nói hắn cảm thấy lý tân thật muốn đánh cả nước giải thi đấu ít nhất là ba năm sau lần tiếp theo thậm chí sáu năm sau thậm chí chín năm sau thời gian lâu như vậy đủ để cho ngũ hành môn thở ra hơi vậy liên ký hiệp nghị đi lý tẫn không có nói thêm nữa cái này ký triệu huyên cười nói lý vũ sư năng lực một hơi đánh ra đăng k ỉ n h dù là chưa báo đan thì cái phó cao cấp chức danh đã không thành vấn đề sư phó tại giang châu thị đạo quen biết không ít võ đạo giới đồng nghiệp trong đó có người phụ trách võ đạo giấy chứng nhận hảo hạch chờ lần sau khảo hạch bắt đầu lý vũ sư nếu không muốn đi một chuyến cái này không vội lý tận hơi cười một chút chờ hắn đánh vào giang châu giải thi đấu trước mười phó cao cấp chức danh giấy chứng nhận võ đạo hiệp hội tự nhiên sẽ đưa tới cho hắn còn có thể do hắn đi một chuyến chương ba mươi b ố báo đan chương ba mươi b ố báo đan ký hiệp nghị triệu uyên thề đông v i ễ n hai người n h i ệ tình t mời lý tận tiến đến làm khách suy xét đến phương lăng tuyệt tâm tỉnh vào giờ khác này lý tẫn cự tuyệt thay thế triệu uyên đành phải lui cầu kỳ thứ mời lý tận tham gia nửa tháng sau trưởng môn tạo thiên du sáu mươi sáu đại thọ tạo tác thu đã hạ táng ngũ hành môn tại trên tay vương đạo nghĩa g â y một cái bao đan mấy cái luyện kình đại thành h o thủ sợ là sẽ phải nhường tàng long thị võ đạo thế lực sinh ra không nên có ý nghĩ vì hiện ra ngũ hành môn tại tàng long thị còn có sức ảnh hưởng bọn hắn dự định mượn tào thiên du sáu mươi sáu thọ thần sinh nhật đại xử lý một hồi mời các lộ tân khách dự họp suy xét đến trong hộp có tào thiên du tự mình viết bao đan kinh nghiệm luyện cương tâm đắc lần này thọ thần sinh nhật hắn ngược lại không tiện từ chối đồng ý đợi đến lý tẫn tiên triệu uyên tề đông viễn đến cửa thang máy sau lại trở về văn phòng lúc phương lang tuyệt mới hơi xúc động nhìn ngươi ta dường như nhìn thấy một vòng từ từ b nhiều nhất thập bát g i ớ i võ đạo giải thi đấu ngươi sợ sẽ năng lực như mặt trời ban trưa ánh sáng giang c h â u đem tất cả thanh niên võ giả bao trùm tại hào quang của ngươi phía dưới lần này ta vậy báo danh tham gia phương q u á n chủ có cảm giác hay không đến áp lực lý t ấ n cười lấy t r ê ghẹo ha ha t r ê cười bên ta lăng tuyệt dù sao cũng là lần này giang c h â u võ đạo giải thi đấu trước mười đứng đầu thậm chí có hy vọng giết vào trước mười được mời tiến đến tham gia cả nước giải thi đấu nhân vật ngươi nhà tương lai tất nhiên quan mang và trượng thế nhưng nghĩ ngăn chặn hào q u a n của ta chờ mười mấy năm sau đi phương lăng tuyệt cười to nói rốt cuộc đây là hắn cuối cùng một giới thanh niên tổ giang châu võ đạo giải thi đấu về sau hắn lại muốn tham gia cũng là tham gia trưởng thành tổ thi đấu mà hai mươi hai tuổi lý tẫn rời đến trưởng thành tổ còn phải vài chục năm lý tấn cười cười không nói gì thêm nói chuyện phiếm chỉ chốc lát hắn về tới trong căn hộ chờ không nổi đem ngũ khí chiều nguyên pháp lật ra luyện tạng b í pháp dù là tại võ đạo đang thịnh thế giới này đều gọi thượng c h â n quý rất nhiều công pháp có lẽ sẽ ẩn chứa luyện cương bộ phận nhưng làm sao ôn dưỡng nội tạng rèn luyện nội tạng lại đều không ngoại lệ đều thuộc về từng cái trong truyền thừa bí mật bất truyền chỉ có hạch tâm nhất những đệ tử kia mới biết giú l ă m năm từng có võ thánh thôi động thái bạch vương quốc lập pháp bảo hộ luyện cương công pháp tránh luyện cương công pháp bị ngoại truyền học trộm lý do là không có chính quy luyện tạng bí pháp tùy tiện tu luyện luyện cương công pháp mặc dù có thể đánh ra cương kình nhưng cũng sẽ tổn thương võ giả lục phủ ngũ tạng tự hủy tương lai bất lợi cho võ đạo giới phát triển cái này dự luật mặc dù không có thông qua nhưng sau đó vị kia võ thánh l u i cầu kỳ thứ đem phạm vi thu nhỏ đến luyện tạng bí pháp sau lại thông qua được từ một điểm này cũng có thể thấy được luyện tạng bí pháp quý giá Nếu như nói, Một vị v ngũ hành môn luyện tạp pháp cương điệu này đi tại ngũ hành ngũ khí âu dưỡng gian luyện ta lần đầu tiên lật xem ngũ hành luyện thể thoát lúc đã cảm thấy môn công pháp này có chút chưa hết phòng thèm hiện tại xem ra là ít ngũ khí chiều nguyên pháp cái này bộ phận lý t ấ n lật ra một lần như có điều suy nghĩ kia vương đạo nghĩa cũng là bởi vì không có đạt được ngũ khí triều nguyên pháp không thể không lui cầu kỳ thứ tu luyện không biết từ chỗ nào có được t a m g m ộ i luyện tâm pháp trong vòng tráng phế phủ kết quả vì công pháp không đồng bộ mặc dù mượn phế phủ cộng hưởng lực lượng trình hợp toàn thân kình đạo đánh ra ngũ hành hợp nhất chính mình nhưng cũng chịu nội thương nghiêm trọng lần nữa không dám tùy tiện thi triển hắn đem t a m g m ộ i luyện tâm pháp đưa ra cùng ngũ khí triều nguyên pháp so sánh so với t a m g m ộ i luyện tâm pháp hưng thực bá đạo ngũ khí triều nguyên pháp rõ ràng công chính bình hoàng nhiều rèn luyện nội tạng hiệu suất sẽ nhanh hơn nhưng t a m g mội tâm hỏa đốt cháy đối t ự thân làm hại cực lớn hắn liên tưởng vương đạo nghĩa tuổi tác bốn mươi lăm trên dưới mặc dù đã qua trạng thái đỉnh cao nhất có thể rời trạng thái giới trượt còn có một quãng thời gian hắn lúc này vội vàng đã tìm đến tàng long thị trả thù ngũ hành môn hẳn là t a m g mội luyện tâm pháp luyện được vấn đề trạng thái giới trượt thời gian đây những võ giả khác sớm rất nhiều lý tận ánh mắt tại hừng hực bá đạo t a n g mội luyện tâm pháp bên trên nhìn một chút lại chuyển hướng công chính bình hỏa ngũ khí chiều nguyên pháp ngũ khí chiều nguyên pháp mặc dù an toàn có thể luyện tạng quá chậm. Tam không biết hắn tiên thiên dưỡng khí thuật đỡ hay không được lại hoặc là đem hai môn luyện t ạ n g bí pháp trung hòa một chút có tiên thiên dưỡng khí thuật đặt cơ sở lại thêm hắn đối tự thân trạng thái khống chế nhập vi một sáng có vấn đề có thể tùy thời đình chỉ tìm ra thích hợp nhất chính mình luyện t ạ n g pháp đơn giản là vấn đề thời gian thôi bao khí thành đan lấy khí huyết hồn viên như nhất trạng thái ôn dưỡng tự thân lúc này nếu như chuyên cần khổ luyện tầm năm ba tháng khí huyết thể p h á c có thể đạt tới đình phong cũng là ba mươi ba ba mươi b ố tình trạng bước kế tiếp nên bắt đầu luyện tặng từ một điểm này nhìn xem báo đan về sau luyện tặng không coi là、xa. lại hoặc là nói báo đan giai đoạn tu luyện h o à n tất đều đi lên luyện cương con đường khi nào phế phủ lớn mạnh đến có thể c h è o c h ố n g đánh ra cương kình liền xem như cương kình tông sư có thể đi khảo hạch chính cao cấp chức danh đạt được tông sư thanh danh tốt đẹp đợi đến từ ngoài vào trong kinh thấu phế phủ xương thủy luyện tạng h o a n huyết chính cao cấp chức danh thủy tệ i qua lý tấn cẩn thận tìm hiểu mấy ngày cương kình luyện cương trong mắt hắn lại không tượng kiếp trước như vậy nếu như truyền thuyết thần thoại mà là thật sự hiện ra ở trước mặt hắn cảm nộ chính mình thời khắc này trạng thái thân thể lý tấn tâm niệm khẽ động luyện cương một mặc dù bây giờ ngay cả cương kình cũng đánh không ra có thể chí ít nhìn thấy hy vọng với lại bao đ a n s a o lý tấn thân hình k h ẽ động đấm ra một q u y ề n ẩm ẩm thưa không rung động hai mươi m vương tính thất phát ra một hồi muộn trầm tiếng vang tất cả mặt đất cũng tại có hơi run run dường như có một cỗ xe tải nặng oanh nhìn chân ga mới từ bên ngoài trải qua đan kình một lần này hắn dường như không có quan tưởng thao n ộ t đàng xà ly long và b á t hung bên trong bất luận cái gì một tôn hung thú nhưng đánh ra đi quyển tỉnh vẫn đang khó khăn lắm đạt đến đan kình bộ phát tầm thứ lý tấn lại lần nữa ổn định lại tâm thần nghiên cứu lên ngũ hành luyện thể thuật cùng với tào thiên du phương lăng tuyệt hai người báo đan tâm đắc tới sau mười ba ngày trường phong võ quán lý tấn đánh xong một bộ huyền tấn chi môn luyện pháp hắn thậm chí không có chủ động kích phát đăng kỉnh thể nội khí huyết đột nhiên một hồi phun trào t i ể u này dị tượng nhường hắn trong nháy mắt ý thức được cái gì tâm niệm k h ẽ động toàn thân trên giới khí huyết vì tốc độ cực nhanh hướng phía tự thân nào đó một châu ngưng tụ mà đi không có bất kỳ cái gì hưng hiểm cũng không có gì thiên kinh địa động hắn cứ như vậy duy trì lấy huyền tẫn chi môn luyện pháp dựa theo trong khoảng thời gian này hắn hiểu ra phương thức đối khí huyết tiến hành dẫn đạo không đầy nửa cách giờ hắn toàn thân trên dưới có thể khống chế khí huyết chi lực đã t r o người n g ngưng tụ thành một đoàn lại không tiết ra ngoài nửa phần cả người hắn tùy ý hướng kia vừa đứng chính là hồn viên như nhất quanh thân không có để lọt bao khí thành đan như vậy liền thành trưng 35, bí thuật, trưng 35, bí thuật. bao khí thành đan đặc điểm lớn nhất chính là đem tự thân khí huyết đều ngưng ở nhất thể nếu như đại đan trưởng tổn thể nội điều này quanh thân không có để l ọ n trạng thái có thể khí huyết tràn ra ngoài tiêu hao xuống đến thực h ạ n một cách tự nhiên có thể đem dư thừa khí huyết tách ra ôn dưỡng tự thân có thể thể phách khí huyết nhanh chóng lớn mạnh võ đạo bao đan cùng tiên t i ê n dưỡng khí thuật kim đan trình độ nào đó có cách làm khác nhau kết quả như nhau c h i diệu chẳng qua võ đạo bao đan chú trọng hơn tại đem khí huyết dùng cho rèn luyện thể phách cường tráng tự thân tiên t i ê n dưỡng khí thuật kim đan thì tại tại ôn dưỡng sinh mệnh nguyên khí lịch phản tiên t i ê n gìn giữ cơ thể tinh k h i ế t làm được kéo dài tuổi thọ bách bệnh không sinh lý tẫn trong lòng thể nộ hai cái này khác nhau thì tương đương với sóng biển bên trong l ạ n người một cái cường tráng thể phách vì cùng sóng biển đối kháng một cái khác thì nế thiên thủy hợp nhất tiếp đó lý t ấ n luyện tập h u y ề n t ấ n chi môn thể ngộ bao đan chi diệu đồng thời từng chút từng chút hoàn thiện h u y ề n t ấ n chi môn bao đan bộ phận thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa từ hoan nhìn đến giờ tan sở điểm thu thập xong đồ vật đi ngang qua lý t ấ n bên cạnh lúc cười lấy lên tiếng chào hỏi lý vũ sư còn đang ở luyện a một hồi liền trở về lý t ấ n nói lý vũ sư thiên phú lại tốt còn như thế chịu khó chẳng trách năng lực có kiểu này thành k i ể u t ừ hoan hơi xúc động gia thế của hắn cũng không tệ tiền mặc dù không nhiều có thể mấy ngàn vạn hay là có mấu chốt là hắn trưởng bối trong nhà đi là từ chính lộ tuyến đại bá của hắn đã ngồi xuống tàng long thị kiểm sát sảnh điều tra bộ bộ trưởng vị trí quốc gia ngũ cấp quan viên so với tàng long thị thị trưởng địa phương nghị hội nghị trưởng tàng long thị viện trưởng viện kiểm sát những thứ này tạm cấp quan viên đến cũng chỉ kém hai cái cấp bậc nguyên nhân chính là như thế hắn mới sẽ bị phương lăng tuyệt thu làm đệ tử dốc lòng dạy bảo nhưng đối mặt lý tẫn hắn vị này con nhà có máu mặt thực sự kiêu ngạo không nổi hiện tại lý tẫn đang đứng ở như mặt trời ban trưa thời kỳ thăng tiến tương lai vô cùng có khả năng luyện phí thành cương dù là hắn không thể luyện tức thành cương chỉ cần có thể tại giang châu võ đạo giải thi đấu thượng trổ hết tài năng xông ra danh khí dựa vào ngũ hành môn quan hệ tương lai tại tảng long thị nấu mấy năm lý lịch có rất lớn hy vọng có thể ngồi lên võ đạo hiệp hội phó vị trí hội trưởng trực tiếp cùng đại bá của hắn bình khởi bình t o ạ n càng lớn có thể là hắn luyện khí thanh cương tương lai tranh đấu võ đạo hiệp hội hội trưởng khi đó hắn chính là gần với tam đại cự đầu cùng kiểm sát sành phó kiểm soát trưởng cùng một cấp q u y ề n quý nhân vật ta nhìn xem ngươi rời kinh lực từ sáng chuyển vào tối không xa hảo hảo luyện luyện nên tại mấy tháng gần đây có thể đột phá lý tẫn nói còn không biết khi nào đấy thứ hoan nói xong liếp nhìn lý tẫn một cái hắn cảm thấy lý vũ sư có chút không giống có thể cụ thể ở đâu không giống nhau hắn lại không nói ra được hắn cũng không luyện được đăng kình chưa bao giờ trải nghiệm qua loại đó tròn vành vành vật vị tất nhiên là không cách nào tình chuẩn phân biệt ra được lý tấn cảnh giới lên tiếng chào hỏi từ hoan rời đi mắt thấy nhân viên quét dọn a di bắt đầu làm vệ sinh lý tấn cũng không có mọi mòn chờ đợi về đến trung cư sau khi trở về hắn thật không có t r ư ớ c tiên soát video quan sát cương kình tổng sư phát kình mà là đem chính mình bảo chế tốt thảo dược đưa ra liền thủy ăn bảo những thứ này thảo dược cũng không phải là liệu doanh, doanh đưa tới những kia bổ dưỡng nguyên khí thuốc thang mà là nhiên huyết thảo nhiên huyết thảo để luyện ra nhiên huyết phấn có thể để võ giả huyết dịch sôi trào trên diện rộng tăng cường chiến lược nhiên huyết thảo hiệu suất tự nhiên không cách nào cùng tinh luyện sau nhiên huyết phấn so sánh nhưng khi lý tấn đem thảo dược căn vào cảm giác rõ rệt chính mình khí huyết cũng là sinh động không ít không chỉ khí huyết ngay tiếp theo sinh mệnh nguyên khí đều chiếm được kích thích càng thêm linh động lý tấn trầm ngâm quan sát nguyên khí biến hóa tâm thần k h ẽ động rất nhanh vận chuyển lên tiên tiên dưỡng khí thuật lúc này vừa mới vận chuyển hãn n g h bén phát rất được sinh mệnh nguyên khí điều hành càng biến đổi dễ dàng một ít một ít nguyên bản sinh mệnh nguyên khí không cách nào tẩ nội tạng nói cách khác về sau không chỉ là cơ thể giãn cơ xương cốt nước ra dù là càng chỗ rất nhỏ hắn vẫn có thể dẫn đạo sinh mệnh nguyên khí tiến hành tầm bù loại biến hóa này tới đúng lúc lý tận hơi cười một chút bao đan mấy tháng khí huyết thể phách sẽ đạt tới đ ỉ n h phong tiếp xuống muốn nội luyện phế phủ mới có thể đi vào một bước nhường khí huyết nhanh chóng tăng trưởng dựa vào nhiên huyết thảo kích thích sinh mệnh nguyên khí hắn nguyên kế hoạch mượn t a m m nội luyện tâm pháp cái này tốc thành luyện tạng bí thuật phương án không thể nghi ngờ năng lực đưa vào danh sách quan trọng ta còn tưởng rằng phải chờ tới chúc cơ tiền h đào móc n ụ c thân tiềm lực về sau mới có thể gánh vác được tam mọi luyện tâm pháp bá đạo ngoại vật đối tu luyện giả phụ trợ hiệu quả thật đúng là không dùng k i n h thường lý tẫn tâm h nghĩ chẳng qua này cũng là hợp tình lý thảo mộc tinh hoa có thể luyện đan nhân thể đồng dạng là một viên đại đan thảo mộc tinh hoa vì lọ đan luyện chế nhân thể đại đan vì thiên địa luyện chế mà nếu như đem tầm mắt rất cao phóng tới tinh thần trên lập trường có cây nhân loại phi cầm tẩu thú đều là nhất thể cũng không phân chia dường như mọi người sẽ chỉ đem thiên thể chia làm v ấ tinh vệ tinh hành tinh hàng tinh nhiều nhất lại chia nhỏ bạch và tinh sao trung tử và tinh thể tuyệt sẽ không để ý những kia trên hành tinh còn có cái gì giống loài lại đem thứ nhất một la liệt dưới loại tình huống này nhân thể cùng thảo một tinh hoa hỗ trợ bổ sung tất nhiên là hợp tình hợp lý nhân huyết thảo hiệu quả tốt tượng còn không chỉ như vậy lý tẫn lẳng lặng cảm ứng khí huyết biến hóa nhân huyết thảo tinh luyện được nhiên huyết phấn có thể để khí huyết sinh động sôi trào loại hiệu quả này dùng khoa học lời giải thích chính là nhường tự thân siêu dẫn hóa khí huyết không chỉ vận chuyển gia tốc lại lưu động trong lúc đó bên trong hao tổn vệ trên phạm vi lớn giảm xuống một cách tự nhiên có thể phát huy ra càng mạnh chiến lực lý tấn thông qua đối tượng thân tinh chuẩn nắm chắc khống chế ghi khắc nhìn loại trạng thái này bất chi bất giác hơn hai giờ quá khứ nhiên huyết thảo dược lực hao hết vô cùng suy yếu cảm giác sông lên đầu chẳng qua bởi vì hắn phục d ụ n g cũng không phải là nhiên huyết phấn suy yếu hiệu quả ngược lại là cũng không rõ ràng hãy theo nhìn tiên t i ê n dưỡng khí thuật nhất truyền trạng thái h ư n h ư ợ c rất nhanh biến mất trong đầu hắn trở về chỗ phục dụng nhiên huyết thảo khí huyết sinh động s ô i trào kỳ diệu trạng thái đúng lúc này bắt đầu có ý thức thúc đẩy tự thân khí huyết mô phỏng lên loại đó trạng thái rất nhanh qua loa có một tia hiệ nếu như đem nhiên huyết p h ấ n khí huyết sôi trào sinh động hiệu quả tỷ suất cân nhắc là ba mươi nhiên huyết thảo chỉ có năm một bốn mà ta vừa nãy mô phỏng chỉ có ba mươi hai trên cơ bản tương đương không có hiệu quả nhưng lý tẫn đã hiểu đây chính là một cái quen tay hay việc quá trình hắn lại lần nữa phục d ụ n g một phần nhiên huyết thảo dường như ghi khắc nhìn khí huyết sinh động sôi trào hiệu suất hiệu suất là năm ba mươi ba đợi đến dược hiệu quá khứ hắn tự chủ tiến hành mô phỏng lần này hiệu suất tăng lên tới ba m ư ơ chín biên độ rất nhỏ vẹn vẹn bảy nhưng có hiệu quả là được lý tẫn hơi cười một chút luyện nhiều mấy lần hắn hoàn toàn có thể đem loại trạng thái này chuyển hóa thành một loại tính dễ nổ bí thuật từ đó để cho mình một ngày kia không tá trợ nhiên huyết thảo tình hôn dưới bước vào khí huyết sinh động sôi trào trạng thái ngoài ra ta vừa nay đã cảm ứ n g được chi cho nên sẽ có tác dụng phụ là bởi vì thể nội khí huyết không thích đứng loại chuyện lặt v ậ t này vọt trạng thái dường như người bình thường lâu dài không rèn luyện nhường hắn chạy cái ba ngàn mét sau khi chạy xong tự nhiên thở hồng hộp hồ, ta chỉ cần luyện nhiều tập một chút tác dụng phụ hiệu quả cũng sẽ diện rộng hạ thấp lý tẫn đối môn này bí thuật ý nghĩ đã rõ ràng môn này bí thuật đã là mô phỏng nhiên huyết thảo dược lực mà thành đều gọi nhiên huyết bí thuật đi chương ba mươi sáu hiến hội chương ba mươi sáu hiến hội không ngừng phục dụng thảo dược thể nội sẽ dần dần sinh ra dược vật kháng tính có thể bí thuật nhưng không có dược kháng nói chuyện lý tẫn một bên hoàn thiện nhiên huyết bí thuật một bên bao đan ôn dưỡng tự thân dựa vào đối t ự thân biến hóa tinh chuẩn nắm chắc hãn báo khí thành đàn sau khí huyết điều trị cũng không phải là bị động tiến hành mặc dù tham khảo ngũ hành luyện thể thuật bên trong bao đan luyện thể bộ phận có thể chủ yếu nhất vẫn là tự thân phản hồi tại bảo đảm sẽ không tạo thành tiêu cực làm hại tình hồ giới hiệu suất như thế nào cao liền làm sao tới. vẹn vẹn hai ngày hắn khí huyết tăng trưởng đến ba mươi một bốn tốc độ này cũng không chậm chiếu cái này xu thế một tháng chậm nhất nửa tháng của ta khí huyết có thể đạt tới ba mươi bốn đây trong dự liệu nhanh gấp hai ba lần lý tẫn tầm h nghĩ có thể tinh chuẩn khống chế tự thân trạng thái cũng hướng phương hướng chính xác dẫn đạo tu luyện nhường hắn không có lãng phí mảy may thời gian cũng không có đi dường như bất luận cái gì lối rẽ dưới loại tình huống này thường nhân cần tầm năm ba tháng mới có thể hoàn thành thể phách rèn luyện thời gian bị hắn trên phạm vi lớn áp xúc đinh linh linh lúc này lý tẫn chung điện thoại di động vang lên theo hắn đưa điện thoại di động kết nối bên trong rất nhanh chuyển đến giọng phương lăng tuyệt hôm nay chính là tàu tông sư thọ thần sinh nhật cái kia xuất phát ta cái này tiếp theo lý tấn trở về một tiếng tàu thiên du sáu mươi sáu thọ thần sinh nhật mặc dù không phải cái gì đại thọ nhưng n à y vị luyện c ư ờ n g tông sư dự định đại xử lý mọi người tự nhiên không phải số ít phương lăng tuyệt là tàng long thị võ đạo giới ít có bao đan đại sư cũng tại mời trong phạm vi hai người hẹn nhau giữa trưa cùng đi theo hắn xuống lầu tại cửa ra vào quan sát hồi lâu mãi đến khi nghe được g ọ n g phương l ă n tuyệt mới đi đến ven đường một cỗ xa hoa đại khí kim sắt viễn ảnh ô tô bên cạnh lúc này tại bên cạnh xe cũng có người đang len lén chụp ảnh bên trong một cái nhìn qua ăn mặc có chút tinh xảo nữ tử tại cùng phương l ă n g tuyệt t r e o chọc nhìn cái gì nhìn thấy lý tấn đến phương l ă n g tuyệt mới nói một tiếng nhìn một cái lao bản g của t a đến, đến rồi vị nữ tử kia kinh ngạc liếc nhìn lý tấn một cái trước mắt dường như càng sáng một phần không chờ nàng tiến lên muốn nói gì lý tấn đã mở cửa xe ngồi xuống đang nói chuyện gì hiện tại tiểu cô nương thật là lớn mật phương l ă n g tuyệt không có nói tỉ mỉ rất nhanh khởi động cốt xe lý tấn cũng không có tại cái đề tài này thượng dây dưa h o a n xe không phải lúc trước chiếc kia vũ b ế n nói xong cười lấy bổ sung một câu đ ờ i ta đều không có ngồi qua đẳng cấp này xe sáng trọng dính hảo quan của ngươi ngươi tốt xấu người mang ba ngàn vạn khoản tiền lớn gần hai trăm vạn xe muốn mua còn không phải tùy tùy t i ệ n tiện phương lăng tuyệt nói hôm nay vị k i ê u tảo tông sư mời đều là người có thân phận có địa vị vật không ra c h i ế c tốt một chút xe quá khứ không được phải nhờ có ngươi tới đón ta nếu không ta cũng dự định c ư ớ i xe quá khứ đến lúc đó đừng muốn còn không thể nào vào được lý tấn nói trong lòng của hắn cũng có mua xe ý nghĩ luôn luôn cọ phương và bạch phương lăng t u ệ t xe cũng có chút băn khoăn sẽ không cần mua tượng phương lăng t u ệ t như vậy gần hai trăm vạn xe sáng trọng so với hắn giờ phút này vị trí trôi qua đi là được rồi la mã ít bảy đều rất không tệ làm sao có khả năng ngươi cùng ngũ hành môn ký cái hiệp nghị kia về sau tương lai mấy năm đã tương đương với ngũ hành môn nửa cái khiêng kỳ nhân ta không tin bọn hắn không có gọi điện thoại nói muốn lái xe tới đón ngươi phương lăng t u y ệ t nói lý tấn hôm qua xác thực nhận được tề đông viễn tự mình gọi điện thoại tới nhưng hắn làm lúc đã đáp ứng phương lăng t u y ệ t tất nhiên là cự tuyển tư nhưng vào lúc này cỗ xe đột nhiên thắng gấp đột nhiên ngừng lại nếu không phải lý tẫn phản ứng nhanh chóng sợ la nhịn không được nghiêng về phía trước đụng nát ra đầu gió hắn nhìn phán qua phía trước đường xa tốt đẹp không có xảy ra chuyện gì a đúng lúc này liền phát hiện phương lăng tuyệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn rõ ràng còn cầm tay lái lại lộ cũng không nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi người người bảo đan lái xe dừng ở giữa đường quốc lộ rất dễ dàng xảy ra tai nạn lý tân thúc giục một tiếng đồng thời nói không bình thường sao ta hai tháng trước đều nộ ra đăng kình hiện tại mài trọn vẹn hai tháng tự nhiên đã đột phá hai tháng phương lăng tuyệt hít sâu một cái xe tại điều hòa không khí đánh đi ra khí lạnh hai mươi hai tuổi bão đan trước đó còn không có danh sư chỉ điểm bình tĩnh lý tấn nói ngươi cũng đã nói ta tại không có bất kỳ cái gì danh sư chỉ điểm tình huống dưới tự mình tìm tòi luyện kình đại thành dưới mắt được ngũ hành môn hạch tâm truyền thường ngũ hành luyện thể thuật lại có ngươi cùng tào tông sư bao đan kinh nghiệm d ơ lên báo khí thành đan này vô cùng hợp lý này thật sự hợp lý sao này rất hợp lý lý tấn đưa cho khẳng định trả lời phương lăng tuyệt nhìn lý tấn tấm kia so với chính mình trẻ mười mấy tuổi gương mặt đột nhiên có một loại chính mình hơn nửa đời người tu luyện tới cầu thân bên trên cảm giác nhớ năm đó hãn tại bạch hạc lưu bên trong cũng thuộc về tiểu thiên tài cấp nhân vật mặc dù không so được mấy vị kia bị coi là truyền nhân y bát sư m ì n h nhưng cũng là tràn đầy tự tin cho là mình tương lai thành tựu sẽ không kém đi nơi nào nhưng bây giờ hắn đột nhiên sinh ra một loại trường giang sóng sau đè sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cắt cảm giác người với người thiên phú quả nhiên không thể cơ đua cả nắm tích tích tích lúc này phía sau đã chuyển đến một hồi ấ n cỏi âm thanh nếu như không phải vì phương lăng tuyệt khai là kim sắc huyết ảnh những người khác cùng được xa xa tự xung hắn ở đây giữa đường quốc lộ đỗ lâu như vậy sợ là đã có xe chịu quả đến, đến rồi Hồ. hồi lâu phương lăng tuyệt lại lần nữa thúc đẩy cố xe lúc này hắn đột nhiên nhớ ra lý tận giống như hắn muốn tham gia g i à n g châu võ đạo giải thi đấu mặc dù lúc trước hắn trước có chém giết miêu yêu kinh nghiệm lại có tự tay giết vương đạo nghĩa chiến tích có thể hai lần đó tình huống đều có chút đặc thù phương lăng tuyệt cũng không để ở trong lòng nhưng bây giờ hắn bao đan tại rời võ đạo giải thi đấu mở ra trước còn có hơn hai tháng tình huống dưới bao đan trên lý luận mọi người cần tầm năm ba tháng thời gian mới có thể đem thể phách ôn dưỡng đến bao đan cảnh đỉnh điểm có thể đối mặt lý tấn kiểu này không thể dùng lẽ thưởng để cân nhắc thiên tài hai tháng không sai biệt làm a bằng vào hắn ba lần liều mạng tranh đấu kinh nghiệm lại thêm cùng hắn tương tự bão đ a n tu vi đến lúc đó thật là có hy vọng đánh vào giang châu trước người thậm chí cùng hắn cùng nhau tranh đấu cả nước giải thi đấu danh lệch vừa nghĩ đến đây hắn tâm thần không khỏi một cái h o à n g hốt trong lúc bất chi bất giác cái đó hơn bốn tháng trước vừa tiến vào trường phong võ quán g i ư ờ n g như chỉ nghĩ tìm công việc người trẻ tuổi tại võ đạo trên tu hành đã phát triển đến không kém hơn hắn tình trạng cỗ xe theo dòng xe cộ nhanh chóng tiến lên trên đường đi ngược lại là không có ai dám tùy ý ra tắc ảnh hưởng người điều khiển điều khiển trải nghiệm cỗ xe rất mau tới đến tạo ra tổ chức thọ hiến tinh d i ệ u quốc tế trung tâm bởi vì tinh thần luyện tinh người tồn tại phàm là xa hoa một ít cơ cấu cũng thích vì tinh mệnh danh dường như thái bạch làm năm có một quãng thời gian người người thích lấy cái tinh minh phong cách tên đồng dạng lý tấn cùng phương lăng tuyệt đến lúc tinh d i ệ u quốc tế trung tâm nơi cửa dường như còn tụ nhìn không ít người trong đó có một ít nam nữ trẻ tuổi dơ bảng hiệu bức ảnh tiến hành chờ đợi lý tấn nhìn thoáng qua rõ ràng là an du nhiên bức ảnh lúc này hắn dường như nhớ ra tào thiên du lần này thọ thần sinh nhật xác thực mời vài vị quê hương ngôi sao đến hiến sớm biểu diễn nghĩ、ngợi. cỗ xe đã theo một cái khác thông đạo lái vào tiểu điểm nội bộ nơi này triệu uyên tề đông viễn cùng vài vị ngũ hành môn cao tầng đã trước giờ chờ t r ư ơ n g ba mươi bảy t ô n g sư t r ư ơ n g ba mươi bảy t ô n g sư triệu uyên tề đông viễn cùng với vài vị giới chính trị giới kinh doanh rất có danh vọng ngũ hành môn trung nhân tại cửa ra vào đại khách tại đây mặc dù không giống cửa lớn rộng rãi sáng sủa nhưng tương tự rất có xa hoa lối vào từng chiếc xe sang trọng không ngừng tới trước trên xe cũng là đi xuống từng vị phục trang đẹp đẽ nam nam nữ, nữ giới kinh doanh khách tới do theo thương ngũ hành môn trung nhân phụ trách tiết đãi giới chính trị khách tới thì do tham chính ngũ hành môn đệ tử dẫn dắt mỗi người xuống xe tất nhiên là tránh không được một phen hàn huyên so với ngũ hành môn chúng ta trường phong võ quán đường phải đi còn rất dài phương lăng tuyệt hơi xúc động càng mang theo hâm mộ nói xong hắn còn liếc nhìn lý tẫn một cái tương lai ngươi nhận lấy ngũ hành môn đánh những thứ này phong quang cũng sẽ ra chỉ ở trên thân thể ngươi là tàng long thị phát triển mấy chục năm đại phái đệ nhất ngũ hành môn tại nghị hội giới chính trị võ đạo giới tư pháp giới giới kinh doanh cũng có mối quan hệ lần này tới nghe nói đều có hai vị tàng long thị địa phương nghị hội nghị sĩ nghị sĩ quý trong ộ hội, cộng c Bạch quốc quốc cấu chính hay là luyện tinh người? Lý Tấn hỏi. Thái phân nghị phủ, pháp thành. tam luyện quyền là Lý lập, người? Tấn Vương Vương đồng kết tư tạo t do đó nghị hội cao cao tại thượng chấp trưởng lập pháp tài chính phải trái giám sát quyền lực khi tất yếu có thể vạch tội tổng thống lệnh cưỡng chế chính phủ gây dựng lại mà có thể gia nhập nghị hội người chỉ có từ xưa lưu truyền xuống quý tộc cùng với mới phát giai tầng thống trị luyện tinh người tự những tia đại sứ nghiệp ra võ đạo tôn sư cũng kém lừa bập đương nhiên những tia thật sự đỉnh tiêm đại s ĩ nghiệp ra thành danh đại tôn sư thái bạch vương thất sẽ trước ban cho hắn quý tộc danh hiệu khiến cho biến thành quý tộc đến lúc đó hắn tự nhiên cũng có tư cách tiến vào nghị hội chỉ điểm giang sơn là thái bạch vương quốc tương lai phát triển bảy mưu tinh kế một vị luyện tinh người một vị vương quốc nam tước phương lăng tuyệt nói vị tia luyện tinh người từng đi theo tào thiên du tu hành đàn tỉnh coi như hắn nửa cái đệ tử mà vị tia vương quốc nam tước đ ố i phận trên thuộc về tào thiên du có non rệ nói xong hắn bổ sung một câu hai người này cũng là ngũ hành môn lớn nhất kháo sơn lý tẫn gật đầu một cái lúc này phương lăng tuyệt đã dừng xe cùng lý tẫn cùng nhau tiếp theo thấy thế triệu uyên lý tấn g lý lý vừa i n được ngũ hành luyện thể thuật động vũ khí triều nguyên pháp tự nhiên sẽ như nhặt được trí bảo nghiên cứu một phen thời gian nửa tháng hắn có hay không có đem ngũ hành luyện thể thuật h i ể u do cũng vô cùng thành ừ m triệu huyên suy nghĩ chuyển động ở giữa lại đột nhiên dừng lại đúng lúc này ánh mắt đột nhiên rơi xuống lý tận trên người tầm t h ư ơ n g luyện kình võ giả nhìn không ra lý tận trên người dị thường có thể triệu huyên bản thân liền là báo khí thành đàn cao thủ cả hai khoảng cách gần tiếp xúc hắn trước tiên đã nhận ra trên người hắn phát sinh biến hóa trên người hắn cái loại cảm giác này lý vũ sư ngươi ngươi báo khí thành đan triệu u y ê n kêu sợ hãi n h ẹ n n à tế đông viên cũng là đột nhiên ngừng nhịp chân chằm chằm vào lý tận gió x t trong mắt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phương lăng tuyệt thấy thế lập tức không vội mà đi rồi nhiều hứng thú nhìn hai người nét mặt kịch liệt biến hóa ta nói ta trong khoảng thời gian này vội vàng tu luyện bế quan khổ luyện nửa tháng lâu tự nhiên được có thu hoạch hiệu quả nhà giống như triệu vũ sư chứng kiến thấy thuận lợi b a o khí thành đan lý tẫn cười lấy đáp lại cái này cái này b a o đan triệu huyên c h ầ m c h ầ m vào lý tẫn nỗi lòng một hồi c u ộ n c u ộ n tại vương đạo nghĩa sự kiện qua đi bọn hắn kỹ càng điều tra qua lý tẫn lý tẫn thật sự luyện võ tựa hồ là đang m ư ơ i bốn m ư ơ i năm tuổi lúc bắt đầu đây là bọn hắn theo tam thuận chấn nghe được đến đại học vì việc học nguyên nhân hắn võ đạo có chỗ hoa n g phế các bạn học của hắn dường như chưa từng nhìn thấy hắn luyện võ chính là chứng minh tốt nhất mãi đến khi nửa năm trước hắn lại lần nữa đem võ đạo n h ặ t lên chật vơ đến trường phong v õ quán đều cho thấy k i n h lực do minh nhập á m nội t ì n h sau đó ngắn ngủi không đến nửa năm cùng miêu yêu l i ề u mạng tranh đấu luyện thành đăng k ỉ n h cùng vương đạo nghĩa đánh một trận đăng k ỉ n h càng là hơn vận dụng thuần thủ mà lúc này càng là hơn hoàn thành báo đan chân chân chính chính bước vào đ ă n kình cái này dùng chung bao lâu tính cả đại học ba năm đều chẳng qua bảy tám năm thôi vực này thiên phú đợi một thời gian tất thành luyện cương trong lúc nhất thời triệu uyên thề đông viễn hai người nhìn về phía lý tấn a n h mắt trở nên nóng bỏng lý vũ sư quả nhiên là cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a triệu uyên nói nguyên bản bọn hắn còn lo lắng lý tấn trẻ tuổi dù là có chém giết miêu yêu vương đạo nghĩa chiến tích cũng chưa chắc đẻ ép được tàng long thị cục diện này nhưng bây giờ bao đan hay là một cái trẻ tuổi như vậy tiềm lực vô hạn bao đan đầy đủ tào thiên du chưa chết hắn vậy thời khắc có thể theo giàng châu thị gấp rút tiếp viện tàng long thị ai dám không cho bọn hắn ngũ hành môn một bộ mặt ta vẫn cảm thấy lý vũ sư thật sự bao đan đoán chừng chính là mấy năm gần đây chuyện không ngờ rằng ngày này tới sẽ nhanh như vậy ha ha lần này tàng long thị bên này ta hoàn toàn có thể yên lòng thật tốt phụ trợ lý vũ sư là đủ thế đông viễn cũng là cười nói ngũ hành môn chuyện vẫn là phải dựa vào đủ võ sư nhiều phụ trách ta nhiều nhất chỉ có thể ở danh khí thượng giúp cho ngũ hành môn một ít giúp đỡ lý tấn nói có lý vũ sư danh khí như vậy đủ rồi chúng ta tàng long thị không phải là cái gì kinh tế trọng chấn lại không có lưng tửa cái gì hung hiểm tri địa võ đạo giới tương đối ổn định nào có nhiều như vậy quyết đấu sinh tử t h đông viễn nói xong vội vàng vây tay một dẫn sư phó hiểu rõ người đã bao đ à n tất nhiên sẽ hết sức cao hứng làm dưới tại dưới sự hướng dẫn của hắn hai người nhanh chóng hướng tinh d i ệ u quốc tế trung tâm mà đi tất cả tinh d i ệ u quốc tế trung tâm lầu hai đều bị ngũ hành môn bao hết tiếp theo theo thang lầu một đoàn người rất mau tới đến một cái trang trí tinh xào đại sảnh đại sảnh phủ lên thảm không gian m ộ ư ơ i phần rộng lớn độ cao chừng gần m ộ mươi mét trên trần nhà vẽ lấy bích họa treo quan g mang lấp lánh đèn thủy tinh mỗi một ngọn đèn cũng cực kỳ dườm g đem xa hoa khí tức suy diễn phát huy vô cùng tinh tế đại s ả n h nội bộ b à y biện hai hàng sáu tấm bàn dài cùng hai tấm bàn tròn còn phân phối một cái sân khấu trên sân khấu lúc này chính phát hình một ít tuyên truyền ngũ hành môn vinh quang video bởi vì h ế n hội chưa bắt đầu trong đại s ả n h top năm top ba quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ tập hợp một chỗ trò chuyện nói chuyện phiếm mỗi một người tựa hồ cũng làm tỉ mỉ cách cắt mặc nam tử mặc quần áo tây đánh lấy cả vạn nghiêm chỉnh xã hội tiếng anh nữ tử cơ bản vì trang phục dạ hội làm chủ lộ da trắng non khêu gợi xương pách xanh thể hiện ra xịu xịu thon dài thân hình tại tây đông viện dẫn đầu xuống phương lăng tuyệt ngồi xuống hàng thứ hai bàn dài lý tấn thì trực tiếp cùng triệu huyên đi tới một tấm trong đó trên cái bàn tròn nơi này là lao thọ tinh tảo thiên du đã đi đầu trình diện đang cùng bên cạnh mấy người cười lấy giao lưu cái gì bầu không khí mười phần hòa hợp đang nhìn đến triệu huyên đem lý tấn đem lại lúc hắn cũng là đem ánh mắt c h u y ể n tiến đến gần mà này cũng là lý tấn kiếp trước kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy còn sống luyện cương t ô n g sư chương ba mươi tám danh nhân chương ba mươi tám danh nhân luyện cương tại lam tinh đã biến thành truyền thuyết thần thoại l ạ như là lục địa thần tiên nhân vật lý tấn tại lam tinh trà trộn võ đạo giới hơn m ư ơ i năm lâu nghe nói qua luyện cương danh hảo nhưng khi hắn tìm đi qua hoặc là không gặp được chân nhân hoặc là căn bản chính là mua danh c h u ộ c tiếng h ạ n g người mà loại nhân vật này cho dù phóng ở cái thế giới này vẫn đang được cho chân chính cao tầng luyện tinh đám người đều sẽ tới cửa thỉnh giáo hắn bao đan kinh nghiệm một ít thanh danh cực lớn luyện cương thậm chí sẽ bị vương thất sắc phong làm quý tộc từ đó có bước vào địa phương nghị hội tư cách dù là thanh danh không hiện chỉ cần có luyện cương tu vi đi v õ đạo giới lộ tuyến vẫn đang có thể thoải mái đạt được không tầm thường địa vị đừng nói luyện cấp vo đạo hiệp hội hội trưởng cho dù thị cấp vo đạo hiệp hội phó hội trưởng chỉ cần không phải loại đó chỗ yếu đạo trọng điểm thanh thị luyện cương nhâm hội phó đã dư giả. tào n g l thiên du đánh giá lý tẫn một chút đột nhiên ý thức được cái gì kinh ngạc nói ngươi bao đan lời này vừa nói ra trên mặt bàn nguyên bản cùng hắn trò chuyện mấy người ánh mắt cũng là bị thu hút đến nhờ vào ngũ hành luyện thể thuật huyền diệu cùng tào tâm sư bao đan tâm đắc nửa tháng này đến ta đột nhiên lòng có sở nộ may mắn bước ra một bước kia lý tẫn nói tốt tốt được tào thiên du trên mặt lộ ra k i n h hỉ lý tấn đã cùng ngũ hành môn ký kết hắn c à n g mạnh ngũ hành môn tại tàng long thị vị trí đều vượt vững chắc thực sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn vị này chính là ngũ hành môn mới gia nhập lý vũ sư lúc này lúc trước cùng tào thiên du nói chuyện phiếm lao giả dò hỏi lý tấn nhìn hắn một cái mơ hồ cảm thấy trên người hắn khí độ cùng tào thiên du có chút cùng loại đúng lúc này hắn dường như nghĩ đến cái gì võ đạo hiệp hội hội trưởng giang thanh nguyện hắn chính là chúng ta tàng long thị võ đạo giới tối lấp lánh ngôi sao lý tẫn lý vũ sư tào thiên du cười nói Tại lưu xuyên huyện chém giết miêu yêu đồng thời đem chúng ta tàng long thị truy nã đã lâu tả đạo võ giả truy nã quy án lý vũ sư tên ta cũng đã được nghe nói không chỉ một lần hôm nay nhìn thấy chân nhân so với ta theo dự liệu càng trẻ tuổi người tuổi trẻ không được à tàng long thị tương lai chắc chắn giao phó đến trên tay các ngươi lão giả giang thanh n g u y ệ t cũng là vẻ mặt tươi cười giang hội trưởng quá khen lý tấn nói ta đây là ăn ngay nói thật giang thanh n g u y ệ t nói giang lão ca có chỗ không biết lý tấn lần này đã báo danh tham gia giang châu võ đạo giải thi đấu nguyên bản hắn chưa báo đan muốn thu hoạch thứ tự còn qua loa kém một chút hỏa hậu nhưng bây giờ hắn bao đan thành công tương lai m á y thăng c ó thể rất mo đem thể phách tăng lên tới bao đan đỉnh điểm vì hắn năng lực thực chiến giang châu trước mười có hy vọng tào thiên du n ở nụ cười lần này chúng ta tàng long thị không chỉ phương làng tuyệt võ sư tại giang châu giải thi đấu trước mười có hy vọng dưới mắt càng thêm ra hơn một cái lý vũ sư đến lúc đó như chân chạm lấy được hai cái danh lệch giang hội trưởng lý lịch thượng không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm trầm trọng một bút giang thanh nguyệt nghe cũng là mặt lộ nụ cười nhìn về phía lý tấn ánh mắt càng thân thiết hơn một phần cho dù lý tấn lần này không chiếm được trước mười vì tuổi của hắn lần tiếp theo cũng có rất lớn hy vọng lần tiếp theo không được còn có hạ hạ một giới nghe nói hắn mới hai mươi hai còn có thể tham gia bốn giới giang châu giải thi đấu hắn đã có thể đoán được vị này trẻ tuổi võ sư tương lai có khả năng mang đến cho mình rất nhiều vinh dự lý vũ sư nhưng có ý đi tàng long đại học võ đạo viện chỉ chờ lý vũ sư kết nghiệp tàng long đại học sẽ vì lý vũ sư trải bằng phó giáo sư giáo sư cùng với đối ứng chủ nhiệm võ đạo viện viện t r ư ở n g tấn thăng lộ tuyến lúc này một vị khắc nam tử trung niên đột nhiên mở miệng mời một ít trong đại học đồng dạng thiết lập có võ đạo viện nhưng rất nhiều bao đan võ sư năm thu nhập thường thường mấy trăm vạn hơn ngàn bạn, trường học cái nào mở cao như vậy tiền lương bởi vậy những thứ này trường học võ đạo hệ năng lực mời đến một hai vị tam cấp võ giả chính là cực hạn trừ ra trong nước đứng đầu nhất mười mấy trường đại học ngoại không có nhà ai đại học có thể khiến cho báo đ à n võ sư tiến về thanh danh không hiện tàng long đại học cũng không ngoại lệ lý t ấ n nhìn thoáng qua vị này hư hư thực thực tàng long đại học hiệu trưởng nam tử xin miên nói ta thời gian kế tiếp tinh thần và thể lực lúc này lấy tham gia võ đạo giải thi đấu làm chủ vị này là chủ quản văn hóa giáo dục tuyên truyền điển phi vũ điển thị trường một bên tảo thiên du giới thiệu một tiếng đồng thời cười nói điển thị trưởng là muốn cho lý vũ sư lần này vì học sinh đang học thân phận tham gia võ đạo giải thi đạo học sinh đang học thân phận cùng xuất thân từ nào đó võ quán lai lịch cũng không xung đột điền phi vũ cười nói tào thiên du đám người gật đầu một cái bọn hắn hiểu rõ như thế sự thực lý tấn mặc dù mới hai mươi hai tuổi có thể tham gia là thanh niên tổ tuổi tác ưu thế không cách nào nổi bật ra đây nhưng nếu như hắn bày ra ở trường thân phận học sinh dù là chưa thể tại giang châu giải thi đấu đánh vào trước m ư ờ i chỉ cần biểu hiện xuất sắc lại lấy học sinh thân phận làm mạch lưới đủ để cho hắn danh tiếng vang xa chuyển khắp giang châu thanh danh của hắn đi lên tàng long thị thậm chí cả hắn vị này chủ quản một cách tự nhiên có thể vào tới giang châu những đại nhân vật kia trí nhãn tương lai hắn nghĩ tiến thêm một bước chuyển phó là chính thậm chí về sau tiến về giang châu thị đây đều là một bút đặc sắc công tích điểm này chỉ sợ làm điền thị trường thất vọng rồi lý vũ sư hiện tại đã không toán học sinh nguyên bản hắn học tập tại đại học hà lan dương hiện đã bị khai trừ học tịch đều đã trở lại địa phương lại muốn đọc tàng lòng đại học sợ là được thi lại một vòng lần này giang châu giải thi đấu sợ là không kịp t h a m g i a tới lần tiếp theo t u ổ i của hắn đã là hai mươi lăm lại dùng sinh viên thân phận cũng có chút không thích hợp một bên triệu u y ê n nói một câu ừng có chuyện gì vậy tào thiên du hơi kinh ngạc tại mời lý vũ sư vào ngũ hành môn lúc ta cố ý điều tra qua điểm này triệu huyên nói xong ấ y nay liếc nhìn lý t ấ n một cái thật có lôi lý vũ sư tại trước đó chúng ta phải hiểu lý vũ sư phẩm tính chẳng qua sự thật chứng minh lý vũ sư đúng là có đức độ người lý t ấ n thần s ắ c lại có chút ít của cái hắn luôn cảm thấy triệu huyên cùng tào thiên du có chút một sướng một họa ý nghĩa ở bên trong không sao cả thanh giả tự thanh hắn trả lời một câu tốt một câu thanh giả tự thanh triệu u y ê n từ đáy lòng tán thưởng một câu lý vũ sư cách làm vậy hoàn toàn xứng đáng thanh g i tự thanh nói chuyện rõ ràng bị oan không t ấ u nhưng không có ỉ vào võ lực của mình giúp cho trả thù nói xong hắn giải thích nói mấy tháng trước lý vũ sư tại đại học hán dương trung vì một kiện có lẽ có sự tình bị người tung tin đồn nhảm vô hại gặp dư luận chèn ép từng một lần nhường lý vũ sư nghĩ q u ầ n suýt nữa làm việc ngốc rốt cục chuyện gì xảy ra nếu thật là có người vô hãm tung tin đồn nhảm nhất định phải t r a rõ rốt cục điền phi vũ tức giận nói quá trình bên trên chúng ta đã điều tra hiểu rõ sự việc từ đầu đến cuối đều cũng có người trong bóng tối khoáy gió nổi mưa châm ngòi thổi gió triệu yên cảm nói ta vốn không muốn tại loại trường hợp này nói có thể việc này dính đến đại học hán dương hội đồng quản trị bên trong một tên đồng sự nếu như mặc cho chuyện này lên men gây xôn xao xuống dưới đợi đến lý vũ sư công thành danh thoại tại giang châu giải thi đấu bày ra mũi nhọn thậm chí xâm nhập cả nước giải thi đấu muôn người chú ý hắn trải nghiệm tất cả tất nhiên sẽ bị đào ra đến lúc đó hắn mặt lộ lo lắng ảnh hưởng đều không chỉ là đại học hán dương liên đối nhìn điển thị trường sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí trên lưng một cái giám thị bất lực trách nhiệm một chương này không có gì mẫn cảm tử vì sao không có phát ra tới chương ba mươi chín siêu phẩm chương ba mươi chín siêu phẩm triệu yên cũng không nói ngoa, mà là thực sự cầu thị đem đại học hán dương chuyện phát sinh minh minh bạch bạch nói ra trong đó về lý tẫn bị hồi an luyện di một chuyện hắn càng là hơn tìm được rồi hai người tiếp xúc không đến ba phút video làm chứng cớ video cách khá xa không có âm thanh có thể căn cứ hình tượng rõ ràng là an luyện di chủ động dựa vào lý tẫn đúng lúc này lý tẫn khoát tay hai bên trao đổi một lát lý tẫn nhanh chóng quay người rời đi t h ứ sau lúc đó hai người lại không có bất kỳ cái gì tiếp xúc ngày thứ hai lời đồn liền chuyển ra mà lời đồn sinh ra quá trình triệu u y ê n vậy hoàn thành lấy chứng còn có kinh vân sơn hai vị tiểu đệ lời chứng về phần lời chứng đạt được cách thức Có lúc này mới đã qua một tháng hắn liền bị đại học hán dương xóa tên phương ngọc bạch không có cùng hắn nói là bởi vì đã hiểu rõ người mang ba ngàn vạn khoản tiền lớn lại luyện được đan kinh hắn không thèm để ý chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp đại học thực chất nói đến hắn hay là rất để ý Rốt trước ra thể ta tàng cuộc học học. chúng đều kiếp không không đại hắn Nghĩ lúc o giáo con giáo coi trong n còn này nổi canh tồn này dân nước như bọn quyền g giới giàu thị tại. tay tùy tiêu họ kiểu đại xài lợi. dục dục có bực kế sâu làm là Đây l đem vì vì ý này điền phi vũ đã nghe xong triệu uyên đối với chuyện miêu tả sắc mặt càng phát ra khó coi đại học hán dương nếu như không nghĩ tại tàng long thị làm tiếp chúng ta t ắ c thành cho bọn hắn dù sao đại học hán dương cũng không phải cái gì đại học danh tiếng cả nước trước một trăm cũng chưa có xếp hạng với lại triệu uyên nói không phải không có lý nếu như lý tẫn cả đời bình thường không có gì đặc biệt thì cũng thôi đi nhưng bây giờ hắn đã bao khí thành đan tại giang châu võ đạo giải thi đấu đều có thể trổ hết tài năng một sáng hắn ở đây giang châu giải thi đấu thu hoạch thành tích bằng vào hắn hai mươi hai tuổi tất nhiên đem lại kinh người trọng tâm câu c h u y ệ n lựa lúc này nếu có người đem đại học hắn dương chuyện b ạ c h trần ra ngoài hắn một cái giám thị bất lực trách nhiệm như thế nào cũng chạy không thoát nếu như hắn đối thủ cạnh tranh lại thừa cơ nổi lên hắn người thị trưởng này cũng đừng nghĩ do phó chuyển chính v à lại bằng lý tấn cùng ngũ hành môn quan hệ lại thêm bản thân hắn có hy vọng luyện cương tiềm lực dưới mắt cầm đại học hắn dương một cái nho nhỏ trường học chủ tịch cùng hắm kết một th nghĩ đến này hắn chuyển hướng lý tấn thận trọng hứa hẹn nói lý vũ sư xin yên tâm đối với lạm dụng chức quyền người chúng ta tuyệt đối không nhân lượng chuyện này ta nhất định còn ngươi một cái công đạo lý tấn đem ánh mắt theo triệu uyên t à o thiên du trên người thu hồi cũng là đáp lại nói vậy thì cảm ơn điền thị trường đây vốn là việc nằm trong phận sự của ta lý vũ sư bao khí thành đan lại năng lực vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp không có thông qua bạo lực bức hiếp đối đại học hán dương tiến hành trả thù đây là đối với chúng ta địa phương tín nhiệm hẳn là ta hướng ngươi nói tả mới là điền phi vũ cũng là đáp lại không khí trong sân lập tức trở nên nóng bỏng hai bên nói chuyện p h i m chỉ chốc lát một vị nam tử trung niên ở bên thai nói câu gì đúng lúc này tào thiên du đứng dậy có chút kích động nói thương phong chấn thủ sứ cùng dù y nam tức đến ta ra ngoài tiếp một chút hai vị nghị sĩ đến sau điền phi vũ vậy cười lên cùng đi chứ tào thiên du gật đầu một cái chuyển hướng lý tân nói ngươi vậy đồng thời tới đi ta cho ngươi giới thiệu một chút luyện tinh người sao lý tẫn đối kiểu này siêu phàm sinh mệnh cũng tò mò đã lâu hắn mặc dù đạt được nguyên thân ký ức có thể chưa hề tại tv internet bên ngoài địa phương gặp qua chân chính luyện tinh người một phương diện luyện tinh người hiếm thấy vạn người không được một mặt khác luyện tinh người có chính mình vòng tròn cũng có chức trách của mình thường thường c h ấ n thủ tại thành lớn biên cảnh thậm chí bị thiên nguyên liên bang đều i tạm đóng quân cứ điểm phòng thủ hiểm đ ị a tất cả tàng long thị luyện tinh người cộng lại đoán chừng đều chỉ có mười mấy cái dưới loại tình huống này người bình thường muốn gặp được tự nhiên mười phần gian nan l a m dưới một đoàn người mê ngông quần quận đi vào yến tính cửa vừa đến cửa liền thấy hai người tại hơn mười người bao vây dưới vừa nói vừa cười đi đến trong hai người vị kia rủ y nam tức thì cũng thôi đi có thể vị kia thường phong trấn thủ dùng quả thực như là một vị sống sờ sờ hứng thú mặc dù hắn trên người có một loại bão khí thành đan v ậ t vị nhưng t i ể u này tròn vành vạnh cảm giác nhưng căn bản không che giấu được trên người hắn loại đó khủng bố đến giống như sinh mệnh cấp độ áp chế khí tức đứng ở trước mặt hắn lý tẫn thẳng có một loại người bình thường đứng ở mánh hổ trước người không không phải mánh hổ là bạo long thể tích lực lượng vượt xa nhân loại bạo long có thể tưởng tượng tại bực này phi thường náo nhiệt c ủ a c i ế n hội cảnh một đầu bạo long đột nhiên đến hiện trường sẽ tạo thành ảnh hưởng gì yến tĩnh nguyên bản top năm top ba tập hợp một chỗ giao lưu có thể một mảnh náo nhiệt tiến hội sành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được an tính lại căn bản không cần bất luận kẻ nào lên tiếng vẹn vẹn hắn đến tất cả mọi người dường như cảnh nộ thiên địch hay là tầng cấp cao hơn sinh mệnh trấn nhiếp bình thường lâm vào trong an tĩnh tựa hồ sợ thanh â m của bọn hắn quá lớn kinh động đến bực này khủng bố hứng thú khiến cho qua loa k h ẽ động liền đem tất cả mọi người sẽ thành vỡ nát đây là lý t ấ n cảm giác được rõ ràng tốc độ tim đập của mình tăng tốc tuần hoàn máu gia tốc trong lòng bàn tay càng là hơn tràn ra một tia m ồ hôi dị mất khống chế thân bất do kỷ đây là cơ thể bản năng nhất nguyên thủy nhất phản ứng hắn nhưng là bao đàn cao thủ đều là này tấm biểu hiện những người khác không muốn cố gắng đối luyện tinh người phát lên bất luận cái gì đối kháng tỉ thì, thì ý nghĩ đối kháng luyện tinh người chính là đang đối kháng với bản thân ngươi ý chí hoặc nói đối kháng tạo dựng ngươi thân thể này thuộc về nguyên tử ý chí triệu huyên dường như đã nhận ra lý t ấ n khắc thưởng nhẹ giọng nhắc nhở một câu lý t ấ n nhìn thoáng qua triệu huyên lại phát hiện biểu hiện của hắn tốt hơn hắn hơn nhiều vì hắn căn bản không có bất luận cái gì cùng tôn này luyện tinh người cạnh tranh đối kháng ý nghĩ nhân loại mặc dù có thể dùng tự thân ý chí ngăn chặn nguyên tử ý chí không đến mức tượng cơ giới vật chất m ộ dạng đối luyện tinh người ra tay đều sẽ sinh ra trục c h ặ c nhưng nguyên tử bản năng kháng cự vẫn đang sẽ ảnh hưởng nhân thể bản năng trừ phi luyện thần mà thành võ thánh và không dù là cường đại tông sư đối đầu luyện tinh người mười thành thực lực không phát huy được ba bốn thành triệu yên nói nguyên tử ý chí lý t ấ n tự lẩm bẩm hắn nghe nói qua nguyên tử tắm r ử a tinh thần quang huy sinh ra ý chí cách nói cũng đồng dạng không chỉ một lần nghe nói có người ý đồ ỉ vào khoa k ỵ vũ khí vây giết luyện tinh người dưới mắt hắn đứng ở vị này luyện tinh người trước người vẹn vẹn là tồn tại cạnh tranh tương đối chi tâm không có sen lẫn nửa phần ý cơ thể đã không tự chủ được sinh ra bị chấn nhiếp phản ứng nếu quả như thật muốn ra tay hậu quả khó mà lường được cái này chính là luyện tinh người chương bốn mươi phân lượng chương bốn mươi phân l ư ợ n g luyện tinh người quan tưởng tinh thần tám rửa tinh quang khí huyết động một tí phá trăm mỗi một cái tại thể phách cường độ thượng không biết vượt qua thường nhân gấp bao nhiêu lần triệu yên nói bất quá thể phách cường đại đối ứng bọn hắn muốn khống chế vận dụng tự thân lực lượng cũng trở nên gian nan do đó luyện tinh đắng người sẽ thông qua võ đạo tăng lên đối tự thân không chế độ với lại đối luyện tinh người mà nói thể phách cường độ tăng lên từ trước đến giờ không là vấn đề vấn đề là thân thể của bọn hắn có thể dung nạp bao nhiêu bọn hắn tự thân có thể khống chế bao nhiêu triệu viên nói mà dung nạp khống chế hạn mức cao nhất thì cùng bọn hắn cảnh giới võ đạo liên quan đến tự r e n luyện qua lục phủ ngũ tạ n g luyện cương tông sư thể phách có khả năng dung nạp khống chế khí huyết cùng mới vừa v ậ n luyện kỉnh võ giả có khả năng dung nạp khống chế khí huyết rõ ràng không phải cùng một cái cấp độ nguyên nhân chính là như thế luyện tinh đ á m người sẽ hướng những kia luyện cương tông sư thậm chí luyện thần võ thánh tỉnh h giáo kình lực vận c h u y ể n chi pháp từ đó kết xuống sư đồ duyên phận hắn nhìn muôn người chú ý vừa hiện thân liền trở thành trong sân thương phong làm năm thương trấn thủ sứ thành công quan tưởng tinh thần về sau sư phó từng thân đang thương mà thương chấn thủ sứ cũng là ghi khắc phần ân tình này mỗi lần sư phó hồi tàng l ò n g thị đều sẽ chủ động mở t i ệ p chiêu đ á i chiêu đ á i phụng như ân sư đang khi nói chuyện hắn hơi xúc động cũng không phải mỗi một cái luyện tinh người n g ộ ra kinh lực đang tình sau đều sẽ đối dạy bảo bọn hắn tông sư lòng mang kinh ý đối rất nhiều luyện tinh người mà nói võ đạo vẹn vẹn là luyện tinh người thể hệ bổ sung giữa bọn hắn chỉ là bình thường giao dịch quan hệ giao dịch kết thúc hai bên nhất phép lưu tán một số người thậm chí lo lắng những kia dạy mình kinh lực đan kình t ô n g sư dùng cái này leo lên trên bọn hắn cầm thanh danh của bọn hắn giả danh l ừ a bịp còn có thể tưởng tính xiết dừng bọn hắn đem phần này giao dịch mọi chuyện truyền thụ sau khi kết thúc càng là hơn lại không chuẩn tiến hành mảy may liên hệ thương phong như vậy tôn sư trọng đạo tại luyện tinh người c h ú n g cũng tương đối ít thấy lúc này bị tào thiên du nên đến thương phong dường như đã nhận ra cái gì ánh mắt hướng triệu uyên lý tẫn chỗ t r ô n g lại triệu uyên vội vàng âm thầm nhắc nhở đối luyện tinh người cần gìn giữ tốt kính không được có nửa phần đối kháng suy nghĩ đáng tiếc hắn nhắc nhở không còn nghi ngờ gì nữa trởi hắn tựa hồ có chút kinh ngạc chẳng qua khi nhìn thấy lý t ấ n trẻ tuổi như vậy lúc không khỏi cười cười dường như vô cùng lý giải hắn ý nghĩ trong lòng hắn cũng không có so đo loại người tuổi trẻ này hắn biến thành luyện tinh người sau thấy cũng nhiều mặc dù tuổi của hắn vậy không đến tám m ư ờ i tại tào thiên du dẫn đầu xuống hắn cùng rủ ý mấy người hướng yến thính nội bộ đi đến đi ngang qua lý t ấ n lúc tào thiên du muốn đem lý t ấ n giới thiệu cho thương phong nhưng này một chút lại không tiện mở miệng cuối cùng hắn âm thầm cho lý tẫn một cái an tâm một chút ánh mắt tiếp tục cùng thương phong cười cười nói, nói. triệu yên đi theo một đoàn người phía sau hướng về phía lý t ấ n cười khổ một tiếng là ta nhắc nhở trễ không trách ngươi cho dù ngươi nhắc nhở ta trong thời gian ngắn tâm tính cũng khó có thể sửa lại lý t ấ n nói triệu huyên ha hốc mồm muốn nói cái gì cuối cùng chỉ đành phải nói là chúng ta sơ sót đúng lúc này càng khải nói ngươi tuổi còn trẻ tu thành bão đan võ sư tương lai càng là hơn có hy vọng tại giang châu giải thi đấu trổ hết tài năng duy trì phong mang tất lộ tâm thái rất cần thiết nhưng đối đầu luyện tinh người lúc nên có cung kính át không thể thiếu quan tưởng tinh thần cần tâm tư đơn thuần thậm chí gìn giữ xích từ tri tâm cho nên luyện tinh người làm việc thường, thường thẳng thắn mà làm người đã hiểu ý của ta lý t ấ n gật đầu một cái về phần hắn ý nghĩ trong lòng không ai hiểu rõ chẳng qua thú vị là nguyên bản lý t ấ n bị triệu huyên trực tiếp dẫn tới bên phải trên cái bàn tròn cũng là tào thiên du điền phi vũ giang thanh n g u y ệ t đám người kia một tịch nhưng lúc này đây hắn nhưng lại bị triệu huyên mang về bên trái bàn tròn trên bàn mặc dù mỗi một cái cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật lại cùng ngũ hành môn quan hệ không ít nhưng phân lượng ăn ảnh so sánh tại bên phải kia một bàn đến rõ ràng kém không ít l u y n tinh người cho dù báo đan trên người mỗi giờ mỗi khắc phát ra huy áp vẫn đang không cách nào hoàn toàn tiêu tán nếu như trong lòng người đầy cõi lòng kinh ý không hề đối kháng t r i niệm sẽ chỉ cảm thấy đối phương ngồi ở vị trí cao nhất cử nhất động đầy cõi lòng trầm trọng tâm ý nhưng nếu là trong lòng ngươi có ý tưởng ở tại kia trên một cái bàn ngươi sẽ rất khó chịu phụ trách chiêu đ á i một bàn này khách quý tề đông viễn tiến đến lý tấn bên cạnh nhỏ giọng giải thích một câu cho nên sư phó để cho ta đem ngươi a n bài trước ở chỗ này đỡ phải ngươi a n tịch vậy không được tự nhiên ta hiểu lý tấn gật đầu một cái là ta nhường t à o tâm sư làm khó cái kia nói xin lỗi là chúng ta là chúng ta lo lắng không chu toàn và đại yến kết thúc chúng ta ngũ hành môn nội bộ lại đến một hồi tiểu yến h o ặ gặp t h đông viễn nói lý t ấ n không có tại cái đề tài này thượng dây dưa thương phong cùng dù ỵ vừa đến đại yến mở ra dường như hai người bọn họ mới là trận này hiến hội chân chính nhân vật chính ngay cả tào thiên du vị này thọ tinh công đều phải đứng sang bên cạnh đương nhiên thương phong dù ỵ vậy đầy đủ cho tào thiên du mặt mũi vẫn luôn duy trì lấy không ăn cướp thọ tinh công danh tiếng đợi đến tào thiên du lên đài phát biểu c ả m t ạ một phen quý khách quý khách về sau đủ loại rượu ngon thức ăn ngon sôi nổi trình đi lên rõ ràng chỉ có sáu tấm bàn dài cùng hai tấm bàn tròn khách nhân số lượng chẳng qua hơn một trăm năm mươi vị có thể giữa sân đứng ở hai bên người hầu đã có năm mươi sáu mươi dường như mỗi hai vị khách nhân đều có một vị người hầu chuyên môn phục vụ chiêu đãi phước diện tinh diệu quốc tế trung tâm làm mười phần đúng chỗ kha i yến hậu t ừ n g vị được mời mà đến ngôi sao sôi nổi lên đài biểu diễn chương trình tại kha i yến gần hai mươi phút lúc liền có một vị mặc sáng lễ phục màu tím kéo lấy thật dài váy nữ tử lên đài hiến sướng lý t ấ n tại tiến khách sạn lúc thấy qua hình của nàng chính là tinh điện ẹ n tở tẹn mẹn chạm tay có thể bỏng tân tinh an du nhiên trên bản dài tân khách hoàn hảo một ít ngược lại là có không ít người thưởng thức an du nhiên diễn xuất nhưng hai tấm trên cái bản tròn khách nhân nhưng không có ai nhiều hướng trên người nàng nhìn x t cười cười nói nói. với lại đây là một bàn này cùng với bàn dài hàng thứ nhất người có tư cách này đợi đến hàng thứ nhất người mời rượu không sai bị lắm dù y thương phong cùng tào thiên du ba người chủ động ở miệng tính giữa sân tất cả mọi người một chén tuyên cáo mời rượu phân đoạn kết thúc tiếp xuống lại muốn nâng ly cả chén cũng chỉ có riêng phần mình người trên bàn nội bộ tiến hành lý tấn đem một màn này nhìn ở trong mắt cuối cùng đã hiểu vì sao trường phong võ quán cùng ngũ hành môn trên l ệ n h vẹn vẹn theo quan hệ đến xem hai bên đều căn bản không cùng một đẳng cấp giữa sân không khí náo nhiệt kéo dài tiếp cận hai giờ mới dần dần tàn đi tào thiên du điền phi vũ sông thanh y đám người cùng dụ y thương phong đi triệu u y ê n thì là trở về cười lấy đối lý tấn nói hôm nay chớ nóng vội trở về buổi tối còn có một hồi tiểu yến ngoài ra chúng ta tại khách sạn cho ngươi đã đặt xong căn phòng còn thế ngươi an bài một hồi hoạt động sẽ không để cho người thất vọng Khách sạn tại r trên trong o salon, ngoài phong n phòng,、Lý、Tấn ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn ngoài cửa phong cảnh. Nhưng trong mắt cũng không g ghế Lý mắt mắt tiêu t ở sổ cửa có cự.、Tại、trên mạng trên tv lại thế nào đem luyện tinh người khen thiên hoa l o ạ n truy đều không đủ tự mình trải nghiệm mang tới sung kích chi l ỡ n h ư loại đó đáng sợ ý chí can thiệp loại đó kinh khủng khí huyết áp chế dường như toàn bộ thân thể mỗi một tế bào cũng đang nhắc nhở hắn n h ư n g hắn không nên cùng kiểu này cao đẳng sinh mệnh là địch chẳng trách phương lang tuyệt trước đây cùng ta nói võ giả luyện tinh người căn bản không x、so、ó được đối phương động một tí trên trăm khí huyết đối phương dựa vào thuần túy tốc độ lực lượng nhiệt ép cũng đủ để đem bất kỳ một cái nào bao đan luyện cương đánh không hề có lực h o à n thủ lý t ấ n nói chỉ có luyện thần võ thánh ngưng tụ võ đạo ý chí tinh thần cường đại vì tự thân võ đạo chấn áp nguyên tử ý chí mới có thể để cho bọn hắn hòa luyện tinh giả khó khăn lắm giao thủ nhưng cũng không dám chính diện giao phong nhiều nhất tại một vị luyện tinh người cùng một vị khác luyện tinh người đối địch lúc võ thánh nhóm có thể theo bên cạnh q u ấ n h i ề u không đến mức tượng bao đan luyện cương một dạng bị áp chế đến thậm chí không dám g i a o thủ mà loại đó thật sự có thể một đối một hòa luyện tinh giả giao thủ đều không ngoại lệ đều là loại đó tại võ thánh giai đoạn tu luyện tới cực h ạ n sứ tự thân tri có tư cách tham gia thế kỷ chi vương giải thi đấu tranh đấu cái này võ đạo giới chi cao đầu h à m tồn tại bất quá võ thánh dường như còn có một con đường khác đó chính là bắt buộc mạo hiểm luyện k h í hóa thần lý tẫn liên tưởng đến ngũ hành môn trong điện tịch ghi lại ngắn gọn thông tin đem tinh thần ý chí rèn luyện đến cực hạn võ thánh có thể lựa chọn thiêu đốt bản thân luyện k h í hóa thần vào thời khắc ấy tự thân lực lượng tinh thần sẽ nhảy lên tới cực hạn từ đó c ư ơ n g ép quan tưởng tinh thần bước vào luyện tinh người lĩnh vực một bước này như thiêu thân lao đầu vào lửa hung hiểm đến cực điểm m ư i không còn một thất nhưng nếu thành công có thể tắm rửa tinh quang nhanh chóng bù đắp tiêu hao khí huyết do chết hướng sinh đồng thời bởi vì bọn họ đã từng đi qua luyện tình báo đan luyện c ư ờ n g luyện thần con đường có những kinh nghiệm này tại dù là luyện tinh người cần vận chuyển khí huyết hơn xa tại võ giả bọn hắn tương lai tốc độ phát triển vẫn sẽ trở nên cực n h a n h ninh b ợ luyện tinh người thường thường là báo đan luyện c ư ờ n g có rất ít võ thánh gia nhập trong đó luyện tinh người đều sẽ chủ động giúp cho võ thánh đầy đủ xem trọng mặc dù hy vọng xa vời có thể ai cũng không biết vị kia võ thánh tương lai có thể hay không luyện khí hóa thần cưỡng ép quan tưởng tinh thần nhất ph thiên d i ệ n bô chín bỏ chạy thứ nhất võ đạo n h ậ p thánh là những tia không có thiên phú người bước vào luyện tinh người duy nhất hy vọng lại thêm võ thánh một sáng quan tưởng tinh thần thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh rất nhanh tại luyện tinh người chung đều có thể hóa thành cường già chân chính cũng đúng thế thật võ đạo đại hưng cả nước đại lực vì từng tầng từng tầng giải thi đấu mở rộng võ đạo nguyên nhân chỗ lý t ấ n nghĩ ngợi để cho mình ổn định lại tâm thần võ thánh luyện khí hóa thần tinh thần trong đầu hắn hiện lên một bộ tinh đồ tinh đồ cùng loại với hệ ngân hà ở chỗ nào hệ ngân hà trung ương tinh quang vờn quanh chúng đã có một thân ảnh mơ hồn hắn nhắm mắt lại lẳng lặng quan tưởng muốn đem cái thân ảnh kia thấy rõ muốn cùng những kia tinh quang hợp lại là một nếm thử một giờ thất bại hắn cùng đạo kia sừng sững tại tinh quang trung gương thân ảnh ở giữa giường như thiếu khuyết nào đó sinh ra cảm giác mấu chốt đến mức nhường giữa hai bên vẫn luôn tồn tại hai mảnh c h i ề u không gian không tồn tại bất luận cái gì giao t ế dường như người bình thường nhìn trong máy vi tính đồ chơi thiếu một đài ba d máy đánh chữ đồng dạng tư chất lý t ấ n trầng âm lẳng lặng cảm giác tự thân biến hóa tìm kiếm chính mình quan tưởng tinh thần một giờ thu hoạch kết quả dù là hắn đem thiên phú của mình phát huy đến t ự c hạn kỹ càng đến bắt đầu thấy rõ tế bào phương diện thậm chí muốn tiến thêm một bước xuyên thấu qua tế bào nhìn rõ kiểu này chất hữu cơ phân tử kết cấu vẫn đang không có nhìn xem ra bất cứ dị thường nào nhiều nhất tinh thần hơi khá hơn một chút dường như nhắm mắt dưỡng thần sẽ khôi phục tinh thần đồng đ ạ g tinh thần lý tấn trong lòng hơi đ ộ n g võ thánh võ đạo ý chí vào tình huống nào đó là thuộc về một loại độ cao ngưng luyện tinh thần lực bọn hắn thiêu đốt bản thân luyện ký hoa thần cũng là đạt đến tận thăng hoa vào thời khắc ấy nở rộ sinh mệnh vì đem tinh thần cảm giác kích phát đến t ự c h ạ n từ đó cưỡng ép quan tưởng tinh thần vì c u n g loại với tinh thần can thiệp vật chất phương thức tướng tinh quang luyện vào thể nội biến thành luyện tinh người do đó nếu như tinh thần của hắn đủ cường đại cường đại đến không cần thiêu đốt bản thân vẫn có thể luyện hóa tinh quang dùng võ nhập đạo lý tấn chậm rãi phun ra bốn chữ con đường này nhìn qua rất khó dường như không có khả năng thành công nhưng võ đạo tu hành không phải là không địch thiên tranh mệnh lần lượt biến không thể thành có thể mà nếu có thể vì con đường này đi đến đ ỉ n h p h o n g tìm kiếm nhân thể huyền bí không phải cũng đúng là hắn cả đời truy cầu chỗ thế giới này thực sự là khắp nơi cho người ta đem lại kinh hỉ lý tẫn mang trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười hắn nhắm mắt lại lại lần nữa quan tưởng lần này hắn không còn chấp nhất tại thấy rõ tinh thần chỗ mà là xuyên thấu qua quan tưởng tìm kiếm lớn nhất hiệu suất nội tráng tinh thần cách thức buổi tối ngũ hành m ô n nội bộ tiến hành một hồi tiểu tụ tào thiên du tự mình lôi kéo lý tẫn ngồi ở bên cạnh hắn cũng ở giữa buổi t r ư a chuyện phát sinh tiến hành giải thích lý tẫn tỏ ra là đã hiểu tại hắn cũng không phải nhân vật chính tình h ô n giới không thể nào yêu cầu tất cả mọi người vây hắn xoay tròn vai phụ, nên có vai phụ giác ngộ dù là tào thiên du kiểu này luyện cương tông sư tại dụ y thương phong trước mặt hai người đều phải cười làm lành lý tất nhìn hắn một cái ta nhớ được trước mười mấy lần giang châu giải thi đấu bao đan võ giả nhiều nhất một lần là hai mươi sáu vị ít nhất một lần chỉ có tám vị ta nghe được một cái tiếng gió mặc dù hiện tại chưa xác nhận nhưng đã truyền ra nghĩ đến kém không được bao xa tào thiên du nói Ly Hòa tào ô n g l Giang Châu m thi. thiên à định t du gật đầu một ô đủ để xếp à cái ly hỏa tông cảm động vì vương đô áp lực quá lớn lựa chọn đem tinh nhuệ rút về tham gia giang châu giải thi đấu do đó lần này giang châu giải thi đấu cạnh tranh sẽ rất kịch liệt hắn dừng một chút nếu như ngươi tại bao đan cảnh trung lắng động ba năm năm tất nhiên là có hy vọng cùng bọn hắn tranh đấu một phen có thể ngươi rốt cuộc vừa mới bước vào báo đan do đó ta hy vọng ngươi ta sẽ lượng sức mà đi lý tấn nói vậy ta át tâm tào thiên du gật đầu cười hai bên một bữa cơm ăn vào hơn chín điểm lúc này mới tàn đi lý tấn về đến gian phòng của mình mới vừa mở cửa thân hình có chút dừng lại thể nội đan kình lập tức kích phát bên trong có người chương bốn mươi hai thế lực chương bốn mươi hai thế lử ngũ hành môn về việc chiêu đái tất nhiên là bỏ được tiền vốn khách sạn năm sao không nói hắn vị trí hay là một gian tổng diện tích đạt hơn hai trăm l i n g p h ò n g xếp phòng khách tinh thất h i ê u nhàn khu đầy đủ mọi thứ lý tấn vừa vào cửa đập vào mi mắt chính là ở vào phòng khách một góc quầy ba quầy ba không khí đèn đã mở ra một cái vóc người thon dài mặc ngân bạch đai đeo áo ngủ lộ ra trắng toát bóng loáng lưng nữ tử chính giọng nhìn v ă n đỏ nghe được âm thanh nữ tử xoay người lộ ra một tấm ngây thơ chung mang theo vũ mị gương mặt lý tiên sinh ngươi đã đến an du nhiên lý tẫn nhận ra tên của nàng đúng lúc này hắn liên tưởng đến tiểu tụ kết thúc lúc triệu uyên có ý riêng hoạt động nói chuyện rất nhanh hiểu rõ vì sao nàng sẽ có gian phòng của mình t h ẻ phòng hắn nhìn thoáng qua b ố n phía đồ vật của mình bị chỉnh lý một chút động tới tiểu này sắp đặt hắn cũng không thích lý tiên sinh đây là ta chuyên môn thế ngươi điều chế v a n g đỏ ta đã từng đến cơn sộp tiểu trang chuyên môn học qua tương quan kỹ nghệ hy vọng ngươi năng lực thích an du nhiên bưng lấy v a n g đỏ chập trần mà đến màu bạc chạm giống đai đeo áo ngủ tại ánh đèn chiếu xuống ánh sáng phản xạng ư ơ i có thể đi nha lý tấn nói an du nhiên động tác có hơi cứng nở Đúng、lúc này cười nói lý tiên sinh ta biết mội mội ta cùng ngươi trong lúc đó có chút hiểu lầm ta ở chỗ này thế nàng xin lỗi ngươi bất kể lý tiên sinh có bất kỳ yêu cầu gì ta đều sẽ hết sức thỏa mãn ta tất nhiên xin lỗi ngươi nên nhường nàng tới lý t ấ n nhìn nàng an du nhiên nụ cười trên mặt có chút không tự nhiên lại hồi lâu nàng mới nói lý tiên sinh huyện gì nàng ngươi đi đi lý t ấ n nói nam nữ c h i dục làm sao so ra mà vợ sinh mệnh tiến hóa tu hành đại dục đương nhiên hắn cũng không bài xích tương lai có người cùng nàng một đường đồng hành nhưng này cá nhân n lý tất định h lắc đầu cho tới bây giờ ngươi cũng không có ý thức được chính mình chân chính lỗi thậm chí trong lòng chỉ cho là ta là tại ý thế hết người không có một chút tỉnh lại nội bộ của ngươi an luyện di rốt cục làm cái gì do đó ngươi nhận tội ta không tiếp tục hắn chỉ vào cửa phòng ngươi có thể đi nha ta an du nhiên cắn cắn bôi lên đỏ tươi son môi môi có thể thấy được lý tẫn thần sắc kiên quyết cuối cùng không dám tiếp tục chọc hắn chắn ghét đành phải xoay người thi lễ ta thật xin lỗi nàng mặt ngoài không có lộ ra nửa phần nhưng trong lòng s á c thực có khí nàng đều đã như thế không lưng ốn gối đưa tới cửa nói xin lỗi hắn lý tẫn còn muốn thế nào mội mội mình không phải liền là nói hắn vài câu sao chân ngoại thổi gió người cũng không phải nàng vì sao trách nhiệm đều do đến trên người nàng nàng vậy bởi vì trận này dư luận vứt đi mặt m ũ i lại nói lý tẫn không là chẳng có chuyện gì sao vì sao chết tóm lấy này một chút chuyện nhỏ không tha một chút phong độ thân sĩ đều không có thật phía dưới an du nhiên sau khi rời đi lý tẫn lấy điện thoại ra mở ra triệu yên bên đấy triệu yên tựa hồ có chút bất ngờ nhanh như vậy an du nhiên là các người an bài ha ha lý vũ sư đối cái này sắp đặt có hài lòng hay không triệu yên nói xong lập tức nói yên tâm sư phó thông qua rủ ý nam t ứ c quan hệ quen biết tinh điện ẹn tở kèn mẹn một vị đồng sự đều đã sắp xếp xong xuôi lý vũ sư thật tốt hưởng thụ là được lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì lẽ nào là nàng không nghe lời đúng lúc này vị này ngũ hành môn giang châu thị khiêng kỳ nhân nợ nụ cười lạnh quả thực muốn tạo phản nàng an du nhiên mặc dù điểm danh khí nhưng tượng nàng kiểu này lưu lượng ngôi sao tinh điện hẹn tở thèn mẹn cho nàng tài nguyên nàng có thể hồng không cho nàng tài nguyên nàng là cái thá gì ta cái này n h ư ờ n g sư phó liên hệ tinh điện hẹn tở thèn mẹn đồng sự lý t ấ n hiểu rõ triệu y ê n nói là sự thật thái bình đã lâu lại là quốc gia phát đạt thái bạch vương quốc nghề giải trí cực kỳ phát đạt thần tượng ngôi sao cũng là vô cùng phong phú dưới loại tình huống này ngôi sao thần tượng mặt ngoài phong quang thực chất địa vị rất thấp đối với những kia nhân vật có thân phận mà nói những người này chính là công cụ hao tài m u ố n c ấ m sóng hoàn toàn là chuyện một câu nói thậm chí dựa vào lúc trước chôn ở hợp đồng bên trong cà bây còn có thể để bọn hắn đem lúc trước tiền kiếm được hết thẻ n ổ ra cũng trên lưng to lớn lợn ẩ n ta biết ý của các ngươi nhưng không cần thiết lý tấn nói chuyện này an luyện di d ẫ n phát an luyện di triệu huyên giật mình ta đã hiểu là chúng ta sai lầm lý vũ sư chờ chúng ta tin t ứ t tốt chuyện của ta ta đến lúc đó giải quyết lý tấn nói lý vũ sư thật tốt tu luyện thay chúng ta ngũ hành môn trống lên võ đạo giới bề ngoài là được kiểu này vụn vặt sự tình sao có thể chậm trễ ngươi thời gian quý giá triệu viên nói một tiếng lý tấn nghe gật đầu một cái có ngũ hành môn quan hệ con đường giúp đỡ thu thập bằng chứng đem an luyện di đem ra công lý phán cái mấy năm không thành vấn đề thôi được chúng ta tin tức của các ngươi lý tấn nói treo điện thoại về sau hắn ngược lại là hơi xúc động chẳng trách ngũ hành môn có năm chắc chỉ cần hắn vào ngũ hành môn liền có thể đưa hắn cột vào ngũ hành môn trên chiến xa làm thủ hạ có người trong tay có tiền phía trên có quý lúc một số người vẫn đúng là sẽ chầm luân trong đó bị cái này thân phận trói buộc khó mà tự kiềm chế Thái Bạch Vương quốc làm một Bạch chế cái quốc Vương làm đúng ộ tộc, hội. quân quốc quý chuyển luyện trên đến Tàng Long thị đến, đứng ở đỉnh cao nhất, dĩ nhiên chính là do quý tộc, luyện tinh người tạo thành nghị chủ cao theo, Thị gia, dưới đổi tạo làm là dĩ do đ ở lúc này mới đến phiên địa phương chính phủ cùng kiểm s á t sảnh mà bởi vì địa phương nghị hội cùng địa phương các thế lực dây dưa một ít đại phú hảo thế lực lớn chi chủ lực ảnh hưởng càng tại địa phương chính phủ và kiểm s á t sảnh trí thượng là tàng long thị võ đạo giới đệ nhất thế lực ngũ hành môn k i ế m một cái tổng tư sản vài tỷ cỡ lớn tập đoàn lợi ích tuyệt đối có thể bị đặt vào thế lực lớn phạm chủ một cái thế lực như vậy phát lực có thể lý tấn tại tinh diệu quốc tế trung tâm khách sạn chưa lúc nghỉ ngơi h á n dương tư nhân đại học chủ tịch hội đồng quản trị trương minh long đã nhận được một chiếc điện thoại đã hiểu ta đã hiểu ta tuyệt sẽ không cho phép t i ể u này tùy tiện con sâu làm dầu nổi canh ô nhiễm tàn g long thị giới giáo dục tập tục là đã hiểu đa tạ điển lao ca chỉ điểm vị này chủ tịch hội đồng quản trị đoạn đồng ý chờ hắn cúp điện thoại liên tưởng đến vừa nãy vị kia đỉnh đầu nhân vật gõ giọng nói sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống dưới chết tiệt kinh cổ phong muốn hại phải chúng ta đại học hán dương đóng cửa đóng cửa không thành một loại không giận tự uy khí thế từ hắn trên người tỏa ra hắn ánh mắt lạnh lẽo một lát một cái cầm điện tho bởi vì không có bất kỳ người nào báo tin hội đồng quản trị tổ chức kinh cổ phong biết được mình bị đá ra hội đồng quản trị thông tin đã là ba giờ chiều chủ tịch hội đồng quản trị trương minh long tiểu này phía sau thọt đao cách làm nhường kinh cổ phong trong lòng chấn độ đến cực điểm kinh gia tại tàng long thị dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi mặc dù không phải chân chính bước vào thượng lưu xã hội nhưng bằng mượn trong nhà mấy đời người tích lũy được mấy trăm triệu tài sản tại bọn họ vị trí giáo dục xuất bản in ấn mấy đại sự nghiệp cũng rất có lực ảnh hưởng lúc này bị đại học hán dương đổi ra khỏi cửa hắn trực tiếp bấm trương minh long điện thoại suy xét đến trương gia thế lực so với kinh gia còn muốn lớn hơn một phần cùng địa phương chính phủ nhiều chức cao quan giao hảo hắn cưỡng chế nhìn nộ khí trương chủ tịch không biết ta làm sai chỗ nào đáng giá trương chủ tịch như vậy hưng sư động chúng đối lãi lao kinh a nếu như ta là ngươi cũng không cần gọi cú điện thuật này dọc trương minh long từ bên trong chuyên gia ngược lại cũng nghe không ra h ỉ nộ ngươi hẳn phải biết ta mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị nhưng quyền lực cũng không có lớn đến có thể tùy tiện đối một vị đồng sự thế nào nhưng vì cái gì lần này hội đồng quản trị tất cả hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định này đâu ngươi không ngại tự suy nghĩ một chút nhìn xem rốt cuộc đắc tội người nào ta đắc tội người nào kinh cổ phong n h ư mày kinh gia xử lý mấy đại sự nghiệp đối thủ cạnh tranh tự nhiên có nhưng không có cái nào đối thủ cạnh tranh có cường đại như vậy lực lượng ảnh hưởng tất cả đại học hán dương hội đồng quản trị rốt cuộc có thể trở thành đại học hán dương đồng sự cái nào một cái không là xuất thân quá trăm triệu ngay tại chỗ hai to mặt lớn chủ tịch hội đồng quản trị ngươi đều nói rõ a rốt cuộc là ai vị đại nhân vật nào nhìn ta không vừa mắt cũng tốt để cho ta bái phật có lối kinh cổ phong nói bên ấy trầm mặc một lát suy xét đến hai bên những năm gần đây hợp tác giao tình cũng là quanh c o lòng vòng nói vài câu cuối cùng mới nói đêm qua điền thị trường cùng ta thông điện thoại hiện tại chúng ta tàng long thị thế nhưng tại cạnh bình giang châu giáo dục trước vào thành thị điền thị trường kinh cổ phong khẽ giật mình đúng lúc này chấn động trong lòng thẳng có loại trước mắt choáng váng cảm giác Hán, trương t h minh long không hề tiếp tục nói cúp điện thoại kinh cổ phong nghe được trong điện thoại manh âm thân xác càng phát ra khó coi lạm dụng chức quyền khai trừ trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến cái đó nhiều lần không nể mặt hắn lý tẫn n g kết quả n hắn dự vẫn đang không có nửa điểm tiến động dù là hiện tại hắn thật sự đem lý tẫn khai trừ rồi hắn vẫn đang không có nửa điểm tỏ vẻ giống như đại học hàn dương tất cả hắn căn bản là không để trong lòng đối mặt như vậy một cái khó chơi vó giả hắn vậy có lực không chỗ dùng dưới mắt hội đồng quản trị đột nhiên đến một màn như thế c ò n đề cập đến hắn khai trừ học sinh một chuyện hắn đây là phản kích về phần lý tấn đánh chết miêu yêu tiêu diệt vương đạo nghĩa đã bao đan thông tin vì hắn vòng tròn căn bản tiếp xúc không đến không xong cha xảy ra chuyện lúc này bên ngoài truyền đến một hồi gọi đúng lúc này liền thấy kinh chính khí vội vàng mà đến chúng ta xưởng in ấn mấy nhà thương nghiệp cung ứng toàn bộ tuyên bố bỏ rợ cùng sự hợp tác của chúng ta chúng ta danh hạ tam đại huấn luyện đơn vị cũng đều có người gây chuyện còn có người bị đánh đ ạ thương ngay cả chúng ta xuất bản phương diện sản nghiệp vậy cùng một thời gian bạo lôi nói đến đây trong mắt của hắn mang theo một tia l ử a giận có người tại n h ầ m vào chúng ta kinh cổ phong biến sắc động tác nhanh như vậy hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại điện thoại kết nối không chờ hắn mở miệng hỏi bên trong đã chuyển tới một thanh â m rộn rộn rập lao kinh ngươi như thế nào đắc tội ngũ hành môn ngũ hành môn cái gì trọng lượng ngươi so với ta hiểu rõ t i ể u này võ đạo thế lực thực tế lực ảnh hưởng đây vốn có bản tính lớn mấy lần nhanh tìm xem ngươi rốt cục ở đâu đắc tội ngũ hành môn cao tầng sau đó chuẩn bị lên hậu lễ tự mình đến nhà nhận tội bằng không các ngươi kinh ra về sau đừng hòng lại tại tảng long thị đặt chân ngũ hành môn kinh cổ phong đồng tử co r i ú p lại chúng ta tàng long thị võ đạo giới đệ nhất thế lực ngũ hành môn trừ ra cái đó ngũ hành môn còn có thể là ai cái thanh âm kia lại lần nữa nói ngũ hành môn h ắ c bạch hai đạo ai dám không để mặt bọn họ kiểu này quái vật khổng lồ chúng ta thật không thể chơi vào chuyện này ngươi không giải quyết thỏa đáng chỉ sợ không chỉ là rủi ro đơn giản như vậy làm không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng ta chỉ có thể nói nhiều như vậy chính ngươi tùy ngươi đi nói xong hắn cũng là nhanh chóng cúp điện thoại ngũ hành môn ngũ hành môn kinh cổ phong giờ khắp này tâm trạng đã không còn là nặng nề trong mắt đã mang tới sợ hãi ngũ hành môn thế nhưng võ đạo thế lực quốc gia vì sao cho võ giả đủ loại đặc quyền là bởi vì võ giả lực lượng hơn xa t h ư ờ n g nhân người mang lợi khí s ắ t tâm từ lên thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ những thứ này chưa bao giờ là một câu nói xuông tầm thường nhất cấp nhị cấp võ giả liền xem như hóa kính c a o thủ cũng còn tốt một ít thủ bị s ả n h an ninh trật tự chỗ người có thể ứng đối nhưng đến bảo đan võ giả thực lực hiện lên không phải người hóa đối phó độ khó hình học tính tăng lên không v o phòng phòng người ta tường đổ mà ra chui vào đáy nước người ta một nín thở chính là nửa giờ loại người này còn có thể mấy ngày thời gian không ăn không uống không ngủ đối phó độ khó đâu chỉ một đinh mảy may có thể nói nếu như một vị bao đan võ sư không để ý pháp luật vì ngọc đá cùng vỡ tâm tính để mắt tới bọn hắn kinh gia tiểu này thế lực kinh g i a trên g i ớ i tất cả mọi người có thể bị giết sạch mà ngũ hành môn tàng long thị đệ nhất võ đạo thế lực tiểu này không phải người hóa quái vật còn không chỉ một cái nếu như là ngũ hành môn ở phía sau phát lực đ i ề n thị trưởng ra mặt bức bách trương minh long đem ta đá ra ngoài hội đồng q u ả n trị đều không thể bình thường hơn được thế nhưng chúng ta cùng ngũ hành môn chưa bao giờ có giao t ế bực này quái vật khổng、lồ. tại sao muốn đối phó ta một cái nho nhỏ kinh ra kinh cổ phong trong lòng tràn đầy bất an hắn không ngừng cầm điện thoại gọi điện thoại một ít tin tức nhanh đại người thì là trực tiếp không tiếp điện thoại thậm chí tắt máy thông tin không linh thông căn bản không biết chuyện gì xảy ra kinh cổ phong đánh gần một giờ theo một vị tại tinh diệu quốc tế trung tâm công tác quản lý chi nhánh trong miệng đạt được quan trọng tình báo lại căn cứ suy đoán của hắn cuối cùng suy luận ra một cái sự thực đáng sợ lý tấn hai mươi hai tuổi cũng đã là nhị cấp võ giả võ đạo thiên phú tất nhiên bất phản hắn vô cùng có khả năng bị ngũ hành môn môn chủ tào thiên du tảo lao gia tử thu làm đệ tử Cho hành nên ngũ hành môn đây lý à đang vì hắn ra hắn vì m tẫn Nghĩ rõ r đi theo phương lăng tuyệt đi vào giang châu ấn tượng đầu tiên chính là chặn khắp nơi là xe khắp nơi là người một cái ngã tư đường không chờ thêm ba năm phần chung dường như đều có lỗi với ở chỗ này xây dựng một cái đèn xanh đèn đỏ lựa chọn hai ngày nghỉ đến thủ phủ nhìn xem phòng lý tấn vuốt vớt tấn đường giang châu hỗn loạn trình độ quả thực so ra mà vượt nhất t u y ế n thành phố lớn tam thuận chấn chuyện phát sinh nhường ý hắn biết đến chấn trên trong huyện không an toàn lại thêm tàng long thị không có gì đại học tốt hắn cố ý nhường lý vân giao tháng sáu thi đại học sau đó giang châu học thập tình cờ phương lăng tuyệt nói giang châu thị phân quán tìm xong sân bãi mời hắn cái này tương lai một năm chấn thủ chủ bất động sản đến xem hắn liền cùng xe đến kết quả không đến trăm cây số lộ trình gắn ngượng mở hơn hai giờ bên trong một cái giờ lãng phí ở vào thành sau nửa năm trước ta tới giang châu thì còn chưa cảm giác có nhiều người như vậy như thế nào hiện tại bỗng chốc nhiều nhiều như vậy phương lăng tuyển nói lẽ nào trên mạng lưu truyền thông tin là thực sự tin tức gì nam ly quốc gia b i ế n cố phương lăng tuyển nói bọn hắn trong nước lớn nhất h i ể m địa đoạn lạc thần miếu ma vật bạo động nam ly quốc cử quốc chi lực chấn áp đại bại mà quay về hiện tại những tia ma vật đã đi ra đoạn lạc thần miếu xâm nhập nam ly quốc độc hại mấy trăm dặm nam ly quốc lý tẫn rất nhanh đến mức vẹ sầu quốc gia này vị trí địa lý thái bạch vương quốc được t r ờ i ưu hái cảnh nội chỉ có tử vong sơn cốc một chỗ tứ cấp h i ể p địa t i ể u này h i ể p địa luyện được cương kình tam giai luyện tinh người liền có thể s ô n g sáo cái khác hoang dã chung có lẽ có hung thú ma vật tồn tại nhưng số lượng thưa thớt trên cơ bản không có thành t h u dưới loại tình huống này thái bạch vương quốc có thể nói thái bình đã lâu sở dĩ không cần nhận ngoại giới uy hiếp cũng là bởi vì thái bạch vương quốc ở vào thiên nguyên liên bang dường như vị trí trung tâm mà nam ly quốc chính là thái bạch vương quốc phía nam bình chướng nam ly quốc cảnh trong đoạn lạc thần miếu là một tòa đạt cấp thứ sáu h ô n g hiệp trí ngày bình thường hoàn toàn dựa vào thiên nguyên liên bang theo các quốc gia điều đ ị n h tiêm luyện tinh người ỉ lại tại đất lợi ưu thế hiệp p h ò n g lần này xuất hiện biến cố lớn như vậy dù là thiên nguyên liên bang phản ứng nhanh chóng muốn đem những thứ này m à vật lại lần nữa chạy về đoạn lạc thần miếu vẫn đang không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến đoạn lạc thần miếu như thế nào đột nhiên đều ra như thế biến cố lớn lý t ấ n nói ai biết được những quan hệ này đến một nước yên ổn h ư n g suy đại sự có thể không phải chúng ta hai cái bao đang tiếp xúc đến phương lăng t u ệ t nói xong dừng một chút dù là ngươi về sau muốn tiếp xúc đến loại tin tức này đều chưa c h ắ c là chuyện dễ dàng trừ phi ngươi năng lực tu thành võ thánh. lý tẫn gật đầu một cái hắn nhìn thoáng qua hỗn loạn không chịu nổi làn xe nam ly người trong nước vượt qua biên cảnh chạy đến giang châu thậm chí giang châu phía dưới huyện thành trong thành thị người vậy phát giác được nguy cơ tràn vào giang châu thị nói không chừng còn có giang châu thị thân mình thêm dầu vào lửa hấp thụ người phía dưới khẩu vì gia tốc chính mình phát triển phương lăng tuyệt nói thái bạch lần này vừa thông qua được xác lập vương đô diệu châu thị bên ngoài lại chọn lưỡng địa thành lập đông bộ nam bộ trung tâm thành thị chiến lược phương trâm trong đó giang châu thị thế nhưng nam bộ trung tâm thành thị hữu lực người cạnh tranh nói xong hắn g ọ n nói dừng lại người nghe nói qua ly hỏa tông người đến giang châu t h ị tham gia võ đạo giải thi đấu một chuyện đi bọn hắn sở dĩ tuyển giang châu cũng là bởi vì giang châu t h ị tiếp xuống chiến lược định vị nếu như cái này định vị xác lập tiếp theo mà bọn hắn ly hỏa tông lại ôm đồm giang châu giải thi đấu trước ba thậm chí năm vị trí đầu nói ra tự nhiên cũng là lớn lao vinh dự lý t ấ n gật đầu một cái hai người hỗn loạn thật lâu cuối cùng đi tới phương lăng tuyệt xem trọng một chỗ sân bãi không tính trung tâm thành phố nhưng cũng không phải vô cùng vắng vẻ sân bãi diện tích đây tàng lòng thị trường phong võ quán nhỏ một chút nhưng suy xét đến giang châu thì tức đất tức vàng có kiểu này diện tích đã coi như là cỡ xứng đáng hắn vị này báo đan võ sư thân phận lý tẫn thấy vậy ngược lại là có chút thỏa mãn tiếp xuống mang ngươi nhìn xem phòng phương lăng tuyệt nói xong tay lái một tá mở ra chiếc này vũ y ê n hướng một cái khác thượng khu mà đi không phải lý tẫn t r ư ớ n g mắt đại bình tầng mà là hắn lo lắng theo chính mình tu vi tăng lên luyện võ lúc không cẩn thận liền đem lầu cho đạp sập lâu dài suy xét tiếp địa khí biệt thự không còn nghi ngờ gì nữa càng thích hợp một ít căn biệt thự này khu tìm yên tĩnh trong ồn ào nghiêm chỉnh sừng sững tại trong thành một đỉnh núi nhỏ đỉnh núi bên kia chính là một tòa mở ra tính công viên ngươi yêu cầu rời võ quán gần một chút lại muốn dẫn sân nhỏ. trong hai có t a người lớn tuổi một vị nữ tử nói xong không người đưa lên danh thiếp của mình phương lăng tuyệt gật đầu một cái chuyển hướng lý tẫn xem một chút đi được lý tấn đi theo hai người vào cư xá giang sơn nhất phẩm phóng tầm mắt giang châu thị không tính xa hoa nhất khu biệt thự nhưng là người bình thường mua xa hoa nhất biệt thự một trong tại phẩm chất thượng tất nhiên là không thể nghi ngờ cả l ầ u bàn tổng cộng chỉ có ba mươi hai ngôi biệt thự dưới mắt đã bán hơn phân nửa môi trường thượng đồng dạng cực kỳ tinh xảo lại bên cạnh chính là công viên không lo không có chỗ đi dạo với lại mấy trăm mét ngoại còn có cỡ lớn cửa hàng sinh hoạt vậy mười phần thuận tiện chẳng qua chính là bởi vì những thứ này cỡ lớn cửa hàng có thể giang sơn h ấ t phẩm chất lượng trượt vì cửa hàng do mấy tòa nhà lầu cao tạo thành mặc dù khu biệt thự trồng hàng loạt cây c ố i dùng cho xanh hóa che chắn nhưng việc riêng tư tính cũng không tốt lại thêm bên cạnh chính là một cái công viên bên trong còn có công viên trò chơi người đến người đi tìm yên tĩnh trong ồn ào vậy tính không c h i t đ ể chuyện này đối với những kia gắng đạt tới h o à n mỹ cũng không muốn đem chính mình bại lộ tại người bình thường tầm mắt bên trong chân chính đại nhân vật mà nói không còn nghi ngờ gì nữa không thể tiếp nhận lý tấn chuyển mấy chỗ lại chậm chạp không nói gì phương lăng tuyệt thấy thế đã hiểu hắn không phải rất vừa ý chỉ đành phải nói lại yên tính một điểm cũng chỉ có hoa ngữ u y ệ n chỗ nào rời võ quản có tầm mười cây số mỗi ngày qua lại thông cần thượng sợ là phải tốn hơn một giờ đều nơi này đi lý t ấ n nói một tiếng tại còn lại chín ngôi biệt thự chung tuyển sân nhỏ lớn nhất một tòa dù là tồn tại một ít tí vết nhưng khi kết toán lúc biệt thự này giá cả vẫn đang cao tới hai mươi sáu triệu có thể cho vay đi lý t ấ n nói đương nhiên có thể chẳng qua cho vay hạn mức sẽ không vượt qua một năm trăm vạn diệp thư nói được lý t ấ n gật đầu một cái không đủ tiền chỉ có thể cho vay chẳng qua hắn tin tưởng vì tiến bộ của hắn tốc độ sau này một ngàn vạn tuyệt đối so với không lên hiện tại một ngàn vạn làm dưới hai bên ký tên hiệp nghị lúc này trên người hắn chung điện thoại di động vang lên theo hắn kết nối bên trong rất nhanh chuyển ra giọng triệu viên xảy ra chuyện vương đạo nghĩa làm năm săn giết hung thú lúc biết nhau một ít đồng đội cho rằng vương đạo nghĩa báo thù làm tên y đô dọa dẫm chúng ta ngũ hành môn chúng ta đã tại tìm quan hệ lý do an toàn ngươi đoạn thời gian gần nhất không muốn hồi tàng long thị